chương 916, b chính chính một i ệ c bên đinh tiệp r n h khó hiểu nói nhưng vi vi không phải muốn tham gia ga lan năm mới sao tập luyện nhiệm vụ thật nặng đi bên này lại có hoạt động thương nghiệp có thể hay không bận không quá nổi vẫn được diệp chi thu nói ra nàng thoái thác tiết mục tổ mời năm nay sẽ không lên ga la năm mới tin tức này đám người còn không biết lời này vừa nói ra đều là rất là kinh ngạc lý văn văn một mặt t i ế c h ậ n cảm thắng nói ga la năm mới ấy bao nhiêu người đều c h é n phá đầu nói không đến liền không đi a a a thật â m mộ a ta nếu có thể bên trên ga la năm mới tối thiểu có thể ở công ty thổi l ử a năm linh hoa cười nói cũng tốt vì vì hai năm trước đều lên tiết mục năm nay cũng nên cùng trong nhà hào hào qua cái giao thừa bất quá liền tính nàng không đi năm nay cũng khẳng định còn sẽ có khó quên đêm nay Cùng lý văn văn quan hệ tốt hơn đang quay tiên kiếm thì đã phát triển thành khuê mật lòng ngữ tình đề nghị văn văn tỉ n g ư ơ i ca hát thật là dễ nghe nếu không c h u y ể n hình khi ca sĩ không c h ừ n g đại hóa đã được mời diệp chi thu cũng nhìn về phía nàng cười nói ngươi thật muốn c h u y ể n hình nói ta cho ngươi sáng tác bài hát thật lý văn văn nhãn tình sáng lên bất quá rất nhanh lại cao mũi một cái một mặt nản lòng nói thôi được rồi chính ta có bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng phòng thu âm bên trong hát một chút vẫn được thật nếu để cho ta tại ga lan ă m mới loại kia sân khấu trình diễn hát không chạy âm liền thắp nhang cầu nguyện vẫn là chuyên tâm đập tốt ta hi đi không chừng phát hỏa cơ hội càng lớn nói đến đây lý văn văn lại thở dài một hồi rất có điểm cam chịu nói nhưng diễn kịch thứ này cũng không tốt hơn đại diện a thật muốn nói tài nghệ ta gần đây mua cột ngược lại là học được không tệ cũng không biết tiết mục tổ có dám hay không để ta nhảy đám người cười ha ha nhiệt liệt bầu không khí bên trong đủ loại sắc hương vị đều đủ đồ ăn cũng bị lần lượt bưng lên động đ u a trước hoàng chính dân cười đề nghị chi thu ngươi đến nói hai câu tại mọi người ánh mắt bên trong diệp chi thu cũng không giải thiên đại luận nâng trẻ nói hôm nay bữa cơm này xem như tiệc ăn mừng đi đầu tiên cảm tạ mọi người một năm này đến nay phòng làm việc thành tích rõ như ban ngày không thể rời bỏ các ngươi nỗ lực cùng nỗ lực sau đó tại một năm mới cùng một chỗ tiếp tục cố lên chúng ta tiếp tục làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng cà ly đám người ẩm vang hưởng ứng nao nhao g ơ lên trong tay ly rượu đỏ À đúng để ly xuống về sau diệp chi thu đột nhiên nhớ tới cái gì từ một bên trong bọc rút ra một sấp h ồ n g bao sắp hết năm phát h ồ n g bao a sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới đám người lần nữa buộc phát ra r e o họ c ư ờ i ha hả tiếp nhận càng p h ồ n g h ồ n g bao ngược lại không ở chỗ bao nhiêu tiền đối với mọi người tại đây đến nói cũng không thiếu đầy vạn tám nghìn khối tiền mấu chốt là nhìn phát hồng bao người là ai liền đ ồ cái bầu không khí ta cũng có lý văn văn tiếp nhận hồng bao kinh h ỉ nói người gặp có phần diệp chi thu sảng k h ỏ i nói n g ư ờ i diễn nhiều như vậy bộ hí cũng coi như nhất diệp chi thu phòng làm việc nửa cái nhân viên vì ta cái này lòng dạ hiểm độc lão bảng kiếm tiền lập xuống công lao h i ề n hách lý văn văn đôi mắt con thành trăng non nói đùa nếu không ta cũng gia nhập các ngươi phòng làm việc a bất quá không có đợi diệp chi thu trả lời nàng lại lắc đầu liên tục nói thôi được rồi ta cùng ngự tình cảm tốt như vậy nhưng tại cùng một cái công ty liền có khả năng biến vị nếu là vì tranh diễn viên tỷ đại treo lên đến làm sao bây giờ long ngữ tình hơi đỏ mặt phản bác làm sao khả năng văn văn tỷ chúng ta khẳng định không đánh nổi đến, đến rồi không không không lý văn văn nói ra nữ tình ngươi nhập hành kinh nghiệm c n ít không biết trong vòng những cái kia tại cùng một cái công ty nữ minh tỉnh nữ diễn viên vì tranh tỷ đại sẽ thành nghiêm trọng đến mức nào rảnh rỗi ta cùng ngươi nói một chút tuyệt đối để ngươi mở rộng tầm mắt một bên suất đạo đã lâu kiến thức nhiều hoàng chính dân phượng hoàng truyền kỳ đám người rất tán thành g đầu thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích tại màn ảnh trước ưu nhã mỹ lệ minh tỉnh Phía a s tại nói chuyện chữa h k ô n phiếm á bên trong thời gian trôi qua rất nhanh bữa tiệc tiến hành đến đằng sau tâm tình hưng phấn đám người cũng là hít rượu đỏ mở một bình lại một bình bầu không khí nhiệt liệt vô cùng diệp chi thu vì bảo hộ cũng họng n g à y bình thường đối với uống rượu một mực đều so sánh các chế uống đến không sai biệt lắm liền ngừng lại dù lại như thế cũng cảm thấy có chút hơi say rượu bữa tiệc kết thúc đã là hơn mười giờ đêm đám người đi đến bên ngoài chuẩn bị t ắ n đi long ngữ tình liền ở phụ cận khách sạn đi hai bước đường liền đến mà đinh tiệp là mình lái xe tới từng uống rượu khẳng định không thể mở diệp chi thu chỉ chỉ dừng ở ven đường xe thương vụ nói thẳng ngồi ta xe đi t i ệ n đường trước tiễn ngươi trở về đinh tiệp không có cự tuyệt bước chân có chút phủ p h i m đi hướng cửa xe đêm nay toàn trường liền đếm nàng uống đến nhiều nhất dù là như thế cũng chỉ là hơi say trạng thái diệp chi thu đánh đáy lòng bội phục nữ nhân này lượng lớn bất quá nhìn nàng dẫm lên cao gót lay động bước chân diệp chi thu nhữ mày vẫn là không nhịn được tại trước cửa xe đưa tay giúp đỡ một thanh đinh tiệp vô ý tức h dựng vào diệp chi thu cánh tay nhoi miệng cười nói một câu tạ ơn giật vào xe bên trong diệp chi thu cùng chúng nhân nói đường sau cũng ngồi vào trong xe báo một cái địa chỉ hàng phía trước tài xế gật gật đầu không lên tiếng nổ máy xe xe tính mịch chạy nhanh tại trên đường hàng sau hai người sóng vai mà ngồi diệp chi thu nhìn thoáng qua để tiệp vừa rồi lắc lư lắc lư sau khi ngồi xuống một mực đôi mắt hơi khép tựa hô tại nhắm mắt dưỡng thần tỉnh diệu hắn cũng đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi nhưng mà ngay tại hắn vừa nhắm mắt lại thời điểm vai phải truyền đến một đạo hơi nặng cảm giác c áp bách d i ệ p chi thu k h ẽ giật mình mở mắt ra hướng bên cạnh thân nhìn lại đinh tiệp đầu cùng nửa cái thân thể đã tuột đến trên người mình từ góc độ này nhìn lại thấy không rõ nàng khuôn mặt nhưng áo da màu đen bên dưới bên trong vác áo sơ mi trắng cao ngất đường cong lại càng dễ thấy không tính rộng rãi tính mịt không gian bên trong tiếp xúc gần g u i bên dưới chót mũi truyền đến rượu cồn cùng nước hoa hôn hợp hương vị mùi nước hoa lệch nồng đặc quản nhưng sẽ không để cho người cảm thấy sáng t ị trong ấn tượng đinh Diệp chi miệng, mắt, chương i Thu to hà m chín trăm một mươi bảy bóng đêm ô tô an tính chạy tại ban đêm trên đường cái xe bên trong diệp chi thu cảm giác được tựa ở mình trên vai đinh tiệp rời một cái tựa hồ là vừa rồi tư thế không quá thoải mái thế là đem đầu đổi cái vị trí chỉ là diệp chi thu cảm giác mình trên cánh tay như có như không mềm mại xúc cảm rõ ràng hơn đinh tỷ diệp chi thu thấp giọng hỏi có phải là uống nhiều hay không khá hơn chút nào không đinh tiệp khe khẽ lắc đầu cũng không có nâng lên thân thể khàn khàn thanh â m nói Có chút ó c thoáng không có việc gì ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt xe bên trong một lần nữa lâm vào t ĩ n h mịch chỉ là chóp mũi chuyển đến hôn hợp có rượu cồn khí tức mùi nước hoa còn có trên cánh tay cảm giác c áp bách để diệp chi thu hoài nghi mình tối nay là không phải cũng uống nhiều không phải đó là xe bên trong điều hòa không khí không được hơi nóng ta cùng hoa hải giải trí hòa hợp hẹn còn có một năm Trâm mắt phút chốc, Đinh Tiệp đột nhiên lên tiếng, lầm bầm nói, nếu không tới thì ta cũng ghi nhất diệp chi Thu lầm bầm Diệp chốc, Đinh nhiên không ghi Chi cũng nói, lên nếu đó là cảm giác nhất diệp chi thu phòng làm việc bầu không khí tựa hồ càng náo n h t chút bình thường nói chuyện phiếm người cũng nhiều điểm diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra sự tất yếu không lớn kỳ thực tại bên nào đều như thế nhất diệp chi thu phòng làm việc người một năm có thể giống đêm nay một dạng toàn tập hợp một chỗ cũng không có mấy lần với lại ta tại hoa hải giải trí cũng có cổ phần hai bên đều là ta viết ca định tiệp thân một tiếng không có nói lại xuống d ư ớ i phản phất vừa rồi đó là thuận miệng nói chỉ là vì ìm chủ đề đánh võ trầm mặc bầu không khí kỳ thực năm nay có thể lên ga lan ă m mới ta đặc biệt cao hứng định tiệp mắt vẫn nhắm như cũ tiếp tục nói diệp chi thu cười cười thuận theo nói ra đích sắc là cái khó được cơ hội ta lần đầu tiên bên trên ga lan ă m mới cũng rất hưng phấn đinh tiệp lắc đầu không hoàn toàn là cái này chủ yếu vẫn là bởi vì có lấy có có thể không ở trong nhà qua đêm ba mươi diệp chi thu xứng sở hỏi ngươi cùng trong nhà người quan hệ không tốt sao không kém đinh tiệp trả lời cuối cùng lại bồi thêm một câu cũng không tính rất tốt trước kia điều kiện gia đình không tốt cha mẹ cũng không chút vào ta ta một ư ơ i tám tuổi liền đi ra làm việc làm qua rất nhiều công tác cuối cùng trời xuôi đất k i ế n đi lên âm nhạc con đường này vốn cho là mình có thể dựa vào âm nhạc kiếm miếng cơm ăn liền rất thỏa mãn không nghĩ tới về sau gặp ngươi nói đến đây đinh tiệp âm thanh mang tới mỉm cười dừng một chút nói tiếp về sau hát ngươi cái kia đầu thể diện liền lựa a thương diễn nhiều kiếm lời tiền là trước kia thật nhiều lần đánh về nhà tiền cũng nhiều ta cha mẹ là rất coi trọng mặt mũi người trước kia tại bên ngoài làm công không có kiếm lời tiền gì thời điểm ăn tết về nhà không để ý tới qua ta không có về nhà cũng xưa nay sẽ không hỏi nhiều một câu bất quá bây giờ có tiền cùng trong nhà quan hệ liền tốt đi lên đinh tiệp cười một cái tự dễ ước ngữ khí bình tĩnh nói gần đây hai năm đối với ta quan tâm nhiều không ít cách ăn tết còn một tháng nữa liền gọi điện thoại đến hỏi bởi vì có ta ở đây nói a n tết tại thất đại cô bát đại di đủ loại thân thích trước mặt bọn hắn cảm giác mặt mũi sáng s ủ a sau đó hiện tại lại bắt đầu lo nghĩ lên ta kết hôn sự t ì n h đến đối với người ngoài nói cái gì hiện tại là đại minh tinh đều lên tivi muốn gà cũng khẳng định phải n ở mày n ở mặt gà cái đại lao bản loại hình lần này a n tết về nhà nói khẳng định cũng là nói chuyện này ta đều bị thúc sợ vừa vặn bên trên ga lan năm mới là cái cớ dứt khoát né qua danh tiếng lại quay về một chuyện a đinh tiệp nói những lời này thời điểm ngựa khí bình tĩnh phản phất đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình đồng dạng diệp chi thu lâm vào trầm mặc cũng không có an ủi linh tiệ nàng cũng không cần ă n ủi hiện thực chính là thiên hạ cũng không phải là tất cả phụ mẫu đều là giống nhau nịnh bọ bất công chờ một chút tình huống cũng biết xuất hiện tại người thân giữa nhưng đây là một người vị trí nguyên sinh gia đình đồ vật n g ư ờ i vô pháp cả i biến tại người trưởng thành thế giới bên trong có một số việc có thể làm đến thể diện đã là đủ diệp chi thu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì dùng nói đồ giọng nói đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi gà đại lão bản nhiều như vậy nhưng có thể lên ga lan năm mới nhân tài bao nhiêu ngươi tại ga l a năm mới biểu diễn vậy bọn hắn tại thân thích trước mặt chẳng phải là dài hơn mặt không chừng tâm lý càng cao hứng đinh tiệp nghĩ nghĩ, mỉm cười nói giống như cũng là diệp chi thu thuận miệng nói b ấ t quá đến tuổi nhất định phụ m â u thúc cưới cũng bình thường ta mẹ đều thúc qua ta vừa dứt lời dưới nguyên bản còn nhắm mắt dưỡng thần định tiệp mở mắt hỏi ngươi nói là ta lão diệp chi thu nhận lời bất đắc dĩ nói không phải nhưng ta cũng không thể che giấu lương tâm nói ngươi còn trẻ tiếp qua m ộ ư ơ i năm đều vô sự từ từ sẽ đến đi đây không phải là trọn tròn mắt nói lời bịa là sao đ ị n h tiệp thở dài một hơi một lần nữa nhắm mắt lại nói ta biết đều nói nữ nhân qua ba mươi liền bắt đầu c h ế c khấu nha ta đều nhanh ba mươi mốt trước t i ê đồng học tiểu hải đều đánh xì dầu rồi nhưng ta có biện pháp nào không có gặp phải vui phù hợp a diệp chi thu thuận miệng nói tìm thôi chắc chắn sẽ có ngươi điều kiện không kém tùy ý chọn a đinh tiệp khép cười một tiếng nói ra liền sợ chọn chúng không coi trọng ta coi trọng ta lại chọn không chúng đâu ngươi nói ta nếu là chọn chúng ngươi được không nói đến đây đinh tiệp một lần nữa mở mắt ánh mắt sáng rực nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu trầm mặc không có nói tiếp nhìn ngươi dọa đến nói đùa đinh tiệp đột nhiên n h ẹ n miệng cười hoàn toàn thất vọng liền ngươi đây tiểu xoái ca bộ dáng kéo trở về người trong thôn nếu là không nhận ra khẳng định cho là ta trâu già gặm có non diệp chi thu thở dài một hơi ngồi ngay ngắn nói đừng làm rộn nhưng mà sau một khắc đinh tiệp bỗng nhiên đem hắn rời đi bả vai kéo một phát chăm chú đem chọn cánh tay ôm lấy nửa người càng là trực tiếp chôn đến diệp chi thu trong ngực diệp chi thu thân thể cứng đờ, trên cánh tay chuyển đến đinh tiệp thành thục thân thể mềm mại xúc cảm còn có hô hấp mang ra nhiệt khí đánh vào trên bụng để hắn hơi nóng máu dâng lên nhưng hắn vẫn là giữ vương lý tính thở một hơi thật dài khuyên ngủ đinh tỉ ta say phải ngủ một cái đỉnh tiệp trực tiếp ngắt lời nói diệp chi thu khé thở dài một cái không có lại nói cái gì một lát sau đỉnh tiệp giống như nói một mình nặng nề g h âm thanh văng lên khi đó ta nếu là lại dung cả một m điểm liền tốt diệp chi thu không có trả lời xe bên trong một lần nữa lâm vào tính mịch bình ổn hướng mục đích chạy tới đặt đến đỉnh tiệp chỗ ở một chỗ cấp cao lầu c h ợ dưới hai người mở cửa xe c h ầ m m ặ t xuống xe lúc này định tiệp rượu tựa hồ cũng tỉnh rất nhiều quay người nhìn diệp chi thu mỉm cười nói đã trễ thế như vậy nếu không đưa ta đi lên tại nàng đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có một loại nào đó quang mang đang nói lên diệp chi thu thừa nhận tại phiêu tán rất nhỏ mùi nước hoa gió đêm bên trong đối mặt trước mắt gương mặt t ù n g đỏ dáng người mỹ lệ toàn thân không một chỗ không tỏa ra lấy thành thục nữ nhân vận vị định tiệp hắn có một khắc tâm ngoan hung ác động một cái nhưng hắn vẫn là không tiếng động thở dài nhìn thoáng qua cách đó không xa đèn sáng bảo an đ ị n h nói khẽ sớm nghỉ ngơi một chút đi ngủ ngon đinh tiệp trong mắt quang mang ả m đạm đi không có quay người rời đi mà là đi đến diệp chi thu trước mặt không nói lời gì hung hăng ôm lấy hắn phản phất muốn đem chọn người đẻ ép vào diệp chi thu thân thể diệp chi thu yên tĩnh đứng tại chỗ không có động tác mấy giây sau đó đinh tiệp buông tay ra không có lại nói cái gì quay người rời đi bóng đêm bên trong phản phất có một vệ quang mang rơi xuống mặt đất vỡ thành trong suốt trên ư thực n tế liền vừa rồi một màn kia nếu như bị đội chó săn đập tới ngày mai bảy bùa hót xệ ở tuyệt đối phải nổ may mắn hắn vừa rồi tinh tế quan sát một lần một phía không có phát hiện hư hư thực thực đội chó săn thân ảnh đừng nhìn chỉ là người tài xế bọn hắn phần công tác này làm cũng là chuyên nghiệp sống một tháng cầm năm chữ số thu nhập cũng không phải riêng lái xe làm bọn hắn cuộc sống này nghề nghiệp sổ tay đầu thứ nhất đó là không nên nhìn đ ừ n g nhìn thấy được cũng muốn coi như chuyện gì đều không có phát sinh còn muốn hỗ trợ đánh nghiệm trợ tránh cho những hình ảnh này bị đập tới hoặc chảy ra đi bất quá khi diệp chi thu tài xế như vậy chút thời gian hắn tâm lý cũng n h ị n không được gâm thầm b ộ i phục vừa rồi hắn đều kém chút coi là đêm nay có thể kết thúc công việc không nghĩ tới đối phương đây đều khắc chế hành nghề nhiều năm như vậy hắn cũng phục vụ qua không ít cố chủ muôn hình muôn vẻ người gặp qua không ít mặt ngoài ra vẻ đ phía sau chơi đến bay lên nam minh tinh rất nhiều cái kia đặc sắc trình độ nói là để người nghẹn họng nhìn chân chối đều không đủ trong cái xã hội này hơi có chút tiền nam nhân nhận dụ hoặc có nhiều lắm huống hồ diệp chi thu loại này có tiền hữu tài giáng dấp còn soái vậy đơn giản là r ế t lung tung đối với loại nam nhân này để nói hấp dẫn nữ nhân ôm ấp yêu thương còn thời một cái đơn giản không nên quá đơn giản nhưng đối mặt dụ hoặc có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đó mới là thực như bước hàng sau diệp chi thu ngồi lên sau xe liền nhắm mắt dưỡng thần lên kết quả vừa nhắm mắt trong đầu tất cả đều là vừa rồi cái kia một cái chóc mắt mềm mại xúc cảm cùng tiểu diễm h ì n ảnh diệp chi thu mở mắt ra cười khổ không thôi dùng tay mánh liệt xoa mấy lần mặt vừa rồi đem điểm này loạn thất bát tao tâm tư miễn cưỡng để xuống đi mình lại không phải t h á n h nhân nói không tâm động là giả bất quá hắn cũng minh bạch nếu như đêm nay nhịn không được cùng định tiệp bước ra một bước kia cái kia rất nhiều chuyện liền thay đổi ai huyết khí phương cường a xe thương vụ tại nhỏ khu cửa ra vào dừng lại diệp chi thu đi bộ đi vào hướng mình chỗ ở cái kia một tòa tại trên đường đi qua một đầu lục đạo thì lại ngoài ý muốn đụng phải một đạo khác quen thuộc thất ảnh chi thu mở nhặt dưới đèn đường lý văn văn từ giao lộ một bên khác đi tới không có diệp chi thu giải thích nói công ty cùng một chỗ liên hoan thì kiến thức qua đi nàng một mực rất có thể uống có thể đỉnh mấy cái ta lý văn văn bật cười chế nhạo nói ngươi tiểu lượng đích sắc kém một chút không chừng ta cũng có thể đỉnh ngươi hai cái diệp chi thu cười cười lý văn văn thấy hắn không có nhận xuống dưới ý tứ tiếp tục nói ta không phải dược thần đoàn làm phim bắt đầu tuyên truyền ngày mai ta cùng dân hữu ca quay về thượng kinh ngươi cùng đi sao không được ta trễ hai ngày lại về tổ diệp chi thu lắc đầu ngày mai tại hoa hải truyền thông đại học có cái tứ quốc trường cao đẳng nhạc cổ đ i ể n giao lưu hội ta với tư cách trường học đại biểu muốn có mặt một cái lý văn văn xứ sở nhạc cổ đ i ể n giao lưu hội chủ yếu nói cái gì đại khái đó là tham quan trường học trao đổi một chút đàn ti anô dạy học nghiên cứu biểu diễn loại hình nội dung đi sau đó buổi chiều sẽ liên hợp tổ chức diễn tấu hội d i ệ p chi thu giải thích một đống lý văn văn cái hiểu cái không gật đầu lại là không biết làm sao tiếp theo trò chuyện diễn kịch nàng vẫn được lưu hành â m nhạc cũng hiểu một chút nhưng nhạc cổ đ i ể n là thật không hiểu à hắn cùng n g u thải vi cùng một chỗ thời điểm cũng biết trò chuyện những n à y sao lý văn văn nghĩ thầm âm thầm hối hận mình hết chuyện để nói trên mặt lại thần sắc tự nhiên đem chủ đề kéo trở về đúng vừa rồi lúc ăn cơm một mực không có cơ hội nói lý văn văn dừng bước lại nhìn d i ệ p chi thu con mắt chinh chọc nói kỳ thực ta vẫn muốn chính thức đối với người nói tiếng tạ ở đâu dịp chi thu s ư n g sỏ khó hiểu nói vì sao lý văn văn n h u n miệ cười nói bởi vì ta mua nhà a diệp trí thụ có chút theo không kịp nữ nhân này mạch suy nghĩ bất quá vẫn là miễn cưỡng kịp phản ứng hỏi chỗ nào đây lý văn văn gật gật đầu đứng tại nơi này ở quen thuộc cảm thấy rất tốt nguyên bản trước tiêu cảm giác mình mua được nơi này hy vọng xa vời tối thiểu cũng phải m ộ ư ơ i năm sau bất quá từ khi theo ngươi lăn lộn về sau n h â n khí cùng cả tịa đều là một bộ so một bộ cao kiếm lời không ít đâu lý văn văn nói đùa từ góc độ này nói ta bộ phòng này xem như người hỗ trợ mua diệp chi thu khoác k h o tay nói như vậy cũng không cần phải ngươi bỏ ra lao động thu hoạch được tương ứng thù lao cho dù ta hy không tìm người bên ngoài cái khác đoàn làm phim cũng không bỏ ra nổi cái này cả thế hệ cái kia không giống nhau hai người một lần nữa cất bước đi về phía trước lý văn văn nói ra kỳ thực nữ diễn viên nào có dễ dàng như vậy tiểu nhân vật có tốt phạm là hơi xuất trúng điểm nhân vật hoặc là liền công ty cầm tài nguyên đ ổ i hoặc là liền mình cầm sắc tướng đ ổ i dù sao cũng phải trả giá một chút không phải muốn đợi một cái thích hợp bản thân nhân vật độ khó cùng c h ú n g t h ư ờ n g không sai bị lắm trừ phi n g ư y i n nhân khí rất cao mang theo lưu lượng mới có chọn tư cách bất quá bây giờ không đồng dạng lý văn văn phảng phất nhớ tới cái gì tốt chơi sự t ì n h cười nói ta gần đây hai năm một mực đều diễn ngươi hí rất nhiều dân mạng đều gọi ta diệp cô nàng ngược lại là thật nhiều đoàn làm phim hướng về phía cái danh hiệu này phát phiến hẹn cho ta diệp chi thu c ả lời nói cái gì diệp cô nàng làm ta giống như ngưng ai ai đỏ mở dạng nói như vậy nói long ngữ tình chẳng phải là so ngươi càng ra c ả n h tốt lý văn văn kỳ quái liết hắn một cái ngươi không biết ta còn có chút tranh luận ngữ tình đã sớm là ván đại đóng thuyền không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu lý văn văn hì hì cười một tiếng nói ra cho nên ta phải nhanh tại nơi này mua một bộ a về sau chúng ta làm hàng xóm đem ngươi đầu này bắp đùi ôm chặt diệp chi thu buồn cười lắc đầu vừa đi vừa nói bên trong đến một cái giao lộ hai người chỗ ở lâu tòa nhà phương hướng khác biệt đến nơi đây muốn tách ra đi diệp chi thu đang muốn nói chuyện lý văn văn quay đầu nhìn về phía hắn bên mặt đột nhiên nói kỳ thực đêm nay ta so ngươi trước quay về cố ý ở nơi đó chờ ngươi diệp chi thu sướng sỏ thoải mái cười một tiếng k h o á t k h o á t tay trực tiếp hướng phía trước đi đến sớm nghỉ ngơi một chút nhìn diệp chi thu không mang theo mảy may lưu lên bóng lưng lý văn văn tại chỗ đứng đầy nửa ngày sắc mặt thất vọng khé thở dài một cái xóm phải biết là kết quả này hạn phạm là đối với mình có chút ý tứ hai người nhận thức lâu như vậy đã sớm không chỉ như thế được rồi vẫn là tranh thủ hào hào khi diệp cô nàng a mặc dù mình càng muốn khi là diệp thái thai a Trường thượng. Một trong thu trước tắm Thân thanh từ tắm thoại xét, chặt tin tức. thải phát tới, rửa lưu đường nước nhạc không nói chuyện, đến nhà chuyện không lạnh. sẵn phòng điện động lên ngu nay nhã giao gì âm làm, cầm xem mấy hôm hội, chi khí hẹ chưa có cái Diệp đi đi di vi ra, đều đầu về đọc đẹp để cho người ta không rời nổi mắt diệp chi thu trực tiếp trở về gọi video trò chuyện một bên khác điện thoại tựa hồ không ở bên người trò chuyện vang lên hơn m ộ ư ơ i giây mới được kết nối hình ảnh bên trong n g u thả i vi người mặc đơn bạc tơ chất áo ngủ một tay cầm khăn lau sát hơi nước mở mị tóc dài bối cảnh là ngủ lại khách sạn gian phòng hẳn là vừa tắm rửa hoàn tất vừa rồi tại tắm rửa n g u thả i vi nói ra đang khi nói chuyện một đôi đôi mắt đẹp đảo qua diệp chi thu cùng sau người bối cảnh nhận ra là tân giang vịnh phòng ở về sau đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ vẻ hài lòng ta cũng vừa tắm xong diệp chi thu không có lưu ý đến n g u t h ả i vi ánh mắt chính một tay dơ điện thoại đi đến trên ghế s a lon t u y ể n cái thoải mái tư thế ngồi xuống tấm ảnh thấy được hôm nay y phục nhìn rất đẹp kiểu dáng khí chất đều rất thích hợp n g ư ờ i nhà thiết kế chuyên môn định chế nhãn hiệu phương đưa m ư y bộ có thể đi trở về xuyên n g u t h ả i vi mỉm cười trả lời một câu về sau hỏi người đ â u đêm nay không phải nhất diệp chi thu phòng làm việc thành viên liên hoàn sao diệp chi thu đương nhiên không có khả năng đem sau khi ăn xong khúc nhạc dạo ngăn nói cho tiểu hữu này sắc mặt như thường nói rất tốt t không có ngoại nhân người cũng không nhiều mọi người vui chơi giải trí đều trò chuyện rất tật hứng ta kẹt xe cái cuối cùng đến nhà kết quả bọn hắn thây ta chỉ có một người đến toàn hỏi ngươi đi nơi nào nói bà chủ đ â u diệp chi thu câu được câu không nói lấy đêm nay bữa tiệc bên trên sự tình ngưu thả i vi liên tính nghe giữa đường lau khâu tóc liền trở lại ngồi trên giường bên dưới ngồi một hồi có lẽ là cảm thấy tư thế ngồi không thoải mái dứt khoát đưa điện thoại di động dùng cái gối trong đó mình trực tiếp nằm lì ở trên giường đôi tay nâng cái cằm ánh mắt không nháy mắt nhìn màn ảnh bên trong diệp chi thu đợi nói xong một đoạn về sau ngưu thảy đột nhiên hỏi người đêm nay uống rượu diệp chi thu sưng sỏ gật đầu nói đứng mọi người cao hứng uống một chú hiện tại trả hết mặt sao nói còn chưa dứt lời diệp chi thu ngữ khí một trận trần trờ nói cái kia vi vi lộ hàng trong màn hình bởi vì ngu thái vi tư thế quan hệ mềm mại tơ chất áo ngủ trượt xuống từ diệp chi thu cái góc độ này nhìn qua là mảng lớn trắng như tuyết ngu t h á i vi túi đầu nhìn thoáng qua không để ý nói hơi nóng không có việc gì dù sao chỉ có hai chúng ta diệp chi thu hơi thở dần dần h ố n loạn trong lòng phát ra không tiếng động hò hét ta có việc a rất lớn sự tình đối mặt diện i hận hận không. Không ngu thải vi n hiển hắn còn t nhiên cũng phát hiện diệp chi thu dị dạng trong đôi mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc chê bửa nhị được rất vất vả diệp chi thu hung hát nói dám cười ta cẩn thận chọc tới đêm nay liền chạy đi tìm ngươi nhưng mà loại lời này đối với n g u t h ả i vi đến nói căn bản không tính là uy hiếp nàng gật gật đầu nói ân ta c h ờ ngươi diệp chi thu nghe lời sắc mặt xoắn suýt vô cùng n g u t h ả i vi hôm nay tại hàn thành cách hoa hải cũng liền hơn hai giờ đường xe hiện tại là mười một giờ đêm đi đến nói lắc đầu đem trong đầu xúc động ý n g h ĩ vung đi diệp chi thu thở dài một hơi thôi được rồi ngày mai muốn tham gia hoa hải truyền thông tổ chức trường cao đẳng âm nhạc giao lưu hội trước đó đáp ứng lưu giáo sư không thể hỏng việc ngũ thảy vi chư mỏ một cái sắc mặt thất vọng lập tức p h ả n phất nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên nói cái kia ta giút ngươi diệp chi thu s ư ơ n g s ỏ vô ý thức bật thốt lên giúp thế nào nước xa không cứu được lửa gần sau đó hắn lưu ý đến đối diện cô nàng kia thủy doanh doanh trong đôi mắt điên cuồng c h ấ p động t ấ n sắc lập tức kịp phản ứng diệp chi thu ha to miệng khiếp sợ sau khi nửa ngày mới biển xuất một câu t ỷ t ỷ người tốt ấu a vì đê ấu bên kia ngư t h ả i vi đã ngồi thẳng người vô tội trừng mắt nhìn nói người n g h ĩ đi đâu vậy ta nói là ta ngồi xuống tránh cho lộ hàng không dụ hoặc ngươi ngươi cũng không cần nhịn được khổ cực như vậy à đây không phải liền là giút ngươi khá lắm tốt xấu toàn để ngươi nói ánh sáng diệp chi thu không nói lời nào cứ như vậy nhìn c h ẳ m c h m n g n g nhìn tại hắn nóng bỏng dưới ánh mắt trong video ngư t h ả i vi vô cùng mịn màng trắng non gương mặt rất nhanh nhiễm lên một vệ phấn hồng tiếp lấy dần dần lan ra đến tinh xào nhỏ nhắn vành hai tốt nói kiện chính sự tại tiểu l ư này trong đôi mắt xuất hiện đệ nhất lao xấu hổ chi sát trước diệp chi thu đ u ô n g than nàng nói ra ngày mai buổi chiều có hay không cái giao lưu viện trường học công khai diễn tấu hội sao ta sẽ lên đài tiến hành một khúc bản nhạc p i a n o độc tấu ta chuẩn bị trình diễn một bài mới từ khúc đây đầu khúc là tặng cho ngươi thật nghe được là chuyên môn đưa cho mình tác phẩm ngư thảy vi đôi mắt hơi sáng Biểu lộ đã k h ô ngu tự chủ nhảy lên, tên chủ cứ nhảy nhó lên, Đang là gọi gì? m ố n ngươi. hỏi Chi Diệp thả u chuẩn Ngu nói, ngươi có hay không tên tiếng anh tự?、So、sánh chính thức. Thế thì không có, ta lại không chuẩn bị đến nước ngoài giới âm nhạc phát triển. có có, lại giới thức. hay Thế thì phát h ta tự? t So bị âm i vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút hiếu kỳ nói cái này cùng bản nhạc piano có quan hệ sao diệp chi thu giải thích nói ta quyết định ngày mai diễn tấu bản nhạc piano tiếng trung tên liền gọi gửi tới thả i vi bất quà giới thiệu chương trình còn cần một cái tiếng anh cúc tên cho nên hỏi ngươi tên tiếng anh tự không có không bằng liền bây giờ muốn một cái nói đến đây diệp chi thu nửa nghiêm túc nửa đ ù a nửa thật nói có thể hơi nghiêm túc điểm nhớ có khả năng cái này khúc tên về sau sẽ biến thành truyền thế kinh điển tên lưu sử sách nghe được diệp chi thu nói như vậy n g u t h ả i vi n h á y đến mấy lần mắt to vừa muốn nói nói lại thu về bình tĩnh đánh giá diệp chi thu mấy giây n g u t h ả i vi nói ra cái kia đây đầu khúc tên tiếng anh vẫn là người tới l ấ y à. ta chỉ cần biết gửi tới t h ả i vi cái tên này như vậy đủ rồi diệp chi thu khẽ giật mình nhìn tiểu n ữ u này nghiêm túc khuôn mặt suy nghĩ một chút nói cái kia gọi alin ra đây đầu bản nhạc tia nô tên tiếng anh gọi gửi tới alin diệp chi thu nhắc nhở ngày mai buổi c h i ề u diễn tấu hội là đối với công chúng mở ra có trực tiếp đến ta đàn tấu thì nhớ kỹ nhìn nha Tốt. ngu thải vi ngòn mặc cười trả lời âm thanh thanh thúy nói xong chuyện này hai người lại hàn huyền một hồi bất chi bất giác thời gian đã chỉ hướng mười hai điểm mặc dù đã hàn huyên gần một tiếng trong lòng hai người cái kia cố không bỏ hận không thể lập tức bay đến đối phương bên người cảm giác lại càng nồng đậm nhất là đêm nay đã trải qua nhiều t r ù n g kích thích diệp tờ giở thu cúc máy video trò chuyện trước diệp chi thu lần nữa nhìn màn hình bên kia bạn gái vẫn là không nhịn được gọi lại nàng vi vi cái kia nếu không ngươi vẫn là giút ta một cái t r ư ờ n g 920, âm nhạc giao lưu hội t r u n g hôm sau diệp chi thu thần thanh khí sảng đi vào hoa hải truyền thông đại học bây giờ vẫn là thả nghỉ đông thời gian trong sân trường cũng không có bao nhiêu người đi đường bất quá có lẽ là bởi vì tổ chức âm nhạc giao lưu hội nguyên nhân triệu tập một bộ phận học sinh trở về trường khi người tình nguyện cũng là không lộ vẻ q u ả n cụ v trên đường đi không ít học sinh nhận ra diệp chi thu đều là sắc mặt kích động vô cùng nhiệt tình chào hỏi tại hoa hải truyền thông đại học diệp chi thu đã sớm trở thành truyền thuyết cấp bậc đ ư n g học bất quá có lẽ là có quy định tương quan các học sinh ngược lại là không có tiến lên yêu cầu ký tên chụ bành chung loại hình hôm nay trận này học viện âm nhạc giao lưu hội kiểu mẫu cũng không thấp nổi tiếng lâu đời david sâm học viện đàn ti a nô đại sư tể nhĩ mạng giáo sư giáo sư còn có hắn thiên tài đệ tử vờ vờ sẽ có ghế có thể nói đây là trong nước nhạc cổ điện giới mấy năm gần đây trình độ cao nhất một trận giao lưu hội cũng không đủ c hoa hải truyền thông đại học là tính tổng hợp viện trường học học viện âm nhạc thực lực mặc dù không tệ nhưng phía trên còn có chuyên môn âm nhạc viện trường học đâu nhưng đoạn thời gian trước lần này những ngày trường học có một cái tính một cái toàn gọi điện thoại cầu mình hy vọng thu hoạch được có mặt trận này giao lưu hội danh lệch cái loại cảm giác này thoải mái a lỗ trí phong tâm lý tự nhiên rõ ràng đây đều là n ắ m diệp chi thu phúc nói câu không dễ nghe chỉ xem nhạc cổ điện trình độ nói david sâm học viện một chuyện này rất có điểm kỹ thuật giúp đỡ người nghèo ý tứ nhưng người khác hết lần này tới lần khác liền đến còn khách khí vô cùng tất cả đều là bởi vì ban đầu diệp chi thu kinh động như gặp thiên nhân mấy đầu bản nhạc tì an ô cho nên trận này giao lưu hội trung kỳ chi thu mới là hoa hải truyền thông đại học trọng yếu nhất nhân vật ít đi mình cũng không thể ít đi hắn tại ứng phó xong lỗ hiệu trưởng nhiệt tình quá độ hàn huyên về sau một đoàn người tiến đến tiếp người diệp chi thu đi tại lưu dân khang bên cạnh hai người vừa đi vừa nói gần đây có luyện cầm sao có lưu dân khang hài lòng gật gật đầu hỏi buổi chiều giao lưu diễn xuất người độc tấu khúc mục định không có thơ ghét tập tóc t h e bùm bỡ lệ bê、e、vẫn là xuất tây vật ký đều không phải là diệp chi thu trả lời là một bài mới khúc mục lưu dân khang s ữ n g sở quay đầu nhìn về phía diệp chi thu nguyên bản còn muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn lạnh nhạc tự tin t h ầ n s ắ c cuối cùng vẫn là không nói ra chỉ là đơn giản dặn dò một câu hào hảo diễn lấy david sâm học viện làm đại biểu giao lưu đoàn đi vào lỗ trí phong một nhóm biểu đạt nhiệt liệt hoan nen giao lưu đoàn tổng hơn mười người ngoại trừ đàn ti a nô đại sư tể nhĩ mạn cùng mấy tên giáo sư bên ngoài còn có cùng nhau đến đây trợ thủ học sinh t r ờ đi theo tể nhĩ mạn sau lưng diệp chi thu lưu ý đến có hai cái quen thuộc gương mặt đối phủ lâm còn có đã lâu không gặp tiêu nguyên tài đối phủ lâm sau khi xuống xe liền trái tấm phải nhìn tìm kiếm lấy cái gì nhìn thấy diệp te r thu sau con mắt đ ố n g nhiên sáng lên liều mặn g g ắ c tiêu nguyên tại nhưng là lúng túng đời đi ánh mắt tể nhĩ mạn hiển nhiên cũng trước tiên nhận ra diệp chi thu tại cùng lỗ chi phóng đám người bắt chuyện qua về sau lôi kéo hắn nói một hồi lâu nói hàn huyên qua đi đám người đi đầu thăm một chút trường học. trên đường đ ố i phủ lâm một cách tự nhiên đi đến diệp chi thu bên cạnh tràn đầy tươi cười nói này diệp đã lâu không gặp diệp chi thu cũng lễ phép trả lời đã lâu không gặp đ ố i phủ lâm tiểu thư đ ố i phủ lâm ra vẻ bất mãn nói nguyên bản không cần lâu như vậy lần trước ta đến thượng kinh cùng hoa hải mở diễn tấu hội lúc đầu muốn mời ngươi khi khách quý kết quả ngươi chưa hồi phục tin tức diệp chi thư sắc mặt như thường nói thật có l ỗ i đoạn thời gian kia thực sự bật quá chờ nhìn thấy thì đã mượn đới phủ lâm cũng chỉ là nói một chút mà thôi tiếp tục mở cười dân ó i kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói là ngươi thật lâu không thấy ta ta thế nhưng là thường xuyên có nhìn thấy ngươi n g ư ơ i đoạn thời gian trước mới phát tiếng anh e l b u m ta mua bên trong ca khúc đều rất ưa thích tạ ơn n g ư ơ i đoán chừng là ta f a n bên trong tia n o đàn đến tốt nhất diệp chi thu thuận miệng nói ngươi thích nhất cái nào bài hát khúc v i ly hê vờ đới phù lâm bật thốt lên tiếp lấy phảng phất lên nói tính cùng diệp chi thu nói không ngừng đủ loại hẳn ca khúc tên hạ bút thành văn kỳ thực còn có câu nói nàng không nói bài hát này nàng thích nhất mv là diệp chi thu k ở i trần tại sân khấu bên trên k một cái kia tại diệp chi thu cùng đới phù lâm nói chuyện phiếm thời điểm đội ngũ hậu phương cũng có hai tên nam tử đi cùng một chỗ một vị là tiêu nguyên tài một người khác tên là hệ cờ sâm mã văn là giao lưu đoàn bên trong một tên khác giáo sư học sinh lúc này hai người đối với xung quanh trường học phong cảnh không quá mức hứng thú ánh mắt lại là q u ò n g tại phía trước diệp chi thu cùng đ ố i phủ lâm thân ảnh bên trên mã văn hiếu k ỳ vô cùng nói t e t ơ người kia đó là diệp chi thu là hắn biết ra phở l ạ i t ậ t phóp theo b ù m bợ lệ bệ ẹ cùng xuất tây vực ký hai bài từ khúc cũng quá trẻ đi so với chúng ta đều còn muốn nhỏ mấy tuổi tiêu nguyên tài nhìn diệp chi thu một chút gật đầu nói là hắn mã văn nhìn một hồi đột nhiên ngữ khi không cam lòng nói đới phủ lâm đầu đều muốn tiến tới Tiêu nguyên tài nguyên n á âm t nhạc ì n phía t đi, quả nhiên, đói nhiên, quả phủ là một tựa hầu nghe đến cái l h chính xích loại gần Diệp khách, nhóm, là loại có thể vượt qua biên giới ngôn ngữ chủng tộc ngôn ngữ nó có thể thẳng đến mọi người nội tâm yêu quý cùng ủng hộ Diệp dưới dùng Chi nói đài nhiệt liệt đói tay. Tay đập phụ củ sức, chính Thu nhất một tay. tay quy đúng đúng đến fan xong, bên vang lên vô Vô là l âm ư nhạc g giao lưu hội hạ buổi chiều là lần này âm nhạc giao lưu được chú ý nhất câu diễn tấu hội diễn xuất được an bài tại hoa hải truyền thông đại học âm nhạc phòng âm nhạc phòng có thể dung nạp năm trăm n g ư ờ i lần này diễn tấu hội cũng có một số nhỏ phiếu vụ đối ngoại bán ra còn lại đại bộ phận phiếu nhưng là bị nhân sĩ nội bộ cùng các lộ truyền thông tiêu hóa khoảng cách diễn tấu bắt đầu còn có hơn hai giờ âm nhạc bên ngoài phòng người lưu lượng đã dần dần nhiều lên khi mấy cái trường cao đẳng một đoàn người thân ả n h xuất hiện lập tức bị bên ngoài sân phóng viên lưu ý đến như ô n g vỡ tổ vây lại đám người cũng không nội dừng bước lại tiếp nhận phỏng vấn lúc này khác biệt cũng liền hiện hiện ra tỷ như tề nhĩ mạng đ ố i phù lâm còn có đỉnh lưu diệp chi thu đám người tự nhiên là truyền thông bên trong người khí cao nhất xung quanh vây đầy vấn đề phóng viên so sánh với nhau một bên những người khác liền nhàn rất nhiều hệ cờ sâm mã văn xa xa nhìn thoáng qua bị phóng viên tầng tầng vây quanh diệp chi thu trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ đấu kỵ chi ý mặc dù cũng nghe qua đối phương hai bài tác phẩm nhưng nhìn thấy chân nhân về sau mã văn vẫn là dâng lên một cỗ mánh liệt không phục cảm giác tại châu âu hắn cũng là thanh danh dần dần lên thanh niên tân duệ nghệ sĩ dương cẩm kết quả tại hoa hạ thế mà không có bao nhiêu người nhận thức n h â n khí cũng là xa xa không kịp tên kia gọi d i ệ p chi thu ra hỏa to lớn tranh lệch làm cho mã văn trong lòng có điểm không cắm lòng mọi người tuổi tác đều không khắc mây dựa vào cái gì ngươi liền s o với ta mạnh hơn vừa vặn buổi chiều hôm nay diễn tấu hội đối phương cùng mình đều sẽ đăng tràng nhất định phải đem đối phương áp xuống tới mã văn trong lòng tính toán một bực ngán ngẩm bên trong ánh mắt tùy ý đảo qua ven đường người đi đường đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên ánh mắt dừng lại tại một tên đứng tại cách đó không xa ánh mắt chính nhìn về phía bên này thân ảnh mỹ nữ mặc dù đối phương mang theo mũ lơi c h a i che khuất hơn nửa bên khuôn mặt nhưng cả người xuất chúng dáng người k h í chất không một không lộ ra ra sự thật này tên này mỹ nữ tựa hồ mới từ phía ngoài cửa trường bước nhanh đi tới có chút có chút thở hồn hển không có đứng một lúc đã hấp dẫn xung quanh không ít âm thầm dò xét ánh mắt mã văn trong lòng hơi động khoe miệng có chút câu lên đã mở ra bước chân hướng vị mỹ nữ kia đi đến này bùn tốt đầu tiên là dùng kém chất lượng tiếng chung đánh câu chào hỏi mã văn trên mặt xin lỗi nói thật có lỗi khó xin hỏi ngươi là nơi này học sinh sao ta muốn hỏi một cái mỹ nữ bị mình nói hấp dẫn lực chú ý ánh mắt đầu tới mã văn đến gần mới nhìn rõ đối phương tinh xảo xinh đẹp dung mạo đặc biệt là cái tiêm một đôi thủy doanh doanh đôi mắt phản phất có thể phản chiếu ra người cái bóng dù là đoán được là cái mỹ nữ lúc này mã văn cũng là nhịn không được chấn động trong lòng trên mặt ý cười càng phong độ nhẹ nhàng lên hãn ngoại hình điều kiện rất tốt tăng thêm thanh niên nghệ sĩ dương cẩm thân phận trước tiên mua đến một quốc gia diễn xuất đều có thể bằng cái này hẹn không ít khắc phái nhưng hắn phát hiện dĩ vã ngâm quan hữu không có một cái、so、ra mà vượt trước một mà mắt vị mỹ vượt kia, khi đối so ra vị nữ nhìn đến phải ư ơ n na hắn g một thậm sát chí c m tìm thấy thân được được bản k ế biết tiếng p phương phải phiền phải. này chân ái. Bất quá nơi này không nghe không Anh, không phải ngược lại là có hơi phiền thoái. Không là là hay có có hoa hạ, hiểu hơi thoái. ái. quá đối lại Bất sau một khắc đối diện mỹ nữ trả lời mình vấn đề âm thanh đêm thai vô cùng ngươi muốn tìm địa phương ở phía trước giao lộ xoay trái ba mươi m đối phương giảng là tiếng anh mã văn đại hỷ vội văn nói rất cảm tạ ngươi không phải nơi này học sinh đó là sang đây xem diễn tấu hội người xem sao úc không có ý tứ q u ê n tự giới thiệu ta gọi hệ cờ sâm mã văn là một tên nghệ sĩ dương cầm chờ một chút ta cũng biết đăng tràng diễn đ ấ u mã văn liên tục không ngừng ném ra ngoài mình thân phận chờ lấy đối phương quăng tới ngưỡng mộ ánh mắt nhưng mà lại bị sau lưng một thanh âm cắt ngang vì vì ngươi tại sao lại ở chỗ này tiêu nguyên tài không biết đi lúc nào tới một mặt ngạc nhiên nhìn trước mặt ngưu t h ả i vi mã văn xứng s ỏ hỏi t i t ơ ngươi nhận thức vị này xinh đẹp nữ sĩ tiêu nguyên tài không có trả lời hắn tiếp tục ngữ khí sốt rồi nói đã lâu không gặp ngươi cũng là tới tham gia giao lưu hội sao ngư thảy vi nhìn hắn một cái nhẹ nhàng trả lời không phải tiêu ớ nghe diễn i xuất. t nguyên tài còn muốn nói t i ế p nói n g u thải vi lại là nhãn t ỉ n h sáng lên không tiếp tục để ý hắn hướng phía trước quay đầu nhìn lại lại phát hiện n g u thải vì chỗ đi chính là diệp chi thư phương hướng tiêu nguyên tài sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên bên này diệp chi t h ư vừa ứng phó x o n g phóng viên đang cùng tề nhĩ mạn nói gì đó đột nhiên lưu ý đến một đạo hướng mình đi tới thân ả n h quen thuộc trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm t r ứ n g mắt nhìn nhìn hai lần mới kinh ngạc nói vi vi người hôm nay không phải tại hàng thành có việc đậu sao ngũ thải vi đi đến trước mặt hắn mỉm cười nói ta tới nghe diễn tấu hội nhà diệp chi thu s ư n g sở đang muốn nói cái gì lưu ý đến bên cạnh tề nhĩ mạng đám người trước đem trong lòng nghi vấn ép xuống chủ động tiến lên dắt ngu thải vi tay tề nhĩ mạng tiên sinh cho ngài giới thiệu một chút đây là ta bạn gái tại diệp chi thu hướng người bên cạnh giới thiệu thì ngu thải vi cũng lấy xuống mũ mười phần có lễ phép chào hỏi cách đó không xa truyền đến mấy đạo tiếng kinh hô tựa hồ là có người nhận ra ngu thải vi tề nhĩ mạng đối với diệp chi thu cực kỳ tôn sùng lúc này cũng mười phần ôn hòa cười ha hà tán dương vài câu một bên đối phủ lâm ngược lại làm ỉ m cười chào hỏi ngươi tốt lại gặp mặt chúng ta tại mi lan đại Giáo đường trước gặp qua, còn nhớ rõ sao ngu t hải vi gật gật đầu mấy người tùy ý khách sáo vài câu t ể nhĩ m ạ n liền chủ động chuyển hướng cùng một bên người nói chuyện với nhau đem không gian lưu cho diệp chi thu cùng ngu t hải vi hai người ngược lại là đói phù lâm tựa hồ có chút lưu luyến không rời bộ dáng diệp chi thu vội vàng hướng ngu t hải vi hỏi có chút sao ngươi lại tới đây nghe ngươi diễn tấu nha ngươi nói phải cho ta đưa một bài bản nhạc p i a n o không phải vậy ngươi hôm nay nhãn hiệu phương hoạt động đâu buổi sáng kết thúc liền trở lại vừa tới ngu hải vi nói khẽ diệp chi thu lúc này mới lưu ý đến nàng xinh đẹp trên khuôn mặt có nhàn nhạt vẻ mệt mỏi hàng thành cách hoa hải có hơn hai giờ đường xe chắc là hoạt động vừa kết thúc liền không ngừng không nghỉ chạy về diệp chi thu không khỏi một trận đau lòng mang theo trách nói bản nhạc ti a nô lúc nào không thể nghe không cần hành hạ như thế không cần ngu t h ả i vi bất mãn chư mỏ một cái phản bác đây là người đưa ta từ khúc ta muốn trước tiên nghe được diệp chi thu khẽ giật mình có chút dở khóc dở cười ngu t h ả i vi chính là như vậy phần lớn thời gian lạnh lùng cực kỳ đối với rất nhiều chuyện lạnh nhạt chỗ chi có khi nhưng lại chăm chỉ vô cùng diệp chi thu còn muốn nói tiếp nói cũng là bị một thanh â m cắt ngang người tốt diệp tiên sinh có thể làm phiền ngươi đứng bên này hợp cái ảnh sao nói chuyện là một tên nước ngoài đến phóng viên chỉ vào một bên tề nhĩ m ạ n đối phủ lâm đám người hẳn là muốn để diệp chi thu cũng tới phía trước liền bọn hắn chụp ảnh chụp ảnh chung diệp chi thu không tiện cự tuyệt tiến lên cùng đám người đứng cùng một chỗ vây quanh phóng viên để chụp mấy bức rất tốt tên k i a n g o ạ i tịch phóng viên hưng phấn vô cùng lần nữa đưa ra yêu cầu nói cái kia diệp tiên sinh đối phủ lâm tiểu thư có thể hay không mời các ngươi hai vị đơn độc đứng ở cùng một chỗ ta lại chụp một tấm đối phủ lâm được xưng là mỹ nữ nghệ sĩ dương cẩm diệ chi thu cẩm cầm xuất tây vực ký chờ tác phẩm thiên tài hai người này ở nước ngoài danh khí đều rất lớn cùng một chỗ chụp tấm hình chụp ảnh chung nói rất có kỷ niệm ý nghĩa đ ố i p h ủ lâm rất là sảng khoái chủ động tiến lên một bước diệp chi thu cũng không tiện cự tuyệt đứng tại nàng bên cạnh một đám phóng viên vội vàng nhấn cửa chớp nhưng mà sau một khắc đ ố i p h ủ lâm làm cái làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn vô cùng cử động nàng đổi tư thế trực tiếp đưa tay khoác lên diệp chi thu cánh tay động tác tự nhiên vô cùng vẫn như c ũ mặt mỉm cười nhìn màn ảnh diệp chi thu toàn thân chấn động tại đối phủ lâm đột nhiên kéo lại Diệp phủ lâm kéo chính i thời điểm, Thu đ ở â g ư quy a bạn gái trước mặt cùng khác phái nữ thân mật chụp ảnh chung là dạng gì trải nghiệm đông đảo phóng viên không biết diệp chi thu nghĩ như thế nào dù sao bọn hắn đã sắp sáng ngày trang đầu tiêu đề nghị kỹ mỹ nữ nghệ sĩ dương cầm trước mặt mọi người tỏ tình diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi tình cảm hoặc sinh hiếm khích diệp chi thu cùng nữ t ử thân mật chụp ảnh chung chính quy bạn gái ngu t h ả i vi gặp vắng vẻ thực truy nội danh ca sĩ diệp chi thu công nhiên bắt cá hai tay có phản ứng nhanh phóng viên trước tiên đem màn ảnh chuyển hướng ngu t h ả i vi vậy mà lúc này ngu t h ả i vi trên mặt lại là sắc mặt như thường ánh mắt bình tĩnh nhìn chụp ảnh chung hai người nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì một đám phóng viên không khỏi có hơi thất vọng bên này hiện lên ánh sáng đèn phán qua một cái diệp chi thu lập tức đổi cái nâng ngón tay cái tư thế không đến thanh sắc đem mình cánh tay rút ra đ ố i phù lâm nhìn bên cạnh diệp chi thu một chút cũng khuôn mặt tươi cởi rào rạt theo sắt làm động tác tựa hồ không có cảm giác đến vừa rồi cử động có chút không ổn ở đây không ít phóng viên nguyên bản có không ít vấn đề nhưng nhìn nàng vậy dĩ nhiên vô cùng bộ dáng cuối cùng vẫn không hỏi ra đến có lẽ người ta đây chỉ là phổ thông chụp ảnh chung lễ nghỉ cũng không có nghĩ nhiều như vậy đâu dù sao ở nước ngoài có khi tiếp diện lễ cũng là tập mãi thành thói quen ngắn gọn chụp ảnh chung kết thúc đối phủ lâm dùng tay đem trượt xuống vén đến sau thai sắc mặt như thường nói diệp biểu diễn sắp bắt đầu chúng ta không sai biệt lắm nên tiên vào à. diệp chi thu nhìn cách đó không xa bạn gái một chút trả lời ngươi đi trước đi ta còn có chút việc đối phủ lâm mỉm cười nói ta rất chờ mong ngươi hôm nay diễn đ ấ u dứt lời tên này mỹ nữ nghệ sĩ dương cầm bay người hướng địa điểm bên trong đi đến diệp chi thu không để ý tới xung quanh người quái dị ánh mắt tiến lên dắt lên ngu thải vi tay nói ra đi thôi đi vào chung ngươi không có phiếu đi ta cho ngươi tìm vị trí ngu thải vi ân một tiếng không nhiều lời cái gì hai người sóng vai hướng địa điểm bên trong đi đến không đi hai bước ngu t h ả i vi lại đem dắt tay đổi thành kéo lại diệp chi thu cánh tay cùng vừa rồi diệp chi thu cùng đới phủ lâm chụp ảnh chung thì động tác như ra nhất trí trên đường diệp chi thu không để ý một bên đưa lên mịt rổ phồn muốn tiếp tục phỏng vấn phóng viên suy nghĩ một chút vẫn là nói khẽ với ngu t h ả i vi nói ta cùng cái kia đới phủ lâm không có gì nàng đột nhiên ôm tới ta cũng không nghĩ tới ân ta biết ngu t h ả i vi nhẹ dọn trả lời diệp chi thu nghiêng đầu quan sát một chút ngũ thảy vi biểu lộ sắc mặt như thường không có bất kỳ cái gì dị dạng như thế có chút kịp mái diệp chi thu trong lòng n g h ỉ hoặc lấy tiểu nữ này bình thường ăn dâm kỉnh bình tĩnh như vậy thật là có điểm ra ư hắn dự liệu bất quá hắn cũng âm thầm thở dài một hơi đồng thời trong lòng đối với đới phủ lâm cũng có chút t oán trách lên tờ tạ luy ã nữ đó là buông thả nhưng đây không phải hố mình đi nhập ra tùy tục biết hay không a lúc này tại diệp chi thu cùng ngũ thải vi sau lưng tiêu nguyên tài cùng mã văn sắc mặt đều có điểm khó coi nhất là mã văn nhìn diệp chi thu bóng lưng ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lửa bình tĩnh mà xem xét hai người ngoại trừ tuổi tắc tương tự hãn tội hồ không có một dạng so ra mà vượt diệp chi thu tài phú danh khí thậm chí bên ngoài. l i ê n ngay cả tại đàn p i a n o bên trên đối phương mặc dù không phải chuyên nghiệp đàn p i a n o diễn đ ấ u nhà nhưng bằng vay sáng tác hai bài từ khúc làm việc bên trong nổi tiếng cũng lớn xa hơn mình quan trọng hơn là hắn cũng từng truy cầu qua đ ố i phủ lâm bị đối phương cự tuyệt nhưng mà vừa rồi đói phủ lâm lại không chút do dự sắn lên diệp chi thu tay đừng nói là tự nhiên lễ nghỉ cái gì trước kia hắn tại truyền thông trước cũng cùng đ ố i phủ lâm chụp ảnh c h u n g qua mấy lần làm sao không thấy nàng sắn mình càng xem phía trước đạo thân ảnh kia mã văn tâm l ý càng là tắc n g n đồng thời âm thầm hạ quyết tâm chờ một chút diễn tấu nhất định phải đem tiểu từ này làm hạ thất đi bên này, diệp chi thu cùng n g u thả i vi tiến vào địa điểm bên trong đơn giản cho n g u thả i vi an b à i tốt chỗ ngồi về sau diệp chi thu liền tiến về hậu trường là diễn xuất làm chuẩn bị mới đến hậu trường đ ố i phủ lâm liền tiến lên đón mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói diệp thật có lỗi ta bây giờ mới lên vừa rồi chụp ảnh chung thì ta động tác có phải hay không không quá phù hợp có lẽ để ngươi bạn gái hiểu lầm loại sự tình này cũng hầu như không tốt thật trách người ta diệp chi thu nói ra không có việc gì nàng biết rõ chúng ta là bằng hữu cũng không có hiểu lầm diệp chi thu nói đùa chỉ bất quá ta không phải rất thói quen ra hương người i ta li a nhiệt liệt không bị cản trở lễ nghi mà thôi đới phủ lâm mỉm cười nói ra dạng này nói tại quê nhà ta giữa bằng hưu gặp mặt còn sẽ có tiếp h diện lễ à. có hứng t h u hay không ta dạy một cái ngươi diệp chi thu liên tục khoác tay không cần không cần đoán chừng ta cũng không có cơ hội cần dùng đến nhìn thấy diệp chi thu hơi có vẻ hoảng loạn bộ dáng đới phủ lâm trong mắt ý cười càng sâu đột nhiên nói bất quá diệp ta là thật thích ngươi diệp chi thu s ữ n g sở đối đầu đới phủ lâm không giống nói đùa nghiêm túc vô cùng ánh mắt v ư ợ ngục nói vì cái gì c h ú n g ta quen biết t quen h ờ i g i anh cũng k ô n nhiều g Phù đâu. lắm lâm sắc m Đào ặ tuân thẳng thích thích. nhiên, không nói Ngươi gì, cái có đó ra, ưa anh vì là hữu tài hoa n h ư n g lý do này còn chưa đủ hả mặc dù gặp mặt thời gian không nhiều nhưng ta một mực có đang chăm chú n g ư ơ i tin tức bất chi bất giác đã phát hiện mình yêu n g ư ơ i tại quê hương của chúng ta có câu tục ngữ thông thông khoái khoái yêu một cái giờ bù đắp được bình bình đạm đạm sống trên cả một đời cho nên mỹ nữ nghệ sĩ dương cầm ánh mắt càng nhiệt liệt lớn mật hỏi diệp giữa chúng ta còn có cơ hội không diệp trí thu lúc này cũng không biết nói cái gì chỉ có thể nói tạ ơn bất quá thật có lỗi Ta có bạn gái. đối với d i ệ phủ c i lời, đối Thu trả h p lâm tựa vật thoải một tiếng. Tốt hồ chủ không nhờ chi chỉ sớm mái coi cũng cười ý, là bất quay á đây vẫn như cũng không ảnh hưởng t thích người sự thật người n sự à Đối phủ lâm quay người đi diệp chi thu than nhỏ một hơi cũng không nhiều đem chuyện này để ở trong lòng theo thời gian chuyển rời âm nhạc phòng bên trong người xem càng ngày càng nhiều dần dần sắp hiện ra trận năm trăm c h u ngồi ngồi đầy đối với loại này được xưng tụng chúng tinh tụ tập diễn tố hội là chắc chắn sẽ không thiếu người xem thậm chí có bộ phận đại chúng phiếu tại trên internet giá cả tăng gấp mấy lần bán ra tình huống bất quá dù sao cũng là giao lưu tinh chất diễn t ấ u hội bộ phận quản lý ngược lại là so sánh nhân tính hóa cân nhắc đến rất nhiều người đều đang chăm chú bởi vậy lần này cũng tại trên internet mở ra online trực tiếp lúc này tại đơn giản giới thiệu chương trình về sau diễn t ấ u hội chính thức bắt đầu chương 923, t h ế giới danh khúc đản sinh chung diễn t ấ u hội hiện trường đầu tiên lên đ à i biểu diễn là nhạc giao hưởng đoàn trâm đồng mỹ diệu nốt nhạc tại âm nhạc phòng bên trong vang lên đài tiếp theo phiến yên tĩnh người xem tựa hồ đều đắm chìm trong âm nhạc bên trong mà ở trên mạng phòng trực tiếp đám dân mạng mưa đạn lại là xôn sao náo nhiệt không thôi thảo luận lại không phải diễn tấu hội nghe hay bao nhiêu mà là liên quan tới diệp chi thu sự t ì n h lúc này ở đây bên ngoài trước đây không lâu diệp chi thu cùng đ ố i p h ủ lâm thân mật chụp ảnh chung tin tức đã bị buộc đến trên mạng nhất là một tấm người qua đường thị giác tấm ảnh trong tấm ảnh diệp chi thu cùng đ ố i p h ủ lâm sóng vai kéo tay quan hệ tựa hồ rất là thân mật cách đó không xa ngu thải vi cô đơn c h ế i bóng mà không thay đổi nhìn hai người phương hướng tấm hình này vừa bị thả ra rất nhanh liền đưa tới đông đảo không rõ ràng cho lắm dân mạng kịch liệt thảo luận chuyện gì xảy ra ta hoa mắt bên cạnh hắn cái kia nhớ ký t ự như là một cái rất nổi danh mỹ nữ nghệ sĩ Dương là ai không trọng yếu mấu chốt là ai có thể nói cho ta biết này sao lại thế này hình tượng này có chút không đúng sao diệp chi thu bạn gái không phải ngu thả i vi sao đây là ngay trước ngu thả i vi mặt xuất quỹ cho nên hai người này là chia tay sao chư vị ta tuyên bố hôm nay bắt đầu bản nhân là ngu thả i vi mới bạn trai lầu bên trên giữa ban ngày liền uống mọi người nhường một chút ta nước tiểu hàng o để cho ta tới tư t ỉ n h hắn ta tại hiện trường tình huống thật chỉ là phóng viên yêu cầu diệp chi thu đói phù lâm đứng cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu nhà gái đoán chừng là vì bảy tư thế trực tiếp sắn lên tại phương tây quan niệm bên trong loại trình độ này tiếp xúc cũng không tính cái gì à. những người khác có lẽ không tính là gì nhưng mỹ nữ này nghệ sĩ dương cẩm tuyệt đối là cô ý à. trong ấn tượng nàng lúc trước tại phỏng vấn bên trong liền tốt mấy lần biểu đạt qua đối với diệp chi thu hào cảm ngo tạo cho nên nói đây là ngay trước ngu t h ả i vi mặt thải khiêu khích. Nhìn ngu thải vi ngu biểu lộ gọi là một cái lạnh lùng như băng a ngữ hoa đây c u n g đấu tiết mục không thể so với âm nhạc hội đẹp mắt lấy thần xem ra lúc này chính cũng có lẽ muốn ăn người cầm t h u thiệt dù sao hôm nay chính là nhạc cổ điện một lát ngu hậu thân là ca sĩ tại đàn ti a n o nhất ký bên trên mặc dù cũng hiểu sơ một hai cách mang phi trình độ cũng có khoảng cách khó mà tại việc này bên trên lật về nhất thành công công cao kiến tại sao đ i ê u dân mạng thảo luận nổi kinh thì diễn tấu hội bên trong từng cái tiết mục cũng lần lượt đăng tràng bởi vì là âm nhạc giao lưu tính chất diễn tấu hội từng cái tham dự trưởng cao đẳng đều có đại biểu đăng tràng nhưng mà khi tới phủ lâm lên đài diễn tấu sau đó lập tức cũng làm người ta cảm nhận được trình độ t r ê n lệch sau đó phòng trực tiếp sa điêu mưa đạn dày đặc hơn mang ái phi vi vũ mang phi người đẹp cầm tốt ngực nghi ngờ lớn thật sự là lợi hại thảo càng giảng ta càng chua a đ ố i phù lâm diễn tấu h o à n tất lại là mấy cái tiết mục đi qua sau tiêu nguyên tài hệ cờ s â m mã văn hai người cũng lần lượt lên đài diễn tấu tiêu nguyên tài tuy là với tư cách david s â m học viện đại biểu ra sân nhưng kỳ thật hắn gần đây một mực ở trong nước phát triển người xem đối nó cũng không tính lạ l ắ m ngược lại không có cảm giác có cái gì kinh hỷ ngược lại là gương mặt lạ l ắ m mã văn độc tấu đàn dương c ầ m vừa ra liền khiếp sợ toàn trường mã văn hôm nay đàn tấu là một bài đương thời chứ danh khúc mục đây đầu bản nhạc ti a nô phổ biến nhất làm người biết đặc điểm đó là một chữ nhanh đây là một bài độ khó cực cao n u y ễ n ký khúc mục bởi vậy khi màn ảnh rút ngắn ném đến mã văn tại trên phím đàn đen trắng mau ra tàn ảnh để mắt người hoa hỗn loạn trên hai tay đưa tới toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc một khúc kết thúc hiện trường người xem dâng lên nhiệt liệt vô tay cùng thơ lecter pop the o bùm bỡ lễ bệ hẹ so sánh hai bài từ khúc nhanh có lẽ không sai bịt lắm nhưng hiển nhiên đây đầu bản nhạc p i ano muốn trình độ phức tạp cao hơn một chút phòng trực tiếp bị kinh sợ đến dân mạng cũng không phải số ít ngoa t à o ta một cái ngoài nghề đều nhìn ra được người anh em này có chút như b a thật nhìn hoa mắt không hiểu liền hỏi hắn đánh đây thủ khúc cùng lần trước diệp chi thu phở lê ạ tật thốt t h e bùm bỡ l ệ bệ hẹ diễn tấu so với đến cái nào càng ngưỡng bức hai bài từ khúc nhanh trình độ không sai bị lắm bất quá xét thấy phở lê ạ tật thốt t h e bùm bỡ l ệ bệ hẹ bên trong đại lượng bán âm d à i đây đầu bản nhạc ti a n o trình độ phức tạp cao hơn một chút cho nên muốn bắn ra một dạng trình độ độ khó sẽ cao hơn cái này hệ cờ sâm mã văn ở nước ngoài vòng âm nhạc vẫn rất nổi danh hắn đánh cái khác đồng dạng liền dựa vào nhanh chiêu này ăn cơm đơn thuần điểm này toàn bộ thế giới có thể sánh bằng hắn người cũng không nhiều kế tiếp diễn tấu đến diệp chi thu không tốt lắm à toàn trường danh tiếng vừa bị tiểu t hiện tại ra sân tương đối khó đem người xem kéo trở về đai dưới mã văn trở lại thính phòng ngồi xuống ánh mắt hướng chết đối diện ngu thải vi nhìn thoáng qua tiếp lấy nhìn về phía sân khấu nếp miệng lên một vệ ý cười hai người tuần tự ra sân trình tự chính hợp mình tâm ý hắn ngược lại muốn xem xem cái kia diệp chi thu đến cùng có bao nhiêu lợi hại sân khấu bên trên khi người mặc tây trang màu đen phong độ nhẹ nhàng diệp chi thu đi ra thính phòng vang lên một mảnh to lớn vô tay nhân khí độ cao để không ít đến từ nước ngoài trường cao đẳng thành viên phóng viên giật này mình dù sao nơi này là hắn sân nhà a lúc này mưa đạn cũng là một mảnh cuồn dựa vào đ â y so vẫn là x o á i đ â y điểm không có đen chật chật chật nhìn đây nhân khí cảm giác còn không có đánh bãi đã chuyển về đến vẫn là cẩn thận xem trọng vừa rồi tiểu tử kia q u á biến thái diễn tấu cấp độ không phải dễ dàng như vậy siêu việt thân có một kế cho tác giả có thể tham khảo hát b ở ly hệ vở phương pháp thoát á o tiến hành diễn tấu nhất định hành động toàn trường công công cao kiến mạnh liệt mạnh nam đàn ti ano đừng làm rộn công bố diễn tấu k h ú c m ụ c tên sân khấu bên trên diệp chi thu đi tới đàn ti ano trước đối mặt người xem có chút bái cầm ống nói lên nói rất vinh hạnh với tư cách hoa hải truyền thông đại học ta trường học c ũ đại biểu có mặt trận này diễn tấu hội tiếp đó ta muốn diễn tấu là một bài mới khúc mục ở đây không ít người xem đều là sướng sở diệp chi thu sở sáng tác mới bản nhạc p i a no tại thời khắc này trước đó không có người biết được tin tức này nhưng vô luận như thế nào tuyệt đối được cho niềm vui ngoài ý m u ố n đài dưới tề nhĩ m ạ n cũng là nhãn tình sáng lên thân thể không tự chủ hơi nghiêng về phía trước ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m trên đài diệp chi thu ngữ khí bình thản tiếp tục nói đây đầu bản nhạc tia no là chuyên môn là hiến cho một người mà làm lúc này nàng cũng đang tại hiện trường bản nhạc diano tên tiếng anh gọi là pho hệ lì s ệ tiếng trung tên là nói đến đây diệp chi thu dừng một chút ánh mắt nhìn về phía thính phòng một cái h ư ớ n g khác ở nơi đó n g u t h ả i vi đang lẳng lặng nhìn lại h ư ớ n g hắn ánh mắt như cúc thổi phòng thành tuyển thanh tịnh hai người ánh mắt trên không trung giao hội hiện trường trực tiếp ca mê ra phản ứng rất nhanh màn ảnh chuyển tới n g u t h ả i vi trên thân với lúc lúc này diệp chi thu âm thanh tại hình ảnh bên ngoài vang lên gửi tới t h ả i vi tiếng nói vừa ra dù là diễn tấu hội hiện trường toàn trường cũng là một mảnh x u n sao chương chín trăm hai mươi bốn thế giới danh khúc đạt sinh hạ thính phòng bên trong khi diệp chi thu nói ra sắp muốn diễn tấu khúc mục tên về sau đới p h ủ lâm cũng là khẽ giật mình hắn chuyên môn là bạn gái mà làm từ khúc sao đới p h ủ lâm nhìn thoáng qua ngồi tại mặt bên cách đó không xa ngu thải vi như có điều suy nghĩ một bên khác tiêu nguyên tài cùng mã văn đều là kinh ngạc vô cùng mã văn khỏe miệng có chút câu lên trong mắt lóe lên một vệt vẻ trào phúng hắn nguyên lai tưởng rằng diệp chi thu có cực lớn có thể sẽ đàn tấu p h ở l ạ i tật tốt theo bù mỡ l ệ bệ cho nên mình cũng tuyển một bài lấy nhanh nghe tiếng từ khúc chính là có cùng đối phương p â n cao thấp tâm tư không nghĩ tới cư nhiên là một bài mới khúc mặc dù có chút thất vọng bất quá trong lòng hắn c h o là mình đã thắng nói thực ra loại này giao lưu tinh chất diễn tấu hội không tính là cái gì đại võ đ à i mà ngay tại lúc này đột nhiên tuyên bố tác phẩm mới khắp nơi đều để lộ ra một loại cực kỳ tùy tiện ý tứ lại có thể cao bao n h i ê u khối lượng chẳng lẽ lại còn có thể ra một bài thế giới danh khúc không thành đừng nói dỡn ngươi đàn một bản rác rưởi bản nhạc ti an o đánh đến cho dù tốt cũng là rác rưởi như thế nào cùng mình so không giống với mã văn kinh miệt tiêu nguyên tại nhưng là không nói một lời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên này sắc mặt muốn ngưng trọng rất、nhiều. đối với hiện tại cái tràng diện này h ắ n có loại giống như đã từng quen biết cảm giác ngắn ngủi tiếng ồn ào theo diệp chi thu tại đàn p i ano trước ngồi xuống toàn bộ biến mất toàn bộ âm nhạc phòng trở lại cây kim rơi cũng nghe tiếng l i ê n tĩnh lúc này tất cả hưng vấn chất vấn chờ mong âm thanh đều tại thu hồi tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến trong sân khấu đạo thân ảnh kia phía trên sau một khắc theo diệp chi thu thon cao ngón tay tại trên phím đàn lướt qua ôn nu động người ẩn ý đưa tình như nước nợ một dạng tiếng đàn chậm rãi dâng lên không có chấn động nhân tâm kịch liệt giai điệu cũng không có mau ra tàn ảnh lộng lấy kỹ xảo diệ chi thu chỉ là ngồi ở chỗ đó. ánh mắt thiên tĩnh mà bông l ò n g khẩy nhu h ò a tiếng đàn phiêu đáng tại âm nhạc phòng trên không dần dần toàn trường người xem say mê tại giai điệu bên trong dưới võ đài đới p h ủ lâm không tự chủ bông l ò n g thân thể chậm rãi nhắm mắt lại tại tiếng đàn vang lên một s á t na nàng liền có một loại vô cùng rõ ràng cảm giác đây là một bài viết cho người yêu bản nhạc piano mở đầu ôn nhu tiếng đàn giống như một đôi người yêu tại thân mật xì xào bà n tán ôn nhu mỹ lệ nữ chủ nhân phảng phất có vô số thân thiết lời nói muốn kể ra dần dần hai người thân mật nước nở biến thành vui vẻ nói chuyện với nhau nơi này giai điệu trôi chạy vui sướng mà ho phảng phất thiếu nữ sáng tỏ mà vui sướng nữ g liệu nam chủ nhân đáp lại là tràn ngập yêu thương cương triều rất nhanh giai điệu trở nên càng thêm hoan l ạ c lên phảng phất là bị nâng ở lòng bàn tay thiếu nữ phát ra từng trận như chôn u g bạc tiếng cười gửi tới alinz đây đầu bản g nhạc p i ano trồng bộ trước sau sẽ xuất hiện ba lần tại đệ nhất c ắ m bộ sau khi kết thúc đ ố i phủ lâm mở hai mắt ra nhìn về phía trên đài đạo thân ảnh kia ánh mắt một mảnh h o à n g hốt tiếng đàn sức cuốn hút quá mạnh bởi vì biết đây là diệp chi thu hắn là bạn gái mà làm từ khúc vừa rồi nàng một lần phảng p t thấy được hai người thân mật nói nhỏ hình ảnh chuyện này đối với nàng đến nói tựa hồ có chút quá tàn nhẫn. nhưng nàng lại không cách nào tránh cho mình say đắm ở tiếng đàn bên trong vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại diễn tấu tiến vào thứ hai c á m bộ bộ phận tại người xem thị giác bên trong diệp chi thu thần thái cũng phát sinh biến hóa không giống với lúc trước đôi mắt buông xuống ô nu lúc này trên mặt hắn vẫn như cũ treo nhàn nhạt mịt cười ánh mắt lại là kiên định nóng bỏng vô cùng giống nhau tiếng đàn là truyền lại đưa tình cảm cùng một cái bên trên giọng thấp không ngừng tiếp tục đại biểu cho nam chủ nhân ông hữu lực nhiệt i m lại như hắn ái tình chân thành mà kiên định rõ ràng cao âm bộ âm cùng hữu lực tay trái tiếp tục gâm đem kết hợp khiến người phảng phất nghe được nam chủ nhân ông nhiệt liệt liệt th nhìn thấy hắn thâm trầm hữu lực ánh mắt cảm nhận được hắn kiên định không thay đổi tại thời khắc này đói p h ủ lâm trong lòng lần đầu tiên dâng lên một cỗ hâm mộ cảm xúc tại nội tâm chỗ sâu nàng một mực là một tên tự cao tự đại người tốt hơn gia cảnh xuất sắc dáng người bể ngoài tại âm nhạc bên trên tài hoa cùng tạo nghệ đây đều là nàng tự tin tư bản cũng chính vì vậy nàng luôn luôn đối với tốt nhất đồ vật cảm thấy hứng thú cao cấp nhất học viện âm nhạc tốt nhất đạo sư tốt nhất đàn ti an ô đương nhiên cũng bao quát tốt nhất nam nhân đây cũng là vì cái gì nàng tại biết rõ diệp chi thu có bạn gái tình hữu giới còn biết chủ động đi câu dẫn đối phương n đây là đới phủ lâm trước đó đối với diệp chi thu ý nghĩ bây giờ ý nghĩ này cải biến đang nghe đây đầu bản nhạc piano sau đó nàng đối với tên kia gọi mù thải vi nữ tử có một loại mãnh liệt hâm mộ cảm giác hâm mộ nàng có thể có được diệp chi thu nhiệt liệt chân thành tha thiết yêu có lẽ còn có một tia hâm mộ đây đầu bản nhạc p i a n o là vì nàng mà không phải vì chính mình mà làm tại bản nhạc p i a n o thứ ba cán bộ giai điệu tầm thứ trở nên phong phú hơn từ chậm nhanh dần hợp tâm phảng phất là thiếu nữ tiếp nhận hắn thổ lộ tại cao nhất tâm chỗ liên tiếp bán âm dưới thềm đi tràn ngập hoa lệ màu sắc giống như giờ phút này yêu nhau hai người cao hứng bừng bừng tiếng lòng đang diễn tấu cuối cùng nhạc khúc tái hiện mở đầu giai điệu khi âm nhạc dần dần trở nên n u hoa thì phảng phất một đôi người yêu cầm tay ôn n u thương vọng xuất hiện ở giờ khắc này dừng lại đới phù lâm lần thứ hai mở to mắt ánh mắt hướng bên cạnh ng trong tầm mắt ngu thải vi trên mặt biểu lộ vẫn như cũ như diễn tấu vừa mới bắt đầu bình tĩnh có lẽ là ánh đèn nguyên nhân cặp t i a n nàng bắt đầu thấy cũng cảm giác vô cùng xinh đẹp cắt nước trong đôi mắt hình như có tỏa ra ánh sáng lung linh chất động đ ố i p h ủ lâm hướng ngu thải vi ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại không có chút nào ngoài ý muốn là ngồi tại đàn ti a nỗ lúc trước đạo thân ảnh đ ố i p h ủ lâm không tiếng động k h ẽ t h ở dài một cái đem ánh mắt rời trong lúc vô tình đảo qua cũng xếp hàng ngồi tiêu nguyên tài cùng mã văn thân ảnh. Tiêu nguyên tài sắc mặt thất bại tựa hồ lại có loại thoải mái cảm giác mà mã văn lại là con mắt hơi tròn một mặt gặp quỷ biểu l đối phủ lâm nghĩ t h ầ m nếu như một cái chuyên nghiệp nghệ sĩ dương cẩm không có từ đây thủ khúc ở bên trong lấy được xúc động vậy liền hẳn là hoài nghi hắn dám t h ư ờ n g trình độ tin tưởng mình đạo sư cũng biết như thế đ ố i p h ủ lâm đang muốn đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại hàng thứ nhất tề nhĩ mạ n đột nhiên nhìn thấy mình đạo sư thân ảnh bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên tiếp theo tên này lão nhân thần tình kích động dùng sức vỗ tay sau một khắc giống như lũ ống chút xuống như sấm xét vỗ tay tại toàn bộ âm nhạc trong sành văng lên trong tiếng vỗ tay đàn tia nô trước diệp chi thu từ trên chỗ ngồi đứng lên hướng lại bên dưới người xem túi đầu gửi tới lời cảm ơn hắn một cái động tác sau cùng. đem tay trái chắp sau lưng tay phải đặt trước ngực hướng một cái hướng khác thân sĩ vô cùng bái sân khấu khía cạnh màn ảnh đem một màn này đập đến rất rõ ràng cái hướng kia v ừ a vặn đối với cùng bên cạnh người xem một dạng ngư t h ả i vi l i ề u mạng vỗ tay thân ảnh chương 925, n t ư ơ g ư t h ả i vi khoe khoang diệp chi thu diễn tấu kết thúc hiện trường tiếng vỗ tay như sấm đậu đây là diễn tấu hội tiến hành đến hiện tại lần đầu toàn trường người xem đứng dậy vỗ tay đối với rất nhiều người xem đến nói lần đầu nghe một bài mới khúc trực tiếp nhất cảm nhận là cảm thấy tốt nhưng đến ngọn nguồn tốt bao nhiêu tốt tới trình độ nào thậm chí có người xem sẽ cảm thấy tựa h ồ nghe lên còn chưa đủ vừa rồi mã văn cái kia đầu rong r ạ c mang cảm giác bất quá nhìn thấy liền đàn tia nô đại sư tể nhĩ mặn đều đứng lên đến vỗ tay về sau trình độ này liền cụ thể rất nhiều hẳn là so phía trước tất cả biểu diễn đều tốt hơn lúc này phòng trực tiếp đã sớm bị lít nha lít nhít mưa đạn bao phủ dâng lên ta cao nhất đánh giá em h a i đơn giản rõ ràng yêu mỹ thâm tình từ khúc không nói đùa ta cảm giác mình lần đầu tiên nghe đã hiểu âm nhạc bên trong tình cảm cảm giác đây đầu khúc kỹ xảo vẫn rất đơn giản cầu khúc phổi đáng g h e ta lại để cho cho tác giả trang thành một lần âm nhạc phòng hiện trường nhiệt liệt vỗ tay kéo dài mấy chục giây hoa hải truyền thông đại học hiệu trưởng lưu ỗ Trí thấp Phong h dọng ớ n bên cạnh g l ư dân khang hỏi lao lưu ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi chi thu đây đầu khúc trình độ đến cùng thế nào làm sao lập tức toàn đứng lên lúc này lưu dân khang trên mặt vẫn còn một tia kích động không chút do dự trả lời rất cao tuyệt đối tác phẩm xuất sắc l ỗ Trí p h o n g cảm giác vẫn như cũ không hiểu nhiều ngay thẳng hỏi cùng thờ letter p t h e bùm bờ lệ bệ、e、so với đến thế nào lưu dân khang nghĩ một lát nói ra kỹ xảo cấp độ so thờ letter p t h e bùm bờ lệ hẹ、e、đơn giản càng dễ tạo diễn tấu tính nghệ thuật cùng biểu hiện tính cao hơn ra không ít ta cảm thấy đây thủ khúc có trở thành thế giới danh khúc tiềm lực lỗ trí phong lúc này nghe rõ sắc mặt đại hy một bài thế giới danh khúc à tại hoa hải truyền thông đại học đàn sinh cái ý này nghĩa có thể quá trọng đại diễn đ ấ u hoàn tất về sau diệp chi thu không tiếp tục quay về hậu trường trực tiếp đi hướng tính phòng bên trong ngu thải vi bên cạnh vị trí Chỗ đi qua người xem nhau nhau đáp lại c h ú mục lễ lỗ trí phong lưu dân khang đám người trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng tiêu nguyên tài mã văn ánh mắt phức tạp tề nhĩ m ạ n tựa hồ cố ý kéo hắn nhưng cân nhắc đến không đúng lúc cuối cùng vẫn là không nói gì sau khi ngồi xuống diệp chi thu cảm giác trong tay mềm lún cũng là bị bên cạnh ngu t h ả i vi chủ động nắm chặt lòng bàn tay cảm giác có chút ấ m áp vớt ve một cái đúng là ngu t h ả i vi tay tấm h ra tinh mịn mồ hôi diệp chi thu có chút những ư ờ i nhỏ giọng nói thế nào đây đầu bản nhạc t i an o không có để ngươi chuyên môn đi không được gì trở về một chuyến a ngu t h ả i vi sắc mặt đỏ lên nói khẽ tạ ơn rất êm hay rất ư a thế diệp chi thu cười cười nói đây đầu tác phẩm là tặng cho ngươi đến lúc đó có thể thêm tạ eo bù mới bên trên ân ngu thảy vi lên tiếng nói vậy ngươi muốn dậy ta đánh tâm tình bông lỏng phía dưới diệp chi thu cũng không nhịn được miệng ba hoa lên tiến đến ngư thả i vi bên thai nói thì thầm nói dạy không có vấn đề bất quá muốn thu học phí lấy hai người quan hệ ngư thả i vi tự nhiên nghe xong liền biết diệp chi thu thẩm nghĩ cái gì không khỏi hơi đỏ mặt bất quá nàng lại là không có cự tuyệt có lẽ là diệp chi thu biểu diễn cho người ta ấn tượng quá mức khắc sâu tại hắn sau đó diễn t ấ u hội bầu không khí bình thản không ít cuối cùng không có chút rung động nào kết thúc mỹ mãn diễn tố hội sau khi kết thúc có tự do phỏng vấn câu đám phóng viên hỏi đến nhiều nhất chính là vừa rồi diệp chi thu sở diễn tấu mới khúc gửi tới alin đám người thấy tận mắt vừa rồi rầm rộ trở về tự nhiên là phải lớn thêm đưa tin nhưng dù sao ở phương diện này không đủ chuyên nghiệp cho nên cần thu thập nhiều chút chuyên nghiệp nhân sĩ đối với đây đầu tác phẩm mới đánh giá diệp la thiên tài ta thích vô cùng đây thủ khúc đây là một bài không gì sánh kịp tác phẩm đối mặt màn ảnh đ ố i phụ lâm trong ngôn n g ự a không che giấu chút nào đối với diệp chi thu thưởng thức một đám trong nước phóng viên liên tục gật đầu nghị thẩm đây đánh giá cũng không nhất định khách quan dù sao xem ra mỹ n ữ này nghệ sĩ dương cẩm đã bị diệp chi thu tài hoa chinh phục không sai biệt lắm trở thành một tên mê mội bất quá ngược lại là một cái không tệ đường viền tin tức đây là một bài không tệ tác phẩm chúc mừng hắn so sánh tới vụ lâm suốt ruột mã văn thái độ liền lãnh đạm rất nhiều đơn giản hồi đáp một tên trong nước phóng viên còn muốn truy vấn mã văn lại là sắc mặt lạnh lẽo không nhìn thẳng hắn người phóng viên kia trong lòng t h ầ m mắng một tiếng cũng không đoái hoài cùng truy vấn vội vàng chuyển hướng một bên tề nhĩ mạng đối mặt phóng viên vấn đề tề nhĩ mạng sắc mặt nghiêm túc nói chúng ta đều biết diệp là một tên phi thường hữu tài hoa sáng tác giả lúc trước hắn sở sáng tác p ở lê t t pháp thêm bùm bỡ lễ bệ hẹ cùng xuất tây vực ký đều hết sức xuất sắc gửi tới a lĩnh cũng không ngoại l Nhưng tiếp theo l tế h nhĩ mạn lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký với tư cách david sâm học viện giáo sư ta mười phần hy vọng đem gửi tới alinz đây thủ khúc đặt vào chúng ta tài liệu giảng dạy bên trong đồng thời ta sẽ hướng học viện đề cử thỉnh mời diệp trở thành chúng ta khách t ọ a giáo sư hy vọng hắn có thể vì chúng ta chia sẻ hắn sáng tác lý niệm lúc này đám người thật kinh ngạc thế giới đỉnh cấp học viện âm nhạc khách t ọ a giáo sư đây là khái niệm gì giống như là trong nước thủ nhân a mặc dù trong nước đệ nhất nhân cái danh s ư n g này diệp chi thu đã cầm qua không ít nhưng hiển nhiên lần này có chút không giống nhau hiện trường còn có ba nhà đến từ cái khác học viện âm nhạc đại biểu tại tệ nhĩ m ạ n phát ra tiếng về sau cũng nao n h o đối với diệp chi thu phát ra thì mời biết được tin tức này lỗ trí phong thần trương cũng ngồi không yên nói đùa đây là trắng chọn c ấ p người a thử nghĩ một cái mấy chục năm hoặc là trăm năm về sau mọi người nâng lên gửi tới alin s đây đầu c h u y ể n thế danh khước tác giả diệp chi thu phía sau đi theo danh hiệu là david sâm học viện nếu như diệp chi thu tại mình không coi vào đâu bị n g o ặ t chạy vậy hắn người hiệu trường này tìm khối đầu hũ đâm chết tính lỗ trí phong tại chỗ biểu thị chi thu là chúng ta hoa hải truyền thông đại học kiêu ngạo bất cứ lúc nào trường học vĩnh viễn vì hắn rộng mở đ ạ i môn đến lúc này đông đảo phóng viên cuối cùng kịp phản ứng hôm nay trận này diễn tấu hội ý nghĩa có lẽ vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng rất nhanh bên này cướp người đại chiến chuyển đến một bên bị phóng viên tầng tầng vây quanh diệp chi thu bên hai ngoài dự liệu của mọi người là diệp chi thu từ chối nhã n h ậ n david sâm và một đám âm nhạc trường nổi tiếng t h ỉ n h mời biểu thị mình hy vọng lưu tại trường học cũng là bồi dưỡng nhân tài làm công hiến vân vân lỗ trí phong mới thở dài m ộ t hơi đối với chúng viện trường học hy vọng đạt được trao quyền đem gửi tới alins đặt vào tài liệu giảng dạy thỉnh cầu diệp chi thu lại là nhìn về phía một bên ngu t h ả i vi cười nói đây là tặng cho ngươi từ khúc ngươi tới làm quyết định đi cơ hộ là ầm ầm một tiếng màn ảnh cùng mịt rộ phồn toàn bộ chuyển hướng ngũ thảy vi Nhìn thoáng qua cách qua đại ó không đồng xa d n khí a bộ phận này ích lợi tối thiểu đều là một trăm linh vạn usd thậm chí ngàn vạn usd cấp bậc nói quên liền quên ra ngoài đám người phóng viên đều bị trước mắt tin tức chấn động đến có chút nộng duy trì có diệp chi thu có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh ngư thái vi một chút tiểu n ư u này đoán chừng là đang vì vừa rồi chụp ảnh trung sự tình án giấm đâu đây là đang đối phủ lâm trước mặt khoe khoang t r ư ngày xa đang điêu người tỷ lệ người xem đang đỉnh. n g xem thứ hai các đại truyền thông đều tại dễ thấy vị trí đối với âm nhạc giao lưu hội tiến hành đưa tin lại phổ truyền thế kinh điển diệp chi thu một khúc rung động thế giới âm nhạc giao lưu hội biến cấp người đại chiến nhiều nhà trường cao đẳng hướng diệp chi thu ném ra ngoài cảnh ô l i u trợ lực âm nhạc học sinh ngũ thảy vi muốn đem gửi tới thảy vi một khúc bản quyền thu nhập quên cùng giúp học tập quỹ đầu tư mỹ nữ nghệ sĩ dương cầm lớn mật t ọ tỉnh diệp chi thu cùng ngũ thảy vi tình cảm sợ sinh hiềm khích hoặc nghiêm chỉnh hoặc đường viền đưa tin phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ internet liên quan tới diệp chi thu chủ đề cũng không hề nghi ngờ xông lên họ o xê ấp. ta không nhìn lầm đi hai mươi bốn tuổi bị david xâm học viện thỉnh mời trở thành khách tọa giáo sư phá vỡ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ghi chép mặc dù biết diệp chi thu như bức nhưng lần này vẫn có chút đánh vỡ ta tưởng tượng chật chật chật tuy tiện lấy ra một bài tán gái tác phẩm đó là thế giới danh khúc thủ b ú c này cái nào nữ không mơ hộ a ta nhìn diễn tấu hội sau phẩm vấn mỹ nữ kim nghệ sĩ dương cầm đới phù lâm nhìn ngu thải vi sắc mặt còn kém minh viết kia muốn lấy mà thay vào mấy chữ cái kia nữ rõ ràng đối với diệp chi thu có ý tứ a đều chủ động ôm ấp yêu thương cầu chủ anh c h u n g nếu không phải n g u thả i vi ở đây đoán chừng phải nhau tới tại sao ta cảm giác ngưu thả i vi cuối cùng đem gửi tới thả i vi đây đầu khúc bản quyền thu nhập gần ra có chút c ô ý ý tứ ha ha ha đồng cảm chiêu này thật sự là cao không biết nàng có phải hay không cùng diệp chi thu lâu thế mà cũng học xong vô hình trang bước trên mạng rộng rãi dân mạng còn đối với diệp chi thu cùng ngưu thả i vi bắt quái thảo luận đến nhiệt liệt người trong cuộc diệp chi thu đã lên đường tiến về thượng kinh một mặt là cùng tổ tham gia ta không phải được thần tiên phát hoạt động đối với bộ này đầu tư qua ước lễ hội mùa xuân phim hoa hải giải trí toàn thể trên dưới đều ký thác kỳ vọng cao một phương diện khác khoảng cách gan tết còn có không đến hai mươi ngày thời gian tết xuân dạ hội tập luyện nhiệm vụ cũng càng ngày càng nặng diệp chi thu mình là đơn ca cũng không phải lần đầu tiên bên trên ga lan ă m mới vẫn còn tốt nhưng bởi vì đình tiệp phượng hoàng chuyển、Hưng、kỳ sở biểu diễn ca khúc đều là viết đồng thời đều có cái khác ca sĩ cùng nhau hợp ca hai cái này sân khấu cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm hiển nhiên chủ sự phương cũng biết diệp chi thu lợi hại đạo diễn tổ cũng trái lại thường xuyên chưng cầu ý kiến hắn ý kiến bất quá diệp chi thu lượng công việc cũng bởi vậy tăng lớn không ít thời gian tiên vào hai tháng tại diệp chi thu đi theo ta không phải dược thần đoàn làm phim như họa như đồ tiến hành tuyên phát hoạt động thì một tin tức tốt chuyển đến xa điêu anh hùng chuyện tỷ lệ người xem đang đ ỉ n h phát sóng gần một tháng xa điêu bộ này kịch tỷ lệ người xem đã trải qua ngay từ đầu hơi đê mê về sau vẫn duy trì vững bước lên cao xu thế đây là dựa vào kịch bản danh tiếng tích lũy lên thành tích so sánh cùng nhau một mực bảo trì cùng thời kỳ đệ nhất đại n h i ệ t kịch nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngươi ngược lại có chút hậu kịch không đủ ý tứ rất nhiều ngay từ đầu hướng nhân khí diễn viên nhiệt độ mà đến người xem theo thời gian chuyển rời mới mẹ cảm giác đi qua đối không động một chút liền nhìn thấy kịch bản cảm thấy nhàm chán về sau tự nhiên không thể tránh khỏi liền t r ố i mất tại thượng một tuần thu xem trong bảng x a điêu lấy ba ba bình quân tỷ lệ người xem lược các ba không h a y nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngươi đoạt được chu q u a n quân cái này thu xem thành tích vừa ra gây nên nghiệp nội một mảnh chấn động trên thực tế nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngươi nhiệt độ có thể duy trì đến bây giờ cũng coi như không dễ dàng nếu như có thể bảo trì tại ba trình độ không chừng còn có thể cạnh tranh một cái hàng năm thu xem ba vị trí đầu vị trí nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị cái sau、so、vượt cái trước xã điêu bạo cúc mà lên vận mệnh s ạ điêu bắt lấy thu xem chu quán quân cùng ngày có một đoạn thời gian chưa đổi mới diệp chi thu gậy b ổ hào ban b ố một đầu đ ộ c thái gậy b ổ văn tự nội dung rất đơn giản là chúc mừng s ạ điêu thu hoạch được tỷ lệ người xem chu bảng đệ nhất phối đồ lại là bản thân hắn mặc cổ trang sử dụng võ công tuyệt học nhất dương chỉ ảnh sân khấu đổ đầu này s ạ điêu gậy b ổ vừa ra bình luận khu rất nhanh liền l u ô n hãm ngoa tạo đây là nơi nào đến treo đổ lên mãnh liệt thế mà nhìn thấy diệp chi thu dùng nhất dương chỉ đây so cũng không có ở xạ điêu biểu diễn a chẳng lẽ là vì chuyên môn phát đầu này gậy bồ đi hoa trang phát đầu này gậy bồ đại giới cũng quá lớn điểm a cũng chưa nhận ra được sao đây là tiên kiếm tiền chuyện bên trong từ trường khanh tạo hình a đoán chừng là trước đó tùy tiện đập lúc này vừa vặn dùng tới suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng nói cách khác chó tác giả đang quay tiên kiếm tiền chuyện hắn trong lòng liền nghĩ tốt xạ điêu viết như thế nào dựa vào ta hoài nghĩ đây so trong bụng còn có rất nhiều hàng tồn vô luận như thế nào lần này xạ điêu cẩm tới thu xem chu quán quân thực chí danh quy đánh bao n h i ê u người mặt ha ha ha ta cảm thấy phối đồ dùng đả cầu đồng pháp khả năng thích hợp hơn mọi người nhìn xem chiêu này có phải hay không cũng gọi nhất dương chỉ nhật bản nam hữu đồ g và g nhân tài a dần dần nghỉ ở nhà trương dương trương đình đình hai tên người trẻ tuổi cũng vào hố hiện tại người một nhà đã hoàn toàn thành xạ điêu kìm mê bây giờ kịch bản phát ra đến quách tính là bảo trụ vũ mục di thư cùng hoàn nhan hồng liệt đám người ra tay đánh nhau ai ngờ dương khang không nghiệm quách tính đối với mình nhân cứu mạng đem một dao găm dao x u y ê nhưng t u mà trương n h t đình đình lại có khác biệt quan điểm nói ra hắn cũng không phải không còn gì khác đi chí ít hắn đối với mục niệm từ tình cảm là thật tâm đây là một cái si tình nam tử trương dương khinh thường những môi nói ra toàn thân hắn cũng liền thừa coi như chung với ái tình một cái ưu điểm loại tâm cơ này thâm trầm hám lợi liền ân nhân cứu mạng đều có thể ra tay người thế mà cũng có người ưa thích ta là lý giải không được tại dương khang đâm quách tính đây một tập truyền ra về sau cùng ngày ban đêm liền leo lên hotse ấp nhưng mà tại đối với đoạn này kịch bản nhiệt nghị bên trong xuất hiện một loại rất kỳ quái hiện tượng lại có không ít dân mạng là dương khang hành vi giải thích thậm chí cho hắn tẩy trắng với lại những n à y dân mạng bên trong tuyệt đại bộ phận đều là nữ tính trên thực tế trên mạng làm qua một cái xạ điêu phát sóng đến nay nhân vật nhân phí bảng đến phiếu đệ nhất cũng không phải nam nữ chủ quách tính hoàng dung mà là dương khang dương khang tên này nhân vật nhân khí cao nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hàn soái vai diễn tên này nhân vật diễn viên tên là trịnh thanh tú người cũng đích sắc dáng dấp anh t u ấ n xuất khí đây là diệp chi thu tại xạ điều tuyển diễn viên thì duy nhất đem diễn viên nhan t r ị đặt ở suy tính nhân tố thủ vị nhân vật nếu như dùng một cái từ khái quát nhân vật dung mạo khí chất quách tính là khí chất chất phác hoàng dung là nhí nha nhí nhảnh dương khang tắc không hề nghi ngờ là phong lưu phong khoáng nếu như diễn viên diễn không ra cố này phong lưu phong khoáng khí chất vậy liền không cứ gọi dương khang quả nhiên tịch tập truyền ra sau dương khang thu hoạch số lớn nhan chị p a n bao quát trương, Đình Đình. Đối mặt trương dương không hiểu. t r ư ơ n g đ ì n h đ ì n h trả lời đương nhiên bởi vì hắn xoáy a trương dương cặn lời nói ra xoáy có ích lợi gì cái này lại không phải nhìn thần tượng kịch tốt đừng cãi c ỏ một bên trương phụ lên tiếng ngăn t r ở hai tên người trẻ tuổi ồn ào tiếng ca kết thúc mới một tập chính thức bắt đầu chương chín trăm hai mươi bảy đổi mới thứ sáu ban đêm s a điêu là hai tập phát sóng liên tục tại thứ hai mươi tám tập trung hoàn g nhan hồng liệt cùng dương khang bởi vì trộm lấy vũ mục di thư chạy trốn tới ngư gia thôn bị trong mật thất quách tính cùng hoàng dung nhìn thấy tại hoàn nhan hồng liệt bởi vì mẹt nhọc nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm dương khang chậm dai rút ra một bên d a o găm ánh mắt lại là lên sát tâm đây là gián tiếp tạo thành hắn thân sinh phụ nỗi bỏ mình cựu nhân a hắn nguyên bản có thể có cha có nương có một cái ấm áp kiện t o à nhà n hắn vốn là hắn nhân trung lương sau đó căn bản không cần đối mặt thân phận tán đồng lo nghĩ coi như bởi vì năm đó hoàng nhan hồng liệt bản thân tư dục vì chiếm lấy mâu thân hắn mà tạo thành đằng sau bị kịch nhưng là cuối cùng dương khang vẫn là bông xuống d a o găm ánh mắt bình tĩnh lại hắn hận trước mắt cái này mình xưng là nghĩa phụ nam nhân nhưng lại không thể giết hắn về mặt tình cảm đối phương dưỡng dục mình nhiều năm nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu hắn để ý là giết hắn ế t h o n hồng a n h liệt sau đó tại hắn đó là kim quốc tiểu vương gia nhưng nếu như ném tầng này thân phận hắn đó là một cái lại bình thường bất quá hàn nhân đòi tiền không có tiền muốn địa vị không có địa vị lại thêm một cái đã từng nhận giặc làm cha chỗ bẩn khẳng định sẽ bị hàn nhân xem thường tại hàn nhân bên trong căn bản không cơ hội kiếm ra trò mà như hàn nhân hồng liệt hoàn thành đại nghiệp hắn chính là duy nhất người thừa kế đây cũng là hắn lựa chọn đi theo hoàn nhan hồng liệt nguyên nhân đối với cường giả đến nói đúng sai không trọng yếu thắng thua mới trọng yếu trên thực tế một đoạn này kịch bản đối với vai diễn dương khang diễn viên đến nói biểu diễn độ khó vân là rất cao bởi vì đoạn này là không có bất kỳ cái gì l ờ i kịch tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong diễn viên cần đem dương khang tâm thăng sắc ý cân nhắc lợi hại lại đến trở về bình tĩnh cảm xúc chuyển đổi dùng thân thể động tác ánh mắt bày ra đang quay thời điểm diễn viên trịnh thanh tú cũng đích xác nở dê rất nhiều lần hoặc là ánh mắt do dự có thựa hung ác không đủ hoặc là đó là vẻ ngoan lệ quá ngoại、phóng. ít đi tâm cơ tâm trầm cảm giác nhưng mà đối với đoạn này biểu diễn diệp chi thu cùng trương khai thành cũng không có giảm xuống yêu cầu diễn không ra liền luyện nhiều nhiều đập đập tới tìm tới cảm giác mới thôi cũng may đoàn làm phim bên trong kinh nghiệm phong phú lao hí quất không ít tại tự thân dạy dỗ phía dưới diễn viên trịnh thanh tu cuối cùng vẫn đem một đoạn này đánh ra đến một bộ kịch tinh điêu tế c h ắ c lặp đi lặp lại rèn luyện hiệu quả cũng là rõ ràng đoạn này diễn thật tốt trước tv trương phụ cảm t h ẳ n nói hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp nhưng một tên diễn viên diễn kỹ có được hay không vẫn có thể nhìn ra được một chút trương đình đình cũng nói ta nhớ được cái này trịnh thanh tú trước đó có một bộ đô thị nơi làm việc kịch khi đó cũng không có cảm giác diễn kỹ có tốt như vậy à nhưng tại bộ này kịch bên trong diễn kỹ tiến bộ thật lớn hắn thật đem dương khang diễn sống hiện tại trên mạng thật nhiều hắn f a n phát sóng đến nay bảy bộ đều tăng f a n hơn một trăm vạn một bên trương dương cũng là liên tục gật đầu mặc dù hắn không thích dương khang tính cách phong cách hành sự nhưng không thể không thừa nhận đây là người rất có mị lực nhân vật chẳng trách thứ khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy f a n kịch bản tiếp tục hoàn nan hồng liệt đám người chạy ra n ư u ra thôn về sau dương khắc vậy mà lúc này giá điếm trung âu dương khắc đang tấn công quách t ĩ n h cùng hoàng dung sau khi thất bại vừa lúc bắt gặp trình giao giả cùng vào cửa mà đến mục n i ệ m tử đây hai tên nữ tử tự nhiên không phải âu dương khắc đối thủ bị hắn phong bế v ư ệ t đạo giữa lúc âu dương khắc hoảng ôm thì dương khang đi đến nhìn thấy bị hành vi p h ó n g t ú n g âu dương khắc ôm vào trong ngực mục n i ệ m tử dương khang ánh mắt ngưng tụ tiểu vương ra trở về rồi âu dương khắc cười nói hồi tới rồi dương khang đi lên trước chậm rãi nói vốn là quay lại tìm người không nghĩ tới công tử lại tại nơi này phong lưu k h o á hoạt nói lời này thời điểm dương khang ánh mắt rõ ràng dừng lại tại mục n i ệ m tử trên th nhìn đến đây chiếc máy truyền hình trương dương trong mắt đối với dương khang vẽ khinh bị nặng hơn mặc dù âu dương khắc là âu dương phong nhi tử ngươi muốn bãi đối phương phụ thân âu dương phong vì sư học tập vó công nhưng cũng không cần định bợ đến lúc này a mình khuyên tâm nữ nhân bị đùa dẫn lộ sạch quần áo khiêu vũ cái này cũng có thể chịu m ộ trong bên, t ư ơ n Đình Đình g t r m ắ tv cũng dâng lên một n vẻ thất vọng. thất trước Lúc kịch bản bên tiếp r o n Dương g tục đối với tên này với mình xưng minh gọi đệ tiểu vưng ra âu dương khắc rất là đại khí nói thẳng tùy ngươi chọn dương khang nhìn về phía bị âu dương khắc nắm ở trong ngực mục nhiệm tử mỉm cười ý tứ không cần nói cũng biết âu dương khắc hiểu ý tuy có không bỏ nhưng vẫn như c ũ sảng khoái đem mục nhiệm từ hướng dương khang đây cho ngươi dương khang ôm chẩm mục nhiệm từ sau một khắc đáy mắt chỗ sâu lại là hùng quang trận hiện lưới dao nhập thể tiên vang trầm trầm lên chỉ thấy dương khang thân hình trọn l õ e đúng là thừa dịp âu dương khắc không sẵn sàng trực tiếp đem dao găm đâm vào hắn trong bụng dương k h a n g sắc mặt giữ tọn chống đỡ lấy đi và âu dương khắc phần bụng trôi đao đi vội mấy bước thẳng đến trùng điệp đụng vào phía trên cây cột mới dừng lại、Phúc. âu dương khắc trong miệm máu phun ra ngoài trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, vì cái gì? dương khang ánh mắt băng lãnh gan từ n g chữ nàng là ta thế tử ngươi nói ngươi có nên g i ế t hay không âu dương khắc trong mắt lóe lên một vệt vẻ trọt hiểu tự rêu nói nên tự nhiên nên g i ế t sau một khắc âu dương khắc tích xúc lên cuối cùng lực lượng muốn bạo khởi lại trùng điệp bé ngã trên đất khí tuyệt bỏ mình trước mắt một màn này không ai có thể nghĩ tới ở đây mục nhật tử lục quan anh cùng trình giao giả cùng trong bóng tối quách tĩnh hoàng dung đều là giật này cả mình càng thêm giật mình còn có chiếc máy truyền hình đông đảo chưa có xem nguyên tắc đối với cái này không có chút nào chuẩn bị người xem n g o tạo trương、dương、cũng không nhịn được hô lên chỉ nay một màn hắn cảm giác có chút cảm nhận được dương khang tên này nhân vật mỹ l ự c chỗ hắn tư dục n g hơ tâm tâm n g oan thủ lạc không giả nhưng đối với dám can đảm hiếp đáp mình nữ nhân cũng là không mang theo một chút do dự nói r ế t lên liền rét đây là chân nam nhân chương 928, đỏ thấm cũng là đỏ xa điêu thứ 28 t ậ p c h u y ể n ra về sau lấy lại sáng tạo ca ba 45% n mươi năm tỷ lệ người xem lần nữa bắt lấy đồng thời đoạn phim truyền hình tiết mục thu xem đệ nhất vị trí mà dương khang nhân vật này cũng lần nữa xông lên hot sợp rét âu dương khắp một đoạn này kịch bản đã dẫn phát rộng rãi dân mạng kịch liệt thảo luận ngo tạo một lời không hợp liền rét âu dương khắc đến chết đoán chừng đến chết đều đang hối hận động dương khang nữ nhân âu dương khắc chết đoán a m ộ i tử không phải tặng cho ngươi sao còn muốn bị đâm một đ a o có sao nói vậy dương khang nơi này biểu hiện được quá nam nhân kỳ thực liền tính âu dương khắc phế đi hai chân thật đánh nói hắn cũng không phải đối thủ nhưng vẫn là xung q u a n giận dữ vì hồng nhan không chút do dự xuất thủ Không không không, cứu mục nghiệm từ là thật nhưng hắn giết âu dương khắc tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý mà là sớm có dự mưu không phải lấy hắn cùng âu dương khắc xưng hình gọi đệ quan hệ hoàn toàn không cần thiết dùng như vậy cấp tiến phương thức trên mạng đối với dương khang tên này nhân vật đánh giá xuất hiện lưỡng cực phân hòa trạng thái dân mạng một phương cảm thấy hắn tính cách quái đản phong cách hành sự tâm ngoan thủ lạc một cái khác phương cho là hắn vô luận làm bao nhiêu chuyện xấu nhưng không tâm nguyện yêu người chịu đ ụ c xung quanh giận dữ vì hồng nhan thâm tình là rõ ràng vì thế hấp dẫn không ít f a n bất luận như thế nào đây một tập chuyền ra về sau dương khang cái này nguyên bản nhân khí liền khá cao nhân vật lại phát hỏa một thanh vai diễn dương khang một góc diễn viên trịnh thanh tú huệ bồ p a n cũng trong vòng một đêm tăng p a n hơn ba mươi vạn đối với cái này chính thanh tú có loại lệ nóng doanh chồng cảm giác đây đẩy trời phú quý cuối cùng đến phiên h nhìn xem hiện tại mình ấ y bồ bên dưới bình luận khu cảnh tượng nhiệt náo so với trước đây không biết lật ra bao nhiêu phiên mặc dù không ít dân mạng thay vào dương khang nhân vật này hình tượng quá sâu là chuyên môn đến mắng hắn tâm ngoan thủ lạc lang tâm cầu phế nuôi không quen bạch nhãn lang loại hình mới đầu đối với cái này bình luận trịnh thanh tú nhìn cũng có chút t â m tắc bất quá bị mắng nhiều cũng liền thông suốt người xem càng mắng nói rõ mình diễn càng tốt không phải bất kể nói thế nào đỏ thâm cũng là đỏ a trên thực tế từ phát sóng đến nay chú ý hắn số p a n đã tăng gần một trăm vạn bây giờ đủ loại phiên hẹn cũng là ùn ù n kéo đến đại ngộ tối thiểu cũng so trước đó tốt hơn một cái cấp bậc hiện tại hắn cảm thấy ban đầu tranh thủ đến xạ điêu anh hùng chuyện nhân vật này là hắn cả một đời làm qua chính xác nhất quyết định xạ điêu leo lên thu xem bảng đệ nhất về sau trên mạng đối với bộ này kịch kịch bình văn chương lập tức số lượng tăng mạnh kịch bình người cũng là muốn ăn cơm loại hiện tượng này cấp đại nhật kịch đó là lưu lượng đ n g đương viết ra văn chương khẳng định có người xem n h ị n cho xạ điêu viết kịch bình đương nhiên là không có tiền trên thực tế kịch bình cái vòng này có chút danh khí l ọ giờ đều biết diệm chi thu kịch cho tới bây giờ không tốn tiền tìm người viết n g u y văn trên mạng danh tiếng cùng chấm điểm đều là chân thật tới tương phản rất nhiều kịch mở rộng căn bản không thể rời bỏ kịch bình người cái quần thể này ví dụ như nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ n g ư ờ i họ tiên quyết những ngày kịch đều có phương diện này nhu cầu chớ xem thường những ngày kịch bình văn chương bây giờ internet thời đại tuyệt đại bộ phận dân mạng đều quen thuộc bị động tính tiếp thu tin tức rất nhiều dân mạng muốn nhìn kịch trước đó sẽ thói quen tìm kiếm một cái bình luận kịch bình chờ vừa mới bắt gặp một phần nhằm vào bộ này kịch có lý có c ư kịch bình dài văn tại ngươi viết dài ngươi có lý tâm tình dưới đối với bộ này kịch đánh giá rất dễ dàng liền sẽ nhận vào chức là chủ ảnh hưởng đương nhiên một phần không tốt kịch bình trong lúc vô hình cũng biết khuyên lui rất nhiều người xem trên thực tế tại xạ điêu đại hỏa về sau không ít lúc trước gửi công văn đi công kích qua xạ điêu kịch bình người cũng bắt đầu thay đổi hướng gió đối nói đại thổi đặc biệt tuổi bộ phận này kịch bình người chuyên nghiệp tiêu chuẩn chưa chắc có cao bao nhiêu nhưng mười phần biết bắt ở một cái trọng điểm người xem thích xem cái gì ta liền viết cái gì ví dụ như lần này rất nhiều kịch bình người liền tóm lấy dương khang súng quan giận dữ vì hồng nhan đoạn này kịch bản đối nói đại thổi đặc biệt tuổi thăng đem tên này nhân vật mô tả thành một tên phong lưu phong khoáng ép tình nam tử quả nhiên cũng thu hoạch được một món lớn f a n chú ý nhưng tại cái quần thể này bên trong cũng không hoàn toàn là thấy tiền sáng mắt soạn bậy lạm tạo kịch bình người vẫn là có tương đương một bộ phận hành nghề giả có chuyên nghiệp truy cầu cùng độc lập năng lực suy tính trách n ữ kịch bình người thư thư đó là bên trong một cái nghiêm chỉnh mà nói nàng là một tên nhà phê bình điện ảnh kinh doanh đó là cái kia bị internet hưu gọi đùa là diệp chi thu đệ nhất thủy quân đầu tính bình luận điện ảnh tài khoản tên cứ gọi đại thụ bình luận điện ảnh liên quan tới diệp chi thu đệ ảnh tác phẩm nàng tự nhiên có chú ý cũng lưu ý đến trên mạng đủ loại đối với dương khang tên này nhân vật đánh giá kết quả nhìn mấy thiên càng ngày càng nhìn không được tức giận a nàng cảm thấy những n à y cái gọi là đồng hành hẳn là căn bản không nhìn qua xạ điêu nguyên tắc liền chạy ra khỏi đến hồ viết một trận đây là tại kéo thấp toàn bộ ngành nghề tiêu chuẩn dương khang nhân vật này được xưng tụng thâm tình không sai nhưng nếu nói hắn giết âu dương k h á c hoàn toàn là bởi vì đối với mục nghiệm từ thâm tình vậy liền mười phần sai đây là người hái tâm mộ người càng yêu quyền thế nhân vật hắn tất cả mạo hiểm hành vi đều là có nguyên nhân thư thư nghĩ, nghĩ dù sao tết xuân trước điện ảnh không có gì tốt viết không bằng viết, viết xạ điêu k ị bình cũng coi như lấy nhìn thẳng vào nghe nói làm liền làm n n à dương khang t h là, là, là, là một cái tính u c n giã tâm khắc phía vào người kế. d ư ơ n Khắc hắn không từ thủ đoạn làm đủ cho xấu cũng là vì đạt đến mình mục đích quân lâm thiên hạ c nhưng g xưng trước bá Cái võ lâm. Cái trước là ắ n l u tại h o à nhan n h liệt bên người bên nguyên nhân, mà xưng bá võ l âu m tự t nhiên cần võ công võ y vậy tuyệt ệ t thế, hắn định đỉnh bởi bở võ công tuyệt đỉnh Âu dương phong muôn mà, Âu Âu Dương Phong sư. Nhưng mà, âu Dương Phong bài vi sư. tại lần đầu tiên gặp mặt thì liền cự tuyệt hắn bái sư thỉnh cầu bởi vì bạch đà sơn nhất mạch từ trước đến nay là nhất mạch đơn chuyển có mình thân nhi t ử âu dương khắc tại như thế nào lại chuyển cho một ngoại nhân cũng chính bởi vì nguyên nhân này tại dương khang trong lòng trôn xuống giết âu dương khắc h ạ n giống nếu không hắn căn bản không có cơ hội thay vào đó nếu như chỉ là vì cứu mục nhiệm tử dương khang căn bản không tất yếu mạo hiểm phải biết giết âu dương khắc thế nhưng là vô cùng nguy hiểm không thể phủ nhận dương khang đích sát phi thường yêu mục n i ệ m tử nhưng lấy hắn tính cách chắc chắn sẽ không vì mục n i ệ m tử đặt mình vào nguy hiểm từ bỏ mình một mực truy cầu sự nghiệp đây hết thể đều là sau lưng của hắn tính kế cuối cùng nhờ vào đó xin khuyên mọi người m ộ t câu sự nghiệp tâm quá mạnh đối tượng cũng có thể cho ngươi rất tốt điều kiện nhưng chưa hẳn thật thích hợp ngươi gõ xong một chữ cuối cùng thư thư đem kịch bình dài văn phát ra trong đầu không hiệu toát ra một cái ý nghĩ giống như diệp chi thu sự nghiệp tâm cũng rất mạnh bằng không thì cũng không đạt được bây giờ thành cựu vậy hắn chẳng phải là cũng không tính một tên thích hợp đối tượng bất quá nếu là diệp chi thu nói ai còn quản có thích hợp hay không a tình cảm loại sự tình này chính là muốn lẫn nhau bao dung nhà nàng một người bao dung cũng không phải không thể tốt nhất toàn hướng mình nên Trường Thon nghị Cao Thôn Giải. Ban lo Cao Giải. đ m t h ư ợ g Giải ngồi trong ghế trong hướng trắng nàng dung cùng dáng người dưỡng cũng là toàn phương vị, hàng kinh khẩu Italia hai Đối loại minh tinh nói, tiền bởi đối với ti thành Thon nhà nhập trên salon, thân nhũ mình non trên chân nữ này đến lớn nhất vốn, thân toàn năm phố. thể dịch thể tay là là Cao cầm các lao. mạo bảo vậy vị, đó được đánh giá tứ tiểu hoa mấy tên thế hệ mới nữ diễn viên bên trong đám dân mạng phổ biến cho rằng cao thon d à i ngoại hình điều kiện là muốn so ba người khác tốt hơn nửa bậc chính yếu nhất nguyên nhân chính là nàng có thể xưng tỷ lệ vàng chấm như tuyết lại thẳng tắp hai chân bởi vậy cao thon d à i đối với mình này đôi chân là cực kỳ yêu quý mỗi ngày bảo dưỡng khâu bền lòng vững dạng nhưng mà đêm nay cao thon d à i lại có chút không yên lòng hoặc là nói đứng ngồi không yên nguyên nhân tự nhiên là gần đây phim truyền hình thành tích từ dương khang giết âu dương k ắ c cái kia một tập truyền g a về sau xã yêu anh hùng chuyện tỷ lệ người xem lập nên mới cao ba ba mươi chín đã đem mình vai chính nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ n g ư ờ i giao giao để qua đằng sau đây để cao thon dài rất là lo nghĩ thậm chí đều có chút nội tiết mất cân đối mình luôn luôn đúng giờ tới chơi đại di mụ cái này tháng trễ một ngày kỳ thực cao thon dài mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng không phải không tiếp thụ được thất bại người dù sao tỷ lệ người xem bảng thứ hai cũng coi là vô cùng tốt thành tích để ở nơi đâu đều sẽ không không lấy ra được nhưng nhưng là xa điêu bộ này kịch vai nữ chính là cùng mình cũng xưng tứ tiểu hoa đường mỹ ngọc cái kia tiểu bích tao a điểm này liền rất trọng yếu Tứ tiểu hoa giữa v ố nguyên là cạnh tranh quan phan quần hệ, thể i bôi minh a tranh bức, đen cũng không ít, tới ngoại hình điều kiện, đem còn lại điều đem bản a nửa người thân Nguyên cái kéo vị. b đoàn đội cho nàng chế định kế hoạch là thông qua biểu diễn nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngơi ư bộ này nhiệt bá kịch lại vận hành một cái tại năm nay cẩm cái xem sau cái gì liền triệt để đem cái t r ê n lệch này kéo ra tứ tiểu hoa đứng đầu tính là gì lao nương muốn làm là đem ba cái k i a tiểu bích cao đạp tại dưới chân để các nàng cho mình sách dày cũng không xứng nhưng mà để kế hoạch này trước mắt nhìn lên đến có nghiêm trọng sinh non phong hiểm đừng nói siêu thoát tại bên ngoài hiện tại liền tứ tiểu hoa đứng đầu đều có chút không gánh nổi xu thế x a điêu đại bạo để vai diễn nữ số một hoàng dung đường mỹ ngọc nhân khí cũng theo đó tăng vọt nàng ấ y bù đều đã tăng gần hai trăm vạn f a n quan trọng hơn là đường mỹ ngọc tại kịch bên trong biết tròn biết méo diễn kỹ nhận lấy rộng rãi dân mạng nhất trí đánh giá tốt bây giờ trên mạng đã có tứ tiểu hoa bên trong diễn kỹ nhất có linh tính đó là đường mỹ ngọc c ầ m thanh đây để cao thon dài rất là tức h giận rõ ràng tại xạ điêu trước đó đường mỹ ngọc diễn cũng là cũng giống như mình thanh xuân yêu đường ị c ũ n g không gặp cái gì người nói nàng diễn kỹ tốt hơn chính mình a dựa vào cái gì một bộ phim danh tiếng liền đ ả o ngược còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao cao thon dài càng nghĩ càng giận tức giận đến ngực đều nhanh muốn nổ cao thon dài vội vàng hít sâu m ộ t hơi thoáng bình phục tâm tình nghĩ thầm còn tốt mình là trời nhưng không phải thật có nổ rất p h o n g hiểm nhưng động khí quá nhiều đối với làn da cũng không tốt bất quá loạn như vậy nhớ một trận về sau cao thon dài cũng không tâm tình tiếp tục làm chân bảo dưỡng nhìn thoáng qua thời gian cân nhắc phút chốc vẫn là không nhịn được mở tv vô ý thức điều đến hoa hải truyền hình kênh hôm nay là chủ nhật xà điêu sẽ có một tập truyền g a trên thực tế ngoại trừ đầu truyền bá cùng ngày cao thon dài liền không có lại nhìn qua bộ này kịch nhưng lại một mực có chú ý nó số liệu không nhìn nguyên nhân rất đơn giản đó là mắt không thấy tâm không phiền nhưng hôm nay nàng đột nhiên liền muốn nhìn xem đường mỹ ngọc tại bộ này kịch bên trong diễn kỵ đến cùng tốt bao nhiêu có phải là thật hay không giống dân mạng nói như vậy thần hồ kỳ thần đem kênh đ i ề u đến hoa hải truyền hình về sau cao thon dài nghĩ nghĩ nhưng lại tắt đi tv cầm lấy bên người tấm phẳng mở ra b ẹ n chỉnh video phần mềm không thể lại cho xạ điêu cống hiến tỷ lệ người xem internet lựa xem ngược lại không quan hệ trên thực tế tại video phần mềm bình đại nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngươi l ư a xem là so s ạ điêu cao hơn thầm nghĩ lấy cao thon dài đã điểm vào bẹn chỉnh video trang đầu bắt mắt nhất vị trí s ạ điêu giao diện vừa vặn một phút đồng hồ trước đổi mới thứ ba mươi hai tập điểm kích phát ra về sau phiên đầu khúc thiết huyết đan tâm mênh ngông hùng hồn tiếng ca vang lên cao thon dài nhữ n g mày nàng đối với bài hát này khắc sâu ấn tượng nhớ kỹ còn giống như leo qua nóng ca bảng h ạ n nhất nàng tuần lễ trước đi hồng kông tham gia hoạt động đi qua khác biệt cửa hàng cửa hàng liền nghe đến không dưới m ư ơ i lần trên thực tế xạ điêu sở dĩ có thể cầm tới cái này tỷ lệ người xem thiết huyết đan tâm bài hát này lập xuống không ít công lao. rất nhiều người xem đều là bởi vì đối với bài hát này cảm thấy hứng thú mới đi nhìn bộ này kịch so sánh cùng nhau nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngươi liền không có như vậy một bài ra vòng khúc chủ đề bước đầu tiên liền thua a cao thon dài thở dài một hơi lại nghĩ tới ca khúc tác giả diệp chi thu rõ ràng nam nhân kia không có mình tham gia diễn nhưng vì cái gì khắp nơi đều là hẳn cái bóng phiến đầu khúc qua đi tiến vào chính thức kịch bản cao thon dài không có chú ý phía trước kịch tập đối với kịch bản là dính liền không lên nhưng quan hệ không lớn nàng vốn là chỉ là muốn nhìn một chút đối thủ một mất một con đường mỹ ngọc tại kịch bên trong biểu hiện mà thôi đây một tập trung nói đến dương khang mang mục niệm từ tiến về thiết trưởng phong tị nạn quách tính cùng hoàng dung cũng tới đến nơi đây điều tra vũ mục di thư tung tích tại thiết t r ư ở n g phong nhí nha nhí nhảnh hoàng dung không để ý quách tính quyên can chạy đến dương khang cùng mục niệm từ vị trí cửa gian phòng bên ngoài nhìn lén lúc trước mục niệm từ yêu cầu dương khang giết chết hoàn nhan hồng liệt hậu phương chịu thành thân dương khang trong lòng tự nhiên không chịu dù sao đây là mình cầu được vinh hoa phú quý tập cha à, nhưng lấy hắn tâm cơ thâm trầm đương nhiên sẽ không nói rõ tránh cho để cho hai người quan hệ lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc trong phòng dương khang đem mục niệm từ ôm vào trong ngực, nếu như hắn tiếp tục làm ác tự nhiên sẽ có lên trời trừng phạt hắn vậy người này làm gì nhất định là ta đây tại nói hắn hiện tại tâm lý đối với ta sinh ra nghị kỵ ta nhớ hành tích h còn không dễ dàng đâu ngươi cũng không cần miễn cưỡng nữa ta nói đến đây dương khang ngữ khí xào sạc vô cùng tự rêu nói huống hồ ta cũng là vô dụng người mục nghiệm từ trong lòng tự nhiên là có dương khang nghe được câu này vội và ngẩng n g đầu lên nói ra ta không phải ý tứ này dương khang trên mặt nổi lên một vệ c ư ờ i khổ thâm tình nhìn về phía mục n i ệ m từ nói ta xông sáo trải qua mấy ngày nay đã nản lòng tha trí n i ệ m từ chúng ta vẫn là sớ ngày thành thân a trong phòng khách nhìn đến đây cao thon dài nhất miệng tâm lý nổ nước bọt không thôi nổ nước bọt không phải kịch bản mà là dương khang nhân vật này tốt một chiêu lấy lui làm tiến nam nhân này rõ ràng đó là tại dụ dỗ mục niệm từ a hắn đang lợi dụng nhà gái thiện lương cùng đối với hắn tình cảm biến tướng bức bách đối phương đáp ứng mình yêu cầu kỳ thực loại này d ụ d ỗ thủ pháp tại trong xã hội hiện đại rất phổ biến kinh nghiệm sống chưa nhiều tâm tư đơn thuần nữ tính rất dễ dàng chúng chiêu bởi vì cái này bị lựa gạt pháo không ít về phần cao thon dài vì cái gì liếc mắt liền nhìn ra dương khang cho siếc bởi vì chiêu này nàng cũng dùng qua khi nàng muốn đạt được một vai cần phía trên một chút thủ đoạn thời điểm bất quá chính nàng không phải lừa gạt mà là đưa chỉ bất quá đưa đến cẳng có kỹ xảo một điểm mà thôi nhưng mà khí bên trong mục n i ệ m từ chính là như vậy ngốc một người tại dương khang dâu ngon dâu ngọt hứa h ẹ n dưới mục n i ệ m từ đại thụ xúc động cũng dần dần tháo xuống tâm phòng hai người thân thể càng ngày càng gần bờ môi dần dần cùng tiến tới ngoài cửa phòng nhìn lén hoàng dung trên mặt nổi lên một vệ k ý cười vội vàng chạy ra đối mặt quách tính thấy cái gì cao hứng như vậy truy vấn hoàng dung hì hì cười một tiếng cũng không trả lời liền khoát tay một cái nói đi thôi đi thôi theo lý mà nói một tên hoàng hoa đại khuê nữ nhìn thấy loại tràng diện này hẳn là mặt đỏ tới mang thai thẹn thùng không thôi mới đúng nhưng hoàng dung hàng ngày không giống nhau một màn này bên trong đường mỹ ngọc đem hoàng dung nhí nha nhí nhảnh tính cách cho rất tốt diễn đi ra trong phòng khách cao thon dài mặt lộ vẻ khinh thường thử lạnh một tiếng thử giả trang cái gì non chương chín trăm ba mươi kế hoạch kịch bên trong tại phát ra đến mục n i ệ m từ bị dẫu ngon dẫu ngọt sở lửa gạt thất thân tại dương khăn thì trực tiếp dẫn nổ đám dân mạng mưa đạn vì cái gì nơi này màn ảnh cắt đi cho ta thả ta thiếu đây điểm lưu lượng sao ai thấy một lần dương khang lầm cả đời a ai có thể nghĩ tới chỉ chắc lần này liền chúng chiêu dương khang thật là cái tuyệt thế cha nam a dù dỗ toại h thuật dùng đến gọi là một cái trượt trên thực tế dương khang là yêu mục nhiệm tử nhưng hắn là cha nam cái này cũng là sự thật mục nhiệm t ử loại cô gái này đặt ở thời nay xã hội đó là thỏa đáng yêu đương não chỉ có thấy được dương khang xuất thân cao quý phong lưu phong vắng lại không để ý đến hắn lừa gạt kỳ thực một cái là vương gia c h i tử một cái là dân nghèo cô nhi xuất thân liền quyết định bọn hắn vốn cũng không phải là cùng một cái thế giới người trong phòng khách cao thon dài nhữ mày điểm quan bế mưa đạn công năng không phải cả khối màn hình cơ hồ bị lít nha lít nhít mưa đạn toàn chặt lại nàng không hiểu dương khang mục niệm từ tại xã điêu bộ này kịch bên trong rõ ràng chỉ là vai phụ nghiêm chỉnh mà nói liền nam hai nữ hai cũng không tính vì cái gì có cao như vậy nhân khí là bởi vì diễn viên dung mạo xinh đẹp x o á y khí sao có lẽ có một bộ phận nguyên nhân này nhưng tuyệt không chỉ nơi này liên minh vai chính cái kia bộ kịch nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ n g ư ờ i tuy tiện một đôi nam tứ nữ bốn lôi ra đến ngoại hình điều kiện đều không thua dương khang cùng mục niệm từ hai tên diễn viên nhưng phát sóng hậu nhân khí tăng trưởng tốc độ kém đầu chỉ gấp càng đáng sợ là ngoại trừ dương khang mục niệm từ bên ngoài xã điêu bên trong rất nhiều diễn viên số f a n khách quan biểu diễn trước đó đều tăng vọt một mảng lớn không ít nguyên bản bị cho rằng đã lôi thời lao hí cốt lại lần nữa tiến nhập người xem trong tầm mắt từ nơi này cấp độ đi lên nói bộ này kịch nâng đỏ hoặc lật đỏ xa không chỉ nam nữ chủ hai người mà là một mảng lớn k ỳ thực đối với xã điêu thành công nguyên nhân cao thon g i ả i vị trí công ty bên trong là có chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích so sánh qua đáp án cũng không khó tìm tới xã điêu cùng nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngơi hai bộ kịch lớn nhất khác nhau không phải võ hiệp cùng đô thị ái tình để tài khác nhau là một loại cấp độ càng sâu đồ vật nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngươi là tiêu chuẩn thần t ư ợ n g kịch cũng là đại nữ chính đại nam chính hí toàn bộ kịch tất cả kịch bản nhân vật vai phụ cơ hồ đều là vây quanh nam nữ chủ triển khai dù sao người ta muốn nâng đó là nam nữ chủ hai người a đương nhiên phải để xung đột cao trào điểm nhấp nháy t r ờ ở trên người bọn họ thể hiện v ề p h ầ n ngoại trừ nam nữ chủ bên ngoài diễn viên có lẽ nam hai nữ hai còn có thể hút chút nước cái khác đó là tinh khiết làm phụ trợ dùng người công cụ mà thôi nhưng xạ điều khác biệt bộ này kịch một đại đặc điểm chính là ngoại trừ quan xứng nam nữ chủ quá tĩnh hoàng dung bên ngoài cái khác nhân vật cố sự cũng đồng dạng sáng trói bao quát dương khang mục n i ệ m từ một đôi còn có trưởng bối tổ h á i hận tỉnh cựu đều vô cùng có xem chút thậm chí so nam nữ chủ h á i tỉnh còn muốn đặc sắc toàn bộ kịch kịch bản cũng không hoàn toàn là lấy quá tĩnh hoàng dung làm chủ mà là quay chung quanh nhiều tên nhân vật lấy riêng phần mình khác biệt cố sự ở giữa sen cũng kẽ sen kẽ đến để kịch bản cộng đồng tiến lên xuống dưới kỳ thực loại này kể chuyện xưa phương pháp làm việc bên trong có một cái chuyên môn xưng hô gọi nhóm tượng đây chính là xạ điêu cùng nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngơi ư hai bộ kịch lớn nhất khác nhau một bộ là nhóm tượng kịch một bộ là đại nam chính đại nữ chính thần tượng kịch cũng không phải là nói nhóm tượng kịch liền nhất định tốt t ư ơ n g phản loại này tự sự thủ pháp có rất nhiều khuyết điểm hoặc là nói là cùng ngay sau đó phim truyền hình trào lưu là có chút xui xẻo đ ạ o mà lướt ngay sau đó là nhanh tiết tấu thời đại phim truyền hình cũng cùng văn học mạng m ở dạng g i ả n g cứu n ổ i điểm thoải mái điểm khúc dạo đầu liền đến điểm kích thích một mực hấp dẫn lấy người xem ánh mắt nhưng nhóm tượng kịch kỳ thực phổ biến là rất chấm nóng đây cũng là xạ điêu vừa phát sóng thì số liệu cũng không dễ nhìn nguyên nhân có khả năng người xem còn không có kiên nhẫn đợi đến thoải mái thời điểm liền đã vứt bỏ kịch căn bản không có người lật bàn cơ hội với lại muốn đem nhiều cái cố sự g i ả n g tốt đồng thời giao nhau kết hợp lên độ khó cũng không nhỏ tác giả công lực thoáng không qua quan liền sẽ tạo thành cái gì đều nhớ rằng cái gì đều g i ả g không tốt cục diện khó xử chỉ khi nào cố sự g i ả n g tốt loại này đề tài ưu thế cũng không nhỏ đầu tiên mục tiêu người xem thụ chúng đàn liền cực kỳ nói rộng ví dụ như tình cảm hí n g ư ờ i đôi nam nữ chủ loại này không ưa bên này còn có rất nhiều đúng cố sự một dạng đặc sắc luôn có một cái có thể xúc động ngươi tại trên internet đã từng phát động qua một cái xạ điêu người xem tuổi trẻ thống kê bỏ phiếu cuối cùng đám dân mạng kinh ngạc phát hiện nhìn bộ này kịch lên tới năm sáu mươi trung lão niên người xuống đến m ộ ư ơ i tám học sinh đều không phải số ít so sánh cùng nhau nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ ngươi người xem tuổi trẻ rất ổn định duy trì tại ba mươi tuổi phía dưới người khác là cả năm linh đoạn thông sát ngươi cũng chỉ có người trẻ tuổi nhìn đương nhiên không tranh nổi người ta cùng công ty cái gọi là phân tích đoàn khác biệt cao thon dài cảm thấy x ạ điêu thành công nguyên nhân căn bản không có phức tạp như vậy liền ba chữ diệm chi thu kịch bản là hắn sáng tác ra vòng khúc chủ đề là hắn viết liền diễn viên đều là chính hắn tìm cũng không đó là một người định càn không sao mặc dù diệp chi thu bản nhân không có biểu diễn xa đ i ề u nhưng lại khắp nơi đều là hắn cái bóng nhìn màn ảnh bên trong hoàng dung một góc cao thon g i ả i lo nghĩ càng tăng thêm nàng phát hiện đường mỹ ngọc diễn ký tựa hồ thật tăng lên không ít chẳng lẽ là cùng lao hi cốt nhóm cùng một chỗ quay phim mưa rầm thấm đất nguyên nhân cao thon g i ả i cảm thấy tiếp tục như vậy khẳng định không được nhưng lại không có càng tốt hơn biện pháp nếu như diệp chi thu nguyện ý chuyên môn sáng tác một cái kịch bản mình đảm nhiệm nữ chính liền tốt cái kia còn không nổi bay ý nghĩ này một khi t o á t ra liền như là cỏ dại tại cao thon d ả i trong đầu sinh trưởng tốt lại thế nào cũng không dừng được cao thon d ả i nghĩ đi nghĩ lại còn lại kịch cũng không hứng thú nhìn trực tiếp cầm điện thoại di động lên bấm người đại diện điện thoại phương tỷ có biện pháp nào không để ta biểu diễn diệp chi thu kịch kết nối về sau cao thon d ả i nói ngay vào điểm chính điện thoại bên kia người đại diện trần phương có chúc động vô ý thức nói a kịp phản ứng trần phương cao mày nói khó sau lưng ngươi có h o à n vũ truyền thông nhãn hiệu hắn cho dù có mới kịch lại thế nào khả năng dùng ngươi không nhất định a cao thon dài nói ta phát hiện diệp chi thu người này tuyển diễn viên giống như cũng không để ý diễn viên bối cảnh hắn coi trọng nhất là diễn viên bản thân cùng nhân vật khế không phù hợp lúc trước hắn không phải tại truyền thông trước nói qua sao xã yêu cùng tiên kiếm hệ liệt một dạng là sẽ có phần tiếp theo mới kịch quay phim trước khẳng định còn sẽ có một vòng tuyển diễn viên dạng này nói ta cũng là có cơ hội đi với lại nếu quả thật bắt lấy hắn kịch nữ số một đoán chừng công ty cao hứng còn không kịp đâu không tốn một điểm đại giới trần phương suy nghĩ một chút cảm thấy cao thon dài nói cũng không phải không đạo lý dù sao liền thử một lần thôi không thành công cũng không có gì tổn thất nhưng tuy nói là thử cũng khẳng định không phải thật sự liền không có chút nào chuẩn bị c ò n r ồ i không đầu một dạng đụng vào đương nhiên phải làm điểm tiền kỷ công tác dạng này ngươi không phải chuẩn bị tham gia ga lan ă m mới liên bài sao đến lúc đó diệp chi thu khẳng định cũng sẽ ở trận tìm cơ hội tìm kiếm hắn ngọn nguồn chương chín trăm ba mươi mốt liên hợp diễn tập thượng ngày hai tháng sáu này khoảng cách âm lịch năm mới còn có thời gian mười ngày xạ điêu kịch bản sau khi tiến vào nửa trình về sau càng đặc sắc xuất hiện tỷ lệ người xem chẳng những không có thấp đi xu thế ngược lại lại lần nữa vọt lên một cái tại mới nhất một tuần thu xem trên bảng xạ điêu đã bình ổn được ba năm phần trăm tỷ lệ người xem không chút huyền nhiệm lần nữa bắt lấy đứng đầu bảng vị trí thằng đem đằng sau nhớ phong nhớ mưa cũng nhớ n g ư ờ i h ỏ i tiên quyết trở kịch kéo ra một cái ngăn trên l ệ n h không chỉ như thế t ạ i internet con đường xạ điêu nhiệt độ đồng dạng hòa bạo tại b ẹ n chỉnh video bên trên ngày lại lựa xem một lần vượt qua năm nghìn vạn người lần cũng tiến nhập toàn bộ internet ba vị trí đầu cùng lúc đó bàn thành một chỗ cao ốc văn phòng bên trong với tư cách b ẹ n chỉnh video người phụ trách trình độ thói quen mỗi ngày sau khi đi làm trước nhìn một chút một ngày trước mới nhất số liệu bảng báo cáo video phần mềm cùng truyền thống tv truyền thông không giống nhau bởi vì kỹ thuật số hóa thủ chúng đàn phổ biến trẻ trung hóa chờ nguyên nhân số liệu ba động biên độ lớn tần suất nhanh là một đại đặc điểm bởi vậy số liệu phân tích ngay tại kinh doanh quyết sách bên trong lộ ra rất là trọng yếu trên thực tế theo internet kỹ thuật trí năng thiết bị phổ cập đại chúng nhất là người trẻ tuổi thói quen sinh hoạt cũng phát sinh rất lớn cải biến truyền thống tv con đường suy sụp không thể tranh n ẽ tới tương phản video phần mềm phát triển b ả y biện ra giếng phun thức tăng trưởng trở thành một đầu binh r a tất tranh hoàn toàn mới đường đua kỳ thực đi qua năm năm trước phát triển video phần mềm cũng đã trải qua một lần đại tời bài rất nhiều tài chính thực lực không đủ lần lượt rời khỏi trước mắt cạnh tranh tiến nhập quần hùng cắt cứ giai đoạn thứ hai kỳ thực cho đến trước mắt b ẹ n chín h video với tư cách trong nước thực lực tối cường mấy nhà video thương một trong trước mắt đăng ký hội viên đến năm nghìn tám trăm vạn hơn bài danh đồng hành ba vị trí đầu làm được coi như không tệ trên thực tế tại một năm trước kia b ẹ n chín h video hội viên đến vẫn chỉ là xếp tại nghiệp nội thứ năm về sau nhờ vào thiên kiếm long châu hệ liệt n h ậ bá lúc này mới chạy tới nhưng trình đ o ạ n cũng rất là nóng nổi người a luôn là lòng tham trước kia sắp xếp năm vị trí đầu thì lao nghĩ đến ba vị trí đầu vị trí hiện tại ngồi vững vàng ba vị trí đầu về sau lại cảm thấy đã đều đi đến mức này giống như khi đây đệ nhất ngành nghề long đầu đại ca cũng không phải không có khả năng trình đ n rất rõ ràng làm video phần mềm nếu như ông lấy ngồi mát ăn bắt vàng tầm tính cái kia chính là một con đường chết bởi vì video phần mềm hội viên một đại đặc điểm chính là không có độ trung thành rất nhiều người trẻ tuổi hội hợp viên ước nguyện ban đầu là vì nhìn nào đó bộ kịch hoặc tổng nghệ lâu dài xuống tới một người mở mấy cái phần mềm hội viên tình huống rất phổ biến sau đó chờ cái nào đó tiết mục nhìn xong tương ứng hội viên t ụ phí cũng liền đình chỉ cho nên mắt đối mắt nhiều lần phần mềm đến nói trọng yếu nhất sức cạnh tranh ở chỗ nội dung hai chữ ngươi chỉ có không ngừng cùng đồng hành đi quyển mới có hy vọng sẽ viên lưu lại liên lấy vẹn c h ỉ n video mấy năm trước đến nói h u n g tâm bừng bừng gắn mười ước xuống dưới đưa vào mấy bộ kịch cùng tổng nghệ kết quả cũng vẹn vẹn lật lên bọn nước hai ba mảnh liền đá chìm đ á y biển chỉ ngọt đời trước cũng là bởi vì cái này bị giáng r ư ớ c hắn còn nhớ rõ ban đầu tập đoàn tổng giám đốc tại trên đại hội chửi ẩm lên đây một đợt thao tác nói điều dùng vô dụng với tư cách người kế nhiệm chỉ ngọt liền lý tính rất nhiều chỉ ít rõ ràng một cái đạo lý có thể làm được cái này âm lượng video phần mềm đồng hành cái nào phía sau có hay không hùng hậu tư bản trèo trống đều là không thiếu tiền chủ duy trì có trên một điểm này tiền thật đúng là không thể giải quyết tất cả vấn đề hiện tại là nội dung là v u a thời đại ngươi chẳng những phải có tiền còn phải tìm tới tốt nội dung t r ì n h đợt nhìn trong tay bảng báo cáo xạ điêu phát sóng sau vì chính mình mang đến gần năm trăm vạn mới hội viên tăng trưởng đây chính là thỏa đáng tốt nội dung điện hình a nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế hắn hối hận ruột đều thanh ban đầu mình làm sao lại không có bắt lấy xạ điêu toàn bộ internet độc truyền bá c ứ n đâu bây giờ xạ điêu là hoa hải truyền hình cùng bẹn chỉnh video hai cái con đường đồng bộ phát ra từ phá ba phần trăm tỷ lệ người xem cũng có thể thấy được có bao nhiêu người xem bị phân lưu đến truyền thống tv con đường nếu như bẹn chỉnh video toàn bộ internet đọc truyền bán nói nào sẽ viên tính ra nhiều hơn tiêu a năm trăm vạn tám trăm vạn bây giờ hội viên mấy hàng đệ nhất video phần mềm là một lệ tv bởi vì rất nhiều lưu lượng mình tỉnh n h ậ t bá kịch đều ở phía trên phát ra có được sáu hai trăm vạn hơn hội viên nếu như bẹn chỉnh video nhiều hơn năm trăm vạn hội viên nói vừa vặn vượt qua đối phương mỗi lần nghĩ tới đây trình đợt liền một trận run dậy b đối với chẳng diệp chi thu xuất phẩm kịch mình vẫn là quá bảo thủ cái này nhiều lần đã chứng minh mình sáng tạo kỳ tích nam nhân không thể tính toán theo lẽ thưởng nhưng thương chiến chính là như vậy cơ hội trước mắt là qua ngươi không có biết trước năng lực chỉ có thể dựa vào ngay sau đó hiện hữu tin tức làm quyết sách sau đó vô luận thành bại hay không q u a y điêu ầ u l ạ bộ này kịch năm sau liền muốn hoàn tất theo lý mà nói có mới kịch nói cũng kém không nhiều bắt đầu đã được duyệt đi nghĩ tới chỗ này trình đợt ngồi không yên vội vàng lấy điện thoại di động ra suy nghĩ một chút hắn không có bấm hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình điện thoại mà là trực tiếp gọi cho diệp chi thu lúc trước tiếp xúc bên trong hắn lưu lại diệp chi thu dây số quay số điện thoại đi qua sau đợi không phải thật lâu liền bị kết nối trình tổng diệp chi thu nghi hoặc âm thanh từ đối diện chuyển đến bên cạnh hắn tựa hồ còn có không ít người bối cảnh âm có chút ồn ào trình sóng lớn ngựa bự cười nói chi thu ta biết ngươi là người bận rộn bất quá vẫn là cái giày ngươi à. đây không xạ điêu cái này tháng liền muốn kết thúc nha không nói đùa ngươi bộ này kịch lại giúp ta bận rộn nói cứu lão ca ta đều không khoa trương ngươi xem một chút năm trước lúc nào rảnh rỗi chúng ta ăn một bữa cơm lão ca ta ngay mặt cảm tạ một cái đối diện diệp chi thu trầm mặc phúc chốc tựa hồ là đang suy nghĩ nói tiếp không có ý tứ trình tổng năm trước thực sự không dứt ra được ga lan ă m mới cùng phim mới tuyên truyền nhiệm vụ nặng tâm ý thu vào chúng ta cũng là hợp tác rất lâu người quen trình tổng ngươi có chuyện gì nói thẳng đi diệp chi thu đi thẳng vào vấn đề để trình đọt nhớ tới hắn luôn luôn có việc nói sự t ì n h tính cách cũng không nhiều lời nói thẳng đó còn là ga lan ă m mới cùng điện ảnh trọng yếu ta bên này cũng không phải cái gì về gốc đó là nghĩ đến xạ điệu hoàn t ậ t về sau chi thu ngươi có hay không mới kịch kế hoạch lần này diệp chi thu trả lời rất là sảng khoái có t r ì n h sóng lớn ngựa bự vui vội và nói g n cái kia đến lúc đó cân nhắc tiếp tục cùng hẹn chỉnh video hợp tác chúng ta điều kiện nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng đối với điều thỉnh cầu này diệp chi thu cũng không có cự t u y ệ t trong điện thoại cũng trò chuyện không được rất nhiều song phương hẹn xong đằng sau lại nói chuyện sau khi cúp điện thoại t r ì n h đ ọ t bình tĩnh suy tư vài phút xem chỉnh lý vừa đạt được tin tức một hồi lâu sau mới một lần nữa cầm điện thoại di động lên lần này là gọi cho bí thư mặc dù rất nhiều chỉ tiết không có định thậm chí liền kịch tên đều còn không biết nhưng công tác chuẩn bị đã có thể bắt đầu triệu t ậ chương chín cao p trăm n ba mươi hai c liên quan tới Diệp Chi thu mới kịch ngủ. Bên này, hợp diễn tập chung đài truyền hình quốc gia số một phòng thu hàng năm ga lan năm mới diễn tập đều ở nơi này cử hành phòng thu hậu trường đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng tại loại này khẩn trương bầu không khí giới mỗi người bước chân đều vội vàng không thôi lúc này Cao tại h chố thợ o nào n đang ngồi ở cái nào đó chỗ ngồi trước, để thợ trang Giải cái đó để điểm ở trước, t trên mặt trình Tại lên mình này hơn đồ đã bôi dài giờ. lo, quá trình này đã kéo dài hơn giờ. Tại sân khấu bên trên diễn viên muốn lấy nhất hào quang hình tượng bày ra mình cái này không thể rời bỏ thợ trang điểm xảo thủ nhất là ga lan ă m mới loại này toàn quốc chú mục cảnh tượng hoành tráng trang điểm tạo hình càng là một hạng đại công trình chỉ là tổng đài thợ trang điểm đoàn đội liền có hơn năm mươi người chuyên môn là diễn viên t r ư ớ c cung cấp phục vụ mà đại bài minh tinh đồng dạng sẽ mang theo thợ trang điểm nhưng bao thon g i i không ở trong đám này không phải mời không nổi nàng đương nhiên là có chuyên môn thợ trang điểm mà là giả vị không đủ tại bên ngoài nàng là nổi danh nữ diễn viên tứ tiểu hoa một trong nhưng đặt ở ga lan ă m mới một đám biểu diễn khách quý bên trong đích sắc có chút không đáng chú ý vì phòng ngừa tiết mục tiết lộ ga lan ă m mới diễn tập luôn luôn đều sẽ nghiêm ngặt bí mật tự nhiên không thể để cho cái gì người đều mang thợ trang điểm t i ề n đến bởi vậy thường cách một đoạn thời gian cao thon dài liền sẽ nhẹ r ộ n g thì thầm cùng thợ trang điểm câu thông một phen ví dụ như nàng cái chắn có chút cao lông mày cách lệch rộng cần đem lông mày vẽ nồng đậm điểm chờ chút lần đầu tiên bên trên ga lan ă m mới nàng đối với cơ hội này là vô cùng coi trọng tự nhiên hy vọng có thể lấy hoàn mỹ nhất trạng thái lên thợ trang điểm kỹ thuật rất t ì n h xảo cao thon dài yên lỏng ánh mắt bắt đầu hướng xung quanh dò xét rất nhanh khóa chặt mục tiêu cách đó không xa diệp chi thu đang cùng đạo diễn đang thương lượng cái gì mặc dù hai người lúc trước cũng không nhận ra nhưng dù sao tại truyền thông bên trên gặp qua không ít lần cao thon dài một chút liền nhận ra diệp chi thu thân ảnh m ấ y ngày nay nàng một mực đang tự hỏi cho tại diệp chi thu kịch bên trong biểu diễn vai nữ chính sự t ì n h càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể đi liên đường mỹ ngọc cái tia tiểu đồ đĩ đều có thể bên trên tại sao mình không được mình danh khí so nàng lớn, lớn lên so nàng xinh đẹp chân so nàng thẳng so nàng tao Cũng không phải không thể. câu ũ n không không g phải thể. c nói kia nói thế nào sự do người làm đi với lúc nàng là cái rất biết giải quyết người càng xảo là nàng lần này tại ga lan ă m mới lên biểu diễn tiết mục kỳ thực cũng cùng diệp chi thu có to lớn quan hệ với tư cách một tên diễn viên mặc dù nhân khí không thấp nhưng cao thon giải vẫn như cũng là không hề đơn độc biểu diễn một cái tiết mục thực lực cùng tư cách nàng lần này được mời tham gia diễn là một bài bốn người hợp ca ca khúc cùng đài hợp ca hơn nữa là bốn người bên trong chủ lực là một vị tên là đình tiệp ca sĩ nàng đã sớm nghe n ó n cái này đinh tiệp là hoa hại giải trí dưới cờ người cùng diệp chi thu quan hệ không ít có thể nói đó là bị diệp chi thu một tay n â n g đỏ nàng cũng là hôm nay mới biết lần này mình hợp ca khúc mục lại cũng là xuất từ diệp chi thu chi thủ từ góc độ này đến nói nàng lần này tại ga lan ă m mới tiết mục nhưng thật ra là dính diệp chi thu ánh sáng tan song trang về sau lưu ý đến bên kia diệp chi thu cùng đạo diễn tựa hồ cũng vừa trò chuyện xong cao thon dài vội vàng đứng dậy sửa sang lại một cái áo quần diễn xuất hướng diệp chi thu đi đến nhưng mà có người so nàng nhanh chân đến trước nàng chưa kịp đi đến một đôi trung niên nam nữ liền đã tiến lên cùng diệp chi thu trò chuyện lên Cao trên h nhận n Giải là thực n n ũ n g là m ộ t tên g i i ớ c a hát tiền bối. h a i n g ư ờ i này m u ố n b i ể u diễn tiết mục là biển u d i ễ xạ điêu khúc chủ đề đ thiết huyết khúc chủ a người tâm. Trên thực tế, c là năm tuyển n mới mục tiết g sớm hai tháng tiến hành mà thiết huyết đan tâm bài hát này tại một tháng xạ điêu phim truyền hình chính thức truyền ra mới diễn thế cũng liền mang ý nghĩa cái tiết mục này có thể xuất hiện ở đây là đâm đội nhưng tiết mục tổ làm như vậy tự nhiên có hắn suy tính nguyên nhân cũng không phức tạp bởi vì xạ điêu lây đầu là hát tiếng quảng đông khúc tại hồng kông địa khu đã liên tục nhiều chu chiếm đoạt nóng ca bảng thứ nhất mà còn đông hồng kông các vùng bao năm qua đến ga la năm mới tỷ lệ người xem đều không để ý nhớ nhìn tôn tiên vương cùng diệp chi thu trò chuyện với nhau thật vui cao thon dài đành phải tạm thời từ bỏ tiến lên chào hỏi dự định dù sao người đến người đi hiện tại cũng không phải thời cơ tốt trò chuyện không là cái gì đồ vật chờ biểu diễn sau khi kết thúc ca một bên khác cùng diệp chi thu đã lâu không gặp tôn lỗi rất là cao hứng ha ha chi thu nói thật lao ca ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình tôn lỗi cười nói nguyên bản năm nay đêm ba mươi ta đều chuẩn bị ở nhà nhìn ga la năm mới không nghĩ tới đột nhiên thu được tiết mục tổ thì mời ngươi biết lúc ấy ta tâm tình sao nhờ có n g ư ờ i đ â y đầu thiết huyết đan tâm để ta cái này lôi thời ca sĩ lại lật đó một lần một bên trải lấy cổ đại bối tóc tạo hình khí chất thành thuộc phong vận chân nghe rất trịnh trọng đối với diệp chi thu nói tiếng cảm ơn nàng là thật đánh đáy lòng cảm kích diệp chi thu không giống với tôn lỗi tự rêu nói đùa tại hai tháng trước nàng là thật sắp lôi thời ca sĩ đừng nói tổng đài ga la năm mới liền địa phương truyền hình ga la năm mới đều lăn g quên cũng sẽ không thỉnh mời loại kia nhưng mà loại tình huống này tại thiết tâm đan tâm bài hát này sau khi xuất hiện phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa ngắn ngủi hơn một tháng nàng đã trải qua từ lôi thời ca sĩ đến ga lan ă m mới trọng điểm mời đối tượng chuyển biến thay đổi rất nhanh có thể nói là kích thích vô cùng chân nghe x u ấ t đạo mấy chục năm tấn lý lịch cùng tuổi tắc đến nói là diệp chi thu thỏa đáng tiền bối nhưng nàng hoàn toàn không có đem mình bày ở tiền bối vị trí bên trên cùng diệp chi thu nói chuyện khách khí vô cùng chính là bởi vì mất đi cho nên mới càng hiểu được chân quý nàng biết mình có thể đứng ở nơi này nguyên nhân huống hồ liền xem như mình tuổi trẻ danh khí lớn nhất thời điểm thu hoạch đến thành tựu cũng cùng trước mắt người trẻ tuổi kém lấy cách xa vạn rạp à cái kia còn có cái gì phổ t ố bày diệp chi thu cười nói l ỗ ca chân nghe tị nói đến khoa trường lại không phải ta đem các ngươi mời đến mấu chốt vẫn là thiết huyết đan tâm bài hát này các ngươi hát quá tốt rồi ta còn muốn đa tạ các ngươi đâu cho xạ điêu kéo không ít người xem tôn lỗi cười ha ha hai người rất quen cũng không nói tiếp lời khách sáo ngược lại nói ta vừa rồi nhìn một chút tiết mục đơn p h ư ơ n g hoàng truyền kỳ là ngươi phòng làm việc đi còn có vị t i ê u đinh tiệp cô đường bọn hắn ca đều là ngươi viết lại thêm áp chục khó quên đêm nay chúng ta đây đầu còn có ngươi mình hát khá lắm chỉ là xuất từ ngươi tay ca liền có năm đầu chiếm ga lan ă m mới ca khúc loại tiết mục một phần ba ngươi đây là đem ga lan ă m mới làm thành mình người âm nhạc hội a diệp chi thu khoát khoát tay nói ra vẫn tốt chứ cuối cùng tiết mục đơn không đến tuổi ba mươi đều không xác định nói không chừng đạo diễn chặt cái nào đâu t ô n lỗi cũng không tin nói thắng thôi đi ta nếu là đạo diễn chắc chắn sẽ không chặt muốn chặt cũng là chặt người khác tiết mục ngươi không nhìn thấy trên mạng đều nói năm nay ga lan ă m mới tỷ lệ người xem tốt sâu liền trông cậy vào ngươi phát huy đâu diệp chi thu mỉm cười không có phủ nhận nói ra khả năng có chút c u ồ n g nhưng hắn đích sắc có cái này tự tin mình sở t á c ca khúc tại cuối cùng tiết mục đơn bên trên một bài cũng sẽ không thiếu chương chín trăm ba mươi ba liên hợp diễn tập hạ liên hợp diễn tập là hoàn toàn căn cứ ga lan ă m mới đêm đó tình huống tất cả bộ môn tiết mục thống nhất ra sân biểu diễn vì cố gắng cùng tình huống hiện trường tương đồng liền người xem số lượng cũng biết an bài tốt cho nên khi diễn tập bắt đầu về sau hậu trường tất cả biểu diễn khách quý nhân viên lập tức giống như lên dây cót cao tốc vận chuyển lên đến theo thời gian tới gần cao thon dài tâm tình cũng nhịn không được bắt đầu khẩn trương lên đến nàng lặng lẽ quan sát một chút bên cạnh muốn cùng mình cùng nhau ra sân đ i n h tiệp còn có đến từ hồng công trình nhựa quân đám người phát hiện đối phương sắc mặt tựa hồ đều so với chính mình bình tĩnh nhịn không được hỏi linh tỷ ngươi không khẩn trương sao được đinh tiệp g i ả n yếu đáp khẩn trương bất quá quen thuộc cao thon g i ả i cái hiểu cái không g ầ n đầu nói ra cũng thế đinh tỷ ngươi diễn xuất kinh nghiệm phong phú đối với loại tràng diện này hẳn là quen thuộc chúng ta quay phim mặc dù cũng là cả ngày đối với màn ảnh nhưng tại nhiều như vậy người xem trước mặt biểu diễn vẫn là không nhịn được khẩn trương đinh tiệp cười cười từ vừa rồi bắt đầu cái này nổi danh nữ diễn viên liền không chỗ ở lấy lòng mình thái độ nhiệt tình không thôi nguyên bản nàng còn có chút buồn b ự c theo lý mà nói mặc dù cái này biểu diễn bên trong mình là chủ đạo nhưng mọi người lẫn nhau giữa là bình đẳng quan hệ hợp tác đối phương với tư cách nổi danh diễn viên nghiệp nội địa vị không thể so với mình thấp thậm chí cao hơn nữa căn bản không tất yếu tận tâm như thế giao hà mình thẳng đến cao thon dài luôn là như có như không đem chủ đề dẫn tới diệp chi thu trên thân về sau đinh tiệp rốt cuộc hiểu rõ lại là một cái đối với diệp chi thu như đồ quay dối nữ nhân đinh tiệp trong lòng cho cao thon dài xuống kết luận khi một người đã chứng minh mình có được tùy tiện viết bài hát ra bộ một kịch liền có thể đem người khác nâng đỏ năng lực về sau h ã n tại giới giải trí bên trong đó là đường ghét thịt một dạng tồn tại không có đỏ đỏ lên nhớ c à n đỏ ai đều muốn cắn hắn một n từ chính diện vô pháp công phá những này người tự nhiên là sẽ nếm thử dùng quanh co bọc đánh sách lược từ hắn người bên cạnh người ra tay ôm lấy cùng cao thon dài một dạng ý nghĩ nhân khẩu tiệp thấy cũng nhiều với tư cách diệp chi thu tự tay chế tạo hai tâm eo bùn bị ngoại giới cho rằng hai người quan hệ không ít nhân sĩ nội bộ nói bóng nói do ý đồ thông qua nàng tiếp cận diệp chi thu có khớ người đối với loại tình huống này nàng bình thường là lòng dạ biết rõ liền tốt cũng sẽ không tùy ý bày sắc mặt để tránh cho diệp chi thu gây thù hẳn định tiệp dừng một chút đề n h ị ngươi có thể chầm rãi hít sâu mấy lần có thể hóa giải một cái khẩn trương cao thon dài mỉ chị ũ n g k ô n quên nhìn về phía một bên Trình Nhược quân, hiếu kỳ nói, Nhược quân, ngươi g gì Hiếu phía thì về sao? một làm Có cái Kỳ d u l ê n đài k h ẩ n trương biện pháp s a o Trình Nhược quân ngược lại thật sự là là trong ba người bình tĩnh nhất một cái cười nói ta còn tốt kỳ thực cũng không có gì kỹ xảo khả năng bởi vì là một năm trước có kinh nghiệm bất quá có thể cho ngươi chia sẻ một cái diệp chi thu biện pháp chính hắn chính miệng nói cao thon dài nhãn t ỉ n h sáng lên hiếu kỳ nói là cái gì t r ì n h Nhược quân hì hì cười một tiếng ho nhẹ vài tiếng thoáng giảm thấp xuống thanh tuyến dùng trong bình tĩnh mang một tia trang bức â m thanh mô phòng nói k lên, lên ca cao thon r giải c kinh ngạc chứng mắt nhìn lập tức không có phản ứng kịp như vậy cũng sao không quá trình nhược quân chủ động nhắc tới diệp chi thu chính giữa nàng tâm tư cao thon giải đang chuẩn bị nói chuyện một bên đinh tiệp âm thanh chuyển đến nghị ca cùng hoa thì tiết mục bắt đầu cao thon dài vội vàng hướng hậu trường màn hình nhìn lại phượng hoàng truyền kỳ là tại vị thứ hai ra sân sắp biểu diễn ca khúc cũng là d i ệ p chi thu sở tác ca khúc danh tự rất là thông tục dễ hiểu gọi là b à i năm mới tại chiêng trống dung trời trong trẻ họ thanh thoát náo nhiệt giai điệu bên trong linh hoa cực kỳ nhận ra độ đại khí tiếng ca vang lên đi qua một mùa đông vất vả một năm này mang lên tâm ý gõ gõ cửa đưa đến bên cạnh n g ư ờ i dần dần trong hậu trường tất cả mọi người cũng nhịn không được bị tiếng ca hấp dẫn lực chú ý đem ánh mắt ném đến trên màn hình cao thon dài cảm thấy bài hát này ca tử cũng quá tiếng thông tục nói trắng ra là chỉ là có chút th cao h những ẳ n g c từ thổ, t à n sân bộ khẩu tại cao thon ạ i cao t dài xem r hướng rất b diệp chi thu phương ca hướng nhìn thoáng qua n à y lại đạo diễn lại đứng ở bên cạnh hắn hai người mà thấp giọng nói gì đó tựa hồ tại thảo luận trước mắt sân khấu liên tục gật đầu có chút hài lòng bộ dáng cao thon dài minh bạch cái này có chút thổ ca khúc cùng sân khấu hiệu quả là tiết mục tổ cùng diệp chi thu cố ý vi t h ị dù sao dân chúng nhìn ga lan ă m mới đó là đồ cái náo nhiệt vui mừng bầu không khí lại nhớ tới mình tổ này muốn biểu diễn ca khúc là một bài tên là mặc vấn ngày về cổ phong khúc mục nếu như nói b à i năm mới phong cách là tiếp địa khí thổ nói mặc vấn ngày về đó là phong hoa tuyết n g u y ệ n c ù n g nhã nàng chỉ là rất khó tin tưởng hai bài phong cách hoàn toàn khác biệt khúc mục là xuất từ cùng một người trí thủ phương hoàng truyền kỳ biểu diễn sau khi kết thúc hậu trường vang lên một mảnh nhiệt liệt vô tay tiếp đó diễn tập tiếp tục tiến hành mặc vấn ngày về bài hát này diễn xuất trình tự ở cạnh ở giữa vị trí cao thon dài mới vừa nói mình khẩn trương là thật nàng cảm giác mình thậm chí không hoàn toàn kịp phản ứng liền đã chóng mặt theo s á t lên đài biểu diễn biểu diễn hoàn tất sau đó đài bên dưới người xem vang lên như sấm sét vỗ tay một lần nữa trở lại hậu trường hoàn thành nhiệm vụ cao thon dài trong lòng một khối đá lớn thả xuống vung lòng một hơi sau liền nhịn không được dư vị giống như mình tổ này tiết mục là cho đến trước mắt vỗ tay nhiệt liệt nhất cái kia hẳn là chắc chắn sẽ không bị quét xuống a chi h o ả n qua đến từ về sau nàng vội vàng lần nữa nhìn về phía màn hình lớn diệp chi thu biểu diễn cũng sắp bắt đầu đối với bài hát kia nàng rất ngạc nhiên nàng nhớ kỹ diễn tập tiết mục đơn bên trên ca khúc danh tự thiên điệu long lân không chỉ cao thon dài hiển nhiên hậu trường không ít diễn xuất khách quý nhân viên đều đối với cái tiết mục này chờ mong vô cùng nhưng mà tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong đến phiên cái tiết mục này sau diệp chi thu thân ảnh nhưng không có xuất hiện tại sân khấu bên trên thời gian liền như vậy qua hơn năm phút về sau đạo diễn âm thanh âm thanh ở phía sau đài vang lên đương nhiên không cần đang diễn truyền bá trên sảnh đài diễn tập Chương Cường tích lũy bữa tiệc gala 50 tiết mục mặc cạnh cương có cái mục. Cái chút khách trước mục thuộc mục mục. thể tranh nhưng thật nghiệp hai như phùng thu nhân tượng, trên này đồng dạng đều là một chút gala 50 khách quen, nội to mặt lớn trở, ví dụ như trước đây năm, nôn ngữ năm nay bản Gala giới Gala tiết tất tiết tất một to mặt trở, ít triệu, tiết một tiết tổ tất tri tiết ví lũy là là loại là loại. là mấy đây đây bữa bảo bảo bảo đại môi đối diệp đảm đảm Mà đảm, dụ dù đều đều đó đó vào vị, về kỳ sẽ cái kia cũng nên thuận theo dân ý vô luận từ nhân khí thành cựu vẫn là danh vọng các phương diện diệp chi thu đều là năm nay trong nước cao cấp nhất ca sĩ dáng dấp đẹp trai hình tượng còn chính diện nếu như ga lan ă m mới ít đi hắn cái kia nói còn nghe được sao bảo trụ diệp chi thu cái này cổ tay thực chất đó là bảo đảm người xem bảo đảm tỷ lệ người xem tiết mục tổ đặc biệt tại diệp chi thu sau đó an bài ngôn ngữ tiết mục là đó là để p h ò n g vấn nhất dù sao ngoài trời biểu diễn không thể khống chế nhân tố nhiều về thời gian khống chế độ khó càng lớn dù vậy cũng muốn bảo đảm diệp chi thu biểu diễn có thể un dung hoàn thành nếu như thực sự quá thời gian làm sao bây giờ vậy l i ề n từ đằng sau ngôn ngữ tiết mục đến lật tẩy chứ người tốc độ nói nhanh lên nói ít vài câu thời gian chẳng phải kéo về người xem cũng không phát hiện ra được trên thực tế loại này thao tác tại những năm qua ga lan năm mới bên trong cũng không hiếm thấy phong thu tại đạo diễn tổ tinh vi cẩn thận an bài xuống từng cái tiết mục lần lượt lên đ à i lần đầu tiên liên hợp diễn tập coi như thuận lợi kết thúc sau ngày hôm nay đi qua đạo diễn tổ nghiên cứu thảo luận có lẽ sẽ có tiết mục bị soát rơi trở thành dự k u y ế t diễn viên chức tiền kỳ nỗ lực nước chạy về biển đông chưa từng xuất hiện tại sân khẩu bên trên cũng sẽ không có người xem nhớ kỹ nhưng đây đều không phải là lúc này cao thon g i ả i chú ý sự t ì n h minh biểu diễn hoàn tất về sau nàng cũng không hề rời đi hậu trường mà là một mực lưu ý lấy diệp chi thu động thái cuối cùng tại diễn tập sau khi kết thúc bắt lấy cơ hội này chi thu ngươi tốt cao thon g i ả i chắn ở diệp chi thu mỉm cười tự giới thiệu mình ta là cao thon g i ả i là cùng đỉnh tỷ hợp tác cùng một chỗ biểu diễn mạc vấn ngày về vừa rồi mạc vấn ngày về sân khẩu diệp chi thu là cùng đạo diễn toàn bộ hành trình nhìn xong h ắ đối với vị này cao thon dài tự nhiên có ấn tượng nghệ thuật hát đồng dạng đây cũng là tiết mục tổ cân nhắc một cái có hát có nhảy sân khấu cũng nên có am hiểu khác biệt phương diện nhân vật diệp chi thu khách khí trả lời cao lão sư ngươi tốt cao thon dài xứng sở chu mỏ một cái ra vẻ bất mãn nói chúng ta là cùng tôi đi ta điều tra cao lão sư đem ta gọi giả á ngươi vẫn là gọi ta thon dài a diệp chi thu cười cười không có tiếp tục cái đề tài này hỏi có chuyện gì không cao thon dài nói đùa không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao có cơ hội hát chi thu ngươi viết ca đương nhiên phải bài kiến một cái nguyên tác giả nói lời này thời điểm cao thon dài cũng đang âm thầm đánh giá diệp chi thu để nang thất vọng là diệp chi thu trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa cao thon dài trong lòng có chút thất vọng ngược lại ngự a khi chân thành nói nhưng thật ra là d ạ n g này ta vừa rồi hát thời điểm cảm giác có mấy cái địa phương không hiểu rõ lắm cho nên muốn hướng ngươi vị này nguyên tác giả thỉnh giáo một chút nói đến chính sự diệp chi thu trả lời ngược lại là rất sảng khoái không có vấn đề ngươi nói đi cao thon dài mặt lộ vẻ khó xử nhìn thoáng qua người đến người đi một phía đề nghị hiện tại nhiều người không tiện nói chuyện vừa vặn cũng đến giờ cơm không bằng chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói cũng tốt để ta ngay mặt cảm tạ một cái nguyên tác giả ta có thể hát bài hát này thế nhưng là dính chi thu ngươi vị này đại tài từ ánh sáng diệp chi thu từ chối nói không cần khách khí liền không nhọc mời ăn cơm như vậy đi kỹ xảo xử lý phương diện ngươi không hiểu có thể hỏi đ i n h tiệp bài hát này ta cho nàng phân tích qua sáng tác bối cảnh nàng hẳn là có thể giải đáp ngươi nghị vấn cao thon dài trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười nhưng trong lòng thì n ổ nước bọn không thôi định cái gì t h a a lao nương muốn tìm là người a nhưng thấy diệp trí thu tựa hồ đích sắc không có đáp ứng ý tứ trong nội tâm nàng cũng là vô cùng nóng nảy hôm nay bữa cơm này nếu là không có h ệ thành vậy liền uổng phí hết tốt như vậy cơ hội cao thon g i ả i tâm nghiệm cấp chuyển cười nói cái kia vừa vào nhà bữa cơm này ta vốn là chuẩn bị cùng định tỷ còn có nhược quân cùng một chỗ ăn chỗ ngồi đều đã đặt xong chi thu ngươi liền cùng một chỗ tới đi bận rộn nữa cũng không thiếu đây ăn một bữa cơm thời gian a diệp chi thu suy nghĩ một chút nói được thôi vậy liền làm p i ề n ngươi cao thon dài trong lòng vui vẻ nói ra vậy thì tốt ta đi gọi các nàng tiếp theo cũng không đợi diệp chi thu nói chuyện cao thon g i ả i cũng nhanh bước hướng một bên khác đang cùng đạo diễn tổ thương lượng cái gì đỉnh tiệp cùng trình n h ư ợ c quân đi đến diệp chi thu lưu ý đến cao thon g i ả i cười cùng hai người nói thứ gì đỉnh tiệp hướng phía bên mình liếc nhìn tiếp lấy gật gật đầu vài phút sau đó cao thon g i ả i đinh tiệp cùng trình n h ư ợ c quân ba người hướng tự mình đi đến đi thôi cao thon g i ả i mỉm cười nói diệp chi thu gật gật đầu cùng đinh tiệp liếc nhau đinh tiệp lông mày nhớ lên hai người trao đổi một ánh mắt không nói gì trong mắt lại không hẹn mà cùng hiện lên một vệ vẻ chật hiểu mọi người đều không phải là đồ đần nhìn ra cao thon dài tiểu thủ đoạn nàng vi đ ạ t thành cùng diệp chi thu ăn cơm mục đích hẳn là trước cùng hắn nói đinh tiệp cùng trình được quân sẽ đến tiếp lấy dùng đồng dạng phương pháp hướng hai người giải thích cuối cùng tạo thành cái này bữa tiệc về phần như vậy nhọc lòng đoán chừng ngoại trừ cái gọi là cảm t ạ bên ngoài đoán chừng có chỗ cầu tài là chân chính mục đích dù sao diệp chi thu với tư cách đỉnh lưu ca sĩ cùng sáng tắt người nắm giữ tài nguyên không ít bất quá nếu như đã đáp ứng cũng không cần thiết lúc này đổi ý đơn giản đó là một bữa cơm mà thôi đối với loại tình huống này diệp chi thu trải qua nhiều cũng có thể ứng phó tự nhiên tại cao thon dài an bài xuống mấy người đi vào một chỗ có chút cấp cao tiệm cơ trên đường đi đối với cái này không biết rõ tình hình trình được quân lại là nhất sinh động vây quanh diệp chi thu lựu i dịu nói không ngừng ai ngươi cũng không biết x ả điêu tại hồng kông nhiều lửa trực tiếp tại tỷ lệ người xem bên trên bá b n g a ta cha mẹ đều siêu thích nhìn ta cũng là phụ ngươi là làm sao đồng thời viết ra bái năm mới cùng mạc vấn ngày về hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt ca khúc một bài m ú a ương ca một bài sườn sa múa cũng luồng cho ngươi nghĩ ra đúng ngươi cái kêu đầu tiên địa long lân đến lúc đó là ở bên ngoài biểu diễn cụ thể ở nơi nào a một vấn đề cuối cùng trong dạp đỉnh tiệp cùng cao thon dài cũng nhìn về phía diệp chi thu các nàng đối với cái này đích xác thật tò mò diệp chi thu ngữ khí bình tĩnh quay về ba chữ t ử cấm thành ba người đều là xứng sở trong mắt lóe lên một v ẹ t vẽ không dám tin đêm ba mươi tối cùng ngày ga lan ă m mới trực tiếp bên trong tại tử cấm thành hiến hát đầy thao tác có đủ điên cuồng chương chín trăm ba mươi lăm nữ nhất dự định nghe được diệp chi thu ga lan ă m mới tiết mục căn b à i trình n h ư ợ c quân lập tức cảm thấy mình sân khấu giống như lại không thơm như vậy a người với người t r ê n lệch sao có thể lớn như vậy trình n h ư ợ n quân sắc mặt hâm mộ vô cùng cảm hắn nói từ cấm thành a nếu có thể để ta ở nơi đó hiến hát một lần đoán chừng có thể thổi cả đời cao thon dài trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng người nói khó trách chi thu không cần cùng chúng ta cùng một chỗ tập luyện nói thật ta hiện tại liền bắt đầu chờ mong người sân khấu bất quá tại loại này văn vật bảo hộ đơn vị biểu diễn báo cáo chuẩn bị thủ tục có thể hay không rất phiền phức còn tốt diệp chi thu giải thích nói bài hát này ngoại trừ tại ga lan năm mới trình diễn hát bên ngoài cũng là cùng quốc gia nhà bảo tàng hợp tác một bài khúc mục có bọn hắn cân đối phương diện này không là vấn đề cao thon dài cái hiểu cái không gật gật đầu mặc dù trong lòng ngạc nhiên diệp chi thu cùng quốc gia nhà bảo tàng thế mà cũng có sâu như vậy quan hệ phải biết loại này quan phương cũng cơ cấu đối với cùng minh tinh giữa hợp tác luôn luôn là phi thường cẩn thận bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là sợ minh tinh sập phòng bây giờ minh tinh sập phòng sự kiện tầng tầng lớp lớp loại tình huống này một khi xuất hiện tất nhiên sẽ đối với nhà bảo tàng bản thân danh dự sinh ra ảnh hưởng tương phản nếu như loại này quan phương cơ cấu cùng một vị nào đó minh tinh triển khai hợp tác cũng liền khía cạnh nói rõ người này phẩm đức xác suất lớn là không có vấn đề xem như lên tầng an toàn đối với minh tinh bản nhân đ ế nói đây cũng là độ một tầng kim Thực cao thon dài mình ự c cao đêm nay mục đích là bắt lấy diệp chi thu tân kịch nhân vật nàng phải nhanh một chút đem thoại để đưa đến phương diện này đến nhưng mà trình được u o n hiển nhiên đối với thiên địa long lân bài hát này chỉ tiết hết sức tò mò truy vấn quốc gia nhà bảo tàng cái gì hợp tác cái này cũng không có gì tốt dầu diếm diệp chi thu nói ra bọn hắn đang tại đập bộ một liên quan tới từ cấm thành cỡ lớn phim tài liệu mời ta viết khúc chủ đề đó là bài hát này đến lúc đó ga lan ă m mới trực tiếp hình ảnh bên trong cũng biết dùng kỹ thuật thủ đoạn tán truyền bá một chút phim tài liệu bên trong đoạn ngắn trình n h ư ợ c quân nói ra cái kêu bài hát này mv cũng bóp đi trực tiếp dùng phim tài liệu hình ảnh không được sao quốc gia nhà bảo tàng hỗ trợ đập mv đ o a n trừng toàn quốc liền n g ư ơ i phần độc nhất diệp chi thu gật gật đầu nói ra là có quyết định này đến lúc đó bài hát này sẽ cùng nhau bỏ vào năm nay a l bum mới bên trong a l bum mới trình n h ư ợ c quân rất nhanh bắt lấy trọng điểm kinh ngạc nói ngươi năm nay muốn ra tiếng trung t â chuyên một bên một mực yên tính nghe mấy người trò chuyện đinh tiệp cũng đem ánh mắt đ ầ tới bởi vì tiếng quân âu mỹ âm nhạc giới nguyên nhân diệp chi thu trước hai tấm đều là thuần tiếng anh e l b u m mặc dù khối lượng cao ự c c nhưng trong nước đã có thật nhiều mê ca nhạc hô hào hẳn là thời điểm ra tiếng trung tân chuyên diệp chi thu kẹp lên một khối thị tôm hùm bỏ vào trong miệng nghĩ thầm đây cao thon dài mời ăn cơm không khỏi quá hào khí nuốt vào hậu phương mới trả lời đúng năm nay ta chuẩn bị ra hai tấm e l b u m đi bên trong tiếng anh đều một tấm đoan chừng có bận rộn các loại trình n h ư ợ c quân vội và nói tiếng anh trước để một bên ngươi mau nói cho ta biết tiếng trung lúc nào ra ta chuẩn bị tháng tư phát tân chuyên a ta không nên cùng ngươi đụng tới đối với diệp chi thu phát ca hậu bá bảng thống trị lực trình n h ư ợ c quân là thầm sâu trong người thấu hiểu rất rõ diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra thế thì sẽ không ta hiện tại cũng mới vừa ghi chép thiên địa long l ầ n một ca khúc đoan chừng chính thức phát hành muốn tới sáu tháng trình n h ư ợ c quân thở dài một hơi vô ngực một cái nói cái kia còn tốt ta tối thiểu có thể tại trên bảng danh sách nốc hai tháng đối với công ty cũng coi như phải bảng làn giao diệp chi thu ha ha cười nói xem thường thiên hạ người đi cùng người khác đụng phải ngươi liền chắc thắng trình nhựa quân hừ nhẹ một tiếng nói ra đó là chứ ngươi ở ngoài bản tiểu thư còn sợ quá chờ chút nói đến đây trình n ư ợ c q u â n rừng một chút t h a m đỏ tính hỏi bạn gái của ngươi ngu thả i vi tháng tư sẽ không phát tân chuyên a hai còn có đ ị n h tỷ ngươi có kế hoạch muốn phát tân chuyên nói chúng ta cũng thương lượng một chút dịch ra chút thời gian đi không cần lẫn nhau tổn thương sao bị hỏi định tiệp nhìn về phía diệp chi thu nói ra ta nhưng làm không được mình chủ còn phải nhìn diệp tổng giám an bài từ khi một đêm kia sau đó giữa hai người phảng phất có loại vi rượu không khí lung túng đoạn thời gian này đến nay chưa nói qua lời gì tự nhiên không có tán gẫu qua đỉnh tiệp năm nay tân chuyên an bài phương diện sự tỉnh diệp chi thu nghĩ nghĩ nói ra ngươi không phải nói muốn đổi một cái phong cách sao năm nay cho ngươi ra một tâm cổ phong epa trước hết cẩm m ặ c vẫn n g à y về bài hát này thăm dò sâu cạn hiệu quả không t ệ nói đến lúc đó cũng cùng nhau p h ó n g tới F p bên trong đi đặt ở sáu tháng cuối năm phát cũng được đinh tiệp mỉm cười gật đầu đáp ứng kỳ thực nàng là thật thích m ặ c vẫn n g à y về bài hát này cảm giác rất thích hợp bản thân nhất là sân khấu trang phục thiết kế để nàng cảm giác diệp chi thu rất hiểu mình để nàng đóng vai tiểu thư khuê các có lẽ có độ khó nhưng mặc sườn s á n ngược lại vừa vặn với lại loại này mang một tia h u á n phong ca khúc nàng hiện tại rất là hát được đến một bên cao thon g i ả i trên mặt mang cười n h ạ t ý nhìn diệp chi thu trình n h ư ợ c quân cùng đình tiệp ba người nói chuyện phiếm nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy âm nhạc phương diện sự t ì n h nàng chen miệng vào không là ta tiếp tục như vậy không được cũng đừng cơm đều đã ăn xong chính sự đều không có nói trình n h ư ợ c quân cảm thán nói có đôi khi thật không biết n g ư ờ i ra hỏa này cái đầu làm sao dài mình ra hai tấm album còn cho người khác viết những này còn không tính n g ư ờ i viết kịch bản đập phim truyền hình điện ảnh nếu là nhiều chuyện như vậy chồng chất đến trên đầu ta ta đoán chừng mình đều có thể đi mất cơ hội tới cao thon dài trong lòng hơi động không có đợi diệp chi thu nói chuyện vội văng nói đúng nói đến phim truyền hình ta gần đây cũng một mực đang đổi u chi thu ngươi đập cái kia bộ xạ điêu đâu quá đẹp giống như nghe nói đây là một cái hệ liệt xạ điêu bộ này hoàn tất về sau đằng sau sẽ có hay không có tân kịch ra nha đúng a đúng a trình l ư ợ n quân rõ ràng là sánh vai thon dài chính tông rất nhiều kịch mê nói ra ta cha mẹ cũng đang hỏi cái này bọn hắn đều sợ xạ điêu hoàn tất sau không có kịch nhìn tốt nhất ra lại một cái tiếng quảng đông phối âm bản ta cam đoan hồng công tỷ lệ người xem lại lật một phen diệp chi thu trả lời có bộ hai tên gọi xạ điêu h i p lữ chuẩn bị khởi động gần đây đang tại nói chuyện này nghe đến đó cao thon g i ả i thân thể nhỏ không thể thấy chấn động trong lòng cuồng hô không thôi quả n h i ê n có xạ điêu phần tiếp theo không biết có phải hay không bị xạ điêu anh hùng chuyện bộ này kịch đ ẻ chế lâu hiện tại nàng nhìn thần điêu hiệp lữ loại này không có sai biệt cũ kiêm quê mùa danh tự cảm giác đến phảng phất mang theo thu xem quán quân khí chất lúc này cao thon g i ả i cũng không chiếu cố được nhiều như vậy dùng nói đùa một dạng giọng nói vừa vặn ta vừa diễn xong bộ phim trước ở trên không ngăn kỳ ta rất thưa thích bộ này k ị c ta có thể hay không cho cái sơ tuyển cơ hội cao thon dài nói là cho cái cơ hội mà không phải cho cái vai trò bởi vì nàng biết hai người lần đầu tiên gặp mặt quan hệ không đến cái kia phân thượng không thích hợp sách quá phận yêu cầu với lại có đỉnh tiệp cùng trình nhựa quân tại cũng không thể lắm ai biết diệp trí thu trả lời lại là sảng khoái vô cùng có thể a cao thon dài đại hỉ cường kèm chế trong lòng kích động hỏi có thể nói một cái vai nữ chính tại kịch bên trong danh tự sao vai nữ chính diệp chi thu s ư n g sở lắc lắc đầu nói không phải nữ số một diễn viên đã định là ta phòng làm việc long nữ tình ta cảm thấy có cái nhân vật rất thích hợp ngươi khí chất ngươi có hứng thú nói có thể thử một chút cao thon dài trên mặt nụ cười cứng đờ chương chín trăm ba mươi sáu k h người quá đáng c a o thon giải không nghĩ tới mình vẫn là chậm m ộ t bước thần yêu hiệp lự nữ số một đã bị dự định nhưng nàng cũng rõ ràng đây là không có cách nào sự t ì n h người khác đầu tư bộ một tân kịch ưu tiên cân nhắc nhà mình dưới cờ nữ diễn viên không thể bình thường hơn được mặc dù nữ nhất vô vọng nhưng nàng vẫn là không có ý định dễ dàng bung tha biểu diễn bộ này vô cùng có khả năng đại bạo kịch cơ hội hỏi cái kia có thể đại khái giảng một cái là cái dạng gì nhân vật sao diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra nhân vật này tại kịch bên trong là nữ chính sứ thị không sai diệp chi thu nói tới nhân vật đó là thần yêu hiệp lự bên trong có xích luyện tiên tử danh xương lý mạc sầu lý mạc sầu tại kịch bên trong là một cái so sánh bi tình nhân vật nàng xuất thân phái của mộ võ công cao cường đã từng cũng là cùng tiểu long nữ nhất dạng nữ tử là tình gây thương tích về sau biến thành một tên tâm ngoan thủ lạc giết người như ma nữ ma đầu nhân vật này bởi vì so sánh đặc biệt thiết lập vẫn là có được không ít f a n dù sao ngoại trừ dung mạo như thiên tiên tiểu long nữ bên ngoài ưa thích xả hạt mỹ nhân thụ c h ú n g đồng dạng không ít ở k ế t trước thần yêu hiệp lữ đi qua nhiều lần phục chế thụ nhất người xem yêu thích là c h bạn bên trong từ hồng kông diễn viên sydney vai diễn lý mạc sầu ngoại trừ lý mạc s â u bên ngoài tên này nữ diễn viên còn có một vai để rộng rãi nam đồng bào khắc sâu ấn tượng đồng dạng xuất từ kim láo ra từ dưới ngoài bút thiên long bắt bộ bên trong mã phu nhân đám dân mạng phát hiện vị này nữ diễn viên vai diễn loại này phong tình vạn chúng xả hạt mỹ nhân tựa hồ có kiểu k h á c thiên phú luôn có thể khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n năm đó đoán chừng không thiếu nam người xem nhìn thấy mã phu nhân ái mộ tiêu phong mà không được tiếp theo nản lòng thoái trí tùy ý câu dẫn nam nhân phát tiết đoạn này kịch bản thì trong lòng nghĩ là vì cái gì cái này phát tiết đối tượng không phải ta cũng cảm giác nàng chỉnh thể hình tượng và lý mạc sầu tên này nhân vật rất vừa xứng lan ra trắng nõn tướng mạo có chút ít thiếu phụ quyến rũ cảm giác còn có cái kia từng tia tâm cơ trà xanh khí chất đang nghe xong diệp chi thu đơn giản sau khi giới thiệu cao thon dài trong lòng có điểm ý động nàng đối với khái quát lý mạc sầu tên này nhân vật câu nói kia hỏi thế gian tình là vật chỉ trực giáo sinh tử tương hứa khắc sâu ấn tượng cảm thấy đây là người tính cách đặc điểm cùng m ị lực đều rất mạnh nhân vật tạo nên tốt tuyệt đối có đại bạo khả năng về phần tên này nhân vật phản phái định vị cũng không phải vấn đề trên thực tế tại rất nhiều kịch bên trong cái này nhân vật ngược lại càng hút p a n cái kia nhưng cao thon dài suy nghĩ liên tục cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi chi thu có thể hỏi một cái nhân vật này tại kịch bên trong là thuộc về nữ nhị hào sao diệp chi thư lắc đầu nói ra không tính nữ nhị hào nghiêm chỉnh mà nói hắn là tính nữ bốn a cao thon dài biểu lộ lần nữa cứng đờ trong lòng phun lên một trận hoang đường cảm giác nghe được nữ bốn hai chữ này nàng thậm chí hoài nghi diệp chi thu có phải hay không đang đồn àng mình thế nhưng là thế hệ mới nổi danh diễn viên tứ tiểu hoa đứng đầu a liền đường mỹ ngọc đều có thể diễn nữ chính mình thế mà cũng chỉ trị một cái nữ bốn nếu quả thật biểu diễn bộ này kịch vừa xuất đạo hơn một năm lòng nữ g tình diễn nữ chính giả vị cao hơn nàng diễn nữ bốn ngoại giới sẽ thấy thế nào mình đối với diễn viên nhất là đứng tại tăng lên kỳ nữ diễn viên đến nói loại này tự xuống giá mình hành vi là phi thường nguy hiểm chẳng những có khả năng đem lúc trước vất và duy trì cao cấp hình tượng tua sạch nghiêm trọng hơn là sẽ đối với giá trị b u ồ n bán có trực tiếp ảnh hưởng có lẽ là nhìn ra cao thon dài trong lòng ý nghĩ d i ệ p chi thu đổi thêm một câu nói mặc dù đây chỉ là cái nữ bốn góc sắc nhưng phần diễn cũng không so nữ tam thiếu với lại dự tính nhân khí sẽ rất cao ta cảm thấy ngươi vẫn rất thích hợp nhân vật này có hứng thú có thể thử một chút diệp chi thu ngữ khí thành khẩn cao thon dài nhưng là miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng k h á c h khí cười cười tạ ơn t ạ cân nhắc ca tuy là nói như vậy cao thon dài trong lòng nghĩ lại là mình điên rồi mới có thể tiếp nhân vật này vô luận trước đó bao nhiêu ưa thích diệp chi thu gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì một bên đinh tiệp cùng trình n h ư ợ c quân trao đổi một ánh mắt biểu lộ đều có điểm cái gì tiếp xuống n g a t i ệ c cao thon dài trở nên yên tĩnh rất nhiều không còn chủ động gợi chuyện trình n h ư ợ c quân ngược lại là không bị ảnh hưởng từ trước đến nay diệp chi thu cùng đỉnh tiệp nói chuyện tiêm bầu không khí cũng là không lộ vẻ nặng nề một lát sau có tiếng chung văng lên cao thon g i ả i cầm điện thoại di động lên đi tới cửa bên ngoài qua vài phút mặt mang áy náy trở lại phòng chi thu không có ý tứ công ty lâm thời có chút việc gấp c ầ n ta trở về một chuyên vậy ta liền đi trước các ngươi tiếp tục tiếp theo cao thon g i ả i hướng định tiệp cùng trình n h ư ợ c quân gật đầu ra hiệu liên tục sau khi nói xin lỗi rời khỏi phòng đóng cửa lại một s á t na cao thon g i ả i trên mặt biểu lộ lập tức lạnh xuống tăng tốc bước chân trực tiếp đi hướng ngoài cửa bên trong phòng tại cao thon dài sau khi rời đi bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên hỏa hài rất nhiều trình nhựa quân trừng mắt nhìn đối với diệp chi thu nói bị ngơi khí đi đinh tiệp cũng mỉm cười nói ra đoán chừng nàng rất thất vọng nguyên lai tưởng rằng tối thiểu có thể cầm cái nữ nhị hào đi trên lệnh quá lớn đó là đó là trình n h ư ợ c q u â n nghiêm túc nói người ta vẫn là tứ tiểu hoa đâu vừa xuất đạo bộ thứ nhất hí đó là nữ ba về sau liền không có diễn qua nữ nhị phía dưới nhân vật ngươi cũng quá hỏng tối thiểu người ta mời được chúng ta một bữa tiệc lớn không phải nói đến đây trình n h ư ợ c q u â n nghĩ nghĩ lại nói nàng sẽ không phải bị n g ư ờ i khi dễ đắc khí hỏng đi được quá mau sau đó quên tính tiền t ta mặc kệ nếu là không có mua đơn bữa cơm này được ngươi mời diệp chi thu chậm rãi bưng lên nước uống n ộ t ngụn nói ra ta m chính nửa mời. Bất quân sắc mặt nửa tin nửa ngờ ngươi sẽ không phải không biết nàng là hoàn vũ truyền thông một phái người a diệp chi thu cười cười nói ra ta biết ta vậy thì thế nào để hoàn vũ truyền thông người cho ta kiếm tiền chẳng phải là càng tốt hơn ta còn không đến mức liền một cái nữ bốn diễn viên đều muốn đề phòng thật muốn sợ thành như thế ga la năm mới tiết mục chọn mạc vấn ngày về bài hát này người biểu diễn thì ta đã sớm can thiệp trình nhược con nghĩ nghĩ cảm thấy diệp chi thu nói đến lại có chút đạo lý dù sao hắn một mực là tự tin như vậy người lúc này tiệm cơm bên ngoài cao thon dài nặng nề mà dẫm lên tỉnh xào dày cao gót đi đến một cỗ xe thương vụ trước dùng sức kéo mở cửa xe ngồi xuống nhanh như vậy xe bên trong người đại diện trần phương thấy được nàng thân h n h xưng sở không phải cùng diệp chi thu ăn cơm tham dò một cái hắn tân kịch tuyển diễn viên sự tính sao có kết quả không có đem giá trị sáu chữ số túi sách tiện tay sau này toàn ném một cái sắc mặt đỏ lên cao thon dài tức giận nói quá vũ nhục người hắn khinh người quá đáng cái gì trần phương s ữ n g sỏ cơ hồ là bật thốt lên hắn đối với người dùng sức mạnh chương chín trăm ba mươi bảy hai bộ tân kịch thượng không trách trần phương hiểu sai kỳ thực loại tình huống này tại trong vòng vẫn là rất phổ biến đừng nhìn rất nhiều minh tinh tại màn ảnh trước gọn gàng xinh đẹp nhưng tại tư bản trong mắt nhiều nhất cũng chỉ là cái cao cấp người làm công mà thôi thậm chí muốn càng thêm hèn mọn l i ê n lấy rất nhiều không có bối cảnh nữ diễn viên đến nói muốn thu hoạch được một cái sáng trói nhân vật cười bồi ngủ cùng cái gì căn bản không phải hiếm lạ sự tình ngươi cho rằng nữ diễn viên là bị ép buộc tương phản người khác căn bản khinh thường tại làm như vậy dù sao trong hội này không bao giờ thiếu xinh đẹp nữ nhân nhiều là muốn xuất đầu xếp hàng chờ lấy bên trên cao thon dài thuộc về hậu trường tính cứng rắn tại đa số tình huống giới ngược lại sẽ không bị ép buộc làm những thứ gì nhưng tại một ít đi cùng đại lão đỡ tiệc bên trong thật bị chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận còn muốn bồi lên khuôn mặt tươi cười để miệ cho tội nhân diệm chi thu mặc dù là ca sĩ diễn viên chờ nhưng kỳ thật tại giữa các hàng mắt người bên trong hắn cũng là thỏa đáng nhà tư sản đại lão bởi vì tại rất nhiều tác phẩm bên trong nhất diệp chi thu phòng làm việc đều là đầu tư phương một trong với lại diệp chi thu còn thường xuyên thân kiêm biên kịch đạo diễn chờ nhân vật nắm giữ lấy diễn viên tuyển chọn quyền sinh sát tự nhiên là dễ dàng bị lịnh b ỡ đối tượng cho nên nhìn thấy cao thon dài sắc mặt tức giận đi ra trần phương trong lòng thịt một cái không phải là đàm phán không thành sau đó nàng vung người khác sắc mặt ta dùng sức mạnh không phải cao thon dài thở một hơi thật dài thoáng bình phục một cái tâm tình đem vừa rồi bữa tiệp bên trên phát sinh sự tình nói một lần trần phương yên lòng nàng chỉ lo lắng cao thon giải nói cái gì không nên nói lấy diệp chi thu bây giờ thân phận địa vị đắc tội hắn tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn cho dù thật muốn đắc tội cũng không phải lựa chọn loại này vạch mặt phương thức kỳ thực muốn thật sự là diệp chi thu sắc tâm nổi lên muốn đối với cao thon giải mưu đồ quấy dối nói nàng ngược lại không lo lắng phương tỷ ngươi nói cái kia diệp chi thu có ý tứ gì đi cao thon giải cảm giác mình nhận lấy lớn lao m ạ o phạm có phải hay không bởi vì biết rõ chúng ta cùng hoàn vũ truyền thông hợp tác cố ý cầm cái diễn viên q u ầ chúng nhân vật đến vũ nhục ta trần phương trầm ngâm phúc chốc nói ra cái này khó mà nói ta nghe qua hắn người này tính tình rất thẳng lấy hắn phong cách hành sự không quá giống biết dùng loại này âm dương quái khí thủ pháp người nếu như hắn thật muốn nhằm vào chúng ta g ã la năm mái đây đầu mạc vấn ngày về chưa chắc sẽ để ngươi hát hắn hẳn là có quyền lực này bất quá rất có thể hắn là cố ý hắn biết ngươi sẽ không đồng ý biểu diễn nữ bốn h ả o cho nên ném đi ra như vậy một vai mục đích đó là để ngươi biết khó mà lui nói đến đây trần phương k h ẽ thở dài một cái từ bỏ đi diễn cái kia bộ tân kịch không có hy vọng bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch c h ỉ ít xác định hắn b ư ớ c kế tiếp vẫn như cũng là cổ trang võ hiệp kịch chúng ta tiếp tân hí thì muốn tránh đi cái này loại hình có x ạ điêu cơ sở tại cái kia bộ phim tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ không thấp ai đụng ai chết cao thon dài gật gật đầu đi qua trần phương một p h e n phân tích lúc này nàng cũng bình tĩnh lại tinh tế hồi tưởng vừa rồi diệp chi thu lúc nói chuyện thần thái đích sắc không rồng có cố ý để mình khó chịu ý tứ thậm chí tại giới thiệu lý m ạ n sầu nhân vật này thì diệp chi thu ngự khí chứng chạc đàng hoàng tựa hồ là thật cảm thấy mình thích hợp biểu diễn cao thon dài trần chờ phúc chốc nói ra cái kia, phương Thị, có câu thơ ta không có gì ấn tượng không biết người nghe qua không có tựa như là gọi hỏi thế gian tình là vật c h i trực giáo sinh tử tương hứa ân trần phương s ữ n g sở khó hiểu nói làm sao đột nhiên hỏi cái này chưa từng nghe qua bất quá giống như viết rất tốt cao thon g i ả i giải thích nói đây là cái k i a lý mạc sầu lời kịch ta liền đối với câu này ấn tượng rất sâu kỳ thực ta cảm giác hắn cũng không có hoàn toàn gặp ta nhân vật này tựa như là rất có điểm nhấp nháy đích xác có lửa khả năng đừng suy nghĩ trần phương quả quyết ngắt lời nói lại có điểm nhấp nháy cũng chính là một cái nữa bốn căn bản sẽ không cao bao nhiêu nhân khí hiện tại là người tăng lên kỳ trọng yếu nhất thời điểm nữ nhị hào phía dưới nhân vật hết thể không tiếp cao thon dài nghĩ cũng phải không còn nói cái gì đem cái k i a từng k i a ý động cảm xúc gáp chế lại mấy ngày kế tiếp diệp chi thu ngoại trừ tham gia một lần ta không phải dược thần tuyên truyền hoạt động bên ngoài còn lại phần lớn thời gian đều tại tập luyện tiết mục bên trong vừa qua trong lúc này bèn t r ì n h video l á o tổng trình đọt lại cho hắn nhiều lần điện thoại vừa lúc diệp chi thu không phải tại hoạt động bên trong đó là tại tập luyện đều là vội vàng khách sáo vài câu liền treo nhưng vị này trình tổng ngược lại là tốt tính nhẫn lại mỗi lần đánh tới cũng không vội mà nói chính sự liền nói chút xạ điêu tỷ lệ người xem lại phá ghi chép lúc nào thuận tiện hẹn cơm sắp hết năm chuẩn bị điểm quà tặng loại hình lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cuối cùng tại một lần nào đó tập luyện sau khi kết thúc lần nữa tiếp vào trình đợt điện báo diệp chi thu nhịn không được nói ra trình tổng mọi người đều hợp tác rất lâu ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a không phải ngươi như vậy cái đại lao tổng mỗi ngày gọi điện thoại cho ta hỏi hàn ân cận trong lòng ta không chắc ta trình đọt cười ha ha một tiếng nói ra chi thu ngươi cái này sai xạ điêu cho vẹn chỉnh video mang đến sáu trăm vạn hơn tân tăng hội viên a ta có thể không coi trọng sao đương nhiên phải đ ể phòng ngươi chớ bị cái khác bình đài ngọt chạy cho đua qua đi trình đoạn tiếp tục nói kỳ thực cũng không có chuyện khác đó là muốn theo ngươi trò chuyện một cái ngươi cái kia bộ tân kịch thần điêu hiệp lữ hợp tác vấn đề ta biết khẳng định đã có cái khác video bình đài bởi vì bộ này kịch liên hệ các ngươi điều kiện khẳng định có không tệ nhưng chi thu ngươi đều nói chúng ta hợp tác đã lâu lão ca ta ra điều kiện làm sao cũng sẽ không để ngươi thất vọng ngươi bộ này tân kịch chúng ta ấn ép cấp bậc hạng mục đến mua sắm đơn tập sáu trăm văn nguyên ta tin tưởng đồng hành không có ra giá so với chúng ta cao một câu cuối cùng trình đoạn g ữ khí đại ý trên thực tế tại trình đợt nói ra sáu trăm vạn cái số này về sau diệp chi thu thật đúng là sửng sốt một chút cái giá tiền này thậm chí so s ạ điêu cao hơn gần gấp đôi diệp chi thu nói thẳng các ngươi điều kiện điện thoại bên kia trình đợt không chút do dự nói độc nhất vô nhị phát ra quyền chúng ta muốn độc nhất vô nhị phát ra quyền bộ này kịch chỉ có thể ở vẹn chỉnh video bình đại quan sát dứt lời trình đợt giải thích nói chi thu ngươi cũng biết trước mắt s ạ điêu có rất nhiều người xem bị truyền hình con đường phân lưu nhìn số này ta đau lòng a ta luôn là nghĩ những n à y người xem phạm là có một phần năm khai thông chúng ta hội viên vậy ta cũng không cần mượn Trình nghĩ nghĩ đầu ợ t l i lo tiên với tư cách xạ điêu phần tiếp theo bộ này kịch bản thân liền có khổng lồ người xem cơ sở chú định số liệu sẽ không kém bất quá như thế vẫn chưa đủ phải biết nổ lông dê là người bản năng chín mươi giây quảng cáo phiền muộn còn chưa đủ lấy để rộng rãi dân mạng bỏ tiền khai thông hội viên cái này cùng chơi game cùng loại nhất định phải cho đám này lông dê đảng cấp độ càng sâu kích thích mới được cái này cùng lừa gạt khắc nguyên lý là không sai bịt lắm vì thế t r ì n h đ u ậ n cùng trong công ty tên kia mang kính đen thân thể nhìn lên đến hư đến không được thâm niên sản phẩm giám đốc muốn ra một bộ liên triêu bọn hắn kế hoạch tại phần mềm bên trên đẩy ra một cái đến đ ạ t đến nghe nhìn công năng giới hạn hội viên có thể hưởng thụ đơn giản đến nói đó là nhìn kịch thì có thể hưởng thụ cao hơn mẫu sắc độ báo hỏa rõ ràng độ vây quanh âm thanh nội trở trải nghiệm sẽ tốt hơn không ít trừ cái đó ra, còn có một cái tuyệt chiêu vượt mức quy định c h ì hạn đó là hội viên có thể so không phải hội viên người xem sớm quan sát hai t ậ p không có quảng cáo dạp chiếu phim cấp quan sát trải nghiệm còn có thể so người khác sớm một bước sau khi thấy hai tập một bộ này tổ hợp dưới quyền đến tuyệt đối có thể thu cắt một sóng lớn chơi miễn phí đảng về phần một ít ngoan cố phân tử ngươi nhịn được một lần hai lần chờ nhìn thấy kịch bản đặc sắc thời điểm đột nhiên cùng ngày bình thường đổi mới nhìn xong giữa lúc ngươi chăm c h ả o cào tâm thời điểm phát hiện vòng bằng hữu đều là nhìn vượt mức quy định c h ì hạn kịch thấu đảng cái kia ngươi đây còn có thể nhẫn không bằng đây ba mươi khối liền rút ra người nhà lần đầu tiên luôn là tâm thần bất định bất an chờ nếm đến ngon ngọt sau đó còn lại sự tỉnh liền dễ làm đến lúc đó không cần khuyên mình liền chủ động móc ra có khối người đây là trình đoạn tưởng tượng nhưng tất cả tiền đề đều muốn vẹn chỉnh video bắt lấy thần điêu hiệp lữ độc nhất vô nhị phát ra quyền mới có thể thực hiện nếu như thần điêu hiệp lữ cùng xạ điêu một dạng đồng bộ tại kênh truyền hình cùng internet phát ra vượt mức quy định chia hạt liền không có cách nào online hiệu quả khẳng định sẽ giảm bóp đi nhiều trình đoạn còn chưa từ bỏ ý định khuyết nủ chi thu điều kiện còn có thể nói nha không cần nhanh như vậy làm quyết định vẹn chỉnh video thực lực biết bộ này kịch tại chúng ta nơi này độc nhất vô nhị phát ra nói ta là chuẩn bị đưa nó chế tạo thành vương bài ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ dùng tốt nhất tài nguyên đến tuyên truyền trình đọt đem đến đạt đến nghe nhìn cùng vượt mức quy định chia hạt công năng giản yếu nói một lần diệp chi thu cười cười nói ra trình tổng ta không phải hoài nghị vẹn chỉnh video thực lực bất quá chuyện này thực sự là không có cách nào à ngươi cũng biết hoa hải truyền hình hợp tác với chúng ta thật nhiều năm bọn hắn đại trưởng trước đó không lâu vừa tới hoa hải giải trí nói chuyện này chúng ta đáp ứng để thần điêu hiệp lữ tiếp tục tại bọn hắn kênh online này chúng ta nói đều thả ra cũng không thể nói không giữ l ờ i a trên thực tế liền tính không có đáp ứng hoa hải truyền hình diệp chi thu cũng không chuẩn bị đem thần điêu hiệp lữ độc nhất vô nhị phát ra quyền bán cho vẹn chỉnh video diệp chi thu c ả m thấy truyền thống tv con đường ngày càng sự suy thoái người xem đếm càng ngày càng thiếu là sự thật nhưng tương tự không nên tùy tiện bỏ qua nhất là võ hiệp kịch nguyên bản người xem q u ầ n thể liền có rất lớn một phần là trung niên trở lên người xem bộ phận này người là rất ít sử dụng máy tính điện thoại chờ video phần mềm mà xạ điêu đánh xuống danh tiếng về sau người xem đã dưỡng thành mỗi đến thứ năm m u ợ n liền mở ra hoa hải truyền hình kênh thói quen thần điêu hiệp lữ tiếp tục t ạ i nên kênh bên trên truyền hình ra liền có thể không có khe hở dính liền tại tuyên truyền phương diện có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực nếu như tùy tiện chém đứt ti vi cái này truyền thống con đường tại giai đoạn trước thế tất sẽ tạo thành bộ phận người xem s ó i mòn lời đã nói đến cái mức này chị ngợt cũng biết chuyện này đích xác là không đủa ngựa k h i có chút ít thất l ạ c nói đây vậy được rồi bất quá diệm chi thu cười nói ngoại trừ thần điêu hiệp lữ bên ngoài ta còn chuẩn bị đập bộ một tân kịch ngược lại là có thể ấn trình tổng ngươi mới vừa nói phương pháp hợp tác. trinh đợt s ữ n g sở hỏi còn có bộ một cái gì loại hình kịch hiện đại kiểm sát phản hủ kịch a ân trinh đọt vô ý thức trả lời cách nửa giây mới phản ứng được cơ hội là kinh ngạc bật thốt lên ta không nghe lầm chứ phản hủ kịch đúng diệp chi thu ngữ khí bình tĩnh nói bộ này kịch danh tự gọi nhân dân danh nghĩa nghiêm trình mà nói là bộ một lấy phản hủ đấu tranh làm chủ đề dung hợp n g u y ê n nghị phạm tội nguyên tố hiện đại phản hủ kịch trinh đợt lúc này nghe rõ ràng lại lâm vào càng lớn hoài nghị bên trong hắn thật sự là không hiểu rõ vì cái gì trước một giây hai người rõ ràng còn trò chuyện hiệp cốt đu t ì n h khoa ý giang hồ võ hiệp kịch đột nhiên liền nhảy chuyển đến phản hủ kịch cái này ít lưu ý loại hình bên trong chỉ là nghe nhân dân danh nghĩa cái này vô cùng ngay nắn g danh tự hắn liền có loại nhức đầu cảm giác hắn hoài nghị tùy tiện bên trên đường phố bắt người trẻ tuổi đến hỏi nhìn thấy cái này kịch tên về sau mười cái bên trong có thể có một cái có hứng thú đều tính kỳ tích đến cùng làm ì n h cái đầu xoay chuyển quá chậm theo không kịp m ạ c h suy nghĩ vẫn là diệp chi thu não mạch kín quá thanh kỳ trình đợt lắc đầu đem trước một cái ý nghĩ nem đến sau đầu cười khổ nói chi thu ngươi đây trình đợt há to miệng. cuối cùng vẫn đem muốn nói nói c h ẹ n họng trở về phản q u y ê n nhủ s á đ i ê u hiệp lữ ngươi đáp ứng hoa hải truyền hình coi như xong nếu không ngươi mặt khác viết bộ một võ hiệp kịch kịch bản đi ta ra cùng thần điêu hiệp lữ một dạng điều kiện thu mua diệp chi thu cười cười hỏi ngược lại trình tổng không coi trọng phản hủ kịch cái này đề tài đúng trình đặt dứt k h o á t nói quá ít lưu ý à loại này kịch bản đến thụ chúng liên ý còn khó đập đến không được đập đến không chân thực thiếu sót quá nhiều sẽ dẫn đến người xem đại nhập cảm không cường đập đến chân thật lại dễ dàng lộ ra một t h người xem không thích xem cho nên ta thật không phải rất xem trọng diệp chi thu ngữ khí không có gợn sóng nếu như ta tự mình biểu diễn đâu trình đợt khẽ giật mình tâm niệm cấp chuyển lấy diệp chi thu bây giờ nhân khí cùng lực hiệu triệu đích sắc là một khối sống chiêu bài nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng diệp chi thu có thay đổi người xem từ xa xưa tới nay đối với một loại nào đó loại hình kịch t ấn tượng năng lực chi thu ta vẫn là cảm thấy diệp chi thu tiếp tục nói bộ này kịch đầu nhập không thua kém một thức ngoại trừ ta xa điêu bộ phận lao hí cốt cũng biết biểu diễn ta còn kế hoạch tiếp tục thỉnh mời quốc gia kịch bản viện lao sư tham gia diệp chi thu câu nói này để trình đợt lại là giật mình lại là qua ước đại chế tác diệp chi thu bình tĩnh nói nói thực ra ta đối với bộ này kịch đánh giá cùng kỳ vọng là vượt qua thần điêu h i ậ p lỡ về phần muốn hay không hợp tác liền nhìn trình tổng ngư ơ i ý tứ trình đợt lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong lúc này hắn cuối cùng ý thức được diệp chi thu đối với bộ này kịch giã tâm lớn tiểu tử này không phải đột nhiên cao hứng thay cái loại hình viết viết mà thôi đây là đùa thật ta chương chín trăm ba mươi chín nhân dân danh nghĩa khởi động chương chín trăm ba mươi chín nhân dân danh nghĩa khởi động trên thực tế đang quay xạ điêu thời điểm diệp chi thu liền đã động muốn đem nhân dân danh nghĩa bộ này kịch mang lên màn ảnh suy nghĩ ở kiếp trước đây là bộ một thỏa đáng thành tích cùng danh tiếng song đội thu hiện tượng cấp nhiệt ba kịch tại truyền gia trong lúc đó đã từng lập nên thời gian thực thu xem mát trị số phá bảy đưa tập tỷ lệ người xem lập nên m ộ ư ơ i năm gần đây trong nước phim truyền hình lịch sử kỷ lục cao nhất và hàng loạt đ i chép bộ này kịch chỗ thần kỳ ở chỗ rõ ràng là bộ một đề tài nghiêm túc chính kịch lại có thể đem bảy mươi tám mươi thậm chí chín mươi sau nhiều cái tuổi tác khu ở giữa người xem một mẹ hốt gọn h á n nguyên nhân ngoại trừ kịch bản bản thân sáng trói bên ngoài không thể rời bỏ một đám lao hí cốt diễn viên tại kịch bên trong đặc sắc phát huy trên thực tế bộ này kịch hết thảy tám mươi vị diễn viên chỉ là lao hi cốt liền chiếm hơn bốn mươi vị tỷ lệ kinh người vượt qua năm thành bởi vậy cũng bị dân mạng gọi đùa đâm lao hi cốt ổ đang quay qua xạ điêu quá trình bên trong một đám thật không dễ tụ lên lao hi cốt rèn luyện đến vô cùng tốt đã tạo thành ăn ý diệp chi thu tự nhiên không hy vọng cũng chỉ là một truy này từ mua bán ngoại trừ số ít nhân vật thích hợp có thể tiếp tục tiến vào thần điêu hiệp lữ đoàn làm phim bên trong bên ngoài vừa vặn toàn bộ rời đi nhân dân danh nghĩa chúng đây còn xa xa không đủ đâu về phần tại v ẹ chỉnh video bên trên toàn bộ internet độc truyền bá diệm chi thu cũng là đi qua một fan cân nhắc đầu tiên tự nhiên là giá cả song phương sở dĩ có thể hợp tác lâu như vậy b ẻ n chỉnh video cho ra điều kiện một mực là đồng nghiệp dẫn trước chính là trọng yếu nguyên nhân một trong tiếp theo cũng là trọng yếu nhật là qua thẩm vấn đề cũng không phải là nói nhân dân danh nghĩa vô pháp q u a thẩm nhưng có thể đoán trước là bộ này kịch nếu như muốn cùng xạ điêu một dạng tại đài truyền hình phát ra bởi vì đề tài nội dung mẫn cảm tính thẩm tra thời gian s á t x u ấ t lớn lại so với đồng dạng kịch cao hơn không ít ấn bình thường quá trình cũng còn tốt một khi giữa đường xuất hiện chút gì biên số cần c h ụ lại sửa chưa nói cái kia thời gian này liền không có ngọn mởn sẽ cực kỳ xáo trộn diệp chi thu kế hoạch chẳng lẽ t ạ i internet con đường chuyển ra thẩm tra tiêu chuẩn liền sẽ nói lòng một chút sao cũng không phải nhưng đích sắc có thể làm được nhanh lên chuyển ra bộ một kịch vô luận nhớ ở đâu cái con đường chuyển ra thẩm tra tiêu chuẩn làm ở dạng khác nhau ở chỗ internet kịch là từ t h ẩ m chế phim truyền hình là chuyên t h ẩ m chế đơn giản đến nói n g ư ờ i kịch muốn lên đài truyền hình đến hướng quốc gia chuyên môn hành chính cơ cấu đệ trình nhưng t ạ i internet con đường bên trên phát ra nếu có xét duyệt cơ cấu chuyển xuống quyền hà nói liền từ thẩm tự gieo hạt đi đây cầu người làm việc cùng mình làm việc hiệu suất đương nhiên không giống nhau bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi nhìn kịch Cho dù đài nếu như người c khác cầm bộ một kịch tìm hắn hợp tác mở miệng đó là sẽ siêu việt xạ điêu cùng với phần tiếp theo thần điêu h i ệ t lữ hắn sát xuất lớn cảm thấy đối phương tại nói khoác không biết ngượng nhưng đối tượng là diệp chi thu không phải do hắn không tin a có thể nghĩ đến phản hủ loại này mang theo bị vùi dập giữa chợ bờ u ff đề tài chị nợ sắc mặt nhiều lần biến ả o rốt cục vẫn là quyết tâm liều mạng cắn răng nói t ố t bộ này kịch chúng ta bèn chìm mướn diệp chi thu cười cười nói ra trình tổng không cần phải gấp hiện tại đoàn làm phim còn tại vừa chuẩn bị giai đoạn đến lúc đó các ngươi có hứng thú nói có thể phái người đến xem một cái kịch bản mới quyết định cũng không m u ộ n t r ì nợ h cũng là có quyết đoán người nếu như đã làm ra quyết định liền không lại lo được lo mất vung tay lên nói không cần ta tin là chi thu ngươi người này ngươi đều tự thân xuất mã lao ca ta là một trăm cái yên tâm không sai trinh đợt đang đánh cực diệp chi thu lần lượt nhìn như không có khả năng thành công để hắn quyết định áp chú đi lên cựu thắng bèn chín h video ngồi lên nghiệp nội long đầu lão đại vị trí hắn cũng có thể cố gắng tiến lên một bước nổi tiếng uống say không là vấn đề nhưng nếu là thua cuộc ba bốn gái ước hạng mục lớn tại trên tay mình chơi đ ậ p cũng không phải tốt như vậy khiêng không thiếu được bị công ty bên trong những phái hệ khác người dùng để nói sự tình bước mình một đời trước theo g ó t cũng là có khả năng cho nên trinh đợt quyết định lên một tầng nữa an toàn vội và nói ai chi thu còn có thần điêu hiệp lữ internet phát ra quyền ngươi có thể được tiếp tục lưu cho lão qatar điều kiện tất cả tốt nói tối ngươi hài lòng trình đ o ạ n cũng không quên mình đánh đây cú điện thoại mục đích nhân dân danh nghĩa có thể hay không lửa đánh trước cái dấu hỏi nhưng thần điều hiệp lỡ loại này thỏa đáng thua thiệt không được hạng mục cũng không thể cho chạy trốn đến lúc đó tự mình làm thành hai cái ba s cấp hạng mục cho dù thua thiệt một cái lại như thế nào ai đều nào lộ mình đằng sau mấy ngày diệp chi thu tiếp tục lưu lại thượng kinh cũng không có cùng ta không phải dược thần đoàn làm phim tiến về cái khắc thành thị tham gia tuyên phát hoạt động ngoại trừ tham dự ga lan ă m mới lần thứ ba liên bài bên ngoài hắn đem thần điều hiệp lữ cùng nhân dân danh nghĩa kịch bản sửa sang một chút phắt cho hoa hải giải trí. hai cái này c ố sự lúc trước hắn vẫn đức quang tại viết cũng là không tốn bao n h i ê u thời gian thân yêu hiệp lữ là sớm tại trong kế hoạch tiền kỳ công tác chuẩn bị trước đó liền có tiến hành đoàn làm phim giàn khung rất nhanh liền xây dựng lên đạo diễn tiếp tục từ chỉ đạo xã điêu trương khai thành đảm nhiệm nữ chính cũng đã sớm xác định chính là long nữ t ì n h về phần nam chính dương quá nhân tuyển nguyên bản hoa hải giải trí nghĩ đến tự nhiên là từ diệp chi thu đảm nhiệm dù sao ấn trong sách đối với dương quá dung mạo gầy gò tuân tú mày kiếm mắt sáng miêu tả diệp chi thu lại thích hợp cực kỳ nhưng mà nhân dân danh nghĩa bộ này kịch để kế hoạch này nhìn lên đến không thể được nếu như hai bộ hí đồng thời quay phim, d với lại t đối với cùng đoàn kịch diễn viên cũng lộ ra không quá tôn trọng dù sao người khác đều tại toàn thân tâm đầu nhập ngươi bởi vì ít hí ảnh hưởng tới mình trạng thái cùng quay trụ tiến độ nhưng thật ra là biến tướng tổn hại người khác lợi ích mặc dù lấy diệp chi thu địa vị hắn cho dù ít hy kịch tổ bên trong cũng sẽ không có người dám nhắc tới ra ý kiến nhưng đối với mình tác phẩm tiêu chuẩn rất cao đương nhiên sẽ không lựa chọn loại phương thức này bởi vì cái này nguyên nhân thần i ê u hiệp lữ bên trong giường quá một góc diễn viên liền tạm thời g á c lại trước c h ậ m giá chọn lựa đợi sau mùa xuân lại từ quyết định một bên khác nhân dân danh nghĩa tốc độ tiến lên liền phải chậm hơn một chút xa i ê u bên trong có mấy tên quốc gia kịch bản viện lao hi cốt xuất phát từ tôn trọng tốt nhất từ diệp chi thu tự mình gọi điện thoại thỉnh mời một phen đây cũng không phải việc khó nhưng tại đạo diễn nhân tuyển bên trên lại là để hoa hải giải trí có chút khó khăn. t r ư ờ n g 940, đạo diễn nhân tuyển lý quốc tính là một tên quốc gia kịch bản viện diễn viên tại xã điêu anh hùng truyền bên trong biểu diễn hoàng dược sư một góc mặc dù đã năm mươi tám tuổi tuế nguyệt cũng ở trên mặt lưu lại không ít vết tích nhưng từ thân hình khí chất vẫn như cũ đó có thể thấy được vị này lúc tuổi còn trẻ mê đảo một đ á m thiếu nữ hoàn toàn không là vấn đề sự thật cũng là như thế hắn tại lúc tuổi còn trẻ cho dù là tại x o á i ca mị nữ tụ tập diễn nghệ học viện cũng là giáo thảo cấp bậc tồn tại nhưng tại bọn hắn n i ê n đại đó ngươi muốn làm diễn viên bằng vào mặt đẹp mắt là vô dụng ngươi đến có ngành thực lực hắn còn nhớ rõ vừa bước vào diễn viên ban thì Các bởi, bởi vậy lúc tuổi còn trẻ lý quốc tính chưa từng có lấy soái ca tự cho mình là mà là một mực đang rèn luyện mình diễn kỹ thậm chí tại tiếp hí thời điểm sẽ tận lực tiếp một chút đóng vai xấu nhân vật lấy đột phá mình kỳ thực không chỉ là hắn lúc ấy diễn viên phần lớn là dạng này nhiều năm rèn luyện để lý quốc tính diễn kỹ ngày càng tính xảo bộ một lại bộ một tác phẩm thu hoạch được đồng nghiệp một mảnh đánh giá tốt quốc c gia k ị h b ả n v i rất là n h v bưng bực cũng tìm tìm hiểu tình hình nghiệp nội đạo diễn hỏi qua ta diễn kỹ không kém muốn cả thiện cũng không cao làm sao các ngươi liền không tìm ta đây ta nhìn có cái nhân vật rất thích hợp ta a các ngươi tìm cái kia diễn viên hắn là không bằng ta diễn tốt đối với lý quốc tính nghi vân đối phương cười khổ cấp ra hồi phục lý lao sư không phải là bởi vì ngươi diễn không tốt mà là bởi vì diễn quá tốt rồi đoàn làm phim không dám dùng a n g ư ơ i liền sợ một cái so sánh ngươi diễn tốt như vậy đem đầu tư phương k h ô n g định nhân vật chính cho phát nổ làm sao bây giờ n g ư ơ i xem một mảnh nổ nước và nói cái kia còn làm sao nâng người vừa nghe được đáp án này thời điểm lý quốc tính biểu lộ là ngạc nhiên lúc nào diễn viên diễn kỹ tốt vậy mà thành không có hí có thể tiếp nguyên tội Năm đó trong hai năm qua lý quốc tính một mực đứng tại loại này mọi người cũng khoe đó là không có gì đoàn làm phim mời tình cảnh lúng túng thẳng đến trong điện tịch hoa hạ cái này tổng nghệ xuất hiện tiết mục tổ mời hắn nguyên bản lý quốc tịnh đối với tham gia tổng nghệ tiết mục là rất mâu thuẫn bởi vì hắn cảm thấy diễn viên nếu như tại công chúng trước mặt lộ ra ánh sáng quá nhiều dễ dàng cho người xem tạo thành một loại thay đổi một cách vô c h i vô giác ấn tượng về sau diễn nhân vật nhớ lại đứng lên đến liền khó khăn thằng đến nhìn thấy trong điện tịch hoa hạ kịch bản về sau hắn ý nghĩ hoàn toàn thay đổi không chút do dự đáp ứng xuống đồng thời từ đó nhớ ký diệp chi thu cái tên này tiếp xuống sự t ì n h liền đơn giản tại trong điện tịch hoa hạ sau đó xã yêu đoàn làm phim đối với hắn phát ra thì mời hắn không chút do dự đáp ứng không vì cái gì khác đơn giản là đối phương một câu ngơi vông g a diễn tiếp theo x đ i ê u đại hỏa ngay tiếp theo mình nhân khí cũng nước lên thì thuyền lên nhận lấy rất nhiều người xem cùng truyền thông tung hô không chỉ là hắn đoàn làm phim gần dặm nhiều lao hí cốt cũng là như thế mọi người đều cười xưng đây là lao đến thanh tú tỏa sáng sự nghiệp thứ hai xuân trên thực tế tại đây sau đó lý quốc t i n h thu được phiến hẹn đích xác nhiều không ít nhưng để hắn thất vọng là vốn cho là đây là thị trường trở về thực lực phái bắt đầu không nghĩ tới hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi mình thu được mời phần lớn là một chút phần diễn dâu d ị a trừ bọ s o đối với toàn bộ kịch ảnh hưởng không lớn nhân vật đoàn làm phim sở dĩ thỉnh m ệ n mình còn mở ra không tính thấp cả tiệ đơn giản đó là nhớ cọ một đợt gần đây nhiệt độ thật nhiều một cái tuyên truyền m á n h lưới mà thôi nhiệt ba kịch xạ đ i ê u bên trong hoàng dược sự diễn viên lý quốc t ĩ n h khuynh tình biểu diễn tại xạ đ i ê u bên trong hắn là cuồng ngạo tiêu sái hoàng dược sư tại hai mươi bên trong hắn là lý quốc t ĩ n h đã có thể nghĩ đến mình vào tổ về sau đối phương phát ra văn chương tiêu đề đập cùng mình nghệ thuật truy cầu tướng vi phạm tâm lý luôn là có chút ghê thởm không sợ vậy mình là diễn viên a chẳng lẽ lại muốn về đến trước đó trạng thái sao trần thành một chỗ tiểu khu trong nhà lý quốc tính liền vấn đề này đã xoắn suýt đã mấy ngày ngay tại hắn khẽ cắn môi cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi đ điện thoại tiếng chuông vang lên điện báo người biểu hiện diệp chi thu lý quốc tính s ứ n g sở không chút do dự kết nối điện thoại lý lao sư tốt lúc này điện thoại tới không có q u á i dày ngài nghỉ ngơi đi không có hiện tại chính tinh thần đâu lý quốc tính ngữ khí dẫn theo mỉm cười nói ra chi thu nghe nói ngươi chuẩn bị bên trên ga lan ă m mới đi chúc mừng à. chúng ta toàn g i a đều chuẩn bị canh giữ ở trước tv nhìn n g ư ơ i tiết mục đâu diệp chi thu cười nói tạ hai người lại hàn huyên vài câu về sau diệp chi thu trực tiếp hỏi lý lao sư xin hỏi ngài hiện tại tiếp tân hy sao vấn đề này để lý quốc t ĩ n h trong lòng hơi động ẩn ẩn có suy đoán hắn ngữ khí bình tĩnh nói còn không có có mấy cái đoàn làm phim phát tới t h ỉ n h m ờ i ta vừa rồi thì đang ở nhớ chuyện này nói xong lý quốc t ĩ n h vẫn là bồi thêm một câu bất quá còn không có quyết định mặc dù ngữ khí bình tĩnh nhưng lúc này lý quốc t ĩ n h trong mắt lóe ra rõ ràng là chờ mong thần sắc quả nhiên bên kia diệp chi thu nói ra dạng này nói ta chuẩn bị đập bộ một tân kịch cảm giác có cái nhân vật rất thích h ngài hy vọng ngài cũng có thể suy tính một chút cái gì loại hình kịch cái nhân vật gì có thể nói một chút không lý quốc tính trong lòng vui vẻ lập tức hỏi là bộ một hiện thực phản hữu kịch hy vọng ngài diễn là một tên gọi sa t h ủ y kim nhân vật tại kịch bên trong hắn là một tên bí thư tỉnh ủy diệp chi thu đơn giản đem cô sự bối cảnh nhân vật tình huống nói một lần lúc này trong nhà lý quốc tính á n h mắt lại là càng ngày càng sáng nhân vật này ta tiếp lý quốc tính không chút do dự đáp ứng hắn loại kinh nghiệm này phong phú diễn viên bản thân đối với kịch bản nhân vật đó là có rất sâu nghiên cứu mặc dù trong điện thoại giảng không được quá nhiều nhưng hắn lập tức liền đ ạ đoán được đây cũng là bộ một cần biểu diễn ký kịch với lại diệp chi thu thỉnh mời tạo hi cốt tuyệt đối không chỉ mình một cái không phải chống đỡ không nổi như vậy hùng v ĩ kịch bản chỉ là ngấp lại quay chụp thì hình ảnh lý quốc t ĩ n h liền có chút không kịp chờ đợi cảm giác h ứ n g phấn thậm chí liền khối t h ủ bao nhiêu đều không có hỏi liền trực tiếp đáp ứng xuống hai người tiếp tục hàn huyên một hồi theo đạt được tin tức càng ngày càng nhiều lý quốc t ĩ n h nhiệt tình càng tăng vọt đã hoàn toàn đem mình coi là đoàn làm phim một thành viên nhưng biết được diệp chi thu còn đang vì đạo diễn nhân tuyển phát sầu thì lý quốc t ĩ n h nhờ mấy giây nói ra đạo diễn nói ta ngược lại thật ra có một người đề cử ngươi nếu là thực sự tìm không thấy có thể suy tính một chút chương chín trăm bốn mươi mốt danh đạo lý quốc t ĩ n h đưa ra có đạo diễn nhân tuyển đề cử để diệp chi thu nhãn tình sáng lên đúng thế trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu giống lý quốc t ĩ n h loại này diễn hơn ba mươi năm hí lao hí cốt khẳng định nhận thức không ít đạo diễn mình tìm không thấy có thể phát động bọn hắn tìm một cái sao mấu chốt là nhân dân danh nghĩa này chủng loại hình kịch không chỉ là diễn viên đạo diễn lựa chọn cũng là cực kỳ trọng yếu đạo diễn niên kỷ đầu tiên liền không thể tuổi còn rất trẻ nhất định phải có đầy đủ lý lịch cùng xã hội lịch duyệt đối với tình người hiểu rõ đầy đủ khắc sâu mới có thể đem đoàn làm phim nhân vật giao lưu thì loại kia trong lời nói có hàm ý tại không tiếng động châu nghe kinh lôi cảm giác hoàn mỹ bày biện ra đến diệp chi thu bản nhân hữu tâm tạm thời nhưng hắn biết lấy mình trước mắt chỉ đạo trình độ còn có t r í n h l ệ n h bất quá làm cái phó đạo diễn ngược lại là không có vấn đề bởi vậy đối với lý quốc t ĩ n h đề cử diệp chi thu rất là cảm thấy hứng thú Ai? Lý quốc không có lập tức nói ra đối phương danh sao? nói đối lại hỏi, ngươi biết đại minh thiên hạ bộ này thì sao? Diệp Chi nói cái Lý lập lịch Quốc Thu suy nghĩ một chút, nói ra, Mười năm chuyển kêu có tức ngược chút, Tĩnh tự, thì một không phương này nghĩ năm chính hạ kịch. ra, ra bộ sử diệp chi thu trong lòng hơi động nói lý lao sư sẽ không phải ngài cho ta để cử đó là ban đầu đại minh thiên hạ bộ này kịch đạo diễn a đúng lý quốc tính nói ra đại minh thiên hạ đạo diễn tên là khuôn g bình châu ta cảm thấy lây hắn năng lực cùng kinh nghiệm hẳn là có thể đảm nhiệm chỉ đạo nhân dân danh nghĩa bộ này kịch công tác diệp chi thu mừng rỡ trong lòng nói ra vậy vị này là tuyệt đối đại thần cấp bậc tiền b ố i a hỗ trợ giới thiệu một chút giới thiệu đương nhiên không có vấn đề ta cùng hắn là đại học cùng một giới đ ư n g học bất quá nói đến đây lý quốc tính trần trờ một chút nói ra có cái tình huống muốn sớm nói cho người rõ ràng hắn đã ba năm không có quay phim vì cái gì diệp chi thu sướng sở hiếu kỳ nói theo lý mà nói gần hơn mấy năm phim truyền hình thị trường hừng hực tình huống với tư cách một tên năng lực đ ỉ n h tiêm đạo diễn sẽ không phải bộ một tác phẩm đều không có mới phải bởi vì hắn cùng chức đông ra náo tách ra bị đổi ra khỏi cửa lý quốc tính cười khổ nói đem mình vị bạn học cũ này tình huống nói một lần cố sự cũng không phức tạp năm đó ở thượng kinh điện ảnh học viện đạo diễn hệ sau khi tốt nghiệp khôn bình châu tiến nhập thượng kinh truyền hình từ một tên ghi chép tại trường quay làm lên rất nhanh liền bằng vào tự thân h u dị tài hoa trở thành trong đài một mình đảm đương một phía phim truyền hình đạo diễn hãng tuần tự chỉ đạo quay chụp đại minh thiên hạ chờ nhiều bộ đại chế tác nhiệt bá kịch danh tiếng tiếng vọng đều vô cùng tốt thẳng đến đằng sau thượng kinh truyền hình bởi vì phe phái đấu tranh nguyên nhân đội cấp lãnh đạo trong đài chiến lược cùng phương hướng phát triển cũng cải biến bởi vì lý niệm xung đột chờ nguyên nhân khuôn bình châu cùng trong đài n g u y ê n náo tan r ã trong không vui cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa bởi vì cái này sự tỉnh thượng kinh truyền hình còn vận dụng quan hệ để khuôn bình châu tại trong vòng danh tiếng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng mà mọi người lại biết ra hỏa này tại sân bãi là có tiếng đã tốt mu chậm công ra việc tinh tế cùng ngay sau đó quay phim thiết tấu không hợp nhau tự nhiên mời hắn xuất mã cũng ít đi lý quốc tính sau khi giải thích xong chân thành nói đây là trước mắt hắn tình huống nói thực ra ta để cử hắn cũng có tư tâm đó là nhớ kéo bạn học cũ một thành cũng tin tưởng hắn năng lực không có vấn đề nhưng hắn cũng đích sát ba năm không có chỉ đạo qua tác phẩm tính tình cũng là có t i ế n t ư ỡ n g cho nên ta hiểu được diệp chi thu cười nói đa tạ lý lao sư ta sẽ cân nhắc ngài đem k h n g đạo phương thức liên lạc cho một cái ta đi ta tìm thời gian hẹn hắn trò chuyện một cái đối với đây điểm diệp chi thu ngược lại không nhiều để ý hữu tài hoa người nhà bao nhiêu đều là mang một ít cố chấp tính cách đây rất bình thường nói rõ đối với tác phẩm có truy cầu không nguyện ý qua loa cho xong lý quốc tính đem số liên lạc mã báo ra hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu sau cúp điện thoại lý quốc tính suy nghĩ một chút đang chuẩn bị thông qua một cái khác dãy số đúng lúc này điện thoại thanh â m nhắc nhở vang lên mở ra h ẹ chặt xem xét là diệp chi thu đem nhân dân danh nghĩa kịch bản phát tới lý quốc tính trong lòng vui vẻ không kịp chờ đợi mở ra văn kiện đây xem xét đúng là trực tiếp v à mê đem chuyện gì đều quên thẳng đến hơn hai giờ đợi sau bị đánh gãy ai lão lý lý quốc tính thê tử từ phòng ngủ đi ra h、oh. ô nhìn cái gì mê mẩn như vậy đâu đây đều hơn m ộ ư ơ i một giờ lý quốc tính lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua thời gian không có để ý nói ra tân nhân vật kịch bản quyết định tiếp cái nào ngươi không phải nói những cái kia nhân vật đều không phải là rất thích không thê tử hiếu kỳ nói theo ta nói à ngươi muốn nhìn không chúng cũng đừng diễn không cần thiết cùng mình cũng chết dạy một chút sách cũng rất tốt không phải lý quốc tính ngữ khí kiên định nói ra muốn diễn bộ này kịch nhất định phải diễn bao nhiêu cả t i ệ n đều phải diễn đây là d i ệ p chi thu tân kịch viết quá tốt rồi thê tử lúc này mới phát giác lý quốc tính hai mắt sáng đến lạc hưởng sắc mặt vô cùng kích động đây là gặp phải cực độ ưa thích nhân vật biểu lộ trong nội tâm nàng hiếu kỳ đang muốn nói cái gì lý quốc tính đã cầm điện thoại di động lên lẩm bẩm nói ta phải gọi điện thoại cho lao không nói một chút chuyện này thê tử xứng sở vội vàng quyết nhủ người điên đưa đều cái giờ này người ta không chừng ngủ sớm có chuyện gì ngày mai rồi nói sau lý quốc tính suy nghĩ một chút nói ra không được thừa dịp chi thu không có tìm hắn ta phải cùng hắn giao phó một cái không phải bỏ qua bộ phim này hắn đến hối hận cả một đời dứt lời lý quốc tính phát kế tiếp dãy số may m à rất nhanh liền được kết nối uy lão lý điện thoại bên kia một đạo trung khí mười phần nghi hoặc âm thanh truyền đến hai người là lao giao tỉnh lý quốc tính nói thẳng bình châu diệp chi thu còn không có tìm người à? diệp chi thu khuôn bình châu k h ẽ giật mình khó hiểu nói không có à, đây không phải là các ngươi xạ đ i ê u biên kịch sao hắn tìm ta làm gì lý quốc tính đem vừa rồi sự tình đơn giản giải thích một lần ngự trọng tâm chừng nói cụ thể kịch bản chi tiết ta hiện tại không tiện lộ ra chỉ có thể nói đây tuyệt đối là bộ một hào tác phẩm ta đoán chừng hai ngày này chi thu sẽ liên hệ ngươi đến lúc đó ngơi ư cái kia c ứ n g tính tình thu một cái đừng cho người khác hụ t chạy nhìn xem có thể hay không đem cái này đạo diễn tranh thủ xuống tới chúng ta lại hợp tác một lần lý quốc tính như vậy thay khuôn bình châu khẩn trương ngoại trừ hai người q u á cứng g i a o tình bên ngoài chính yếu nhất vẫn là nhìn qua kịch bản về sau hắn càng phát ra cảm thấy mình vị bạn học cũ này đó là bộ này kịch đạo diễn nhân tuyển tốt nhất lúc này hắn đã đứng tại đoàn làm phim một thành viên nhân vật bên trên cân nhắc vấn đề một bên khác khuôn bình châu tìm hiểu tình huống về sau cũng nghiêm mặt lên nói ra lao lý cảm ơn hồi đầu mời ngươi ăn cơm lúc này thượng kinh một chỗ trong tiểu khu liên quan tới nhân dân danh nghĩa đạo diễn kỳ thực hoa hải giải trí đã tìm kiếm mấy tên tiềm ẩn mục tiêu nhân tuyển chỉ là còn tại đa phương cân nhắc bên trong còn không có xác định mà khi diệp chi thu đưa ra k h u n g bình châu thì mọi người đều là có chút kinh ngạc bởi vì cái này danh tự làm việc bên trong yên lặng quá lâu tiến hành mấy năm gần đây đều không có chỉ đạo tác phẩm xuất hiện cho tới kém chút để người quyết lãng Bất Bình thấy rất nhất tại tinh tế phân tích một tựa thích thậm thể thích tuyển thứ quá sau, Khuông Châu đám cái lại người nói hai. phân phen nhân không hồ đích sắc rất thích hợp, thậm chí có thể nói là thích hợp cảm sắc có có về là dù sao đại minh tiên hạ bộ này toàn bộ internet chấm điểm cao đến chín bảy làm kinh điển đó là tốt nhất chứng minh duy nhất để người có chút lo lắng là nghe nói vị này đạo diễn tính cách là có tiếng cường thế cùng cố chấp không phải tốt câu thông loại hình lúc trước cũng xuất hiện qua bởi vì cùng người đầu tư ý kiến tương phản màn áo tách ra tình huống có tính cách đạo diễn không ít nhưng nếu như đối phương ỉ vào mình lý lịch đưa ra một đống lớn yêu cầu hoa hải giải trí thật đúng là chưa hẳn có thể thỏa mãn hắn n cùng tại i lúc đó thượng tinh thành phố một chỗ trong chỗ tóc xăm trắng mang bình vọng tính khí chất có chút nho nhã không giống đạo diễn ngược lại có mấy phần giống giáo sư đại học không bình châu ngồi ở phòng khách trên ghe salon để điện thoại di động xuống về sau vẫn yên lặng nhìn chằm chằm màn hình kỳ thực vừa rồi tại diệp chi thu phát ra chỉ đạo nhân dân danh nghĩa bộ này kịch tỉnh mời về sau hắn kém chút liền trực tiếp đáp ứng về phần ngoài miệng nói xong muốn cân nhắc một cái đó là trang giả vờ giả vịt tránh cho ra vẻ mình quá mức vội vàng mà thôi hắn nhớ chỉ đạo bộ này kịch trong đó tự nhiên có lý quốc tính sớm thấu ngọn nguồn nguyên nhân hắn đối với mình tên này bạn học cũ đối với kịch bản phán đoán vẫn là mười phần tín nhiệm nhưng quan trọng hơn là kỳ thực không bình châu bản nhân đã sớm nhớm ộ t lần nữa rời núi hoặc là nói một mực chờ đợi cơ hội này người ở bên ngoài xem ra hắn không bình châu là ninh khuyết vô l ã n cũng không đập nát làm đã tốt muốn t nhưng bây giờ thời đại thay đổi người đầu tư ném bộ một tác phẩm đều giảng cứu ngắn chu kỳ hồi báo nhanh đâu còn có thể để ngươi cùng mười năm trước một dạng từ từ thôi thật mài ra bộ một kinh đ i ể n còn dễ nói nếu là bị vùi dập giữa trọ tiền không có kiếm lời lấy thời gian cũng đi qua cái nào người đầu tư cũng không nguyện ý gánh loại này phong hiểm đối với cái này khôn u bình châu cảm giác mình cũng rất oan hắn thừa nhận mình chỉ đạo đích s á t gỡ móc chi tiết đối với diễn viên yêu cầu cũng cao điểm nhưng đây không phải đối với bộ một tác phẩm cơ bản truy cầu sao ngươi cho bang ta ra sức diễn viên người đầu tư đừng loạn nét biểu diễn khóa không có trải qua mấy tiết người mới tiến、đen. nhìn ta hiệu ta suy ấ t có cao a h k h ô nghĩ n ở giữa điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên khung bình châu hướng màn hình nhìn lại lại là vừa rồi tăng thêm hảo hữu diệp chi thu đem một cái văn kiện phát tới là nhân dân danh nghĩa kịch bản đương nhiên chỉ là một phần trong đó tại song phương chính thức đặt thành ý hướng hợp tác sau đó với tư cách đạo diễn khung bình châu mới có thể đạt được toàn bộ kịch bản khung bình châu vội vàng nâng đỡ mắt kính điểm xuống mở ra văn kiện kỳ thực đối với mình bạn học cũ lý quốc tính tối hôm qua đối với bộ này kịch cực lực thổi phồng hắn là có chút tâm lý còn nghi vấn mặc dù sớm làm rất nhiều bài tập cũng nghiên cứu qua diệp chi thu không ít tác phẩm biết hắn trình độ độ cao nhưng c h ẳ n nghe không bằng một thấy có một số việc vẫn l à muốn mình nhìn qua mới được mang theo xem kỹ tâm tính khung bình châu ánh mắt đ ả o qua nhân dân danh nghĩa tiêu đề tên tiếp tục nhìn xuống đi cố sự khúc dạo đầu là từ viện kiểm sát thu được thực danh báo cáo đối với một vị tên là triệu đức hán quan lớn triển khai điều tra bắt đầu đánh hổ hành động a khung bình châu trong lòng âm thầm gật đầu đây là mấy năm gần đây tin tức truyền t h ô n g xã hội các giới đều m ư ờ i phần chú ý điểm nóng kịch bản từ góc độ này cắt vào đích sắc có thể làm được khúc dạo đầu nhanh chóng gây nên người xem cộng minh hiệu quả nhưng điểm vào tìm xong chỉ là bước đầu tiên hấp dẫn người xem đ ư c chú ý về sau như thế nào có thể làm cho bọn hắn tiếp tục xem tiếp cái này mới là khảo nghiệm biên kịch trình độ địa phương trong phòng khách lâm vào tĩnh mịch khuôn bình châu không nói một lời nhìn xuống đi dần dần hắn ánh mắt từ lúc mới đầu xem kỹ đến nghỉ hoặc lại đến kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ xen lẫn đến cuối cùng nhìn biểu tình đúng là hoàn toàn trầm mê đi vào gần sau một tiếng khuôn bình châu sắc mặt cũng bị chậm lại no ngác nhìn trên màn hình trống không giao diện không có diệp chi thu phát tới chỉ là một bộ phận kịch bản trong lúc bất chi bất giác hắn đã cho nhìn xong khuôn bình châu sắc mặt giống như táo bón đồng dạng truy kịch đến đặc sắc nhất địa phương đột nhiên gáy mất tâm lý thật sự làm mẹo bắt một dạng khó chịu khung bình châu thở phào một hơi cảm xúc thoáng từ đặc sắc tuyệt luân kịch bản bên trong rút ra đi ra nhưng trong lòng thì cực kỳ c h â n động cho dù trong lòng đã có dự cảm nhưng cái này kịch bản ưu tú trình độ vẫn là vượt xa hắn tưởng tượng lúc này hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ là đây thật là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi viết đi ra sao văn tự tác phẩm s ở thể hiện đồ vật là cùng tác giả bản thân kiến thức lịch duyệt mật thiết liên quan khung bình châu cảm thấy bộ này kịch đối với tình người tâm lý phương diện miêu tả chi tay độc chỉ sợ tuyệt đại bộ phận hắn tuổi như vậy người đều làm không được thúng chi là xuất từ một người thanh niên trí thủ chẳng lẽ trên đời thật có thiên tài khung bình châu thật sâu nghi ngờ lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lý quốc tĩnh nói bỏ lỡ chỉ đạo bộ này p h i ế n mình sẽ hối hận cả một đời nghĩ tới đây khung bình châu kịp phản ứng vội vàng cầm điện thoại di động lên bấm diệp chi thu dây số bộ phim này ta tiếp khung bình châu triệt để không trang đối diện diệp chi thu tựa hồ đối với hắn đáp án cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười nói hoan nghênh khung đạo gia nhập nhân dân danh nghĩa đoàn làm phim hợp tác vui vẻ tạ ơn hợp tác vui vẻ làm ra quyết định về sau khung bình châu lập tức hỏi hợp đồng lúc nào có thể ký ta đều rảnh rỗi ngày mai cũng được chi thu ngươi bây giờ ở kinh thành cụ thể chỗ nào nếu không ngày mai hai ta gặp một lần vừa vặn kịch bản có nhiều chỗ ta muốn tỉnh h giáo một cái diệp chi thu suy tính một phen lại là cự tuyệt nói ngày mai chỉ sợ không được ta muốn tham gia ga lan ă m mới diễn tập không bằng ngày m ố t ta còn có mấy ngày qua tết khung đạo ngài nếu không thuận tiện nói năm sau lại ký hợp đồng cũng được không vội mấy ngày nay khung bình châu xưng sở luôn miệng nói thuận tiện thuận tiện vậy liền ngày mốt hai người ước định cẩn thận thời gian địa điểm cúc điện thoại lúc này khung bình châu thẩm nghĩ lại là ngươi không vội ta gấp a vừa rồi hắn kem chút liền muốn để diệp chi thu trực tiếp đem toàn bộ kịch bản phát tới thật không dễ mới nhìn xuống chương chín trăm bốn mươi ba ga lan ă m mới trước đó tại xác định nhân dân danh nghĩa đạo diễn nhân tuyển sau đó diệp chi thu cũng an tâm không ít tiếp tục làm việc tại ga lan ă m mới diễn tập cùng ta không phải dược thần điện ảnh tuyên phát trong công việc tới gần giao thừa lễ hội mùa xuân các bộ điện ảnh mặc dù còn không có chính thức chiếu lên lại sớm đã đánh đến khí thế ngất trời các đại chuỗi dạp chiếu phim hiện trường internet truyền thông thậm chí thành thị ven đường trạm xe buýt đều hiện đầy sắp lên chiếu điện ảnh áp xích đây là bên ngoài tuyên phát cạnh tranh trên thực tế tại tết xuân loại này đứng đầu ngăn kỳ điện ảnh chiếu lên trước đó từng cái phát hành phương cạnh tranh đến thảm thiết nhất là tại sắp xếp phiến xuất phương diện một bộ phim có thể hay không lấy được tốt phòng bán vé sắp xếp phiến xuất thật sự là quá trọng yếu thậm chí có thể nói là tính quyết định nhân tố sắp xếp phiến xuất cao đại biểu càng nhiều người xem có thể trước tiên nhìn thấy phim mới có thể sáng tạo ngày đầu cao phòng bán vé hấp dẫn truyền thông chú ý hình thành chủ đề điểm sáng tạo lực ảnh hưởng tiếp theo hấp dẫn nhiều người hơn quan sát hình thành tốt tuần hoàn ban đầu sắp xếp phiến xuất thấp muốn dựa vào danh tiếng n g ư ờ tập c ũ nhưng g k phải h k nếu g thể đ ư như ngay cả đầu tư qua ước mảng lớn đều đem hy vọng ký thác tại nịch tập tiết mục nói cũng liền cách phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ không xa bởi vậy lễ hội mùa xuân từng cái đoàn làm phim là sắp xếp phiến xuất tránh phá đầu ta không phải dược thần cũng không ngoại lệ diệp chi thu bản nhân mặc dù không có tại ta không phải dược thần bên trong biểu diễn nhưng điện ảnh tại tuyên truyền thì là không thể rời bỏ hắn thậm chí hắn là tuyệt đối bán điểm một trong hoa hải giải trí cũng phát hiện tại cùng các đại chuỗi g i ạ p chiếu phim câu thông sắp xếp phiến suất thời điểm tựa hồ nói cái gì cũng không bằng chuyển ra diệp chi thu ba chữ này dễ dùng lấy diệp chi thu bây giờ danh khí là tuyệt đối có được nhất định phòng bán vé lực hiệu triệu hoa hải giải trí tại chuỗi g i ạ p chiếu phim con đường quan hệ không sâu tại cái này câu thông quá trình bên trong diệp chi thu cũng tránh không được cùng một ít cùng chuỗi dạp chiếu phim p ư ơ n g đại lao xã giao trường hợp người khác gia tăng đối với ta không phải dược thần sắp xếp phiến mặc dù song phương là đôi bên cùng có lợi quan hệ nhưng dù sao có mấy phần là xem ở diệp chi thu trên mặt mũi cái kêu mọi người gặp một lần ngồi xuống tâm sự l a n lộn cái quen mặt cũng là theo lý thường nên dạng này người khác trong lòng cũng thoải mái nhân mạch cùng quan hệ đó là một tí kẹo như thế tích lũy lên đối với cái này diệp chi thu mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp ở kinh thành những ngày này có mặt không ít bữa tiệc cơ hồ mấy đại viện tuyến bên trong có thể tranh thủ cao tầng đều thấy một lần ngược lại là ước đạt chuỗi dạp chiếu phim bên kia là nhất không phí tâm tư có vương đại thiếu tầng kia quan hệ tại đây là tất cả chuỗi giảm chiếu phim bên trong ta không phải được thần sắp xếp phiến cao nhất dưới loại tình huống này ta không phải d ư ợ c thần lễ hội mùa xuân đầu truyền bá sắp xếp phiến xuất đi đến mười tám bảy mươi lăm phần trăm tại cùng thời kỳ chiếu lên bảy bộ phim bên trong còn tính là không tệ bắt đầu cùng lúc đó theo giao thừa thời gian tới gần ga lan ă m mới cuối cùng tiết mục đơn cũng chính thức công bố mặc dù trên mạng mỗi năm đều có ga lan ă m mới càng ngày càng không dễ nhìn nhiệt độ không lớn bằng lúc trước loại hình ngôn luận nhưng hàng năm tiết mục đơn công bố sau còn sẽ dẫn phát to lớn nhiệm nghị năm nay cũng không ngoại lệ phương hoàng truyền kỳ hoàn toàn như trước đây ổ xem xét đó là nóng trận đến ha ha ha hát cư nhiên là b à i năm mới bọn hắn ca tên thật là hoàn toàn như trước đây thổ a để người một điểm đều không làm sao có h ứ n g n ổ i không đúng đây là diệp chi thu viết ca khúc mới ta ngược lại có chút mong đợi tin tưởng ta ngươi tại đầu năm mùng một trên quảng trường liền có thể lặp lại n g h e bài hát này ngoại trừ phượng hoàng truyền kỳ bên ngoài đinh tiệp cùng cái khác cùng diệp chi thu có quan hệ tiết mục cũng hấp dẫn không ít chú ý đây là đinh tiệp lần đầu leo lên ga lan năm mới đi nghe nói đây đầu mạc vấn ngày về vẫn là diệp chi thu vì nàng làm ca khúc mới cùng truyền hình chi tác đinh tiệp tiếp cận ba mươi tuổi mới chính thức xuất đạo còn có thể đưa thân nhất lưu ca sĩ hàng ngũ thật không dễ dàng cũng không nhìn một chút nàng cùng người là ai người để tốt nhất làm thơ người soạn nhạc diệp chi thu ủng hộ ta cũng có thể đỏ lâu bên trên cái này có chút chua bất quá diệp chi thu đích sắc con mắt tinh đời phượng hoàng c h u y ể n kỳ xuất đạo mười năm không có lửa ký nhất diệp chi thu phòng làm việc về sau đây đều thành ga lan ă m mới khách quen sa i ê u khúc chủ đề thiết huyết đan tâm vậy mà cũng tới vẫn là tôn thiên vương cùng chân nhi hợp ca không cần đừng lại nghe mỗi cái tuần lễ nghe bốn khuya còn không đủ sao nhưng mà tại đăng tràng khách quý bên trong chú ý độ cao nhất không thể nghĩ ngờ là diệp chi thu nhất là có dân mạng thống kê ra ga lan ă m mới ca khúc tiết mục bên trong lại có năm đầu đều là xuất từ diệp chi thu chỉ thủ về sau trên mạng lập tức liền sôi trào diệp chi thu hoan nghênh mọi người tới nghe ta người âm nhạc hội đơn giản không nên quá không hợp t h ó i thường cái gì gọi là thống trị lực cái này kêu là thống trị lực đây chính là tốt nhất làm thơ người soạn nhạc uy lực sao vậy mà khùng bố như vậy đây đều cơ hồ biến thành ga lan ă m mới cho diệp chi thu tuyên truyền thật tốt sao tiết mục tổ tối thiểu cũng nên cân bằng một cái tránh tránh hiểm n h ỉ a cho cười nam giả cư trì cơ hội tại sao phải làm cân bằng cái kia một bộ tiết mục tổ đây là thấy rõ đến cùng ai mới là chân chính bắt đ u ổ i một năm trước nhiều diệp chi thu về sau ga lan ă m mới chỉnh thể tỷ lệ người xem tăng lên bao n h i ê u các ngươi biết không ta quan tâm hơn là diệp chi thu đây đầu ca khúc mới thiên địa long lân đến cùng là cái phong cách nào giá hỏa này có một hồi không có mình tuyên bố tiếng trung ca khúc mới đi n à y lại rốt cuộc đã đến nhìn danh tự cảm giác có chút chủ hù nhi bị i ủ phong nói thực ra nếu là khác ca sĩ tác phẩm là cái tên này ta đoán chừng không có nghe tiếp hứng thú bất quá diệp chi thu sao đoán cũng vô dụng đợi đến ga lan ă m mới cùng ngày liền biết tạo internet hữu nhiệt nghị bên trong đêm 30 đúng hẹn mà tới m ộ ố tám điểm không đến toàn quốc các nơi đã có đếm không hết gia đình đem tv mở ra điều đến ga lan ă m mới trực tiếp tương ứng kênh từ 83 năm lên ga lan ă m mới đã đi qua hơn 30 năm tháng nói đến ga lan ă m mới mọi người một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đến một cái năm chữ đúng vậy à, qua tết đối với phần lớn hoa hạ người mà nói ga lan ă m mới đó là một cái đặc thù văn hóa ký hiệu tại rất nhiều người ký ức bên trong ga lan ă m mới đó là ăn tết thì người một nhà đoàn đoàn viên viên tập hợp một chỗ hình ảnh tại đêm ba đối với rất nhiều gia đình đến ó i liền tính không nhìn ga l a năm mới c ũ n n g g sẽ đem TV mở TV ra h e cái t i ế n g vang, không phải c ả m giác liền t h i cái i ế u một chút cái gì g ố n g Gieo như. cùng họ t r o n tiếng g tay, bốn tên trì người chủ vui chủ m ừ n hớn đắng tràng,、một、trận đầy nhiệt tình, g hở đầy một cắt t ư ờ n n g ó i không chính thức ngừng năm gác lời la mới dạo đầu về sau, về bốn ắ t đầu. ư g 944, thổi kèn lại gặp thổi kèn tô tỉnh ngu ra nhà cũ bên trong tuy là trong thôn phòng ở nhưng lấy ngu ra điều kiện đương nhiên sẽ không keo kiệt chiếm diện tích không coi là nhiều rộng lớn lại là tu sửa khí phái vô cùng năm nay tại ngu lão gia tử mãnh liệt yêu cầu dưới ngày bình thường định cư nước ngoài con thứ hai cũng mang theo người nhà về ăn tết năm nay bữa cơm đoàn viên là khó được người đủ cả một nhà sau khi ăn cơm xong trong phòng khách trò chuyện trong phòng một mảnh cảnh tượng nhiệt náo trong phòng khách ti vi tại để đó tiết mục trường bối trò chuyện chút trong nhà dài ngắn tiểu bối bên trong n g u t h ả i vi tiểu thúc nhà một đôi nhi nữ cũng chính là nàng đường đệm mội n g u bay n g u tư lại là vây q u a n h n g u t h ả i vi l i ễ u dịu nói không ngừng hai người từ nhỏ đã sùng bái mình tên này đẹp như tên i nữ âm nhạc tài hoa lại cao đường tỷ tiến hành bởi vì trước mắt ở nước ngoài lên đại học một năm có thể gặp mặt số lần cũng không nhiều bởi vậy mỗi lần khó được gặp một lần đều sẽ cuốn lấy ngu thả i vi nói không ít nói nhưng năm nay hai người vây quanh ngu thả i vi trọng điểm thảo luận đối tượng lại trở thành nàng bạn trai diệp chi thu chính đọc đại nhị đường m ộ i ngu tư hưng phần nói tỉ ngươi không biết diệp chi thu tại chúng ta trường học có bao nhiêu lửa bên cạnh ta đồng học có hơn phân nửa đều là hắn mê ca nhạc một bên khác ngu bay cũng gật đầu bổ sung chúng ta trường học bóng bầu g ụ c đội đều bắt hắn ca với tư cách đội ca ta đi xem đội bóng trận đấu mỗi lần cầu thủ ra sân đều thả cái tia đầu bờ li hơn một vạn người bằng quán bầu không khí đừng nói nhiều nổ ngu tư mặt lộ vẻ mong đợi nói t ỷ an tiết trong lúc đó t ỷ phu có thể hay không đến nhà chúng ta đến nhà ngu tư âm thanh không có tận lực đẹp thấp t ỷ phu hai chữ vừa ra một bên khác đại nhân ánh mắt đều đ ầ u tới ngu thải vi hơi đỏ mặt nhỏ giọng phản bác đừng nói lung t u n g cái gì t ỷ phu mọi chuyện còn chưa ra gì đâu sớm muộn sự tình ta sớm điểm gọi cũng kém không nhiều ngu tư hì hì cười một tiếng nói ra ngươi có thể được để t ỷ phu giúp ta nhiều ký mấy cái tên ta eo bun đều chuẩn bị xong ta cùng đồng học nói giả tưởng ý e là ta tỉ phu các nàng đều không tin đến lúc đó ta muốn nhất định phải hào hào ở trước mặt các nàng khoe khoang một chút không được c ò n muốn chụp ảnh chung mấy tấm mới có sức thuyết phục hâm mộ chết các nàng đúng đúng đúng ta cũng muốn một bên n g u bay cũng liền âm thanh phụ h o ạ ngu n hữu t h ả i vi lại là không có phản bác nữa suy nghĩ một chút nói hắn ăn tết trong lúc đó hẳn là không không gác la năm mới qua đi ngày mai sẽ phải tham gia ta không phải dược thần lần đầu n g h ỉ thức cùng tuyên truyền hoạt động còn có mấy cái tân kịch khởi động chính hắn về nhà đều phải đầu năm tám sau đoán chừng bận quá không có thời gian hai minh mội a một tiếng sắc mặt tràn đầy thất vọng mu thảy vi khẽ mỉm cười nói các ngươi lần này ngốc nhiều mấy ngày đến lúc đó đi hoa hải chơi tự nhiên là có thể gặp được huy n m ộ i sắc mặt hai người vui vẻ lúc này t i ể u liên tiếp gật đầu một bên khác tỷ phu hai chữ này lại là để trưởng bối chủ để chuyển đến diệp chi thu trên thân ngu t h ả i vi thầm thầm một tên cách gan mặc rất có quý phụ khí chất phụ nhân hiếu kỳ nói v i vi bạn trai gọi là diệp chi thu đi giống như ở nước ngoài cũng rất nổi danh chúng ta đều nghe qua nhiều lần đây là định ra đến lưu văn su cười nói người trẻ tuổi sự tình ta không rõ ràng để chính bọn hắn dạy vò đi bất quá cuối cùng lưu văn su nói bổ sung ta đối với tiểu diệp là rất hài lòng Phụ lập nhân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hứng thú, nói ra, cái kia chính sáng lên, nói tức kết cái là kia ra, một ặ c con cũng không đổi, nhưng việc dù muốn sớm m u không nhưng này trẻ đổi, n cũng phải đi m ộ lần, làm lực lớn còn không bằng sớm làm sớm tốt, về sau áp lực cũng không có lớn như có sớm sớm sau Một tốt, về vậy. áp đoạn này nói có thể chính giữa lưu văn su ý mớn hai tên phụ nữ cùng tiến tới nói không ngừng một bên khác tóc hoa dâm nam qua bắt tuần ngu lão ra t ử tinh thần sức mạnh coi như không tệ nói ra ta tôn nữ ngoan đối tượng là cái nào tuổi trẻ tiểu tử như vậy có p h ư c khí lão nhân đối với ngu thải vi vẫy vây tay cười ha hả nói vì vì n g ư ơ i đối tượng đâu làm sao sống năm không mang về trong nhà cho g i a g i a nhìn xem ngũ t h ả i vi hơi đỏ mặt đi lên trước rắt lao nhân tay làm nung nói g i a g i a h ả n ă n tiết muốn lên tiết mục không r ả n h nhà lần sau ta nhất định mang về cho ngài nhìn ba tên thế hệ con cháu nhất đến lao nhân tâm đó là vị này đại tôn nữ lập tức cười đến không ngậm miệng được nói tốt tốt tốt vậy nhưng nhanh chút đây hậu sinh dáng dấp ra sao g i a g i a đều không có nhìn qua thanh tú không thanh tú g i a g i a có thể được cho ngươi đem giữ cửa ải mới được nào có ra ra ngài rõ ràng gặp qua ngũ thảy vi e thẹn nói lần trước ta đem tấm ảnh xem cho ngài ngài quên rồi có đúng không lão nhân cười tủng tìm nói giả nhớ không rõ phải nhìn nhiều mấy lần mới được một bên ngu tư chen miệng nói thanh tú tỷ phu thanh tú cực kỳ ta cảm thấy là khắp thiên hạ đệ nhất thanh tú g i a g i a ngài muốn nhìn tỷ phu hình dạng thế nào cũng không cần chờ lâu như vậy tại trong tivi liền có thể gặp được chờ một chút tỷ phu sẽ ở trong tivi biểu diễn a lên tờ vi a lão nhân lập tức tỉnh thần tỉnh táo vội v a n g nói tốt tốt tốt nhanh đem kính lao lấy ra vậy ta có thể được nhìn rõ ràng ngu thải vì sắc mặt bỏ bừng xoạt xoạt xoạt chạy tới cầm tính lão hợp lúc này trong tv ga lan ă m mới trực tiếp cũng bắt đầu trong phòng khách đám người đem ánh mắt chuyển qua trên màn hình mọi người vốn là có xem thật k ỹ diệp chi thu đêm nay biểu diễn dự định trong tv mấy tên người chủ trì liên tiếp vui mừng hón hở tân xuân lời chúc mừng qua đi biểu diễn rất nhanh bắt đầu cái thứ hai tiết mục chính là phượng hoàng truyền kỳ hợp ca ca khúc bái năm mới khi ca sĩ lên đài một s á t n a ngu bay thật hưng phấn nói đến đâu có đâu có ngu lão gia tử luôn miệng nói thân thể hơi nghiêng về phía trước không phải ngu bay sắc mặt một e g i giải thích nói ra ra còn chưa tới tỷ phu ra sân đâu bất quá chờ một cái muốn hát bài hát này là tỷ phú viết đây hát đối tay cũng là hắn phòng làm việc người nhân khí có thể cao lão nhân cũng không thèm để ý k h í p mắt hướng tivi nhìn hiển nhiên đối với cháu rể có quan hệ tất cả đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú ha ha cởi nói cái k i a phải thật tốt nghe một cái đang khi nói chuyện biểu diễn đã bắt đầu theo nhiệt liệt khua chiêng gõ trống âm thanh đệm nhạc vang lên một đám người mặc đỏ thâm xứng trang phục màu xanh lục nam nam nữ nữ vũ đạo diễn viên có cầm tay số đọ khăn có cầm cây quạt cũng có tay áo dài bay tán loạn bước chân nhẹ nhàng liền đi lên đài khiêu vũ bầu không khí náo nhật vô cùng sau một khắc, to rõ, tiếp tấu cùng rung động cảm giác mười phần thổi kèn tiếng vang lên chỉ một thoáng liền đem tiếng chiêng trống t r ù n g xuống hiện trường người xem đều là giật mình tiếp lấy buộc phát ra to lớn vô cùng vỗ tay cùng tiếng hoan hô thẳng đem bầu không khí nhiệt liệt trình độ lại đi bên trên đầy một đợt lúc này tiết mục vừa mới bắt đầu không ít t r ư ớ c máy truyền hình còn không có để ý nhiều chính gặm lấy h ạ n dưa cùng người nhà nói chuyện phiếm người xem lập tức bị đầy thổi kèn âm thanh kích thích một cái giật mình ánh mắt không tự chủ được hướng màn hình nhìn lại có đối với diệp chi thu hơi hiểu rõ người xem kinh ngạc sau khi tâm lý gọi thẳng như bức thổi kèn lại gặp thổi kèn cùng khác lưu hành ca sĩ khác biệt d i ệ p chi thu tại tác phẩm có ích đây thổi kèn đây nhạc khí cũng không phải lần đầu tiên nhưng lần này vẫn là ngoài tất cả mọi người dự kiến đ ề u nói đủ kiểu nhạc khí thổi kèn là vua không phải thăng thiên đó là bái đường nhưng lần này không phải là thăng thiên cũng không phải bái đường là cuối năm a cái này cũng có thể cần dùng đến chương 945, l ạ i phá thu xem ghi chép hy vọng nhẹ nhàng gấp rút thổi kèn âm thanh sắp hiện ra trận nhiệt liệt bầu không khí đ ẩ y hướng một cái cao trào không chỉ ở đài truyền hình gala năm mới tạo internet bên trên cũng là có trực tiếp tại đệm nhạc vang lên thì phòng trực tiếp mưa đạn chính là là một mảnh vui mừng thua chiên gõ chống âm thanh lập tức liền để ta cảm giác mình trở lại thôn ha ha ha bài hát này cũng quá tiếp địa khí thật là d i ệ p chi thu viết sao có thổi kèn là hắn không sai chết cười ta nguyên bản trong nhà của ta ra ra mãi mãi không có ở xem tv kết quả thổi kèn âm thanh vừa vang lên toàn bộ đều một cái cơ linh toàn bộ sân khấu bố trí thật liền rõ ràng ra một cái tiếp địa khí chơi thật vui tại internet hữu nhóm còn tại nhật nghị thì sau một khắc linh hoa đại khí vui mừng vô cùng tiếng ca đã vang lên đi qua một mùa đông vất vả một năm này m a người lên tâm ý go go cửa đ a người bên nhốn đến đầu gật gật p c t nhau á tết mấy c một xuân đổi kết hợp chợ bên trong cao hứng bừng bừng tiểu hài dơ cao lên pháo hoa tụ tại nạn đồ chơi làm bằng đường sao hạt rẻ bán mức quả quán nhỏ tiểu thương trước theo tiếng ca biên hóa trong màn hình hình ảnh cũng là vượt truyện trong phòng bếp có người tại rếch cá đương canh thái rau chặt thịt nhân bánh làm sủi cảo từng cái màu sắc t ư ơ n liên diễm để người muốn ăn mở rộng mỹ thực hình ảnh lại là thiên nam địa bắc toàn quốc các nơi phổ thông bách tính trong gia đình cơm tất niên phân cảnh toàn quốc các nơi ẩm thực đồ ăn không hoàn toàn giống nhau đơn giản phong phú món ăn hàng ngày sơn chân hải vị để người nhìn hoa cả mắt nhưng có một chút là nhất trí đó là hình ảnh bên trong tràn đầy hạnh phúc nụ cười mọi người hát đến nơi đây ca khúc tiến vào điệp khúc bộ phận lúc này từ lên đài sau vẫn đứng tại linh hoa bên cạnh làm động tác nhưng thủy trung còn chưa mở miệng trăng nghị cũng giơ lên mịt r u ộ phồn hai người cộng đồng hợp ca b á i năm mới nha bái cái cắt tầng năm hồng, hồng hòa ồ h ỏ a thân thân nhất thiết cảm động mùa xuân vái năm mới nha bái cái hạnh phúc năm một năm bốn mùa hàng năm bình an mọi nhà đều làm viên nơi này trong tiếng ca linh hoa âm thanh lần nữa cất cao ấ t c trang nghị nhưng là đảm nhiệm cùng âm bộ phận vui mừng náo nhiệt c ắ t tường lại thông tục dễ h i ể u ca t ừ để khán giả đều bực cười hiện trường càng là vang lên lần nữa nhiệt liệt vô cùng v ỗ tay ca khúc một đoạn kết thúc phòng trực tiếp mưa đạn đã sớm vui nở h o a rồi ta phát hiện loại này ca khúc trang diện thực sự rất thích hợp phượng hoàng truyền kỳ cái này tổ hợp bọn hắn vừa ra trận đó là c ắ t tường vui mừng cảm giác hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác nồng đậm niên vị đây không liền đến thật nguyên bản còn cảm thấy năm nay ăn tết không có cảm giác gì nghe xong bài hát này có một cái niên vị liền lên, lên. kỳ quái vì cái gì trước kia ta đối với loại này năm mới ca hoàn toàn nghe không vào cảm thấy lao thổ đến không được bây giờ lại nghe được say sương ngon lành vẫn là diệp chi thu công lực cao à nay t r ù n g loại hình ca khúc cũng có thể khống chế không thể k h ô n g phục ta có loại mãnh liệt dự cảm ngày mai siêu thị chợ bán thức ăn phố lớn ngõ nhỏ liền sẽ vang lên bài hát này ha ha ha chết cười bài hát này ngay từ đầu trang nghị ở bên cạnh lại là n ắ m tay lại là phất tay làm bầu không khí liền không có mở miệng quá ta vốn cho là đến hắn điệp khúc cuối cùng có thể biểu hiện một chút không nghĩ tới cư nhiên là cùng ông trang nghị ta tại ga lan năm mới ca hát tuyệt đối sẽ không đi âm bởi vì căn bản không cần ta hát ha ha ha cho tác giả quá sâu rồi người ta trang nghị trước ga lan năm mới dễ dàng sao cho thêm vài câu từ sao linh hoa khô hạt chết ngập úng chết ca khúc vừa nóng náo nhiệt náo hát một đoạn tại linh hoa điệp khúc âm thanh sau đó thổi kèn âm thanh lần nữa tiếp vào lúc này trang nghị cũng giơ lên mị dầu phồn năm mới đến cười một cái nhấc lên hoa đ ă n g đi xem pháo hoa đến đoạn đương ca xoay lên hoa e o vũ sư vũ long đến làm ồn ào xảy ra bất ngờ d ạ để tất cả người xem đều sửng sốt một chút thì phản ứng sau lại là một trận gọi tốt Cái này cũng có thể gia nhập nói hát, gia nói tới. này nhập không nghĩ、tới. Trang nghị, là thể ta đây ế n Năm kèn, nói tử. thổi hát. mới, đ phối hợp, vậy mà c ũ nhất g có t ể vô cùng cười. cho tác lên nhà, nở lúng túng n giả hài hòa, thật sự là tuyệt. Ha ha ha kêu lên hết h là A, tuyệt. tử tốt tốt sự kêu Đây rộ mỉm đây A, làm thơ người tiêu chuẩn người định i rồi. đâu Đây đ nhất là cố ý mặc dù lúng túng nhưng tại bài hát này nghe được lên một điểm đều không không hài hòa ngược lại cảm thấy thân thiết đến không được lúc này ngu ra bên trong ngu lão gia tử cũng là nghe được vui thoải mái hỏi t ô n nữ ngoan bài hát này thật là ngươi lối tờ viết ngu thả i vi xác nhận l ã o nhân không ngóc lời tản g dương cười vui vẻ nói bài hát này viết tốt e m h a y đủ c á t tường có thể viết ra câu này t ự vậy đối phương nhân phẩm khẳng định không kém đây là cái gì lý luận một bên ngu tư khó hiểu nói ra ra đây chỉ là một ca khúc mà thôi nha sao có thể nhìn ra nhân phẩm tốt xấu l ã o nhân cười ha hả nói đó không phải là sao bài hát này nghe xong liền hiểu lại là đoàn đoàn viên viên lại là một nhà nam nữ già trẻ vui mừng cực kỳ có thể viết ra những này t ự cái tiểu ca tâm lý khẳng định cũng là lo cho gia đình người không sai được t ô n nữ n g o a n n g ư ơ i c h ừ n g nào t h ì nhìn đem được. Đám xem. mang người này cũng người lời, Cái ra ra về cho cạn b ấ t q u á lao lý, nhân nhận định c ũ n g k h ô n g c ầ n phản、bác. Ngu đi bác. t h ả i vi đỏ m ặ t mỉm cười nhận lời, nhận t r o n g p h ò n g m ộ t m ả n tiếng h c ư ờ i c ư bốn mùa hàng năm bình an mọi nhà đều đoàn viên trong tiếng ca kết thúc hiện trường như sấm tiếng vỗ tay v a n g lên h i ệ n nhiên cái tiết mục này thu hoạch được người xem nhất trí đánh giá tốt tại phượng hoàng truyền kỳ triệt để đem trận nóng sau khi đứng lên đằng sau tiết mục lần lượt đăng trảng người xem cảm xúc cao nhất là tôn lỗi cùng chân nghe hợp ca thiết huyết đ a n tâm ra sân về sau bầu không khí càng là đi thẳng tới đêm nay bắt đầu đến nay đ ỉ n h phong nhiệt liệt vô cùng hậu trường tiết mục tổ bộ phận kỹ thuật nhân viên nhìn chằm chằm thời gian thực thu xem số liệu tâm lý trong bụng n ở hoa đồng thời cũng là cả kinh không được đây thiết huyết đan tâm vừa ra thời gian thực tỷ lệ người xem trực tiếp tới gần một năm trước mát trị số a nhưng tiết mục còn chưa tới một phần ba còn có mấy cái bị tiết mục tổ coi là vương bài tiết mục không co ra đâu chẳng lẽ năm nay ga lan năm mới tỷ lệ người xem còn có thể phá ghi chép nhân viên hưng phấn không thôi nhưng mà đằng sau tình huống lại là để hắn bình tĩnh lại khi thiết huyết đan tâm sau khi kết thúc thời gian thực tỷ lệ người xem lại là chậm chạp hạ xuống liền qua hai cái vương b à i tiết mục cũng không thể vượt qua vừa rồi trị số nhân viên nói thầm một tiếng đáng tiếc bất quá cũng không nóng nảy đêm nay chân chính vương bài diệp chi thu tác phẩm còn chưa lên đâu chương chín trăm bốn mươi sáu đừng hỏi ngày về chết tỉnh một chỗ nơi ở lâu bên trong dương đông là một tên hai mươi tuổi xuất đầu người trẻ tuổi lúc này cũng trong nhà nhìn ga lan năm mới trực tiếp bất quá hắn cùng tuyệt đại đa số người trẻ tuổi mở dạng nhìn ga l a năm mới là chọn nhìn kỳ thực truyền bá đến bây giờ hoàn chỉnh nhìn xong tiết mục cũng liền một hai cái thời gian khác đều đang nhìn điện thoại di động lúc này hắn đang tại cái nào đó nhóm h ẹ chặt trung hòa trò chuyện hừng h ự c vừa mở màn còn cảm thấy năm nay ga lan ă m mới không tệ không nghĩ tới đến đằng sau vẫn là trước sau như một nhàm chán ấn tượng tương đối sâu liền bái năm mới cùng thiết huyết đan tâm hai bài hát để mắt người trước sáng lên cái khác vẫn là trước sau như một bình đạm không kèm được vừa rồi cái kia tình cảm giạt rào đọc diễn cảm ta là thật nhìn không được có thể là ta cảnh giới không đủ ha ha, ha không chỉ ngươi một cái ta cũng nhìn không đến này chủng loại hình tiết mục kỳ thực tiết mục tổ cũng không phải không có thay đổi chí ít vừa rồi cái kia tiểu phẩm cuối cùng không có c ư ơ n g ép phía t ì n h bất quá bao phục đích sắc không b u ồ n c ư ờ i cũng may đằng sau còn có diệp chi thu tiết mục không có bên trên liền đợi đến cái này đến đỉnh tiệp tổ này đừng hỏi ngày về người tình nhân trong lộng dương đông nhìn thấy cái tin này dương đông liền vội vàng đem ánh mắt chuyển tới màn hình tv trên thực tế đinh tiệp phan quần thể bên trong nam tính nhất là tuổi trẻ nam tính tỷ lệ rất cao dù sao dáng người nổ tốt thành thục ngự tỷ gợi cảm thanh tuyến phong cách tổ hợp rất là chúng đích rộng rãi tuổi trẻ nam tính trong lòng một ít đam mê điểm dương đông đó là bên trong một cái với tư cách đỉnh tiệp trung thực mê ca nhạc hà nội với đỉnh tiệp lần này ga lan ă m mới biểu diễn khúc mục là tương đương trầm o n g nhất là nghe nói đây là một bài cổ phong ca khúc sau đó phải biết đỉnh tiệp trước đó đi là video ngắn âm nhạc nữ vương lộ tuyến nàng hót lên ca không ít nhưng chưa bao giờ hát qua cổ phong loại này hình ca trên thực tế không ít dân mạng cho rằng đ ỉ n h tiệp là không quá thích hợp hát phương diện vấn đề mà là khí chất không k h t cổ phong mỹ nữ cho người ta ấn tượng là cái gì tôi mát thoát tục phong thái luyện chuyển hàm xúc điểm tinh thanh lịch những này từ đều cùng định tiệp luôn luôn phong cách vác không lên quan hệ nhưng không nên quên bài hát này là diệp chi thu viết mà diệp chi thư am hiểu nhất cũng vì rộng rãi dân mạng biết rõ đó là cổ phong loại khúc mục bởi vậy rất nhiều dân mạng đều hết sức tò mò diệp chi thu sẽ như thế nào đối với đình tiệp tiến hành dạy dỗ mới có thể đem người xem cố hữu ấn tượng đảo ngược lúc này sân khấu lên biểu diễn đã bắt đầu tại ánh đèn đặc hiệu tác dụng dưới sân khấu bối cảnh đã biến thành từng tòa điêu lan ngọc thế cổ kính định viện lầu cát theo n u hòa ánh đèn dần dần sáng lên cổ phong vận vị mười phần đệm nhạc tiếng nhạc tiếng nhạc văng đang nhìn thanh ba người tạo hình sau đó hiện trường trước màn hình không ít người xem hai mắt tỏa sáng vượt qua rất nhiều người dự kiến là chính giữa sân khấu linh tiệp chỉnh ngựa quân cùng cao thon dài ba người xuyên không phải rộng rãi cổ trang nữ t ử p h ụ c xước mà là sườn s á m lúc này ba đạo mặc sườn s á m tú lệ thân ảnh hoặc là đánh đàn hoặc là đàn tấu tì bà hoặc là thổi ông sáo tiến hành tràn đầy nét cổ xưa bối cảnh tuyệt mỹ hình ảnh để trước mắt mọi người trở nên hoảng hốt theo ưu mỹ đệm n h ạ kết thúc ba người phinh phinh lượn lờ đứng lên đầu tiên là chỉnh n g ự quân hắt lên giấu vào tim đâm không ổng công tìm cũng như thế ca h khúc câu đầu tiên liền để tất cả người xem hai mắt tỏa sáng có loại cảm giác mới mẻ cảm giác kế trình nhựa quân sau đó cao thon dài hướng phía trước nhẹ bước đi thong thả mấy bước hát lên mức đầm khó dính tâm sự đêm lạnh sao gửi tương tự tư. trầm mắt có khi tưởng niệm có khi cùng trình được quân so sánh cao thon d à i nghệ thuật hát liền muốn hoi kém s ắ c một chút nhưng ưu điểm ở chỗ âm thanh hình tượng ngọt ngào tăng thêm sườn s á m tiếp theo song thắng tắp trắng như tuyết chân d à i vô cùng trói mắt cũng làm cho đông đảo nam người xem trong lòng không ngót lời hô tốt sau một khắc ca khúc tiến vào điểm khúc bộ phận ai xa nhau tương tư thành tật đừng hỏi chân trời cũng đừng hỏi ngày về tức là không làm gì được không người nào giải tình đoạn thời điểm ấm lạnh tự biết tại đinh tiệp tiếng ca vang lên một sắt na không ít người xem trong lòng đều là chấn động lập tức bị hắn đặc biệt tiếng nói bắt lấy lỗ t a i đinh tiệp thanh tuyến rất đặc thù là mang nói như vậy hát cổ phong loại ca khúc không quá phù hợp nhưng tại bài hát này bên trong lại một cách lạ kỳ không có chút nào không hài hòa cảm giác trên thực tế tại bài hát này trung kỳ chi thu tận lực tạo một loại tương phản cảm giác hắn để đinh tiệp đi là một loại rất mới lộ tuyến ai nói cổ phong liền nhất định phải là con gái rượu hắn hàng ngày muốn để đinh tiệp thử một chút ngự t ỷ hình cổ phong rất hiển nhiên cái này nếm thử phi thường thành công lúc này ga lan năm mới phòng trực tiếp mưa đạn đã nổ đây tạo hình đây sân khấu tuyệt a mặc xương á m thật sự là hung hăng đâm bên trong ta tâm ta làm sao đều không có nghĩ đến đinh tiệp thật đúng là có thể hát loại phong cách này ca khúc ha ha ha luôn là có một loại nghe ngự t ỷ hát xuân khuê oán cảm giác đây tương phản cảm rất tuyệt hết lần này tới lần khác lại tốt nghe được không được đinh tiệp d á người n g thật tốt cao thon dài chân thật trắng t r ì ngự h n quân ca hát thật là dễ nghe lâu bên trên lời ấy sai rồi ta liền ưa thích trình ngự quân loại này i ê n ổn điểm nhiều thành xuân đáng yêu a ta vẫn là ưa thích đỉnh tiệp loại này thành t h ụ c ngự tỷ hình mặc sườn s á m thật sự là tuyệt người trưởng thành lựa chọn không nên là ta toàn bộ muốn sao t ạ Internet i h ư u nhóm nghị luận ở mỹ thời điểm biểu diễn tiến vào tân một đoạn điệp khúc k ì đội một người mặc các loại sừng xám cầm trong tay quạt xếp nữ tử đi ra đứng tại ba người sau lưng ai xa nhau tương tư thành tật đừng hỏi chân trời cũng đừng hỏi ngày về tức là không làm gì được không người nào giải tâm tư ta mang theo thương cảm trong tiếng ca lấy đinh tiệp cao thoát non giải trình nhược quân ba người cầm đầu tổng một ư ơ i hai tên người mặc sừng xám nữ tử đứng thành một hàng theo tiếng ca nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể nhảy múa cổ lâu tiếng đàn tiếng ca vũ đạo tạo thành một bộ duy mỹ hình ảnh trên thực tế đinh tiệp đám người mặc s ừ n xám là tương đối bảo thủ kiểu dáng nửa người dưới s ẻ tà cũng chỉ đến chỗ đầu gối nhiều nhất lộ cái bắt chân nhưng trước mắt hình ảnh vẫn như cũ g á i động trước màn hình vô số nam người xem tâm thấy là nhìn không chuyển mắt ưu nhã thực sự quá ưu nhã một đoạn p h i n h thinh lượn lờ hát nhẹ kết thúc không ít giảng nghĩa khí nam đồng bào đã vội vàng cầm điện thoại di động lên hô bằng gọi hưu đừng trách lao tử không có nhắc nhở ngươi mau nhìn ga la năm mới có cái gì tốt nhìn cổ đại hoàng đế cấp b ậ t hưởng thụ chương chín trăm bốn mươi bảy sử thượng nhất đốt ga la năm mới thượng sân khấu bên trên đừng hỏi ngày về biểu diễn để tất cả người xem thấy như si như say tới gần tới gần còn kém một điểm lúc này kỹ thuật hậu trường nhìn chằm chằm vào thời gian thực thu xem số liệu nhân viên tâm cũng là càng sách càng cao tại bài hát này vừa mới bắt đầu thời điểm thu xem số liệu mặc dù có biên độ nhỏ lên cao nhưng cũng coi như tại bình thường phạm vi bên trong nhưng theo biểu diễn tiến hành nhân viên kinh ngạc phát hiện thu xem đường cong thời gian dần qua từ lúc lên lúc xuống gợn sóng hình hướng lên núi hình chuyển biến điều này nói rõ càng ngày càng nhiều nguyên bản không có ở nhìn ga l a năm mới người xem mở ra tv vượt qua thiết huyết đa tâm tại thời gian thực tỷ lệ người xem đột phá 33% thời điểm không biết ai hô một câu năm ngoái ga lan ă m mới thu xem mát trị số là 36. mươi sáu một cũng là gần năm năm cao nhất ghi chép có cơ hội không lập tức tất cả nhân viên tâm đều xét lên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm số liệu đại màn hình nhưng mà tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong đầu kia đường còn tại đột phá 33% sau đó phảng phất như gặp phải lớn lao lực cản dự vững được sau khi bắt đầu chậm rãi hạ xuống đừng hỏi ngày về biểu diễn kết thúc có bộ phận người xem cắt đài Đám người khẽ thở dài một cái, một tâm người cũng không nhiều vọng, dài khẽ thở thất có lúc ý đều đến đây liền quy luật, chỉ cần đến cùng Diệp Chí Thư có quan biết mọi người Diệp tiết thời gian người tới. Trí Thư thực tỷ lệ người xem liền sẽ vọt phá như Nhưng nhìn chỉ hệ kỷ lục lệ lên l mục, có cũng cần cùng có nào dàng dễ vậy. vào xem ra sẽ này hiện trường tại định tiệp tổ ba người biểu diễn hoàn tất về sau vang lên như sầm sét vỗ tay phòng trực tiếp mưa đạn cũng là một mảnh cuốn cuộn ta lý cường thực danh thích xem ta vương trí quân thực danh thích xem đây tiểu khúc đây tư thái đây vũ đạo a nhìn không mơ hồ a ngày a mới nhìn không đến một nửa có thể hay không hiện tại liền phát lại tiêu mà bất bị diễm mà không yêu thật tuyệt tốt tốt tốt hát như vậy đúng không vậy ta cần phải bắt đầu nhìn ga la năm mới lúc này trong nhà dương đông cũng là vô cùng kích động cầm điện thoại cùng nhóm mẹ chặt bên trong hào h ư u trò chuyện h ư n g h ự c ngự tìm ặ c sân sám đây ai chịu nổi a ta tuyên bố đ i n h thiệp e l bun mới có đừng hỏi ngay về bài hát này nói ta mua định nếu là ga lan ă m mới từng cái tiết mục đều có tiêu chuẩn này cái nào phải nói cái gì tỷ lệ người xem càng ngày càng tệ người xem yêu cầu cũng rất đơn giản đừng làm thứ gì l o ạ loạn ca êm hay múa đẹp mắt là được kỳ thực viết bài hát này diệm chi thu mới ngưu bức à bài năm mới cùng đừng hỏi ngay về một bài tiếp địa khí một bài chơi phong nhã hai loại phong cách đều bị một mình hắn chơi thấu ta càng ngày càng hiếu kỳ bản thân hắn cái kêu đầu thiên đ ị a long lân bí mật làm được tốt nhất đó là cái tiết mục này một điểm diễn tập hình ảnh đều không có tiết lộ qua sân khấu bên trên tướng thanh vũ đạo hai cái tiết mục đi qua sau hai tên người chủ trì mỉm cười lên đài giảng xuyên tử chúng ta thường đạo hoa hạ là một đầu cổ lão đông phương cự long mà tại năm nghìn năm năm tháng dài rằng giặc trường hạ bên trong đầu này cự long đã từng bị bong ra từng mảng qua trên thân long lân nhưng đa nạn hư bang đại quốc có thời tiếp đó mời thưởng thức ca khúc biểu diễn thiên đ i ệ long lân đến tất cả mọi người đều biết đây là d i ệ p chi thu đơn ca tiết mục hiện trường trước màn hình không ít người xem trong lòng đều là x i ế t chặt sắc mặt chờ mong vô cùng lúc này kỹ thuật hậu trường nhân viên lại làm ở to hai mắt nhìn gặp quỷ giống như nhìn trước mắt thời gian thực thu xem số liệu tại người chủ trì giới thiệu chương trình thời điểm tỷ lệ người xem số liệu đường cong liền như là uống thuốc cơ hồ là hiện lên thẳng cấp trạng thái không ngừng kéo lên 33% 34% 36 chỉ dùng m ấ y giây trước một năm thu xem ghi chép liền đã bị đánh phá kỹ thuật sau đài chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mọi người tổng đạo diễn hung hăng cầm một cái q u y ề n sắc mặt hưng phấn vô cùng quả nhiên còn phải nhìn tiểu từ này một bên khác cùng đông đảo kỹ thuật đài nhân viên đồng dạng k i ế p sợ còn có t r ư ớ c màn hình đông đảo người xem tại ánh đèn ngầm hạ về phía sau đám người trong tưởng tượng sân khấu bố cảnh chưa từng xuất hiện lúc này trực tiếp hình ảnh lại là vừa chuyển biến thành một góc độ từ trên hướng xuống cảnh đêm tàu đập hình ảnh hình ảnh bên trong là một đạo thân hình thẳng tắp thân ảnh đi về phía trước theo hắn đi lại hối minh ảm đạm bóng đêm bên trong một đầu cự lòng bóng mở trầm ra hướng về phía trước bơi lội tiếp theo màn ảnh từ dưới lên trên nơi xa một tòa hồng tường ngói vàng s ư ớ n g s ư ớ n g hùng vi kiến trúc t ĩ n h m ị c h đứng s ư ớ n g s ư ớ n g cùng lúc đó đại khí bảng bạc khúc nhạc dạo đã vang lên tại hình ảnh xuất hiện một s á t na không ít người xem liền đã bỗng nhiên đứng lên lên tiếng kinh hô tử cấm thành đây rơi bóng đêm trang nghiêm thần bí nguy nga kiến trúc không phải là tử cấm thành sao kịp phản ứng về sau một đám người xem chỉ cảm thấy chán nhiệt huyết dâng lên thoáng chốc liền kích động đi lên mặc cho ai đều không có nghĩ đến diệp chi thu ga lan ă m mới khúc mục biểu diễn lại là tại tử cấm thành bên trong hỏi thử còn c trong、so、đỉnh cấp sân cấp sao. màn ảnh lần nữa rút ngắn, lúc nữa ngắn, này đông đảo người xem mới nhìn rút rõ đảo mới xem diệp chi thu đã xoay người lại lấy tử cấm thành làm bối cảnh giơ lên mịt rổ phồn hát lên đây giang sơn t a n g m u t dân tộc huyết mạch lại mấy vạn dặm mây l ờ i kỷ sáu trăm năm bên trong long truyền nhân trải qua mưa gió lúc này ngu ra bên trong t h ị phu rất đẹp a tại diệp chi thư xuất hiện nhất sát ngu tư liền hương phấn mà kêu lên sợ hãi đây tạo hình toàn trường đẹp trai nhất không thể nghi ngờ ngư bay cũng gật đầu như giá tỏi ba cái này đó là chi thu lưu văn su c ư ờ i đối với ngu lão gia tử nói ra thấy được thấy được lão nhân sớm đã mang tốt kính lão xích lại gần tivi nhìn biểu lộ hài lòng vô cùng đây hậu sinh g á n g rất tốt xứng với ta tôn n ư n g o a n một bên ngu tư quay đầu Ôm lấy Ngu Thải Vi chương á n tay nút lây nhẹ nhàng lay động làm nói, n làm g tỷ, i h định phải tuân thủ lời hứa, ấ t tuân ta để lời ặ p đ ư ợ chín tỷ p u trăm bốn mươi tám sử thượng nhất đốt gala năm mới t r u n g thiên địa long lân là từ ở kiếp trước từ vương lực hành biểu diễn một bài đại nhiệt ca khúc mà bài hát này làm thơ người là phương văn sơn thế nhân đều biết phương văn sơn cùng châu kiệt l u ô n đây một đôi thần tiên tổ hợp nhưng có rất ít người lưu ý đến phương văn sơn vương lực hành cường cường liên hợp tổ hợp đồng dạng vô cùng cường đại hai người hết thể hợp tác qua ba đầu ca ngoại trừ nghe yêu cùng duyên phận một đạo cầu bên ngoài thứ ba đầu chính là thiên điệu long lân ở kiếp trước thiên điệu long lân bài hát này đến cùng có bao nhiêu lửa với tư cách một bài phim tài liệu tuyên truyền khúc một khi phát hành liền hỏa tốc leo lên từng cái âm nhạc bình đại bảng danh sách thứ nhất bị đông đảo dân mạng bỏ phiếu là làm năm hàng năm ca khúc lúc ấy rất nhiều dân mạng đã dự nôn bài hát này là năm đó ga l a năm mới dự định khúc mục bởi vậy bài hát này vô luận từ ca tử ngụ ý các loại phương diện để nói đều thật thích hợp đáng tiếc đằng sau ở các loại nhân tố q u ấ y nhiều dưới bài hát này cuối cùng cũng không có leo lên ga la năm mới tại rất nhiều mê ca nhạc trong lòng là một cái tiết mới trên thực tế tại thu được ga la năm mới mới thì d i ệ p chi thu có mấy đầu mục tiêu ca khúc nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đây đầu trong đó cũng không phải không đền bù nỗi tiết lối này ý tứ khi ga la năm mới tổng đạo diễn nhìn thấy bài hát này từ về sau là phi thường kích động đồng thời rất nhanh liền đem cái tiết mục này định là tối cùng ngày vương bài tiết mục một trong đối với thiên địa long lân bài hát này sân khấu thiết kế đạo diễn tổ càng là trải qua nhiều phiên cân nhắc cùng luận chứng lúc đầu định phương án là lợi dụng đại lượng con số hình ảnh kỹ thuật tại sân khấu bên trên cho diệp chi thu tạo một cái phân cảnh đi ra nhưng lại mấy lần lật đổ bài hát này là tăng thương dân trào đại khí đang diễn truyền bá trong s ả n h biểu diễn mặc dù cũng có thể tạo nên rất tốt sân khấu hiệu quả nhưng luôn cảm giác thiếu một tơ rung động nhân tâm cảm giác cuối cùng vẫn là diệp chi thu đưa ra tại tử cấm thành bên ngoài biểu diễn ý nghĩ cái này tưởng tượng vừa ra lập tức đạt được giống như thể hồ quán đỉnh một dạng đạo diễn tổ mánh liệt tán thành làm trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, nếu là đồng dạng ca sĩ nhớ tại tử cấm thành trước biểu diễn thật đúng là không phải chuyện dễ nhưng diệp chi thu có thể là đồng dạng ca sĩ sao tăng thêm bản này đó là tại nhân dân cả nước trước mặt bày ra thời khắc trọng yếu còn có ga lan ă m mới tiết mục tổ quốc gia nhà bảo tàng chờ cơ cấu đa phương phối hợp trình tự này đi là thông thuận vô cùng trên thực tế diệp chi thu đây chấn động lay động ra sân cũng đích xác đem màn ảnh trước người xem chấn động phải thất điên bắt đảo tại gặp to lớn trung kích c ự c độ kinh ngạc tình huống giới đám dân mạng là sẽ không đi biên một đầu thật dài mưa đạn chỉ sẽ dùng nhanh nhất tốc độ vô ý thức đánh ra có thể biểu đạt mình tâm tình ký hiệu vẽ đốt bay múa lệ trời bên trong còn kèm theo bộ phận một loại nào đó thực vật loại ngữ khí trợ tử diệp chi thu âm vang hữu lực tiếng ca vẫn còn tiếp tục đây kinh kỳ bên trong trục giống nhau quân tử khí tiết không rời cựu long vách tường trên ngói lưu ly lịch sử từ đây suy sụp lại q u ó thời lúc này ngự tỷ khống mê ca nhạc dương đông đã hoàn toàn từ vừa rồi đ ì n h tiệp cổ phong tiểu khúc bên trong rút ra đi ra không chấp mắt nhìn màn ảnh tv với tư cách một tên còn không có tốt nghiệp học sinh khối văn hắn rất là có thể cảm nhận được diệp chi thu ca từ bên trong một ít tứ vị hắn biết ca từ bên trong sáu trăm n ă m là bởi vì tử cấm thành xây dựng vào 1406 n ă m h o à n thành tại 1420 n ă m khoảng cách hiện tại vừa vặn sáu trăm n ă m khoảng hắn biết ca từ bên trong bên trong trục là chỉ nam lên vĩnh định cửa bắc đến trung cổ lâu trục trung tâm đường dây này từ nam trí b ắ c trên kinh thành nam bắc vừa rồi mở màn hình ảnh diệp chi thu chính là đứng tại trục trung tâm phía trên hắn biết cựu long vách tường đứng ở tử cấm thành cung ninh thọ hoàng cực ngoài cửa một khối thạch bích lương dựa thành cung uy nghiêm lương trọng hùng vĩ vô cùng mỗi nghĩ thông suốt một chỗ dương đông sắc mặt nhiều kích động một điểm loại này đọc h i ể u ca khúc sáng tác giả tiểu tâm tư cảm giác để hắn trong lòng dâng lên một loại khó mà hình dung cảm giác tự hào hắn thậm chí hy vọng ga lan ă m mới trực tiếp có cái tạm dừng khóa có thể cho mình dừng lại hảo hảo thưởng thức một chút bài hát này từ hát ở đây d i ệ p chi thu âm thanh lại lần nữa cất cao ấ t c ca khúc tiến vào b ê đoạn đây long lân lại đã t ư ở n g âm vang rơi xuống đất giống như n á t băng một mảnh vậy một tất tâm cố sự phiêu diêu ta không đành lòng nghe nghe được câu này dương đông cuối cùng kìm nén không được n h y một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên ta dựa vào t u y t đây hô to một tiếng ngược lại là sẽ tại trong nhà một bên khác trong phòng chơi mặt trực người nhà dọa cho nhảy một cái một tên phụ nữ nhô đầu già hiếu kỳ hỏi đông tử thế nào dương đông kịp phản ứng vội vàng bày mấy lần đồng hồ bày ra không có việc gì lại ngồi xuống sắc mặt kích động đến có chút đỏ lên kỳ thực tại vừa nhìn thấy ca tên thời điểm hắn vẫn tại suy nghĩ trong đó long lân chỉ là cái gì long là hoa hạ văn hóa bên trong phi thường trọng yếu văn hóa nguyên tố thậm chí có thể nói đó là toàn bộ hoa hạ dân tộc văn hóa biểu tượng hoa hạ nhi nữ cũng lấy long truyền nhân tự cho mình là từ góc độ này cân nhắc nói nhỏ chuyện đi long lân có thể coi là hoa hạ văn hóa mỗi một cái phần tử mỗi một tên hoa hạ nhi nữ nói lớn trệ ra có thể đại biểu hoa hạ dân tộc khí tiết ra quốc lực ngương tụ trở mà đang nghe ca từ bên trong xào rượu đem long lân rơi xuống đất so sánh n á t băng hắn là nổi da gà lên lập tức cảm thấy viết bài hát này diệp chi thu thật đặc miêu là một thiên tài trong suốt sáng long l â n băng tại hoa hạ truyền thống quan niệm bên trong là cao thượng thuần khiết biểu tượng n á t băng hai chữ càng là lệnh người nghe sinh ra vô tận tưởng tượng hoa hạ cận đại lịch sử là bộ một khất nhục lịch sử tại đoạn này suy sụp lịch sử bên trong long lân giải rác âm vang r không phải là giống như băng tinh vỡ tan sao dương đông cảm thấy mình m á u muốn s ô i t r à o trong lòng có một loại nào đó cảm xúc phảng phất muốn dâng lên mà ra bài hát này từ rõ ràng là mang một ít thương cảm nhưng làm sao càng nghe càng đốt lúc này diệp chi thu tiếng ca còn đang tiếp tục người thủ lễ tâm thủ tĩnh trâm đồng cổ cầm đánh quân tử tâm ta thanh tỉnh chờ hồi âm xoay quanh m ê n h mông hoa hạ văn minh đang hát đến một đoạn này thời điểm trực tiếp hình ảnh liên tiếp biên hóa nguy nga từ cấm thành d ã cung điện tinh xảo u y ệ n truyền hàm xúc hàng xô viết lâm viên anh đến bên trong hai đạo đối lập mà ngồi kính trà thân ảnh mỗi một màn hình ảnh đều đối ứng ca từ bên trong mênh mông hoa hạ văn minh cảnh tượng hát xong hoa hạ văn minh câu này trung điệp tiếng trống rơi xuống phản phất đập vào người nghe trái tim nhắc nhở lấy tất cả mọi người nhìn a ung dung năm nghìn năm hoa hạ đầu này đông phương cự long mặc dù trải qua mưa gió cùng gặp chắc trở nhưng thủy t r u n g sừng sững không ngã đến nơi đây ca khúc giai điệu chuyển thành hỏa hoãn diệp chi thu biểu diễn tiến vào bên dưới nửa đoạn kính đi qua ta đ ậ bút đông phương bao la cát vàng sân thủy bên trong vẩy mực xóa đi chỉ thấy đá lởm trầm hoa hạ cốt khí từ cấm thành thần vó cửa bao nhiêu tang thương rèn đúc trung hoa hồn một đoạn này ca tử dùng điện có ít ý, ý tứ muốn ngay thẳng rất nhiều nếu như nói nửa chốt đoạn giảng thuật là tử cấm thành lịch sử tang thương cùng vinh quang nửa đoạn s a u nhưng là liên quan tới phục hưng cùng truyền thừa mà tới được nơi này hơi lấy lại tinh thần người xem cuối cùng quất đến ra một điểm nhắn rỗi dùng mưa đạn đem đây ga la năm mới trực tiếp hình ảnh cho nổ Chương 949, sử thượng nhất đốt Gala mới, hạ. theo thống kê toàn quốc các nơi quan sát ga la năm mới trực tiếp nhân số đạt đến sáu ước đợt người là hoàn toàn xứng đáng toàn cầu thu xem cao nhất tiết mục mà lúc này phòng trực tiếp mưa đạn sớm đã lít nha lít nhít xôi trào khắp trốn diệp chi thu đây một bài thiên điệu lòng lần đem trước máy truyền hình không ít người xem hát đến nhiệt huyết sôi trào tê cả ra đầu bài hát này người tiên nghe được ta cảm xúc bành trướng lịch sử từ đây suy sụp lại có thời bị câu này hát nước mắt mắt bài hát này tại tử cấm thành trước hát không tiếp tục phù hợp địa phương mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn ga la năm mới diệp chi thu mình tốt một đoạn thời gian không có bước phát triển mới ca vừa ra đó là tuyệt sắt ta ta tuyên bố bài hát này đó là năm nay nhất đ i ề u ca khúc lúc này hiện trường diệp chi thu biểu diễn cũng sắp đến hồi kết thúc đem dân tộc vận mệnh Ngần đầu nâng lên lần nữa phục hưng du lịch thiên địa tầm l o n g m bảy long huyết mạch tươi thắm thành rừng tại cái cuối cùng âm rơi xuống là diệp chi thu đứng tại vừa mở trận bên trong trục ngự đạo phía trên thả xuống mịt rộ phồn đối mặt màn ảnh giang hai cánh tay hình ảnh màn ảnh dần dần kéo xa diệp chi thu thân ảnh từ từ nhỏ dần thẳng đến biến thành lớn t r ừ n g n g ó n cái mà tại phía sau hán trải qua mưa gió tử cấm thành giống như mấy trăm năm trước đồng dạng sừng tại tĩnh mịch dưới bóng đêm thần bí nguy nga hồng trắng hình ảnh lại chuyển trở lại phòng thu bên trong như sấm xét vỗ tay liên miên bất tuyệt hiện trường mỗi một tên người x kích động. Lúc này, hậu trường trên ư g ga năm thực i tế tại thiên địa long lân cái tiết mục này lúc mới bắt đầu thời gian thực tỷ lệ người xem liền siêu việt trước một năm đã đặt đến hắn trong lòng kỳ vọng nhưng người nha luôn là lòng tham lúc này hắn tính toán có thể hay không đem cái kỷ lục này cất cao một điểm lại cất cao một điểm kỹ thuật đài nhân viên xứng sở vội vàng nhìn mình trước mặt màn hình hắn vừa rồi biểu diễn bắt đầu sau thấy và mê đem chính sự đều quên đợi thấy rõ trên màn hình con số về sau tên này người trẻ tuổi con ngươi có chút co rụt lại tốt nửa dây mới phản ứng được bởi vì quá khiếp sợ kêu sợ hãi ngự a khí đều mang tới vẻ run r u dày bốn bốn mươi bốn mươi tám phần trăm a đạo diễn cao nhất tỷ lệ người xem phá bốn cái gì câu nói này không khác một viên lựu đạn đem hậu trường bầu không khí cho nổ xung quanh nhân viên phần phật một tiếng đều vây quanh tổng đạo diễn cũng không lo được trang bình tĩnh sưu một cái ba chân bốn cẳng đến tên này kỹ thuật viên sau lưng ánh mắt vội vàng hướng màn hình nhìn lại nhìn thấy cái kia dễ thấy vô cùng bốn chữ về sau tên này trung niên nam nhân ánh mắt xuất hiện phút chốc hoảng hốt cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến bốn mươi là khái niệm gì lần trước ga lan ă m mới cao nhất tỷ lệ người xem phá bốn mươi không sai biệt lắm hai mươi năm trước ga nhưng không mấy năm hoàn cảnh cùng hiện tại không thể so sánh ga khi đó giờ mát p h o n e máy tính còn không có phổ cập đêm ba mươi mọi người ăn sòng cơm tất nhiên không có chuyện làm cũng chỉ có thể nhìn ga l a năm mới Đầu tiên người x e một cơ số liền m u bên n h i khác ô n g ít. đ â n g lộ biểu diễn hoàn tật diệp chi thu cùng nhân viên nói lời cảm tạ cáo biệt về sau đi ra từ cấm thành bên ngoài ngồi lên xe thương vụ hoàn thành mình biểu diễn nhiệm vụ về sau diễn viên chức liền có thể rời đi không cần chờ đến tiết mục kết thúc trên xe diệp chi thu mở ra điện thoại ngoại c h ặ t tin nhắn chưa đọc tin tức đã lít nha lít nhít có nhiều không nhìn xong tất cả đều là thân bằng hảo hữu cùng nghiệp nội quen biết người phát tới sơ lược quét mắt một vòng cơ hồ đều là đối phương mới mình biểu diễn tản dương tin tức đưa đỉnh là ngu thải vi ảnh chân dung tiểu nữ này ngược lại không có gửi tin tức trực tiếp gọi cái video trò chuyện tới thời gian là đang biểu diễn vừa kết thúc không lâu khi đó mình đang bận không có nhận diệp chi thu cười cười trực tiếp gọi trở về không có tiếng vang hai giây rất nhanh được kết nối điện thoại trong màn hình hiện ra n g u t h ả i vi tú mục đại mi thanh lệ trắng non gương mặt xinh đẹp nhìn bối cảnh tựa hồ là đang một chỗ trên băng công gió đêm có chút vung lên nàng như là thác nước đen bóng tóc dài ánh trăng phảng phất vì nàng cả người dắt lên một tầng nhàn nhạt hình quang ở dưới bóng đêm có loại kinh tâm động phét đẹp diệp chi thu cười nói mới vừa lên xe n g u t h ả i vi ân một tiếng nói ra vừa rồi bài hát kia -E, rất đêm hay ngày mai khẳng định lại bá bảng diệp chi thu mặt lộ vẻ tự mãn nói ra đó là cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ mấy ước người nhìn liền tử cấm thành đều đã v ậ t dụng nếu là đây cũng không thể bá bảng chính ta đều không có mặt gặp người ngu t h ả i vi mỉm cười ánh mắt hướng phía sau hắn ngoài cửa sổ xe cảnh sát nhìn lại hiếu kỳ nói hiện tại muốn đi đâu còn muốn bay về phòng thu sao không trở về d i ệ p chi thu lắc đầu bọn hắn có mời ta trở về hợp ca cuối cùng khó quên đêm nay bất quá ngày mai ta trước kia muốn tham gia ta không phải dược thần hoạt động liền c ự tuyệt ngu t h ả i vi gật gật đầu trong mắt l ó e lên một vệ vẻ đau lòng nói khẽ vậy ngươi trở về phải sớm điểm nghỉ ngơi không nên quá vất vả ngu thảy vi là tham gia qua ga la năm mới biết một ngày này xuống tới diệp tê rờ、e. thu khẳng định là t ừ n g t ừ ngọn n g nguồn không ngừng qua nhất là hắn là vương bại tiết mục toàn trên đài bên dưới đều chú ý vô cùng áp lực tự nhiên là càng lớn đây vừa làm xong ngày thứ hai lại muốn không ngừng không nghỉ ngọn nguồn tham gia điện ảnh tuyên truyền hoạt động quả thực là từ cuối năm bận đến năm tháng Biết, bán Diệp Chi giải nói, hội liệt, hai đài mới tế yếu, Thu trong xẹt một thích tranh trước nhất trọng ta dòng phòng nước cạnh kịch được, nhân khí qua xuân muốn kéo kéo lòng ngày vẫn đứng là là mùa ấm, vẽ đ giờ phút này diễn kỹ bạo phát thần sắc xào sạc thở dài một hơi nói tất cả cũng là vì chúng ta tương lai à cho nên có thể hay không cho chút ít tiểu an ủi vì đê ô bên kia diệp chi thu nâng lên lão bà bản n g u thải vi khuôn mặt nhiễm lên một vệt nhàn nhạt màu hồng xinh đẹp mắt to liền ấ y khó hiểu nói cái gì an ủi diệp chi thư cười hắc hắc như tên trộm khoảng nhìn một chút hạ thấp thanh âm nói cái kia vì vì chúng ta một tuần lễ không gặp đi ta gần đây khả năng ăn đến quá b ổ có chút phát hỏa lấy hai người quan hệ ngô thải vi đâu còn có thể không rõ hắn ý tứ sắc mặt nàng đỏ tươi như máu lại là hư nhẹ một tiếng nói ngươi đừng nghĩ g à ta bà lao kia vốn không dùng ngươi tích lũy ngày mai nghỉ ngơi thật tốt mua ly trả lệnh hạ lửa đi thôi ôi quyết tiểu nữu này là cái cực kỳ p h ù bà chiêu này vô dụng diệp chi thu trong lòng một đắng tâm lại là quét ngang chân tướng phơi b ả y đừng nha vi vi nếu không cho lợi tức cũng được chúng ta dùng lần trước phương pháp kia chương chín trăm năm mươi con gái lớn không dùng được trong điện thoại diệp chi thu cùng ngụ t h ả i vi tùy ý tán gấu thỉnh thoảng mở một chút nam nữ bằng hưu ở giữa thân mật trò đùa tâm tình bung lòng không ít cái nào đó thời khắc màn hình truyền ra ngoài đến liên tiếp bành tiếng vang b ê ngu n o pháo hoa. à i tại Diệp Chi thả t h đối với loại t hải a n này rất quen Ơn. Ngu h thuộc. h âm rất t vi nhìn thoáng qua bên ngoài phá o hoa nở rộ trong đêm tối nở rộ ngũ thải ban lan hào quang rơi vào nàng tình xào bên mặt lúc sáng lúc tối diệp chi thu cảm thán nói khi còn bé thoáng qua một cái năm ngoài cửa sổ cả đêm đều là phá o hoa âm thanh về sau rất nhiều thành thị ăn tết trong lúc đó đều cho cấm khi đó cảm thấy niên vị ít đi rất nhiều vẫn rất hoài niệm hiện tại mới hiểu được kỳ thực hoài niệm cũng không phải phá hoa nhưng thật ra là tuổi thơ cái kia đoạn vô ưu vô lự thời gian ngu hải vi trừng mắt nhìn hỏi làm sao đột nhiên nhiều như vậy cảm xúc biểu lộ cảm xúc ca. Diệp Chi Thu lộ lắc cảm xúc ca. điện ầ u không t ế đến thơ, đã bao hàm tại một cái thế n động hắn gian, nhưng g giới đã một một thở thực tuổi thơ, tại thời hơi. chỉ hàm khác h dài cái Kỳ c u bao y này chú định chú chỉ có thoại ể trôn không lòng hắn nhất, n ở đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất, không có cách của chỗ có sâu à cùng bất cứ người nào Điện bất t o kể ra. h bên kia n g u t h ả i vi yên lặng nhìn diệp chi thu một hồi dường như có thể cảm nhận được hắn lúc này xào xạ c tâm cảnh đột nhiên nói ta vừa vặn tương phản nếu để cho ta trở lại quá khứ ta sẽ hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút diệp chi thu khó hiểu nói vì cái gì ngu hữu thảy vi đem bị gió đêm thổi lên những l o ạ n ánh mắt của mình tóc dài vén đến sau thai thẳng tắp nhìn diệp chi thu con mắt nói khẽ bởi vì dạng này liền có thể sớm một chút gặp người nhà diệp chi thu khẽ giật mình nhìn thấy trong màn hình ngu thải vi lóe ra kiên định hào quang đôi mắt há to miệng nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì tiểu nữ này ngẫu nhiên xuất hiện một câu lời tâm tình luôn là có thể khiến người ta cảm động đến không được ngu thải vì hé miệng cười một tiếng không có đợi diệp chi thu nói chuyện đột nhiên nói ta đem pháo hoa đập cho người xem nói lấy nàng đưa điện thoại di động thay đổi thành từ đứng sau camera g ơ lên đến đúng chuẩn thiên không nhìn màn ảnh bên trong từng cái pháo hoa lên không nở rộ ở dưới bóng đêm hóa thành từng đạo lộng lây hào quang tiếp lấy dần dần rơi xuống dập tắt diệp chi thu trong lòng đống dưng có một loại xúc động kìm lòng không được mở miệng nói vi vi ta diệp chi thu nói còn chưa dứt lời bị bên kia màn hình bên ngoài một thanh â m cắt ngang thì n g ư ơ i tại nơi này làm gì diệp chi thu tỷ phu tỷ phu đây là biểu diễn kết thúc rồi hạ hoa trong màn hình xem trọng xoáy a so trong tỷ p h còn muốn x o á thì ta muốn cùng tỷ phu trò chuyện bên kia điện thoại hình ảnh một trận lay động về sau hoán đổi quay về trước camera ngu thải vi bất đắc dĩ nói ta đừng muội cũng là ngươi mê ca nhạc trong màn hình một cái hình dạng có chút thanh xuân tịnh lệ cái đầu nhỏ trên bảo nhìn diệp chi thu con mắt tỏa sáng vội và nói g n tỷ phu ngươi tốt ta gọi ngu tư là ngươi trung thực phan a tỷ phu ngươi vừa rồi cái kia đầu thiên địa long lân quá game hai a biểu diễn cũng xoái ta đều nhìn ngây người ta tỷ nói đến thì mang ta đi hoa hải chơi tỷ phu ngươi có thể hay không cho ta ký mấy cái tên nhà ta eo bùn đều chuẩn bị xong nói còn chưa dứt lời lại một cái cái đầu bù lại lại là phát hiện bên này động tĩnh mu bay thấy rõ là diệp chi thu sau đồng dạng vô cùng kích động tỷ phu, Ta c ũ người là n g a nghĩ A. Ta thích nhất n l o c â u tuổi chuyện Thu album muốn nhiêu nhiêu. Hai kích như thành, Chi thật không dễ liền, nói, không, à, không phải nhà, h bao bao、nhiêu. người nói nói liên Diệp mới nối liền, cười nói, liền Người tên trẻ mặt tốc tên động, bắn ứng vấn n g sắc có có ký độ đáp đề là à, dễ đến hoa hải chơi đương nhiên hoan nghênh tiểu phi ưa thích long châu nói ta đến lúc đó mang ngươi tham quan nhất diệp chi thu phòng làm việc gần đây tại tân làm một cái chủ đề sành triển lãm bên trong rất nhiều mô hình gạ i ạ k i p ngu bay ngu tư hai tên người trẻ tuổi đại hy mở miệng một tiếng tỷ phu huy vũ làm cho ngọt không được điện thoại thật không dễ trở lại ngu thái vi trên tay nàng mỉm cười nói người hưng thuận như vậy đều nhờ nặc đoán chừng bọn hắn đều không có tâm ở tại lao ra hận không thể lập tức chạy tới hoa hải gặp ngươi diệp chi thu vung tay lên nói ra bọn hắn là ngươi đường đệm u ộ i đó cũng là ta đường đệm u ộ i đây đều là h ẳ n phải khách khí cái gì bất quá bọn hắn thật vội vã như vậy nói vậy cũng không cần chờ lâu như vậy vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng đâu diệp chi thu nháy mắt mấy cái nói ra vì vì nếu không ta qua mấy ngày có rảnh rỗi đi ngươi lão ra ngồi một chút ngu thải vi hơi v à mặt nói ngươi người qua đây làm gì bên này là nông thôn không có gì tốt chơi nhận thức a diệp tê、e、g i ờ thu đương n h i ê nói n ngoại trừ thúc thúc ca gì ra ra người ta còn không có gặp qua đâu qua tết không được bãi phỏng một cái lao nhân ra còn có xung quanh hàng xóm thân thích dù sao cũng phải lăn lộn cái quen mặt ta ngu thải vi sắc mặt ngượng ngủng trắng non gương mặt nhiễm lên một t ầ n g nhàn nhạt màu hồng ở dưới bóng đêm giống như một đoán g ự a n g n ù n g hoa hải đường xinh đẹp vô cùng lúc này khoe miệng lại là treo lên nhàn nhạt ý cười từ nhẹ một tiếng nói chúng ta lại còn không có ai muốn ngươi nhận quen mặt sớ muộn sớ muộn diệp chi thu hắc cười không ngừng ngươi nhìn tiệu phi tiểu tư đều kêu lên chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy khó mà làm được bọn hắn luận hô ta cũng không đáp ứng cái gì ngư t h ả i vi giải thích nhưng đôi mắt t r ỗ sâu rõ ràng lấp lóe qua một tia đắc ý c h i sắc hai người lại mở vài câu trò đùa ngư t h ả i vi nhẹ g i ọ n g hỏi vậy ngươi lúc nào thì tới diệp chi thu tính toán phúc chốc nói ra đại khái đầu năm m ư ờ i đi ta làm xong trận này về nhà trước bên trong tết nhất sau đó đi tô tỉnh tìm ngươi đến lúc đó vừa vặn chúng ta cùng một chỗ quay về hoa hải bây giờ đã tại khởi động liền có nhân dân danh nghĩa thân đ i ê u hiệp lữ hai bộ phim truyền hình cùng đại thánh trở về một bộ phim còn có âm nhạc phương diện sự t ì n h đều không thể rời bỏ diệp chi thu cái này nhân vật trọng yếu với hắn mà nói ăn tết đừng cái mười ngày nửa tháng cái gì tuyệt đối là một loại hy vọng xa vời dựa theo hắn dự định mình lại khái đầu năm năm hồi nhà ăn tết ngốc cái bốn ngày lại đi tô tỉnh ngu ra đi một cái lưu một ngày còn kém không cần nhiều quay về hoa hải ngu t h ả i vi suy nghĩ một chút lại là lắc đầu nói ra qua tết ta cũng muốn bái phỏng một cái thúc thúc ca di đến lúc đó ta đi trước hán giang cùng ngươi tụ ở a sau đó đầu năm mười chúng ta sẽ cùng nhau đến bên này ngươi chưa từng tới cũng tiết kiệm tìm các nơi đã ngu t h ả i vi đều nói như vậy diệp chi thu đương nhiên không có ý kiến trên thực tế ngu mẹ không chỉ một lần ở trong điện thoại đề cập qua hy vọng hắn mang ngu t h ả i vi về nhà ăn、Tết、tới ế t dù sao ngu cha ngu mẹ hiện tại tâm tính đối với cái này sắp là con dâu phụ hài lòng đến không được lo lắng chạy mất lúc này ngu ra trong phòng khách đại nhân chủ đề lại nhịn không được đi tới diệp chi thu trên thân ngu chính đạo nhìn đứng tại ban công giảng điện thoại trên mặt cười không ngóc lư nhi một chút không cần đoán hắn cũng biết điện thoại đối diện là ai chương ó t ể làm mình cho bình h t chín trăm năm mươi mốt độc nhất vô nhị phim tuyên truyền thượng kinh đêm ba mươi cùng ngư t h ả i vi thương lượng x o n g ăn tết tát bài diệp chi thu đánh tiếp điện thoại về nhà nói một lần chuyện này về sau mới có r ả n h hồi phục hệ chặt trung hải lượng chưa đọc tin tức những tin tức này tất cả đều là đến từ trong vòng nhận thức người phần lớn là một chút năm mới c h ú c phúc đối phương mới thiên địa long lân sân khấu tán dương loại hình chờ diệp chi thu từng cái nói lời cảm tạ hoàn tất tăng thêm cùng quen biết người trò chuyện hai câu đã qua gần nửa giờ người vừa rồi biểu diễn bên trên hot sệ hợp đệ nhất hắn tiện tay mở ra hầy bồ xem xét quả nhiên hot sệ ở bảng đệ nhất từ mấu chốt đầu đã đổi thành diệp chi thu thiên điệu long lân từ cái này mới là trung quốc phong trần nhà a không phải những cái kia cùng phong thêm cái cây sáo đàn tranh chép vài câu thơ cổ liền có thể so Đến từ cái thứ nhất dân mạng diệp chi thu yêu cầu tuyên bố thiên địa long lân không tổn hao gì âm sắc bản bắt đầu đằng sau càng ngày càng nhiều dân mạng bắt đầu cùng gió thời gian dần qua lại có chút hướng toàn bộ internet lan ra xu thế diệp chi thu suy nghĩ một chút thừa dịp còn không có tháo trang sức đi đến ban công tự trụ một tấm cũng biên tập một đầu cảm tạ năm mới c h ú c phúc văn tự thiên điệu long lân phòng thu âm phiên bản vào khoảng ngày mai một nghìn hai trăm tại vẹn chỉn âm nhạc chính thức phát hành cảm ơn mọi người ủng hộ cùng ưa thích đồng thời cũng đáng n l y từ cũ đón người mới đến thời khắc chúc mọi người năm mới đại cát toàn g i a hoa lạc lúc này chính là diệp chi thu nhiệt độ cao nhất thời điểm chính chủ vừa xuất hiện bình luận khu lập tức l u ô n hãm diệp chi thu đầu này v ấy b ù phát đường chính chính chính đám dân mạng lại bắt đầu chỉnh bắt đầu cuộc sống dựa vào đây so gần nhìn càng đẹp trai hơn không thể không thừa nhận lấy hắn đêm nay trình độ đẹp trai ngay cả ta cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn lầu bên trên một năm mới bớt làm điểm mở a đây là tại khách sạn ban công chưa có về nhà ăn tết sao chó tác giả nhà không ở kinh thành a biểu diễn xong khẳng định bởi không trở về đ o á n c h ừ n g chỉ có tại khách sạn qua tết khẩn câu biết đây là cái nào khách sạn nhìn ngoại cảnh tựa hồ là văn hoa đồng phương hành c h í n h phòng khách sạn địa chỉ tại nơi này đêm nay c h ố n g rông tịch mịch các tỷ bội có thể vọt lên muốn hỏi một chút huynh đệ có thể chứ t ẹ n thùng d và g lầu bên trên buồn nôn chết rồi ngươi điện thoại bao nhiêu cuối năm đem hai cái này mang xuống chặt nhìn một đám dân mạng xa điêu bình luận diệp tờ giờ thu không còn gì để nói suy nghĩ một chút lại biên tập một đoạn lời bồ ta từ phương xa đến đi ngơi ư một mặt tước hẹn tại đoạn chữ viết này dưới hãn phụ lên một tấm ta không phải dược thần điện ảnh áp phích lễ hội mùa xuân ngày mai lại bắt đầu tốt như vậy tuyên truyền cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua chọc nhìn thấy đoạn này không đầu không đôi văn nghệ khí tức mười phần câu rất nhiều dân mạng đều là xương sỏ lại nhìn về phía áp phích sau lập tức kịp phản ứng mọi người trò chuyện hào ngươi thế mà một lời không hợp liền đành quảng cáo đông đảo dân mạng nổi giận ta nhìn Ta nhìn còn không đ ư phải hài kịch phiến nhìn qua treo lơ mấy cái đoạn ngắn mặc dù có mấy cái hoan lạc đoạn ngắn nhưng tổng thể bầu không khí rất nặng nề trẻ đi tương phản biết hay không hiện tại hài kịch phiến cũng là thói quen dẫn theo một điểm bị kịch màu sắc loại này sáo lộ thấy cũng nhiều vậy được nguyên bản còn dự định ngày mai đi xem sòng bạc phong vân đâu bất quá cuối năm nhìn xem hải kịch phiến cũng không tệ tết xuân ngày nghỉ đây ta trước tiên đem hàng yêu thiên sư nhìn quay đầu nhìn xem các ngươi bình luận rồi quyết định muốn hay không cho chó tác giả cống hiến một tấm vẽ xem phim tại năm nay lễ hội mùa xuân bên trong hết thể có bảy bộ phim chiếu lên trong đó tại các đại vẽ bình đài bên trên muốn nhìn nhiệt độ bảng bài danh ba vị trí đầu theo thứ tự là hàng yêu thiên sư sòng bạc phong vân cùng c ử u phẩm quan kép dịu chi thần tìm kiếm á n t r ư ớ hai bộ đều là minh tỉnh đại bài tụ tập chi phí phá ba ước đại chế tác bộ ba nhưng là một cái tên là cựu phẩm quan kép giờ h ữ u hệ liệt hải kịch phiên tục làm bởi vì bộ thứ nhất đạt được thành công lớn nguyên nhân lần này cũng là có phần bị chú ý nhiệt độ bảng sắp xếp đệ tứ nhưng là ta không phải d ự thần kỳ thực cũng cùng hạng ba không xê xích bao nhiêu cái này cũng không thể rời bỏ hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc đập giá tiền rất lớn làm biên phát đương nhiên trước mắt nhiệt độ bảng cũng chỉ là một con số mà thôi mặc dù có nhất định giá trị tham khảo cuối cùng có bao nhiêu có thể chuyển hóa làm thực chất phòng bán vé sau này lại có thể không thể bảo trì đó là một chuyện khác dù sao nhiệt độ thứ này cũng là có thể soát phòng bán vé có thể là muốn vàng dòng bạc trắng trẹo trống dù là như thế diệp chi thu thừa dịp ga lan ă m mới sau xông lên họ sẽ hợp đệ nhất thời cơ tuyên truyền một đợt điện ảnh thao tác vẫn như cũ đưa tới đồng nghiệp không ít người cảnh giác thượng kinh tây thành khu một chỗ biệt thự bên trong song bạc phong vân tổng đạo diễn quý khang ninh ngồi ở trên ghế salon nhữ mày nhìn trong tay máy tính bảng hắn vừa rồi tiếp vào chợ thủ thông chi ta không phải dược thần có tân động tác liền ngay cả bận rộn lên mạng nhìn lên với tư cách trong nước đời thứ sáu đạo diễn mặc dù tổng thể thành tựu không dường như nhất thời kỳ triệu k i n l u n nhưng quý khang ninh đồng dạng xem như trong nước danh đạo một t r ồ n g kinh nghiệm nhãn quang đều là có đối với lần này lễ hội mùa xuân h ắ n cảm thấy sòng bạc phong vân lớn nhất đối thủ cạnh tranh không phải sắp xếp phiến ở tại trước đó hàng yêu thiên sư ngược lại là ta không phải dược thần nguyên nhân rất đơn giản h à n g yêu thiên sư là cổ trang k ỳ huyết phiến cùng sòng bạc phong vân thụ chúng đàn không t r ù n g hợp đơn giản đến nói bây giờ lễ hội mùa xuân rất nhiều người xem cũng không chỉ nhìn bộ một phim đang nhìn qua hàng yêu thiên sư sau đó cũng sẽ không cự tuyệt lại nhìn phong cách loại hình hoàn toàn khác biệt sòng bạc phong vân nhưng ta không phải dược thần khác biệt cùng là hiện đại phong cách phiến với lại tựa hồ cũng mang theo một chút hài kịch thuộc tính thành phần bao nhiêu không rõ ràng nhưng chỉnh thể cùng sòng bạc phong vân là có nhất định t r ù n g hợp đối với sẽ trực tiếp c ư ớ p mình phòng bán vé đối thủ không phải do quý khang ninh không coi trọng nhìn diệp chi thu h ấ y bộ bên dưới ta nhìn còn không được sao hướng ngươi bài hát này ta mua chờ bình luận quý khang ninh trùng điệp hừ lạnh một tiếng nhưng lại có chút không thể làm gì dạng này tuyên truyền thủ đoạn ai có thể mô p h ò n g a 952, người trẻ tuổi không nên quá người thơ. trong nhà đạo diễn quý khang ninh không ngừng đổi mới trong tay máy tính bảng biểu lộ âm tình bất định hiện tại là m ộ ư ơ i một giờ rưỡi đêm nếu là đặt ở bình thường ngày thứ hai phải đi làm xã xúc người làm công ngủ sớm nhưng hôm nay là đêm ba mươi cái nào người trẻ tuổi không thức đêm đếm n g ư ợ c một cái bởi vậy trên mạng dị thường sinh động mà khoảng cách diệp chi thu đầu kia ta không phải dựa thần tuyên truyền ấ y b ù phát ra đã qua nửa giờ đầu này ấ y b ù nhiệt độ chẳng những không có giảm xuống ngược lại có càng ngày càng cao s u thế điện ảnh tuyên truyền áp phích cũng chẳng có gì nhưng diệp chi thu câu kia ta từ phương xa đến đi ngơi ư một mặt ước hẹn văn án uy lực thực có chút to lớn hiện tại xã hội này rất nhiều người trẻ tuổi nhiều hơn thiếu thiếu đều mang một chút văn thanh t h u tính Không hành phát, dân mạng đều đối với câu nói này tiến ít câu đều đối với lúc ạ lại mạng lại i nhiều cái ta từ phương xa đến, đi ngươi nhiều hiếu điểm đi hơi cái nhiên liền Diệp Chi sáng sẽ xoát nhanh, bảng phương đến, hẹn không ràng dân nhìn này tắt trở. Rất hót trí ta từ một mặt từ Rất một xuất tự thấy thu rõ ở cho xa Vậy vị vào, vậy Vậy Bù Bù. xệ đầu đầu. đầu lắm lục l ước mà kỳ xứ, này quý khang n i n h đã có chút đứng ngồi không yên không có cách nào bảo trì bình tĩnh nếu là đồng dạng tuyên truyền coi như xong nhưng sự t ì n h phát triển đến bây giờ hắn ẩn ẩn thấy được vi g ú p thức truyền bá m a k e t i n g cái bóng loại tình huống này tại trong vòng có tiền lệ ví dụ như năm trước liền có một vị xa cách màn ảnh nhiều năm diễn viên mới ra bộ một tác phẩm đã dẫn phát to lớn chú ý tên này diễn viên tại 20 năm trước h ỏ a lần đại giang nam bắc bây giờ không ít xanh trung niên đều tại tuổi thơ nhìn qua h ắ n phim đương nhiên lấy niên đại đó điều kiện nhìn phần lớn là đạo bản bởi vậy khi biết được vị này diễn viên ra tân tác về sau trên mạng nhấc lên một cỗ thiếu 21 t ấ m vé xem phim là thời điểm trả phong trào rất nhiều người xem n h a u n h a u đi vào dạp chiếu phim phim chiếu lên ngày đầu liền đánh xuống gần ba ước phòng bán vé sau này cũng là một đường đi cao nói thật Bộ bao bình bảy. bán một cộng phim phải nghiệp phòng khối không nhiêu, chuyên ảnh trên mạng khó khăn lắm bảy. Không chấm điểm liền nhìn ra được, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ thần thoại. điện điểm liền tới liền cái mạng lắm làm này lượng cũng luận trên lần này lần tổng là được, cao ức ra từ vẽ sau này rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đem bộ phim này với tư cách kinh điện án lệ từ nhiều cái góc độ tiên hành phân tích có một cái kết luận là nhất trí câu tia thiếu nào đó nào đó một tâm vẽ xem phim nói không thể bỏ qua công lao c h ỉ ít tại giai đoạn trước tuyên truyền làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng ta đằng sau có không ít đoàn làm phim muốn sao chép loại này vi rút thức m a k e t i n g phương pháp nhưng cơ bản cuối cùng đều là thất bại loại này truyền bá hình thức hạch o tâm ở chỗ tự phát tính cùng cùng phong tính dựa vào là mấy chục vạn thậm chí hơn một trăm vạn dân mạng thông qua h u i bù h ệ chặt c h ở xã giao tài khoản phát hình thành không phải đơn giản dựa vào thủy quân liền có thể thôi động được liền cùng mùa thu bên trong chén thứ nhất trà sữa loại này vang bóng một thời văn án có chút cùng loại người đến đâm bên trong rộng rãi dân mạng cái nào đó điểm mới được quý khang ninh cảm thấy không thể tùy ý sự tình dạng này phát triển tiếp nếu không có thể sẽ đối với sòng bạc phong vân sinh ra khó mà dự đoán ảnh hưởng hai bộ phim mục tiêu xem phim quần thể có trọng điểm cái kia đối với những cái kia ôm lấy không có rõ ràng mục tiêu nhìn cái nào đều được tâm tính người xem đến nói có lẽ đầu này ấy b ổ đó là để bọn hắn chọn ta không phải được thần cái cuối cùng nhân tố lúc này một trận gấp rút tiếng c h u n g vang lên quý khang ninh hướng trước mặt điện thoại màn hình nhìn lại là sòng bạc phong vân lớn nhất đầu tư phương địa báo kết nối điện thoại đối diện câu nói đầu tiên là trên mạng ta không phải dược thần hót sệ ập nhìn thấy không quý khang ninh từ trên ghế xạ lỏn đứng lên đi hướng thư phòng bên trong nói ra đường tổng ta cũng vừa chú ý đến d i ệ p chi thu chiêu này cao à cũng không biết là vô tình hay là cố ý nhưng đều lên chiếu trước lâm môn một cức còn có thể để hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy đích sắc không đơn giản điện thoại bên kia trầm mặc phúc chốc trầm giọng nói mặc kệ hắn có hay không ý chúng ta cũng phải có ứng đối biện pháp hắn cùng chúng ta là trực tiếp đối thủ cạnh tranh trước ba ngày phòng bán vé cực kỳ trọng yếu cỗ này thế không thể cho đẻ xuống hiện tại xử lý như thế nào muốn hay không tìm đoàn đội quan hệ xã hội một cái u ý khang l i n h biết đối phương nói tới quan hệ xã hội nhưng thật ra là chỉ đèn quan hệ xã hội loại thủ đoạn này tại điện ảnh hạng mục cạnh tranh rất phổ biến đơn giản đến nói đó là mời thủy quân cố ý lập đối thủ cạnh tranh hát liêu tại trên internet mua hotsea trắng trợn tuyên bố sao trộn đối phương tuyên phát tiết tấu chân thật thương chiến thường thường đó là đơn giản như vậy t h u bạo mặc dù là cũ dích phương pháp nhưng nhiều lần kinh nghiệm chứng minh tác dụng vẫn là rất rõ ràng quý khang ninh trầm ngâm phúc chốc nói ra quan hệ xã hội có thể mời nhưng từ chỗ nào cái phương diện làm văn chương phải suy nghĩ cho kỹ đối diện x ư n g sở nói ra không phải liền là đảo một cái đây diệp tờ giờ thu h ắ c liêu sao tiểu tử kia chuyện xấu không nhỏ tùy tiện làm hắn một cái rất đơn giản đi còn có cái kia vai chính hoàng chính dân không được quý khang ninh lắc đầu nói đoán chừng hôm nay ga lan năm mới qua đi diệp chi thu là toàn bộ internet nhiệt độ cao nhất người ở thời điểm này đối với hắn tiến hành đ e n quan hệ xã hội quá trói mắt đối với hoàng chính dân cũng thế trước đó hoàn g vũ muốn chặn đánh hòn đá điên cuồng dùng qua chiêu này không gặp lớn bao nhiêu hiệu quả hắn cùng ngụy băng điểm này sự t ì n h đều tại xảo nát cái kia chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem bọn hắn nao xuống dưới đối diện ngữ khí có trước gấp song bạc phong vân ba ước chỉ phi à đặt ở cái nào người đầu tư trên thân không đ ộ i tối thiểu muốn gần mười ước mới có thể trở về bản áp lực lớn có thể nghĩ u ý khang ninh trầm ngâm phúc chốc nói ra không phải nói bất công quan nhưng vương thức muốn đổi một cái ngày mai tìm người gửi công văn đi nâng cái k i a bộ ta không phải dược thần trèo càng cao càng tốt nâng phương pháp kia để đối diện cũng ngây n g ẩ n cả người bật thốt lên táo tử hiện tại hận không thể hắn ngày mai liền bị vùi dập giữa chợ còn phải nâng hắn đúng nâng hắn hơn nữa còn đến đại nâng đặc biệt nâng quý khang ninh m ặ t không đổi sắc bình tĩnh phân tích nói ta không phải dược thần treo lơ ta cẩn thận nghiên cứu qua không ngoài dự liệu nói bọn hắn lần này hắn là muốn sao chép hòn đá điên cuồng sau chủ nghĩa hiện thực hài kịch thành công hình thức nhưng nếu như đơn thuần làm hài kịch phiến nội dung liền chống g i n g chống đỡ không nổi gần hai tiếng độ dài cho nên tăng lên phòng chế được cái này nguyên tố xuyên qua toàn h i ê n nhưng là nói đến đây quý khang ninh n ế t miệng lên một vệ cười lạnh nói ra y đ ị dược nhất là dược đổi thứ này tại trong phạm vi toàn thế giới đều là vấn đề khó khăn không nhỏ liền nước mỹ làm hơn một trăm năm đều vẫn là một đoàn đ â y dối trong đó trình độ phức tạp hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng l i ê n tính cái kia diệp chi thu lại thế nào thiên tài nhưng loại vấn đề này tuyệt đối không phải hắn một cái thanh niên có thể g i ả n g được rõ ràng tối đa cũng liền liên quan đến chút g a lông không cần nghĩ khẳng định là sai để lọt trồng chết cho nên chúng ta muốn nâng hắn bưng lấy cao đến lúc đó không cần chúng ta hạ tràng tự nhiên sẽ có người nhìn không được muốn gọi loại này nhiệt độ liền phải làm tốt bị phản vệ chuẩn bị cuối cùng quý khang ninh phát ra thở dài một tiếng sắc mặt đồng tình vô cùng người trẻ tuổi vẫn là ngây thơ a chương chín trăm năm mươi ba dược thần phát sóng đầu năm mùng một tv lưới công bố một ngày t r ư ớ c thu xem số liệu tết xuân liên hoan dạ hội đã bình ổn đều ba mươi bảy ba phần trăm tỷ lệ người xem lần nữa cường thế đánh vỡ ghi chép gây nên toàn bộ internet một mảnh xôn xao các đại truyền thông dành chức đưa tin trong đó bị đề cập nhiều nhất đó là diệp chi thu tối cùng ngày biểu diễn nhóm lửa dân tộc tri hồn diệp chi thu tân tắc thiên địa long lân tại ga lan ă m mới bên trên phong khoáng hát tiếng vang thiên địa là lân rèn đúc hoa hạ long hồn diệp chi thu ga lan ă m mới đặc sắc hiến hát thời gian qua đi một năm diệp chi thu lần nữa chứng minh hắn vẫn như c ũ là ga lan ă m mới sân khấu bên trên trói mắt nhất nhân vật chính mỗi một đầu loại này tin tức phía dưới đều có đại lượng dân mạng bình luận nhiệt độ là những tiết mục khác đưa tin gấp đội trên thực tế đối với loại tình huống này quen thuộc diệp chi thu f a n biểu thị đã có chút chết lặng thời gian sử dụng mao một câu nói đó là thao tác cơ bản đường sáu với tư cách trung quốc phong khai sơn thủy tổ diệp chi thu mình xuất ra loại hình này khúc m ụ xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng thời gian đi vào m ộ ư ơ i hai giờ trưa nhất diệp chi thu phòng làm việc đúng giờ ủng tợ loạt thiên địa long lân phòng thu âm bản g chỉ dùng không đến nửa giờ thiên địa long lân liền xông lên tăng vọt bảng ca khúc mới bảng thứ nhất nóng ca bảng thứ năm vị trí tình thế chi mãnh liệt để người lưỡi l ư ớ i đoán chừng ba bảng đệ nhất cũng là sớm muộn sự tỉnh mà thôi trừ cái đó ra phượng hoàng truyền kỳ bãi năm mới đinh tiệp đừng hỏi ngày về đồng bộ ủng tợ loạt về sau cũng song song rết vào ca khúc mới bảng tăng vọt bảng chờ nhiều cái bảng danh sách năm vị trí đầu vên vẹn qua một đêm ca khúc mới bảng liền rết vào ba đầu ca khúc mới Cách c ụ mười hai giờ v trưa buổi sáng nhóm đầu tiên người xem cũng đã xem phim hoàn thành hoa hải giải trí cũng cầm tới thời gian thực phẩm bán vé số liệu một nghìn tám trăm vạn xếp tại cùng thời kỳ tác phẩm đệ tứ cái này thời gian thực phòng bán vé số liệu coi như không tệ cũng cơ bản cùng ta không phải dược thần sắp xếp phiến tình huống ăn k h á p nhau nhưng bởi vì thời gian quá ngắn tham khảo ý nghĩa cũng không lớn kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói lễ hội mùa xuân trước ba ngày phòng bán vé là nhìn không ra bao nhiêu thứ dù sao lấy hoa hạ khổng lồ nhân khẩu cơ số tết xuân trong lúc đó đi vào dạp chiếu phim người xem nhiều lắm lấy năm ngoái làm thí dụ tết xuân ngày nghỉ bảy ngày thời gian tổng cộng một sáu ước xem phim một người bình quân mỗi ngày liền có hơn hai vạn đại thành thị đều nhà dạp chiếu phim đều là chật ních t r ạ thái căn bản không lo vé xem phim bán không được mọi người phòng bán vé thành tích đều sẽ không quá kém. với lại phim phong bình cùng danh tiếng cũng là cần thời gian lên men cơ bản ba ngày qua đi các đại chuỗi dạp chiếu phim cầm tới khác biệt phim thượng và x u ấ t người xem phản hồi số liệu liền sẽ căn cứ tình huống tiến hành một vòng mới sắp xếp phiến cái này mới là lễ hội mùa xuân các lộ phim chém g i ế t dần dần thấy rõ ràng thời điểm khối lượng quá cứng giọng thụ đánh giá tốt tại sắp xếp phiến đi lên về sau như vậy nhất phi trùng thiên mà bằng vào lẫn lộn mạnh lưới chờ duy trì nhiệt độ nát phiến đợi người xem thấy do hắn khuôn mặt không dễ dàng như vậy bị g a o động về sau tự nhiên cũng liền chậm rãi tụt lại phía sau bởi vậy hoa hải giải trí Nhất phòng Chi Thu Diệp làm v i ệ c mực một đang l i ê n lặng chú ý tư a không phải d ợ c thần tại trên Internet tình phong bình tình huống. c u n tôn g tại t h ư ợ n Kinh, nổi danh g bình luận điện ảnh blogger tết xuân ngày nghỉ người khác đang nghỉ ngơi thời điểm nàng thế nhưng là rất bận rộn đầu tiên đó là xem phim sau đó viết bình luận điện ảnh đối với bình luận điện ảnh chuyện này thư thư là chuẩn bị xem như sự nghiệp tới làm tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi nàng cho mình định cái mục tiêu tết xuân bảy ngày ngày nghỉ một ngày một phần bình luận điện ảnh dài văn tại bảo đảm khối lượng đồng thời đem lễ hội mùa xuân bảy bộ phim cho hết phân tích hướng thần tượng diệp chi thu làm chuẩn quyền chết đồng hành bước đến không nhẹ nhàng lắm như bước nàng gần đây mập năm cân thư thư đi vào khoảng cách nhà không xa một nhà cửa hàng dạp chiếu phim với tư cách đối với diệp chi thu cực kỳ cảm thấy hứng thú nữ nhân nàng bộ thứ nhất muốn phân tích phim đương nhiên là ta không phải dừa thần nàng đã xóm tại trên internet mua xong phiếu đi thẳng đến tự phục vụ máy lấy là được tại lấy phiếu quá trình bên trong bên cạnh một cặp tuổi trẻ tiểu tình lữ tựa hồ tại xoắn suýt nhìn cái gì nhìn hàng yêu thiên sư đi nghe nói là lễ hội mùa xuân tật cả trong phim ảnh chế tác chi phí cao nhất đặc hiệu cũng qua n nhìn nó chuẩn sẽ không đặt lôi nhưng là sòng bạc phong vân có chu hành pháp ấy t a r ấ t thích ưa h o n đ ậ post điện ảnh. l i này đ à i vài đập chục năm, sơ m n tơ là n n hoàng chính dân lý văn văn và một đám vai chính vai diễn nhân vật ngồi vây chung một chỗ hình ảnh trên mặt mỗi người đều tràn đầy sán lạ nụ cười trên tấm hình mới là ta không phải dược thần vài cái chữ to nói thật rất phổ thông người khác áp phích đều cực điểm có khả năng làm được t ì n h xảo duy mỹ hấp dẫn người nhắc cầu nhưng tấm này áp phích chỉ có thể nói đúng quy đúng c ủ để người nhìn không ra có cái gì đặc sắc nữ sinh trong mắt lóe lên một vệ t vẻ do dự cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói không được diệp chi thu khi biên kịch mà thôi lại không phải chính hắn biểu diễn không biết có đẹp hay không đó còn là nhìn hàng yêu thiên sư a đang khi nói chuyện làm quyết định hai người đi mua phiếu mà thư thư đã xếp hàng chuẩn bị vào phòng chiếu phim tại xếp hàng thì nàng lưu ý một cái ta không phải dược thần trận này đội ngũ tình huống nhân số không ít cùng hàng yêu thiên sư Song bạc phong vân hai bộ đại nhật phiến có một chút chính lệnh nhưng cũng không lớn trước mắt đến xem thượng tọa xuất tình huống cũng không tệ lắm thư thư âm thầm gật đầu ai không có biện pháp không nghĩ tới thế mà như vậy h ỏ a hai bộ đều c h ấ n ních cái kia chỉ có nhìn nó rồi kỳ thực nhìn diệp chi thu tác phẩm cũng không tệ dù sao hắn trước hai bộ thế nhưng là đều thu hoạch được thành công tại xếp hàng thì thư thư lưu ý đến vừa rồi đ ô i tình l ữ kia lại chạy tới phía sau mình xem bộ d á n g là vốn là muốn nhìn hàng yêu tiên h sư hoặc song bạc phong vân nhưng không nghĩ tới gần đây bội diễn phiếu bán sạch đành phải cả biến kế hoạch nhìn ta không phải dự thần đơn chân chân ních tình huống tại lễ hội mùa xuân đích sắc không hiếm thấy chương 954, đâm tâm mở màn tiến vào dạp chiếu phim thư thư ở giữa dựa vào sau vị trí bên trên ngồi xuống không đợi bao lâu phim liền bắt đầu mở màn ạ nỉm qua đi theo thứ tự cho thấy p h ẩ m phương biên kịch đạo diễn chờ tin tức có một đoạn văn tự xen kẽ trong đó bản phiến bộ phận nội dung lấy tài liệu tại chân thật sự kiện nhưng nhân vật tình tiết đều là hư cấu kịch tác thuộc về lại sáng tác đối với cái này đoạn văn này thư thư ngược lại không nhiều để ý đều nói sinh hoạt bản thân liền là tốt nhất kịch bản điện ảnh từ trong sinh hoạt lấy tài liệu là rất phổ biến sự tỉnh nhưng như thế nào có thể đem cô sự viết xong viết đặc sắc liền rất khảo nghiệm biên kịch năng lực đ ề n ă n g chú ý là tại xuất phẩm vừa mới có s 6-7 công ty bên trong xếp tại đệ nhất là nhất diệp chi thu phòng làm việc danh tự nói như vậy một bộ phim có bao nhiêu cái xuất phẩm phương thì là dựa theo bỏ vốn tỷ lệ tiến hành sắp xếp nhất diệp chi thu phòng làm việc xếp tại thủ vị nói rõ tại loại này trong phim ảnh là thuộc về bỏ vốn nhiều nhất một cái mà mọi người đều biết đây là diệp chi thu người phòng làm việc một cái điện ảnh đoàn làm phim bên trong quyền lực lớn nhất là ai không phải đạo diễn g i á n chế càng không phải là vị nào diễn viên vô luận ngươi bao lớn bài mà là đầu tư phương nói cách khác diệp chi thu tại ta không phải dựa thần đoàn làm phim bên trong là có được một tay che trời quyền lực tại thư thư trong ấn tượng diệp chi thu biên kịch mỗi một bộ phim chính hắn phòng làm việc đều tham dự đầu tư với lại bỏ vốn tỷ lệ cũng không tính là thấp điều này nói rõ hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin sự thật cũng chứng minh hắn là đúng từ khi đàn ông yêu bắt đầu nhất diệp chi thu phòng làm việc từng bước một làm gì c h ắ c đó trước mắt quy mô mặc dù cùng một chút đại tư bản phương còn có trách lệnh nhưng cũng đã trưởng thành là một chỉ không thể coi thường tân sinh lực lượng nếu như lại thêm diệp chi thu phía sau hoa hải giải trí cái kia chính là thỏa đáng ngành nghề cự đầu đây cũng là vì cái gì vòng âm nhạc giới điện ảnh bên trong muốn định b ỡ diệp chi thu nghệ nhân không có một nghìn cũng có tám trăm nguyên nhân nếu như hắn chỉ là một tên đơn giản ca sĩ diễn viên cái kia còn không đến mức hoa t r ư ơ n g như vậy nhưng chân chính để cho người đ ó mắt là sau lưng của hắn tài nguyên á dạp chiếu phim bên trong thư thư lung tung phát tán tư duy bị một trận ma tính tiếng âm nhạc cắt ngang đoạn này âm nhạc giai điệu nhẹ nhàng đặc biệt phong cách để thư thư lập tức liền kịp phản ứng ấn độ phong Đồng thời, thư thư cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong nàng nhớ k ỹ diệp chi thu cũng là bộ phim này âm nhạc chỉ đạo như vậy phía trên giai điệu nếu có nghe qua mình chắc chắn sẽ không quên nếu như là mới không nói chẳng lẽ diệp chi thu liền ấn độ phong khúc cũng có thể làm muốn hay không như vậy không hợp thói thường mở màn một nhà tên là vương tử ấn độ giàu thần cửa hàng cửa hàng trước cửa từ sắt vách nhà khách xuống tới một người gõ cửa hô lao trình chủ thuê nhà lại gọi điện thoại ta cái kia ta nói ngươi không có mở cửa trang trí cổ xưa lộn xộn trong cửa hàng từ nặng nghề máy tính sau nhô ra một tấm tóc lộn rộn râu rĩa xồm x o m đầy mỡ khi trung niên nhân mặt xuất hiện thì dạp chiếu phim bên trong có một phần nhỏ người xem phát ra một tiếng thở nhẹ âm thanh thư thư trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi tên trung niên nhân này là hoàng chính dân vai diễn a dù là trước đó liền có tâm lý chuẩn bị nhưng khi thật sự nhìn thấy thời điểm vẫn là rất khó đem trước mắt tên này nhân vật cùng hoàng chính dân trước kia hình tượng liên hệ lên lớn nhất khác nhau là so với trước một bộ phim hoàng chính dân mập khẳng định không chỉ hai mươi cân liền mặt đều tròn không ít đây nhất định không phải diễn viên bản thân không tự kỷ luật nguyên nhân bởi vì nàng buổi sáng mới tại trên internet nhìn qua ta không phải dược thần đoàn làm phim dở sở hiện trường tấm ảnh hoàng chính dân dáng người rất là tiêu chuẩn một chút cũng nhìn không ra đ ẩ y mở trung niên nam nhân bộ dáng hiện nhiên là vì nhân vật mà tận lực tiến hành tăng m ậ p quay phim s o n g sau lại giảm trở về nhưng trước đây về sau cũng b ấ t quá hơn nửa năm thời gian a trong đó gian khổ không cần nhiều lời nghĩ tới đây thư thư không khỏi có chút nổi lòng tột kính cái này mới là một tên tuyệt đối trách nhiệm diễn viên đồng thời càng khó xử có thể là đ ắ t là hoàng chính dân bản nhân ta không phải dược thần đoàn làm phim cho tới bây giờ không có lấy cái này với tư cách bán điểm tiến hành tuyên truyền Nào nào so、kịch bản bên trong lão trình chắp tay trước ngực nói lời cảm tạng gõ cửa người khuyên nhủ tiền thuê nhà tranh thủ thời gian giao a lao trình trên mặt hiện lên một vệt bất đắc di cùng bực bội nói ra không giao ra được tiền a không có tiền dầu thần bán được lại không tốt ta lần trước cho ngươi đám tia dầu ngươi quán trợ nhỏ bên trong mày không nói chưa dứt lời nói chuyện gõ cửa người liền đến tỉnh nhổ nước bọt nói vậy không ai dùng hiện tại đều dùng v i k a không ai dùng đồ chơi kia người đồ chơi kia ta dùng qua không có cầu dùng đợi đối phương đóng cửa rời đi láo trình hít sâu một cái thuốc không cam lòng hừ một câu không có cầu dùng mình không được a tiếng nói vừa ra p h ò n g chiếu phim bên trong người xem nam đồng bào vang lên một mảnh cười vang nam nhân m à hiểu được đều hiểu nhưng muốn nói v i k a so ấn độ giàu t h ậ t tốt vậy thật là không nhất định dù sao một cái ngoại dụng một cái uống thuốc uống thuốc thấy hiệu quả nhanh nhưng lượng thuốc khống chế không tốt cũng là gặp nguy hiểm t í c h từ lâu dài cân nhắc vẫn là vật lý ngoại dụng ổn thỏa điểm sao trong chỗ ngồi thư thư đ ố thư thư nghĩ thẩm tiếp tục nhìn xuống đi kịch bản tiến một bước mở ra nhân vật chính trình dũng hiện trạng tên này chán trường giàu thần chủ tiệm sinh ý thảm đạm không có tiền giao tiền thuê nhà lao phụ thân bệnh nặng bán thân bất toại thê tử cũng cùng kẻ có tiền chạy sinh hoạt trải qua dối loạn nhưng tại nhi tử trước mặt hắn vẫn như cũ khắp nơi duy trì mình với tư cách phụ thân hình tượng cho dù không có tiền cũng muốn mạo xưng là trang hảo hán bởi vì nhi tử là hắn duy nhất hy vọng bởi vậy phía trước vợ biểu thị muốn đem nhi tử mang ra quốc thời điểm cảm xúc kích động t r ì n h dũng kiên quyết phản đối nhưng xem thường hắn vợ trước căn bản là không nghĩ qua cân nhắc hắn ý kiến nhi tử đi theo ngươi có ích lợi gì lớn lên về sau đi bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao ta cho ngươi biết t r ì n h dũng ta không sợ ngươi ngươi trong mắt ta căn bản cũng không phải là nam nhân vợ trước từng câu nói phảng phất cắt máu như lao tử để tên này ngoài mạnh trong yếu nam nhân phá phỏng tại đ i ề u giải luật sư trước mặt ra tay đánh nhau tranh chấp ở giữa mang thai vợ t r ư ớ c bị đạp đổ trên mặt đất t r ì n h dũng cũng bởi vậy được đưa tới cục cảnh sát vợ t r ư ớ c đệ đệ là cảnh sát tại trong cục cảnh sát đi lên sẽ vì tỷ tỷ báo thù tại mọi người ngăn cản dưới điên cuồng đem tạp vật đánh tới hướng t r ì n h dũng đồng thời thả ra ngươi còn dám đụng ta tì h một cái ta giết chết ngươi lời hung ác tại cảnh sát trước mặt tên nam tử này người có đầu rút cổ đến góc tường nam nhân khiết đảm không còn đối mặt vợ chức thì cái kia cỗ chơi liều nhìn đến đây nhà phê bình điện ảnh thư thư trong lòng cảm thán không thôi xã hội đó là như vậy như thế nam nhân đến trung niên không có bản lĩnh không chương ó tiền, t lại ê trên m có già d ớ i có trẻ, t r chín trăm năm mươi lăm ai là sai thượng nhìn đến đây thư thư trong lòng cũng có chút n g h i hoặc không nên quên bộ phim này tên gọi ta không phải dược thần nơi này dùng một loại đảo ngược cám chỉ thủ pháp mặc dù viết là không phải nhưng mà thực tế đó là đồng ý ý tứ tại đồng dạng tình cảnh dưới thần đều là cái lời ca ngợi dược thần cũng hẳn là như thế rất hiển nhiên chính dũng đó là bộ phim này nhân vật chính nhưng nàng thực sự rất khó tưởng tượng trước mắt tên này chẳng t r ư ở n g không còn gì khác trung niên điếu ti nát người cuối cùng muốn thế nào mới có thể gánh chịu nổi thần s ư n g hô thế này dựa theo nàng với tư cách nhà phê bình điện ảnh kinh nghiệm đằng sau kịch bản khẳng định sẽ có nhân vật chính trải qua tâm tính bên trên chuyển biến mà cái này chuyển biến phải t r a n g hợp lo dịp đồng thời để người tiếp nhận liền cực kỳ trọng yếu xử lý thật tốt đó là bộ một tốt phiến nếu là xử lý đến cứng nhắc vô cùng hoặc là trực tiếp để nhân vật chính thánh m â u thức chuyển biến cái kia nhiều nhất cũng chính là bộ một không nhiều lắm dinh dưỡng nước bọt phiến mà thôi trước bộ một hòn đá điên cùng sở dĩ có thể thành công đồng thời thu hoạch được không ít nghiệp nội nhân sĩ đánh giá tốt chính là bởi vì nó tại h ả i kịch bề ngoài dưới còn có một số cấp độ càng sâu đ ồ vợt kịch bản tiếp tục s á t vách ấn độ dầu thần cũng cứu không được quán trợ nhỏ lá bản cho trình dũng mang đến một vị đặc thù hộ khách tên này hộ khách thân hình c a o gầy sắc mặt vàng như nến một bộ dinh dưỡng không đầy đủ suy yếu bộ dáng kỳ quái hơn là h ắ n tính gộp cả hai phía hết thảy đeo tầng ba khẩu trang Nhìn đến đây, hy vọng hắn hỗ trợ mang một loại tên là nghìn phòng chế dược trở về hai cái chưa quen thuộc người lần đầu tiên gặp mặt trong lòng biết buôn lậu phạm pháp trình dũng rất là cảnh giác ngựa k h í cứng nhắc bồi thường tuyệt buôn lậu dược vật là muốn hình phạt ngươi b i ế ta lại nói lớn như vậy phong hiểm ngươi liền cho ba vạn khối tiền a nhưng đó là cái cơ hội buôn bán a lão bản cao gầy nam nhân còn chưa từ bỏ ý định khuyên trong nước chính bản dược ba vạn thất nhất bình ấn độ đạo bản dược hai nghìn khối tiền dược hiệu hoàn toàn tương tự ngươi nếu là mang nhiều điểm trở về cái này cao gầy nam nhân ngón cái cùng ngón trỏ lẫn nhau đâm là một cái tiền động tác giá cả t r ê n l ệ n h gấp hai mươi lần a nghe đến đó trình dũng hai mắt trùng t r ừ n g không tự chủ bắt lấy miệng bên trong ngậm thuốc lá nhưng mà câu tiếp theo liền lại bắt đầu đổi người mau mau cút cao gầy nam nhân vội vàng giải thích trình dũng vẫn như c ũ không hề bị lay động cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc d ĩ rời đi nhưng vẫn là không để ý trình dũng bạch nhãn không b ô n g tha lưu lại mình phương thức liên lạc ta chờ giữa cứu mạng đây là cao gầy nam nhân trước khi rời đi câu nói sau cùng tấm thẻ nhỏ bên trên viết hắn danh tự lữ thu í c h trình dũng tùy ý đem tấm thẻ v ư t qua một bên cũng không để ý tới hình ảnh chuyển đổi chính dũng mắc phải mạch máu liệu phụ thân tại viện dưỡng lao đột nhiên ngã xuống bác sĩ biểu thị tiền giải phẫu cần hơn mười vạn có đúng không lúc này tên này nghèo túng trung niên nhân đến nói cái nào móc nổi số tiền kia chỉ có thể đem bệnh nặng phụ thân từ bệnh viện bên trong lôi ra ban đêm quầy bên cạnh miệng cùng đường mạt lộ chính dũng mấy lần cầm điện thoại di động lên muốn cho vợ trước gọi điện thoại vay tiền có thể do dự mãi cuối cùng vẫn là không có đem điện thoại gọi thông nhìn đến đây phòng chiếu phim bên trong không ít người xem đều cảm thấy một trận lòng chữa sót cho dù hắn bị bọ điếu tỉ chẳng làm nên trò chống gì nhưng đây là một cái nam nhân cuối cùng tôn nghiêm à. Thử nghĩ một cái. hắn trước tay vừa động thủ đánh xong vợ trước x o n g phương triệt để náo tách ra hiện tại nếu quả thật không nể mặt hướng đối phương vay tiền không cần nghĩ đều biết nhất định không có sắc mặt tốt còn vô cùng có khả năng lọt vào nhục nhã cùng châm chọc khiêu khích cùng đường mặt lộ thời khắc trình dũng nghĩ đến trước mấy ngày đụng phải lữ t h ủ ích to lớn ra kém bên trong lẩn tàng lợi nhuận để hắn muốn bi quá hóa liều đi buôn lậu cái này dược để cho ổn thỏa trình dũng đến trong bệnh viện hướng bác sĩ nghe ngóng ấn độ nhìn hiệu quả bác sĩ chỉ là ngự khí cứng nhắc hồi phục đây là vi phạm lệnh cấm dược nhưng trình dũng nhưng trong lòng đã nắm chắc bác sĩ không có phủ nhận dược hiệu từ bệnh viện bên trong đi ra thì, bên hành lang một cái nặng chứng bệnh nhân cảnh tượng đập vào mi mắt tóc đã rơi sạch khô gầy mặt không có chút máu dưới mặt vô thần hai mắt không có một tia tức giận màu đỏ thâm huyết dịch thuận theo treo chân mềm quản mà lên người này vẫn sống sót nhưng cho người ta cảm giác là hắn đã chết hoặc là nói đang đợi chết nhìn thấy mà giật mình hình ảnh lập tức tỉnh lại nhà phê bình điện ảnh thư thư ký ức trong ấn tượng của nàng mình còn tại học đại học thì tại một nhà điện ảnh công ty trường kỳ thực tập ước chừng là bảy tám năm trước đi có một tên đồng nghiệp đó là mắc phải loại này chậm hạn bệnh mắt huyết lúc ấy công ty còn tổ chức toàn thể nhân viên tiến đến bệnh viện thăm viếng khi đó nàng cảm giác vị kia bị bệnh đồng nghiệp mặc dù g â y điểm nhưng tinh thần sức mạnh tựa hồ cũng có tốt còn có thể cùng mọi người nói chuyện phiếm nhưng cùng trong phim ảnh lữ thụ ích ra sân thì mở dạng mang theo cái khẩu trang về sau nàng nghe k h á c đồng nghiệp nói lên cái bệnh này phân mãn tính kỳ cấp tốc kỳ cùng cấp biến kỳ ba cái giai đoạn mãn tính kỳ có thể dựa vào đặc hiệu dược để duy trì sinh mệnh một khi không có dược vật k h ô n g chế tiến vào cấp biến kỳ liền thần tiên cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất lúc ấy vị đồng nghiệp kia đó là đứng tại mãn tính kỳ nghe nói vì uống thuốc nguyên bản coi như thường thường bậc trung gia đình tích xúc bỏ da s ạ c h xanh xanh liền phong ở cũng không thể không bán công ty đang chuẩn bị tham viếng sau tổ chức nhân viên quyên tiền mình khi đó chỉ là thực tập sinh cũng không nhiều để ý về sau nghe nói vị đồng nghiệp kia trong nhà thực sự không chịu nổi gánh nặng không thể không đem dược ngừng về sau bệnh nhân tình huống ngày càng chuyển biến xấu công ty đối với cái này cũng bất lực xuất phát từ đạo nghĩa lại tổ chức một lần quyên tiền cùng quan sát khi đó thư thư tại phía ngoài đoàn người xa xa nhìn t h o n g qua đối với cái kia hình ảnh đến nay còn khắc sâu ấn tượng chỉ n à y một chút nàng thậm chí không thể tin được trước mắt hiện thực nàng thực sự rất khó tưởng tượng nguyên bản một tên gần một m tám trong h thể â n cường t có phim ảnh hình ảnh chuyển đổi một dãy nhà ngoại vi đầy kháng nghị đám người hai tên âu phục dày da nhân sĩ mới từ cửa ra vào đi ra đám người liền giơ biểu ngữ đại tự báo phun lên trước hô to lấy kháng nghị giá trên trời d a khẩu hiệu đem hai người bao bọc vây quanh bọn hắn lạc nghìn dược vật nhà sản xuất đại biểu tại tất cả người tha thiết xin trông mong ánh mắt bên trong s ư ở n g thuốc đại biểu trả lời lại làm cho tất cả mọi người thất vọng chúng ta công ty đối với các người tố cầu biểu thị phi thường lý giải nhưng là mời các ngươi rõ ràng một điểm đó chính là chúng ta công ty sản xuất tất cả dược dược giá hoàn toàn là hợp lý hợp pháp nếu như tiếp tục cố tình gây sự chỉ có thể dùng báo cảnh biện pháp một đoạn này nói khơi dậy kháng nghị đám người phẫn nộ hiện trường tình huống triệt để mất khống chế nhìn đến đây dạp chiếu phim bên trong sớm đã lâm vào một mảnh yên lặng cùng tất cả người xem một dạng thư thư trong lòng cũng rất khó chịu nhưng cùng lúc một cái càng sâu nghỉ vẫn phun lên trái tim ba bốn b ạ n nhất bình dược đắt sao đắt không có bao nhiêu cái gia đình ă n đến lên thái độ cao cao tại thượng y dược công ty đáng hận sao đáng hận là bọn hắn đem dược vật giá cả định đến cao như vậy nếu như định giá thấp một chút có thể nhiều cứu vãn bao nhiêu người bệnh sinh m ệ n h à. nhưng bọn hắn có lỗi sao đối với vấn đề này thư thư lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong chương chín trăm năm mươi sáu ai là sai chung với tư cách một tên chuyên nghiệp nhà phê bình đ ị ệ ảnh khách quan là cơ bản nhất yêu cầu thư tư h đối đại sự vật góc độ đã sớm qua không phải hát tức bạch hoặc là không phải tốt tức hỏng giai đoạn nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế nàng lâm vào càng sâu trong ngượng ngùng nàng cảm thấy diệp chi thu thông qua vừa rồi cái k i a đoạn kịch bản rất mịn mở ném ra một cái cực kỳ thâm ý vấn đề cứu mạng dược đắt như vậy đến cùng là ai sai nàng rất muốn nói là y dược công ty nhưng nàng biết một cái dược vật thành công bên trên thành phố phía sau cần đông đảo nghiên cứu nhân viên ngày tiếp nối đ ê m thử nghiệm kiểm tra cái này chu kỳ có lẽ là năm năm mười năm là có to lớn nghiên cứu chi phí nếu như y dược công ty không đầu nhập nghiên cứu không có cái này thuốc b ộ t thế có phải hay không có càng nhiều người bệnh liền bảo bệnh cơ hội đều đã mất đi nhìn từ góc độ này ý dược công ty tựa hồ cứu người càng nhiều người bệnh kia sai lầm rồi sao nhìn như là có bọn hắn bởi vì chính mình mua không nổi liền tiến hành kháng nghị yêu cầu công ty dược phẩm giảm xuống giá cả nếu như đem dược vật đổi thành một loại khác thương phẩm đâu n g ư ờ i không thể bởi vì chính mình mua không nổi nào đó khoản điện thoại cái nào đó y phục liền yêu cầu công ty hạ giá lấy để mình dùng đến lên đây là ta nghèo ta có lý vô lại l o g i nhưng đây không phải phổ thông thương phẩm là cứu mạng dược à làm sao có thể lấy đồng dạng thương phẩm lo dịp để cân nhắc điện ảnh nhìn đến đây không ít người xem đã hoàn toàn vào mê thời gian dần qua đem mình thay vào kịch bên trong người bệnh người nhà nhân vật bên trong đi suy nghĩ dù sao nhà a đều không phải là gia tài bạc triệu đối với rất nhiều bản thân trải qua người trưởng thành đến nói biết rõ một trận bệnh nặng kéo đổ một cái gia đình sự t ì n h là thực sự sẽ phát sinh kịch bản tiếp tục chính dũng cùng lữ thủ ích liên hệ với về sau rất mau tới đến ấn độ tìm được nghìn phòng chế dược công xưởng để hắn kinh hỉ là đại diện cầm hàng trị phí chỉ cần năm trăm l i n một bình vì thuyết phục công xưởng đem quyền đại lý cho đến mình lúc này chính dũng vân là tên kia hám lợi thương nhân buôn lậu dược vật là vì nhanh chóng kiếm lời càng nhiều tiền trong thần sắc con buôn tham lam vẫn như cũ để người khó mà sinh lòng hào cảm nhưng mà thiên tân vạn khổ đem phòng chế dược mang về nước về sau hắn cùng hùn vốn lữ thủ ích lại đụng phải cái thứ nhất năn đ ề đây dược căn bản không người mua kỳ thực kết quả này sớm nên dự liệu được một người xa lạ cầm lấy thấp hơn giá thị trường mười nhiều lần phòng chế dược muốn bán cho ngươi hỏi thử cái nào bệnh nhân sẽ thả tâm vì mở ra nguồn tiêu thụ lữ thủ ích đề cử một người khác người trung phòng bệnh đàn chủ nhóm để hắn hỗ trợ mở ra nguồn tiêu thụ hai người tới một chỗ hộp đêm bên trong sau một khắc cao năng hình ảnh xuất hiện toàn bộ phòng chiếu phim toàn trường phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi sáng tôi xen kẽ mập mờ ánh đèn chiếu xuống một đạo quần áo gợi cảm vô cùng nữ tính thân ảnh đang tại nhảy mùa cột có lồi có、lõm. Có tên h ể x này nhảy ư x nữ múa cột nữ diễn viên là lý văn văn a nhìn thấy vũ đạo hình ảnh một sắt a trong nội tâm nàng toát ra ý nghĩ là lý văn văn lúc này thật liều mạng lấy lý văn văn bây giờ giả vị nhất là tại bộ một nhật bá kịch tiên kiếm tiền chuyện bên trong xuất sắc biểu hiện kỳ thực muốn lại diễn mấy năm thanh xuân kịch là dư x à i cũng không lo không đổi tiếp nhưng nàng lại lựa chọn biểu diễn ta không phải dược thần bên trong tên này mang một đứa con gái thiếu phụ nhân vật ký h bên trong tên này nhân vật tuổi tác hẳn là so lý văn văn bản nhân tuổi thật phải lớn cũng nhìn ra được tại trang đ i ể m phương diện có thể hướng thành thục phong cách đi tan phải biết đây thiếu phụ nhân vật một diễn lý văn văn về sau muốn diễn quay về thiếu nữ liền khó khăn nàng cơ hồ liền đem mình con đường này phá hỏng thư thư cảm thấy tại bây giờ nữ diễn viên liệu mạng muốn che giấu mình tuổi tác sợ để người cảm thấy mình già tình hung dưới lý văn văn lại chủ động tìm kiếm truyền hình loại này quyết đoán vẫn là rất để người bội phụ bất quá khả năng cũng có mặt khác một tầng nguyên nhân đây là diệp chi thu hí cùng nói có quyết đoán không bằng nói nàng là đối với diệp chi thu có tuyệt đối lòng tin đem sau này mình kiếp sống tiền cảnh đặt ở diệp chi thu trên thân đơn giản đến nói lý văn văn cũng muốn cùng lòng ngữ tình một dạng khi diệp cô nàng một đoạn này múa cột đó là n h ậ p đội nóng bóng vô cùng múa cột để phòng chiếu phim bởi vì vừa rồi kịch bản mà có chút nặng nề bầu không khí bông lỏng một chút nhưng mà bộ phim này kiểm chê mới là chủ lưu có hộp đêm m u a cột cô nàng lưu tư tuệ quan hệ rất mau tìm đến một nhóm bệnh nhân chủ nhóm cùng hộ khách có thể đối mặt năm nghìn nguyên một bình phòng chế dược tất cả mọi người vẫn là cảm thấy đắt đều cúi đầu đoán trách lên bốn b ạ n một bình chính bản dược sớm đã móc giống bọn h ạ n túi nhưng một lòng chỉ muốn kiếm tiền trình dũng đâu thèm những n à y ngựa khí cường l ạ n h đạo đây đều chế đắt dứt khoát toàn đều chờ ăn cho tất cả người một hạ mạng uy sau đó lại yêu cầu tất cả người đều lấy xuống khẩu trang lữ thụ í c h cái thứ nhất lấy xuống khẩu trang bởi vì hắn tín nhiệm trình dũng cho nên nguyện ý phối hợp hắn lập uy tại lưu tư tuệ ánh mà nhìn từng cái sắc mặt trắng bệnh bệnh nhân t r ì n h dũng tựa hồ cũng có chút không đành lòng cầm trong tay vừa nhóm l ử a thuốc lá cho dập tắt đồng thời chủ động cho đám này chủ nhóm đánh tắm gãy nhìn đến đây nhà phê bình điện ảnh thư thư trong lòng rất là cảm thán m ả n h quá nhỏ ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ kịch bản đem nhân vật giữa quan hệ nhân vật chính tâm tính vi diệu chuyển biến cho hoàn toàn nói rõ ràng một đoạn này không thể rời bỏ lý văn văn, hoàng chính dân đám người xuất sắc diễn kỹ nhưng càng thể hiện là biên kịch t â m hậu bản lĩnh cho nên nói diệp chi thu trước mấy bộ điện ảnh thành công tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy mỗi lần nhìn thấy cùng loại nôn g luận thư thư liền có chút muốn bật cười đ a n g sau t r í n h dũng lại lần lượt kéo hiểu được tiếng anh thành tích cao bệnh nhân lưu mục sư đến từ nông thôn bệnh nhân tóc vàng bành hạo nhập bọn từ đó năm người tạo thành dược thần t i ể u đội chính thức thành lập nguồn tiêu thụ mở ra về sau t r í n h dũng chính thức bắt lấy phòng chế dược quyền đại lý t h a o thao bất tuyệt phòng chế dược biên thành rất nhiều, rất nhiều tiền mặt bọn hắn dây đến đầy bùn đầy bát thậm chí còn có bệnh nhân đưa tới cờ thường nhân tâm rượu thủ phổ chúng sinh lưu lại nhân gian vạn cổ tên vốn nên là xuất hiện ở bệnh viện bác sĩ trong tay lại đưa chương o một tên hám tên buôn n lợi lẩu g ờ i b u chín h trăm năm mươi bảy ai là sai hạ nhưng mà sự tình đương nhiên sẽ không luôn là thuận buồm xôi gió phòng chế dựa sinh ý làm được càng lúc càng lớn dựa phẩm sinh công ty phát giác cũng báo án mà phụ trách cái này vụ án chính là nhân vật chính t n h dũng trước em vợ tào bân cảnh quan một bên khác xuân phong đắc ý dược thần đoàn đội mấy người đến lưu tư tuệ công tác hộp đêm chúc mừng hộp đêm quản đốc nhìn thấy lưu tư tuệ về sau hùng hổ dọa người muốn để nàng lên đài khiêu vũ tại xúc động tóc vàng liền muốn nổi lên là tư tuệ xuất đầu thì chính dũng lại là một kiện vô cùng hạ giận sự tình hắn trực tiếp đem một thanh tiền mặt bỏ trên bàn b ư ớ c quản đốc đời tư tuệ đi nhảy quản đốc đầu tiên là s ư ơ n g sở lại một sấp tiền mặt nệ n xuống thì phản ứng nam quản đốc không chút do dự lên này không có cách hắn cho đến thực sự nhiều lắm một tên nam nhân xinh đẹp nhảy múa cột là cái gì hình ảnh hộp đêm bên trong người xem ẩm v a n cười to không khí hiện trường lâm vào sôi trong đám người tùy ý hô to mặt mỉm cười lưu tư tuệ trong hốc mắt rõ ràng lóe ra nước mắt đây là nàng từ xa xưa tới nay có thủ kiềm chế một loại phong thích nhìn thấy màn này thư thư cảm thấy mình lúc trước đối với lý văn văn phán đoán tựa hồ có chút sai lầm bộ phim này không phải lý văn văn bắt đầu truyền hình tác phẩm rõ ràng đó là truyền hình thành công trị ta ca trước kia nàng đối với lý văn văn ấn tượng là diễn kỹ qua quan thoát ly bình hoa phạm trù nhưng cũng không có rất sáng trói địa phương coi như bằng vừa rồi cái tia hình ảnh nàng cảm thấy bây giờ lý văn văn tại cùng tuổi nữ diễn viên bên trong đủ để được xưng tụng diễn kỹ ưu tú bốn chữ tại ngay sau đó tư bản h à n h hành thời đ một ít c h ỉ am hiểu diễn mặt đơ lưu lượng b ì n h t ĩ n h liền khóc đều khóc không tốt n g ư ờ i để nàng diễn khóc bên trong mang c ư ờ i chua suốt cảm giác tuyệt đối là siêu cương kịch bên trong đám người từ hộp đêm đi ra trình dũng kiên chỉ phải đưa tiêu tư tuệ về nhà lưu tư tuệ là cái thành thục lại hiểu lõi đời nữ nhân nàng đọc hiểu trình dũng ý tứ nàng biết mình muốn báo đáp trình dũng không còn gì khác mình chỉ có thân thể ăn ý hai người tới lưu tư tuệ trong nhà nhưng mà giữa lúc trình dũng cởi xuống mình y phục chuẩn bị phiên vân phúc vũ một phen thì bị cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người nhỏ bé dọa dun một cái cuốn quýt kéo chăn tre lại thân thể Đó là lưu tư tuệ đ ô n g nhiên trong nhà nhìn thấy nam nhân xa lạ tiểu nữ hải không có khóc không có não ánh mắt lãnh đ ạ m hiển nhiên đây không phải tiểu nữ hải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này nàng đã thành thói quen lúc này t r ì n h dũng mới chính thức ý thức được lưu tư tuệ nhất người mang theo thân mắc bệnh nặng nữ nhị có bao nhiêu khó n g à diễm vũ thu nhập không cách nào trèo trống để nữ nhị ăn được dược nàng còn muốn kính dâng mình thân thể cuối cùng t r ì n h dũng đệ nén xuống trong lòng dục vọng rời đi đằng sau chính dũng đã người phơi bảy thuốc giả con buôn trường trường lâm âm mưu lọt vào đối phương trả thủ trường, trường lâm là bức chính dũng giao ra phòng chế dược quyền đại lý đưa tới cảnh sát lúc trước hắn liền đã kiếm lời không ít với lại đem phòng chế đại lý dược lý quyền giao cho trương trường lâm hắn còn có thể cầm tới một số tiền lớn hắn nội tâm giấy rủa là bởi vì biết nếu như đem quyền đại lý giao cho trương trường lâm lấy đối phương liền thuốc giả cũng giảm bán không có bất kỳ cái gì đạo đức d a n h giới cuối cùng phong cách hành sự phòng chế dược giá cả tất nhiên sẽ vượt lên trải qua nhất định sẽ có càng nhiều bệnh nhân ăn không n ổ i dược t r í n h dũng bán phòng chế dược điểm xuất phát là vì kiếm tiền trong lúc bất chi bất giác hắn ở sâu trong nội tâm đã cho mình hành vi giao phó một loại sứ mệnh cảm giác hắn biết mình tại cứu rất nhiều cùng khổ ăn không nổi chính bản dược người bệnh mệnh nhưng là mình còn có lao phụ thân nhi tử thế lanh đêm mưa lại một lần nữa tụ hội bên trong chính dũng tuyên bố mình không còn bán thuốc quyết định đối mặt bất t ì n h lình biến cố trong đoàn đội người không biết làm sao đối mặt t ó ta. Ta chính vàng t ậ i dũng trả lời đám người chờ mặc tóc vàng đứng dậy cuối cùng mời một ly rượu đem chén rượu đập ầm ầm dưới cái thứ nhất rời đi tư tuệ cùng lưu mục sư cũng lần lượt cáo biệt rời đi lữ thủ ích vẫn như cụ không nguyện ý tin tưởng sự thật này Hắn tử vừa m ớ i bắt đầu hủy k h u ấ t c ầ u t o à n hòa giải, đến c u ố i cùng vẫn n h ư cố ũ c giả bộ khuôn mặt tươi cười muốn giữ lại nhưng mà lại chỉ đổi đến lạnh lùng vô cùng một chữ lan giờ khắc này lữ t h h ích cố giả bộ khuôn mặt tươi cười rốt cuộc không chịu được nổi hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng khóc không ra nước mắt lúc này toàn bộ phòng chiếu phim bên trong sớm đã là một mảnh yên lặng đài dưới nhà phê bình điện ảnh thư thư thật sâu thở ra một hơi nhưng như cũ cảm giác phảng phất có cái gì ngăn ở hết hầu con mắt cảm thấy chát lữ thủ ích cái kia khóc không ra nước mắt c ư i để nàng thấy có chút muốn khóc đây là tất cả ăn không nổi chính bạn d ư n g liền dựa vào lấy phòng chế dược mạng sống người bệnh ảnh thu nhỏ à. nếu như ngay cả phòng chế dược cũng mua không nổi về sau bọn hắn làm sao bây giờ nàng nhớ tới phim lúc mới bắt đầu bệnh viện hành lang bên trên tên kia giống như đang chờ chết ánh mắt không có một tia tức giận người bệnh thân ảnh nhớ tới nhiều năm trước vẫn là thực tập sinh mình tại phòng bệnh bên ngoài cách đám người xa xa nhìn thấy vị kia trước đồng nghiệp kỳ thực đáp án đã được quyết định từ lâu giờ khác này nàng phản p h ấ t có điểm nghĩ thông suốt hay là sai vấn đề này có lẽ không người nào sai hiện thực đó là như vậy tàn khốc cùng bất đắc dĩ ngoài phòng mưa to mưa lớn lữ thủ ích một lần nữa tại trình dũng trước mặt đeo lên tầng ba khẩu trang đi ra cửa bên ngoài mở m i ệ nhìn g n bốn phía một chút rụt lại bả vai rời đi có thể rời đi chính dũng hắn lại có thể ở đâu tìm kiếm sinh lộ đâu đình chỉ bán thuốc một năm sau mở cái dệt công ty trình dũng lần nữa gặp phải lữ thủ ích nặng dâu cái này so sánh một năm trước t i ể u tụy h rất nhiều nữ nhân khóc mang đến lữ thủ ích kém chút cắt cổ tay tự sát tin d ữ nguyên lai lòng dạ hiểm độc trương trường lâm đem dược đã tăng tới hai vạn nhất bình giá cả quá cao bị người báo cáo đã thật lâu không có thuốc nàng bất đắc dĩ mới đến tìm trình dũng chính dũng đi vào bệnh viện nhìn lữ thủ ích không đến thời g lữ thủ ích đã bệnh nguy kịch có thể thấy dũng ca hắn vẫn làm miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười ăn quả quý ta t quả quýt đại biểu tươi sống sinh mệnh cùng sắc mặt tái nhọn mạng sống như treo trên sợi tóc lữ thủ ích so sánh tạo thành mãnh liệt so sánh nhìn đã từng đoàn đội cộng sự trình d ũ n g sắc mặt phức tạp hỏi làm sao làm thành bộ dạng này không có d ũ n g ca cứ như vậy lữ thủ ích trả lời đúng lúc gặp y tá tới làm làm sạch vết thương lữ thủ ích thuần thục cầm qua khăn lau cắn để trình dung đi ra ngoài trước trong phòng bệnh chuyển đến tê tâm liệt phế kêu thảm mà lữ thủ ích thê từ con mắt đỏ bừng vẻ mặt lê ngô nàng nước mắt sớm đã chảy khô t r ì n h dũng tâm loạn như ma từ bệnh viện sau khi rời đi hắn cảm thấy đến ấn độ là lữ thủ ích mang dược có thể đoạn dược rất lâu lữ thủ ích bệnh đã tiên nhập cấp biên kỷ chỉ có thể thông qua cốt tủy cấy ghép trị liệu nhưng cốt tủy cấy ghép ngoại trừ cần cao phí tổn bên ngoài còn cần có thiên tuyển chi nhân vật khí mới có thể xứng đôi đến phù hợp cốt tủy hiến cho giả nhưng bình thường đã đến giai đoạn này bệnh nhân thường thường đều không có may mắn như vậy chỉ có thể ở lần lượt trị bệnh bằng hóa chất trong t h ố khổ chờ đợi chết đi tại cái nào đó buổi sáng lữ thủ ích cố nén đau đớn từ trên giường bệnh bỏ lên lưu l u n nhìn ngủ say thê từ cùng nhi tử một chút. trên mặt kéo lên một cái nhàn nhạt, nhạt mỉm cười đây là hắn cái cuối cùng hình ảnh vì không liên lụy người nhà hắn lựa chọn cùng cái thế giới này xa nhau nhìn đến đây rất nhiều người xem sớm đã tích xúc đã lâu nước mắt cuối cùng không kèm được phòng chiếu phim bên trong kiểm chế tiếng khóc nổi lên một phía từ trong bọc rút ra tấm thứ ba khăn tay khóc đến rối tinh rối mù thư thư sớm đã quên bình luận điện ảnh mục đích tâm lý không biết đem thần tượng diệp chi thu mắng bao nhiêu lần nàng muốn bị giao c h ế t ta chương c h í t r ư ơ khóc thành ngu xuẩn đen kịt phòng chiếu phim bên trong thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ tiếng nước nợ lữ thủ í c h tự sát để không ít người x nơi này mới là bộ phim này dày đặc nhất đao bắt đầu t r ì n h dũng tiến đến tham gia tăng lễ lữ thủ ụ ích đã chạy khô nước mắt thế tử không có tiếp nhận hắn giúp đỡ để hắn rời đi mà t r ì n h dũng mở cửa ra về sau ngoài cửa tất cả đều là đã từng người chung phòng bệnh bọn hắn vẫn như cũ mang theo khẩu trang vẫn như cũ nhận thụ lấy bệnh ma trả tấn còn có trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra đối nhau khát vọng t r ì n h dũng túi đầu từ trong đám người xuyên qua ở sâu trong nội tâm áy náy để hắn cảm giác không có mặt đi đối mặt bọn hắn cho dù hắn rõ ràng liền không có sai lão lữ rời đi để chính dũng hạ quyết tâm hắn lần nữa đi vào ấn độ cầm lại n h quyền đ Trở t r lại o năm g n ư trăm linh y ra ban đầu danh đầu sách kia, hắn vẫn n năm n ngồi trăm cam đoan linh nguyên là xuất xứ giá lần này chính dũng làm mình tại lô vốn bán thuốc kỳ thực đang làm ra quyết định giờ khác này chính dũng đã thành thần lần này bán thuốc hắn không phải là vì tiền mà là bởi vì trong lòng cái k i a m ộ t phần vốn không thuộc về hắn ý thức trách nhiệm tóc vàng cũng một lần nữa trở lại chính dũng bên người hỗ trợ hai người cùng đã từng một dạng phối hợp với mặt trời lặn ánh chiều tà dưới chính dũng đề nghị tóc vàng làm xong cái này t h á n g liền về thăm nhà một chút dù sao hắn đã nhiều năm không có trở về qua nhưng mà đạo bản dược tái xuất giang hồ rất nhanh lần nữa đưa tới cảnh sát chú ý trước em vợ tào bân cảnh quan gia tăng lục soát cường độ cảnh sát đem mua phong chế dược bệnh nhân toàn bộ bát tịch thu trong tay bọn họ được đối mặt cảnh sát thẩm vấn tất cả bệnh nhân đều túi đầu nắm chặt tay nhưng không có người chịu khai ra thuốc giả nguồn g Các người vẫn phối hợp lãnh à k h đạo cầu ngươi chút chuyện a trong đám người một tên tóc hoa dâm lao thái thái run run dày dày đứng lên đến mặt trầm như nước t à o bân đi đến nàng trước mặt lao thái tháo i t h á xuống khẩu trang ngẩng đầu lên nói ta ta chính là muốn cầu cầu ngươi đừng có lại truy tra ấn độ thuốc được không t à o bân không nói gì lao thái thái tiếp tục nói ta bệnh ba năm bốn vạn khối một bình chính b ả n dược ta ăn ba năm phòng ở ăn không có người nhà bị ta ăn sụp đổ hiện tại thật không dễ có tiện nghỉ dưỡng các ngươi không phải nói hắn là thuốc giả thuốc kia giả không giả chúng ta có thể không biết sao thuốc kia mới bán năm trăm khối một bình người buôn bán ma túy căn bản không kiếm tiền lão thái thái sắc mặt đau thương n g ự a khí run dậy chất vấn nhà ai có thể không gặp cái bệnh nhân ngươi liền có thể cam đoan ngươi cả đời này không sinh bệnh sao a các người đem hắn bắt đi chúng ta đều phải chờ chết ta không muốn chết ta muốn sống được không lão thái thái những lời này cho đám người linh hồn một k í c h để tất cả người xem lần nữa phá phòng phòng chiếu phim bên trong liên tiếp hút cái mùi tiếng vang lên có nữ sinh sớm đã nhịn không được nhỏ giọng khóc lên trong nhà vệ sinh t à o bân hung hăng đem nước lạnh dội tại trên mặt mình hắn nhìn về phía kính bên trong mình pháp cùng tình giao phòng để trong lòng hắn vô cùng g à y vỏ buôn lậu dược là phạm tội hắn là cảnh sát đã kích phạm tội là thiên chức nhưng hơn bốn vạn một bình dược có bao nhiêu người có thể ăn được lên không có phòng chế dược chính như lào t h á i thái nói những bệnh nhân kia toàn bộ đều phải chờ chết tao bân tìm tới cục trưởng biểu thị lại t r a được tương đương gãy mất bệnh nhân đường sống nhưng mà cục trưởng kiên quyết biểu thị pháp lớn hơn tỉnh cảnh sát với tư cách chấp pháp giả hẳn là kiên định đứng tại pháp luật một bên đồng thời bị truy nã thuốc giả con buôn tìm tới trình dũng uy hiếp hắn cho mình chạy trốn tiền khi biết trình dũng lần này thâm hụt tiền bán thuốc hắn hiểu được trình dũng cùng mình không giống nhau cũng từ trong đáy lòng đội phục trình dũng trước khi đi lưu lại một câu ta bán thuốc nhiều năm như vậy phát hiện trên đời này chỉ có một loại bệnh bệnh nghèo loại bệnh này chị cho ngươi không đến từng câu khiến người tỉnh nộ g l ờ i kịch giống như bữa tạ đồng dạng đập vào tất cả người xem trong lòng đây là đem tầng dưới chót đại chúng đối mặt khổ nạn thì kiềm chế bất đắc dĩ chỉ có thể bất lực chờ đợi vận mệnh thẩm phán hiện thực trần trụi hiện ra tất cả mặt người trước ca hiện thực đó là như vậy tàn khốc nhưng là dân chúng bình thường bên trong lại có thể có mấy cái không phải tầng dưới chót tiểu nhân bật đâu chẳng lẽ tại vận mệnh dòng lũ bên trong liền ngay cả sống x u t cũng thật trở thành hy vọng xa vời sao đằng sau chương trường lâm vẫn là bị bắt nhưng tên này từ đầu đến cuối duy nhất phản phái tại đối mặt cảnh sát cao áp thẩm vân thì không có bán đứng trình dũng một người chống đỡ tội danh bán thuốc giả ta hại người nào ta hai năm này cứu bệnh bạch huyết người không có một nghìn cũng có năm trăm l i n a vậy cũng là tích đức làm việc thiện đi t r â m trọng là từ tên này hám lợi lòng dạ hiểm độc thương nhân nói rảo biện trong lời nói lại là không sai sự thật nhưng mà cảnh sát vẫn là hoài nghi đến trình dũng trên đầu về nhà trước một lần cuối cùng vận dược tóc vàng thật cắt bỏ tóc đang đi vê đ ú t cờ thì hắn phát hiện có người báo cảnh cảnh sát đã tới hắn một đường phi nước đại nhưng đến trình dũng trước mặt lại đem nói nuốt trở vào vì bảo trụ chính dũng hắn quyết định mình chống đỡ tất cả có thể tuyệt đối không nghĩ tới tại hắn lôi kéo đầy xe chứng cứ phạm tội chuẩn bị dẫn dắt rời đi cảnh sát thì bị phi nhanh xe tải đ ụ n g vào trong bệnh viện điên cùng đổi tới lại biết được không có người trình dũng phát cùng đồng dạng nhào về phía t à bân chất vấn hắn hắn mới hai mươi tuổi hắn muốn mạng sống hắn có tội tình gì đêm khuya trong phòng chính dũng nhìn tóc vàng tấm ảnh cùng tấm kia về nhà v ẽ xe khóc đến khóc không thành tiếng đồng dạng khóc đến khóc không thành tiếng còn có màn ảnh trước mấy chục tên người xem nguyên bản phòng chiếu phim bên trong chỉ có k i ể m chế nhỏ r ộ n g nước n ở không biết từ lúc nào bắt đầu tại đạo thứ nhất tiếng khóc vang lên về sau phảng phất sẽ chuyên nhiễm thời gian dần qua tất cả người đều khóc thành một mảnh lúc này kịch bản cũng sắp đến hồi kết thúc ấn độ tiệm thuốc bị phong chính dũng lấy hai nghìn khối quay về mua thuốc cửa hàng bên trong dược nhưng như cũ lấy năm trăm n g u y ê n bán đi còn lại ta đến bù hắn để tư tuệ liên hệ tỉnh ngoài người chung phòng bệnh bất kể hao tổn chi phí thấp đại lượng tiến hành bán ra hắn biết mình bị bắt chỉ là xóm tối sự tỉnh liền không tiếp tục cần giấu chỉ hy vọng tận chính mình lớn nhất nỗ lực là người chung phòng bệnh mang đến một kia hy vọng vạn cổ đêm d hắn là cái k i a từng k i a ánh sáng nhạt dù cho đốt hết mình cũng ở đây không tiếc rất nhanh bị cảnh sát bắt được một ngày này vẫn là đến tòa án bên trên hắn một mặt thản nhiên tiếp nhận tất cả phán quyết cuối cùng t r ì n h dũng bị phán án năm năm tại mang đến khu giam giữ trên đường áp giải cảnh sát k i n h sợ thả chậm xe tốc độ hình như có cảm giác t r ì n h dũng n g ầ n đầu ngoài cửa sổ xe là lít nha lít nhít thân ảnh hai bên đường chật ních vì hắn tiên đưa người c h u n g phòng bệnh tất cả người c h u n g phòng bệnh nhao nhao lấy xuống khẩu trang bọn hắn đang dùng loại phương thức này nói cho chính dũng hắn thiện niệm cùng vĩ đại vĩnh viễn sẽ bị nhớ kỹ lại m ộ trên thực tế điện ảnh kịch bản sau khi tiến vào nửa đoạn dạp chiếu phim bên trong tiếng khóc liền không có từng đứt đoạn lúc này cũng không có người xem để ý có thể hay không ảnh hưởng đến người khác bởi vì mọi người đều là giống nhau trong đám người nhà phê bình điện ảnh thư thư chỉ có một bao khăn tay đã sử dụng hết rất lâu không ra khỏi cửa tỉ mỉ cách gan mặc trang điểm từ lâu dán thành một mảnh lúc này nàng sớm đã hối hận sớm phải biết d i ệ p thị đao pháp vi lực mình liền không nên tới nhìn bộ phim này lúc này mới đầu năm mùng một a liền khóc thành ngu xuẩn chương c h í ư ơ i chín sử thượng nhất ngược lễ hội mùa xuân phim tại điện ảnh phát ra sau khi kết thúc dạp chiếu phim bên trong lâm vào thời gian dài yên lặng phim cuối cùng đem điện ảnh nguyên hình cố sự bối cảnh lấy ảnh đen trắng cùng văn tự hình thức phô bày đi ra giờ phút này không ai rời đi tất cả người đều đang yên lặng mà nhìn xem màn ảnh 2012 năm. đến từ nhiều cái quốc gia 120 gã bác sĩ tại nổi danh y học tạp chí huyết dịch bên trên phát biểu liên danh tin kháng nghị nghìn dược giá quá cao năm 2013, ấn độ tối cao p h á p viện bác bỏ chế dược công ty đối với nghìn h ữ n độc quyền tố tụng ấn độ phòng chế dược chuyển thành hợp pháp sinh sản 2014 n ă m quốc gia bên dưới phát dược giá cải cách phương án đối với dược phẩm giá cả hình thành cơ chế tiến hành cải cách lúc này tại bối cảnh nhàn nhạt đàn ti a n o đệm nhạc bên trong nhu hỏa nhẹ nhàng điện ảnh khúc chủ đề tiếng ca vang lên có lẽ rất xa hoặc là hôm qua tại nơi này hoặc tại bờ bên kia đường dài chăn trở ly hợp bi hoan người tụ lại người tán bài hát này là từ diệp chi thu biểu diễn giờ phút này là hắn âm thanh lần đầu tiên xuất hiện tại trong phim ảnh lờ mờ dạp chiếu phim bên trong ánh đèn một lần nữa mở ra rơi vào không nói một lời thính phòng bên trong màu da cam ánh đèn chiêu r ọ dưới từng gương mặt một bên trên nước mắt vô cùng rõ ràng lúc này trong bối cảnh khúc chủ đề đổi thành một đạo linh hoạt giọng nữ là ngu thải vi tiếng ca trong lòng nát bên trong nhận rõ tiếng ố i sinh mệnh dài d i n g giặc cũng ngắn ngủi nhảy lên trái tim mọc ra dây leo nguyện vi hiểm mà chiến không biết từ chỗ nào cái phương hướng bắt đầu thính phòng bên trong đột một vang lên đạo thứ nhất vỗ tay tiếp lấy giống như chuyển nhiễm cấp tốc chuyển khắp bốn phương t h m hướng dần dần vỗ tay càng ngày càng vang dội như sấm nổ đinh t h a i như góc rất lâu mà tại phòng bế g i ạ p chiếu phim bên trong q u e n quẩn giờ phút này toàn trường tất cả người xem đều đứng lên đến về đến trong nhà ngồi đang quen thuộc trước bàn máy vi tính t r ạ c h nữ nhà phê bình điện ảnh thư thư mới hơi chỉ h o ả n g qua đến ta không phải d ư ợ c thần bộ phim này hậu kình quá lớn mới từ g i ạ p chiếu phim đi ra nàng đi trước toa lét tháo cái trang nguyên lai、like、trang cho khóc đến không có cách nào nhìn với tư cách một tên chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đặt ở bình thường đang nhìn xong một bộ phim qua đi nàng thường xuyên có thể rất nhanh liền viết ra một phần bình luận điện ảnh dài văn nhưng hôm nay nàng lại có loại không biết từ viết như thế nào lên cảm giác hoặc là nói Ta thần không phải dược thần bộ phim này dược bộ đây á giá n nhiều lắm. Cái bản, diễn viên diễn ký, điện ảnh g viết vật đồ kịch lắm, kỹ, bình là n điện ảnh không nên đây, giống như trước đây, bộ v dương dương sái sái đối với bộ tác phẩm này tôn trọng nàng cảm thấy mình với tư cách trên internet có chút lực ảnh hưởng nhà phê bình điện ảnh có lẽ có bộ phận người xem sẽ thụ mình ảnh hưởng mà quyết định muốn hay không đi vào giạp chiếu phim cho nên hắn là càng thận trọng bộ phim này hẳn là để càng nhiều người nhìn thấy gian phòng bên trong thư thư nghĩ một lát q u y ế thư thư âm thầm lắc đầu mặc dù trước hai bộ phim nàng còn không có nhìn nhưng giống như có nhìn hay không ý nghĩa cũng không lớn dù sao từ tác phẩm khối lượng nội hàm các phương diện đến nói đây hai bộ phim là không thể nào vượt qua ta không phải dược thần thậm chí tại nàng trong ấn tượng những năm gần đây điện ảnh tác phẩm bên trong cũng không có lại mở ra hơi bồ treo ở hotsea ở bảng thứ năm từ đầu rõ ràng là ta không phải dược thần năm chữ so sánh cùng nhau thời gian thực p h ò n g bán vé đệ nhất hàng yêu thiên sư cũng tới hotsea liên quan từ đầu lại xếp ở vị trí thứ bảy mà đổi thành bộ một sòng bạc phong vân nhưng là trực tiếp không có ở hotsea ở bảng xuất hiện từ nơi này thư thư thấy được một ít đồ vật ta không phải dược thần phỏng bán vé mặc dù tạm thời so ra kém cái khác hai bộ nhưng người xem xem phim sau thảo luận nhiệt tình cũng chính là chủ đề độ là muốn xa xà cao hơn đ ố i phương nhưng càng làm người khác chú ý là hot x ệ hợp đệ nhất từ đầu là diệp chi thu ba chữ thư thư trong lúc nhất thời lại phân không ra cái này hot x ệ hợp thứ nhất là liên quan tới diệp chi thu tối hôm qua tại ga la năm mới bên trên cái kia đầu thiên địa long l ầ n vẫn là liên quan tới hôm nay ta không phải dược thần bộ phim này dù sao cái nam nhân này thực sự rất có thể gây sự nàng đầu tiên điểm vào ta không phải dược thần từ đầu bên trong phát hiện tại mình xứng sở thời điểm cái từ này đầu vậy mà lại đi bên trên chạy một vị đến hot sệ h bảng đệ tứ từ đầu bên trong dân mạng số bình luận sớm đã đột phá năm và cái tất cả đều là nhìn xong ta không phải dược thần bộ phim này sau cảm xúc kích động dân mạng ai nói với ta đây là d ạ n g liên quan tới ấn độ d ầ u thần h ả i kịch phiến ngươi cho láo tử đứng ra ta đạp mạ sống hơn ba mươi năm một cái đại nam nhân lần đầu tiên tại trong dạp chiếu phim nổ khóc ca ta nguyên lai còn cảm thấy khóc lên có chút thật mất mặt kết quả phát hiện bên cạnh cái k i a hơn bốn mươi tuổi đại thúc khóc đến cái kia thảm a đột nhiên phát hiện ta mẹ nó còn làm giá vẻ nhìn thấy lao thái thái nói ta muốn sống thời điểm trực tiếp nước mắt mắt sau đó ta phát hiện mình nước mắt mắt quá sớm đằng sau trực tiếp 360 độ xoay tròn thác nước thức nước m á t sụp đổ trong nhà phụ thân mười mây năm trước cũng là bởi vì bệnh nặng không đủ sức được phí qua đời thật không nhìn nổi cái này với tư cách đi rửa người làm chỉ có thể nói bộ phim này q u á chân thực thấy qua vô số người bệnh trên đời chỉ có một loại bệnh đó là bệnh nghèo câu nói này thật sắp hiện ra thực tàn khốc nhất một mặt trần trụi phô bày đi ra nói thực ra ta hiện tại bội phục nhất liền hai người một cái là viết ra cái này kịch bản d i ệ p chi thu một cái khác là dám cho bộ phim này qua thẩm vừa nhìn xong chỉ có hai cái cảm tưởng bộ phim này tuyệt đối là sử thượng nhất ngược lễ hội mùa xuân sau đó chó tác giả ta đi đại gia n g ư ờ i mờ mờ gian phòng bên trong thư thư sắc mặt càng kinh ngạc nàng nhìn lâu như vậy bình luận phát hiện ta không phải rực thần bộ phim này tại dân mạng trong miệng cơ hồ là không đánh giá xấu nói cơ hồ là bởi vì có một phần nhỏ dân mạng mắng tình tiết quá ngược để mình khóc thảm rồi loại hình nhưng mà đợi nàng rời khỏi điểm vào hot sệ ở bảng đệ nhất diệp chi thu từ đầu sau đó lại là kinh sợ chó tác giả ta tin ngươi quỷ đại năm mới lại vung đồ long bảo đao ta xem như thấy rõ đây dựng lên mỗi lần năm mới ngay từ đầu liền cho ngươi đến điểm m á n h liệt tốt tốt tốt cho tác giả ngươi chơi như vậy đúng không từ đầu bên dưới số bình luận đã vượt qua mười vạn lần này cũng là rất thống nhất lit nha lit nít cơ hồ tất cả đều làm ắng Chương cũng nhiệt phòng nổ, bán nổ. độ vé lễ hội mùa xuân ngày đầu tiên các đại điện ảnh phòng bán vé thành tích rất lớn bộ phận quyết định bởi tại sắp xếp phiến tình huống còn không có chính thức tiến vào dã man chém g i ế t giai đoạn dù sao chỗ giạp chiếu phim căn cứ thượng tọa tình huống người xem xem phim sau danh tiếng đến điều chỉnh sắp xếp phiến cũng cần nhất định thời gian dưới loại tình huống này ta không phải dược thần ngày đầu hai một ứ c phòng bán vé thành tích xếp tại cùng thời kỳ thứ ba lực áp sắp xếp phiến cao hơn cựu phẩm quan kép dịu chi thần tìm kiếm á n đã để không ít nghiệp nội nhân sĩ kinh ngạc vô cùng nhưng mà càng thêm vượt qua tất cả nhân ý liệu là vẹn vẹn chiếu lên ngày đầu tiên ta không phải dược thần internet nhiệt độ liền nổ đầu năm mùng một buổi chiều ta không phải dược thần diệp chi thu từ đầu liền leo lên hot sệ ở bảng sau đó hắn nhiệt độ liền lấy khủng bố tốc độ một đường cùng biểu đến ban đêm thình lình đã chiếm cứ hot sệ ở bảng hai vị trí đầu vị trí ở tại đằng sau còn có trinh dũng lữ thu í c h hắn chỉ muốn sống sót hắn có lỗi gì chờ từ đầu đều tại hot sệ ở bảng mười vị trí đầu liệt kê có thể nói chỉ cùng ta không phải dược thần một bộ phim liên quan tin tức liền chiếm đoạt hoa sệ ở mười vị trí đầu một nửa vị trí hiện tượng này trực tiếp để toàn quốc dân mạng cho k i n h sợ rất nhiều không rõ ràng cho lắm người xem hiếu kỳ điểm đi vào phát hiện thông tin nhìn xuống tới cơ hồ toàn bộ đều là đang tán thưởng bộ phim này trong đó xen lẫn một chút mắng diệp chi thu bình luận nhưng có chút tán dương dùng từ cực kỳ xúc nổi không có chút nào tranh luận tân h tác Mười năm thiến. gần nhất ngữ nhất bản đây tốt nhất hoa ngữ, tốt hoa kịch tạm thời cho là đoàn làm phim mời đến tạo thế thủy quân mà thôi với lại nước này quân mời được cũng quá không có trình độ một chút cái gì rơi lệ ba cân đây nếu là thật người không được hăng khô còn m ộ ư ơ i năm gần đây tốt nhất mặc dù diệp chi thu trước mấy bộ tác phẩm mặc dù khối lượng cũng rất cao nhưng đây nhất chữ là tùy tiện dùng sao liền lúng túng tội h các ngươi làm như vậy sự t ì n h đưa tiền lao bản biết không n g ư ờ i đây không phải giúp diệp chi thu là hại hắn a nhưng mà khi ngày thứ hai ta không phải dựa thần tại quả đậu lưới bên trên chấm điểm đổi mới về sau lần nữa chấn kinh không ít người cái cảm đây là vượt vạn người qua khái ấ m m đầu lưới niệm g nhất đ n ảnh h c t r n gì cùng thời kỳ chiếu lên hàng yêu thiên sư sòng bạc phong vân đạt được theo thứ tự là bảy tám cụm tám không nói cách khác tại chấm điểm người trong mắt đây hai bộ phim cùng ta không phải dược thần kém không chỉ một cái cấp bậc lúc này nội danh bình luận điện ảnh lọ dơ đại thụ bình luận điện ảnh cũng ban bố một mảnh đối với ta không phải dược thần bình luận điện ảnh ta không phải dược thần nguyễn đem trên trời trường sinh dược ý tận nhân gian đ o ạ n m ệ n h hoa đây là văn chương tiêu đề ở phía dưới là lưu loát một phần giải văn năm mới ngày đầu tiên liền khóc lớn một hồi tất cả đều là bởi vì ta không phải dược thần bộ phim này trước kia tại đối với điện ảnh tác phẩm làm đánh giá ta sẽ rất cẩn thận quan cho nhất loại hình danh xưng nhưng lần này ta cũng rất là đồng ý mười năm gần đây tốt nhất hoa ngữ kịch bản phiến câu nói này p h á t cùng tình lý tính cùng cảm tính tràn ngập toàn bộ phim cố sự từ một cái tầng dưới chót tiểu thị dân trình dũng bắt đầu bộ phim này ưu tú ở chỗ hắn không chỉ giảng tốt một cái cố sự còn phát huy c h ọ n vẹn điện ảnh tác phẩm phản ánh xã hội hiện trạng cùng đối với thế nhân ý thức ảnh hưởng tác dụng từ một điểm này đến nói bộ tác phẩm này cực kỳ trọng lượng cuối cùng ta muốn dùng một câu đã từng tiệm thuốc bên trên treo quảng cáo đến với tư cách lời kết thúc chỉ mong thế gian người vô bệnh t i ế p gì trên kệ dược sinh bụi đại thụ bình luận điện ảnh chính là thư, thư vận d o a n tài khoản tại trên internet có hơn ba trăm văn bản này dài văn một khi phát ra rất nhanh tại mê điện ảnh quần thể bên trong đưa tới không nhỏ tiếng vọng đủ loại tin tức oanh tạc phía dưới không ít nguyên bản không lắm để ý dân mạng cũng đối ta không phải dược thần bộ phim này sinh ra mãnh liệt hứng thú dù sao người đều là h i ể u kỳ cùng từ chúng tâm lý một bộ phim bị thổi làm như vậy thần hồ kỳ thần không phải đến tận mắt nghiệm chứng một chút tại trận này dậy sóng phía dưới ta không phải dược thần phòng bán vé cũng là một đường đi cao tết sơ tam sáng sớm thượng kinh một chỗ cấp cao khách sạn bên trong quý khang ninh kéo lấy hơi nặng nề nhịp bước đi vào nhà hàng lễ hội mùa xuân trong lúc đó mặc dù sòng bạc phong vân đã chính thức chiếu lên nhưng cũng không ý vị bọn hắn liền không sao làm mặc dù từ ngày đầu tiên phòng bán vé tình huống đến xem sòng bạc phong vân thành tích không tệ dự tính các đại chuỗi g i ạ p chiếu phim giảm xuống sắp xếp phiên khả năng không lớn nhưng loại sự hình này vẫn là muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được hôm qua chính là điện ảnh lớn nhất người đầu tư tổ cái cục kéo một cái trọng điểm chuỗi g i ạ p chiếu phim người phụ trách các cơm trao đổi lễ hội mùa xuân đằng sau sòng bạc phong vân sắp xếp phiến vấn đề Bữa cơm này trong ừ xế c h i ề nhà ban hao tinh ăn quý khang ninh không có trước tiên dùng bữa sáng mà là lấy chiếc lên trợ thủ sớm chuẩn bị tốt để lên bản phòng bán vé số liệu bảng báo cáo hắn không thích dùng di động máy tính bảng nhìn số liệu vẫn là thói quen dùng giấy chất đóng dấu bạc hai ấn hắn dự tính sòng bạc phong vân cùng hàng yêu tiên h sư ngày đầu phòng bán v ẽ trên lệch không lớn nhưng đối phương tình thế rất mạnh ngày thứ hai tổng phòng bán v ẽ liền muốn vượt qua đối phương đoán chừng khó khăn hắn chú ý nhất là ta không phải d ư thần bộ phim này ngày đầu tiên hai một thức phòng bán v ẽ đem hắn kinh ngạc một chút mặc dù cách sòng bạc phong vân còn có tám vạn hơn trên lệch nhưng thành tích này đã đầy đủ dọa người đoán chừng này lại đối phương còn tại đằng sau theo đ u ổ i không bỏ quý khang ninh đem ánh mắt đảo qua bảng báo cáo trang đầu sau một khắc ánh mắt lại là ngưng tụ vội vàng ngồi thẳng thân thể xích lại gần nhìn tiếp lấy cả người sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc nghĩ hoặc kinh ngạc, không dám tin. đủ l tại tổng h cộng phòng bán vé số liệu bề năm g o à i x tám i nhất mươi chín thiên ước ngày ta ổ không phải dược thần. thần về sau mới là sòng bạc p h o n g vân tổng phòng bán vé năm bảy mươi bảy ước xếp hạng thứ ba nói cách khác cả ngày hôm qua ta không phải dược thần mới tăng phòng bán v ẽ ba bảy mươi tám ước trọn vẹn so sòng bạc phong vân cao hơn chín vạn hơn quý khang ninh một lần cho là mình hoa mắt nhìn nhiều lần mới xác nhận sự thật này ngay l ạ phòng bán v ẽ từ lạc hậu tám vạn đến phản siêu chín vạn vẹn vẹn một ngày thời gian quý khang ninh sắc mặt đại biến lạnh vọng hỏi chuyện gì xảy ra một bên trợ lý vội vàng đưa lên máy tính bảng nói ra quý đạo ta không phải dược thần tại hot sệ ớp b á bảng danh tiếng giống như rất hot quý khang ninh tiếp nhận máy tính bảng nhìn thấy quả đậu lưới chín ba phân cái này tiêu đề s a ánh mắt ngưng tụ tiếp lấy nhìn xuống đi hôm nay đã tết sơ tam nhưng lúc này ấy bồ hót x ệ ở trên bảng còn có ba đầu là liên quan tới ta không phải dư thần tùy tiện ấn mở bên trong một cái từ đầu số bình luận kinh người vượt qua năm mươi và cái bên trong có thảo luận kịch bản thảo luận diễn viên diễn kỹ thậm chí còn có tại tranh luận cái gì kháng ung thư dược bán được đắt như vậy có phải hay không bệnh viện sai không phải trường hợp cá biệt hắn nhìn vài phút sửng sốt không tìm được một đầu nói bộ phim này không tốt bình luận quý khang ninh càng xem sắc mặt càng kém hỏi bộ phim này phòng bán vé lúc nào vượt qua ta nhóm trợ lý trả lời đại khái tối hôm qua hơn tám giỏ vì cái gì khi đó không nói cho ta trợ lý ha to miệng trong lòng rất là phiên muộn khi đó ngươi cùng đầu tư phương chỗ giạp chiếu phim đại lao tại cờ tờ vờ bên trong đều cùng tiểu minh tỉnh ôm lên hắn có ngốc cũng không có khả năng đi vào cắt ngang a bất quá hắn sáng suốt lựa chọn không có nói trợ lý nha đó là lúc này có nội dung quý khang ninh cũng không có ở vấn đề này tiếp tục nữa nghĩ một lát nói ra mua cho ta tâm ta không phải dược thần phiếu trợ lý xứng s ỏ nói ra quý đạo buổi sáng hôm nay còn có cái nhãn hiệu phương cỡ nhỏ gặp mặt hội đầy dừng một chút quý khang ninh lại bổ sung trong kia i đó i thoại, liền n n một, một, một bên là trước mắt nhiệt độ cao nhất hàng yêu thiên sư mà đổi thành một bên lại là ta không phải dược thần hết hệ có ba cái k h u n g đang triển lãm xếp thành một hàng quý khang linh ánh mắt tùy ý nhìn về phía một bức là năm tên nhân vật tụ cùng một chỗ chụp ảnh chung hẳn là trong phim ảnh năm tên vai chính ngồi ở trung ương trên ghế hắn nhận ra là ký kết diệp chi thu phòng làm việc sau thay đổi mấy năm gần đây xu hướng suy tàn một lần nữa lật đỏ hoàng chính dân chỉ là nhìn tướng mạo mập không ít cùng hắn phía trước bộ một tác phẩm hòn đá điên cuồng bên trong hình tượng khác biệt rất lớn hẳn là chuyên môn tiến hành tăng mập tựa ở cái ghế bên trái là lý văn văn tên này nữ diễn viên tại thế giới điện ảnh cũng coi như có chút ít thành tích nhưng giống nàng này chùm loại hình nữ diễn viên nhiều lắm không có gì đáng giá chú ý về phần mặt khác ba tên nam diễn viên mặc dù cũng coi là gương mặt quen nhưng làm việc bên trong đều là hai ba giây tầm thứ tại quý khang ninh xem ra trong a k post h sơ tơ h năm tên nhân vật cười đến xa lạ có một loại rất mãnh liệt tiểu nhân vật sinh hoạt khí tức ở phía dưới điện ảnh danh tự bên cạnh có phòng bán vẽ khai trương lúc chữ đây bên phải nhất một bức không đang triển lam hắn là hôm qua khẩn cấp chế tác hôm nay giảm chiếu phim liền thay cũng bày tại bắt mắt nhất vị trí mà sòng bạc phong vân tuyên truyền không đang triển lãm bị đặt ở đại sành một bên khác đang chờ đợi thời điểm quý khang ninh phát hiện chạy tới cùng ta không phải dược thần khung đang triển lãm chụp ảnh chung người xem vượt xa cái khác phim còn có không ít người xem liền tính không có chụp ảnh chung cũng biết lấy điện thoại di động ra đối với ba cái khung đang triển lãm đập ngang mây tâm tấm ảnh hắn tỉnh tế dò xét phút chốc mới phát hiện tại đây ba tấm dựng thẳng bản áp phích hai bên đều có một đoạn nhan sắc cùng áp phích màu lót gần văn tự từ trái đến phải theo thứ tự là ta từ phương xa đến đi ngơi một mặt tước hẹn ta là đây lóa mắt trong n h y mắt là xẹt qua chân trời nháy mắt hòa diễm đây là một cái đẹp đẽ bao nhiêu lại chúng ta cứ như vậy ôm lấy cười còn chảy nước mắt u ý khang ninh nhịu nhữ mày hắn nhớ kỹ câu đầu tiên là phim chiếu lên trước diệp chi thu vì tuyên truyền mã tại lấy bố bên trên phát ra lúc ấy còn đưa tới một trận phát dậy sóng không nghĩ tới đoạn này văn án nhìn lên đến lại còn là một cái hệ liệt đối phương lại mới tăng hai câu nhìn ta không phải d ư ợ c thần áp phích trước tranh nhau chen lấn mánh liệt đám người còn có cùng sòng bạc phong vân bên kia so sánh rõ ràng u ý khang ninh một trái tim chìm đến đáy cốc đi vào phòng chiếu phim lit nha lit n í t ngồi đầy người liết một vòng thựa tọa xuất lại giống như tiếp cận một trăm phần trăm cái này rất không hợp t h o i thưởng phải biết hiện tại mới 9, đây là buổi sáng hôm nay trận đầu a khoảng thời gian này nghiệp nội s ư n g là buổi diễn sáng so với buổi t r ư a trận buổi chiếu phim tối là lưu lượng khách thít nhất dù sao nghỉ ai cũng không muốn sáng sớm từ ổ chăn lên chuyên tiến đến nhìn một trận điện ảnh l i ê n ngay cả trước mắt phòng bán vé đệ nhất hàng yêu thiên sư cũng không dám cam đoan buổi diễn sáng thượng tọa s u ấ t có thể một trăm phần trăm a nhưng ta không phải dược thần hết lần này tới lần k h á c liền làm được quý khang l i n h nhận lần có loại cảm giác tình huống nghiêm trọng trình độ còn muốn vượt qua bản thân đoán trước rất nhanh dạp chiếu phim bên trong ánh đèn trở tối nương theo lấy ma tính tẩy não vô cùng ấn độ phong bối cảnh âm nhạc đ quý khang l i n h đôi tay ôm ngực mang theo xem khi ánh mắt nhìn về phía đại màn ảnh mới đầu kịch bản dạp chiếu phim bên trong còn thỉnh thoảng vang lên người xem tiếng cười nhưng mà theo thời gian chuyển rời bầu không khí dần dần trở nên đê mê sau đó từ cái nào đó thời khắc bắt đầu rất nhỏ tiếng nước n ở vang lên dần dần biến thành khóc thành một mảnh xem phim quá trình bên trong quý khang l i n h toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang nhưng hắn ôm ở trước n g ư ờ i tay dần dần để xuống sau hai g i ờ đi ra dạp chiếu phim quý khang l i n h ánh mắt có chút hoảng hốt cùng mờ mịt bộ phim này khối lượng như thế nào từ sau khi kết thúc người xem toàn thể đứng dậy vỗ tay phản ứng liền nhìn ra được bên trong diễn diễn viên không kỹ gì có điện ể n ó nhiều, l ú à hắn thoại r n g duy t n vân, đối phương nữ khí có chút tức hồn hẹn hoàn toàn không có tối hôm qua ôm tiểu minh tỉnh giờ hăng hái họ tự nhiên là phòng bán vẽ bị phản siêu sự tình Quý chương a chín trăm sáu mươi hai tung bay thật tung bay ta không phải dược thần hỏa bạo trình độ vượt xa khỏi tất cả người tưởng tượng chiếu lên trước ba ngày tổng cộng phòng bán vé tám chín mươi một thước nguyên một mực ngồi vững vàng lễ hội mùa xuân tổng cộng phòng bán vé thứ hai vị trí bộ phim này đại hỏa hấp dẫn không chỉ giải trí truyền thông còn có đông đảo quan ngôi cùng tin tức truyền thông ánh mắt ngày thứ tư cái nào đó lấy nhân dân mở đầu quan môi càng là đăng một phần liên quan tới bộ phim này đưa tin ta không phải dược thần chiếu lên thật lâu không có kinh đ i ể n như vậy hoa hạ điện ảnh đây mười bốn cái chữ phê bình lần nữa dẫn nổ toàn bộ internet phải biết quan phương truyền thông mỗi một thiên văn chương phát ra đều là cực kỳ thận trọng nhất là sẽ rất ít đối với thương nghiệp tính chất tác phẩm làm phê bình chớ đừng nói chi là loại này đứng đài tính chất tán á dương nghiêm t r ì n h mà nói có thể có được quan môi công khai đánh giá kinh đ i ể n hai chữ ta không phải dược thần đã sáng tạo ra lịch sử từ một phương diện khác đến nói bản văn chương này Kỳ như thế đãi ngộ để nghiệp nội một đám đồng hành đấu kỵ đến phát cuồng nhưng quen thuộc diệp chi thu phan đã biểu thị không cảm thấy kinh ngạc diệp chi thu thao tác cơ bản đường sáu ngư bức gia hỏa này tác phẩm bị quan môi khen ngợi không phải lần một lần hai ha ha, ha hiện tại quan môi có chút tuyên truyền video đều dùng thiên địa long lân làm bối cảnh âm nhạc bộ phim này mặc dù ngược nhưng thật đáng giá đi xem một lần nhìn sau khi xem xong lập tức mua một phần bệnh nặng hiểm sâu sắc cảm nhận được gia đình bình thường thật sinh không nổi một trận bệnh nặng kỳ thực quốc gia tại chữa bệnh phương diện thật làm rất nhiều chuyện trước mắt rất nhiều đặc trùng dược đã đặt vào bảo hiểm y tế phim cuối cùng cũng đã nói bộ tác phẩm này đó là đối với m ấ y cái này chính sách tốt nhất tuyên truyền hẳn là xuất phát từ nguyên nhân này quan môi mới có thể cố ý báo cáo rất nhiều người đều nghiên cứu ta không phải d ư thần nói có thể lấy được như vậy nhiều phòng bán vé là đề tài lấy xảo kỳ thực một bộ phim không chỉ có thể đem cô sự giảm tốt g dù là đã ư sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng mà tin tức này vừa ra vẫn như cũ đưa tới toàn bộ internet dung mạnh ngoại trừ một đám đại hỏa vai chính bên ngoài được chú ý nhất vẫn là với tư cách biên kịch diệp chi thu diệp chi thu lại siêu thần ta không phải d ư ợ c thần tổng đầu tư một ước xuất đầu hôm nay đã sớm hồi vốn còn kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy với lại lễ hội mùa xuân mới đi qua năm ngày a đằng sau còn có rất lớn phòng bán vé tiềm lực dựa theo nghiệp nội nhân sĩ dự đoán nếu như ấn cái này tình thế xuống dưới ta không phải d ư ợ c thần cuối cùng phòng bán vé vô cùng có khả năng phá ba mươi ước nguyên ba mươi ước nguyên phòng bán vé là khái niệm gì bỏ đi các hạng chia lãi cùng tiền thuế về sau sản xuất phương ước chừng có thể cầm tới khoảng ba phần mười cũng chính là mười ước nguyên so sánh một ước chi phí cái k i a chính là gấp mười lần tỷ lệ hồi báo một cái đủ để cho tất cả đầu tư phương điên cùng con số với lại nếu như phòng bán vé thật có thể đạt đến ba mươi ước cái k i a ta không phải dược thần rất có thể là cũng là năm nay phòng bán vé đệ nhất không chỉ như thế phải biết hoa hạ điện ảnh lịch sử phòng bán vé bản g xếp hạng người thứ một ư ơ i tổng phòng bán vé cũng tài ba mươi hai ước nhiều mà thôi nói cách khác ta không phải dược thần có cơ hội tiến vào hoa hạ ảnh lịch sử phòng bán vé mười vị trí đầu Cái suy đoán này vừa ra, làm cho tất cả đoán mọi người suy đều này làm vừa ra, một hít tất với tư cách người trong cuộc d i ệ p chi thu đến từ điện thoại h ẹ chặt tin tức đã nổ tung chúc mừng phòng bán vé đại bạo lôi kéo làm quen c h ấ p đối cầu một vai đủ loại tin tức không phải trường hợp cá biệt còn có trăm phương ngàn kế cầm tới hắn phương thức liên lạc người đầu tư hy vọng từ hắn tự mình cầm đao lại viết một cái cùng loại ta không phải dược thần kịch bản phim mới mở miệng đó là lấy ước làm đơn vị tài chính tùy tiện dùng những điều kiện khác tùy ngươi mỏ. Dưới loại tình huống này, nguyên mỏ không có cách chỉ cần hắn vừa xuất hiện phóng viên liền như là như điên sống tới chủ đề cơ hồ toàn tập bên trong tại trên người một người điện ảnh bình thường tuyên truyền quá trình căn bản không biện pháp khai triển khách sạn bên trong diệp chi thu bấm nhu thải vi điện thoại sự t ì n h chính là như vậy diệp chi thu giải thích nói đằng sau tuyên truyền hoạt động ta không tham gia ở chỗ này đợi cũng không có chuyện gì cho nên dứt khoát ngày mai mùng tám liền sớm về nhà ngươi mùng mười tới nói ta đi đón ngươi đi lúc trước hai người ước định đầu năm mười một lên quay về hán giang ăn tết điện thoại bên kia ngư thải vi suy nghĩ một chút nói ra không cần dạng này nói ta cũng ngày mai lên đ ư ờ n đi vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ quay về diệp chi thu xứng sở hỏi sớm hai ngày nhà ngươi bên kia không quan hệ sao ngu t h ả i vi lắc đầu nói ra ta ba công ty có việc ấp đầu năm liền trở về ta mẹ cũng đi theo quay về thượng kinh ta ở chỗ này cũng không có việc gì diệp chi thu gật gật đầu không còn nói cái gì hai người tiếp tục nói chuyện tiếm nói đến mấy ngày nay mình vừa ra khỏi cửa liền bị hỏa nhãn kim tinh phóng viên phát hiện sau đó vòng vây sự tình ngươi nói một chút vừa lên đến liền hỏi xin hỏi thông qua ta không phải dược thần bộ phim này kiếm được mười ứ c là cái gì cảm thụ để ta trả lời thế nào diệp chi thu bất lực nổ nước và n ó i đây phòng bán vé mới mười nhữ bọn hắn liền giúp ta coi là tốt về sau chia lãi với lại nhiều như vậy người đầu tư tiền này cũng không phải ta một người cầm a nếu là thật cho hết ta ta ngủ mơ đều có thể cười tình ngu thải vi m ỉ m cười nói ra ngươi lần này bộ phim này đích sắc làm ra động tinh quá lớn ta mấy ngày nay trong nhà nhìn thấy trên mạng rất nhiều người nghị luận còn có cái đài truyền hình chuyên môn đối với dược giá cải cách sự t ì n h ra cái chuyên đề đưa tin tiết mục bên trong trích dẫn không ít ta không phải dược thần hình ảnh、Đúng. n g ư ơ i từ chối không tiếp lạ l ắ m điện thoại về sau mấy ngày nay rất nhiều người muốn thông qua ta bên này quan hệ liên hệ đến ngươi đoán chừng đều là một chút người đầu tư ta biết ngươi không thích đều cho từ chối nhã nhặn bất quá bọn hắn hẳn là không như vậy mà đơn giản từ bỏ hiện tại ngươi tại những này người đầu tư trong mắt thế nhưng là đại hồng nhân ném ngươi kịch có thể kiếm bổn không lỗi loại kia đó là tại n g u t h ả i vi trước mặt diệp chi thu cũng không che giấu mình tiểu đắc ý nói ra nói câu công vọng đây đích x á c là sự thật cho đến trước mắt nhất diệp chi thu phòng làm việc điện ảnh hạng mục còn không có thua thiệt qua ta không phải dược thần phòng làm việc đầu không ít nếu quả thật có ba mươi ước phòng bán vé ta mặc dù lấy không được mười ước tám ước nhưng đoán chừng hai ba ước vẫn là có cái này kiếm tiền năng lực có thể chứ đúng vi vi nói đến đây diệp chi thu ý tưởng đột phát hỏi bây giờ không phải là có rất nhiều danh nhân nữa thích mua máy bay tư nhân sao mua bộ một cái kia cỡ nào thiếu tiền công việc bây giờ thất t r ư ơ n g mục tài chính sung túc cực kỳ không chừng có thể cân nhắc chỉnh bộ một cũng tiết kiệm mỗi ngày ở phi trường bị phóng viên chắn đúng không chương chín trăm sáu mươi ba loại này bạn gái chỗ nào tìm mua một cái máy bay tư nhân ý nghĩ này mặc dù nghe lên có chút tung bay kỳ thực cũng không tính một trên thực tế đối với diệp chi thu đến nói vẫn là rất có tất yếu bây giờ hắn danh khí càng ngày càng cao dù hắn thường ngày bên trong đã mười phần địa thấp nhưng vẫn là khó tránh khỏi trở thành f a n nhất là phóng viên trọng điểm tung hô đối tượng cơ hồ mỗi lần đi ra ngoài đều phải mũ khẩu trang chuẩn bị bên trên nhất là sân bay loại này người lưu lượng dày đặc địa phương một khi bị nhận ra rất dễ dàng chỉ làm thành bị đại vòng vây trẳng diện lại thêm bây giờ hắn ở nước ngoài thường xuyên cũng có v i ệ c động ngồi máy bay tần suất càng l à tấp nập nếu có một cái mình chuyên cơ vậy liền thuận tiện rất nhiều chí ít hành trình không dễ dàng như vậy bị lộ ra có thể giảm ít rất nhiều phiên p h ư c bất quá đây cũng chỉ là hắn sơ bộ ý nghĩ mà thôi vừa vặn nghĩ đến liền thuận miệng hỏi một cái điện thoại bên kia ngư t h ả i vi ngược lại là không có biểu thị rất kinh ngạc suy nghĩ một chút nói máy bay tư nhân ta cũng không phải hiểu rất rõ bất quá hai năm trước hoa ngư tập đoàn mua bộ một nghe ta ban nói tại toàn cầu là thuộc về so sánh đỉnh tiêm trình độ bỏ ra mười lăm ước nhiều các loại ngư t h ả i vi còn chưa nói xong diệp chi thu vội vàng cắt ngang cười khổ nói mười nhữ bán hiện tại ta cũng mua không nổi à được rồi hay là ta tung bay làm ta không nói như thế diệp chi thu k i ê m tốn mặc dù hắn không có mười nhiều ước tiền mặt nhưng lấy hắn hiện tại giá trị m ố n bán c h ỉ cái mười nhiều ước vẫn là ván đã đóng thuyền không ai sẽ hoài nghi điều này c h ỉ nói ta không phải dựa thân một bộ phim đã chạy ba mươi ước phòng bán vé đi mặc dù phòng bán vé không phải là thu nhập nhưng đã đã chứng minh hắn có sáng tạo cái giá này trị năng lực ta còn chưa nói xong đâu ngu thải vi cái mũi hơi nhữ lườm hắn một cái gắt giọng nói hoa ngu tập đoàn mua là tương đối lớn máy bay hành khách bởi vì cân nhắc đến có khi toàn bộ công ty cao quản xuất hành nhưng ngươi là mua máy bay tư nhân không cần lớn như vậy nha tương đối tốt đoán chừng bốn ước khoản là đủ rồi、Liên. diệp chi thu cười khổ không thôi khoát tay một cái nói thôi được rồi lại nhiều tích lũy hai năm tiền a ngu t h ả i vi trùng mắt nhìn hỏi ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao thế thì không có phòng làm việc tiền mặt lưu vẫn là rất khỏe mạnh bất quá bây giờ cũng là dùng tiền thời điểm hai người bình thường ở chung chưa từng có hỏi đối phương kinh tế tình huống đây là ngu t h ả i vi lần đầu tiên hỏi phương diện này vật đề diệp trí thu cũng liền đem phòng làm việc đại khái tình huống nói đơn giản một cái nói thực ra bố đức tài chính nếu là tăng thêm còn chưa tới sổ sách ta không phải dự thần phòng bán vé chia chen một chút hắn tựa hồ cũng miễn cưỡng cầm được ra nhưng dù sao không có khả năng đem tất cả tiền đều cầm lấy đi mua bộ một máy bay hiện tại đã khởi động hoặc là đang tại khởi động điện ảnh hạng mục liền có bốn cái lại thêm diệp chi thu cùng người khác khác biệt phàm l à suất từ tay hắn tác phẩm mình tất nhiên sẽ ném tiền với lại thường thường còn chiếm không tiểu bị lệ cho nên kiếm về tiền rất lớn một bộ phận cũng là bị đầu nhập vào mới hạng mục chúng diệp chi thu bỏ đi mua máy bay suy nghĩ một bên khác như t h ả i vi lại rơi vào trầm t ư nghe diệp chi thu sau khi giải thích ngư t h ả i vi suy nghĩ một chút nói theo ta được biết máy bay tư nhân mua sau đó đều là muốn chờ tương đối dài thời gian ước chừng sáu tháng đến hai năm với lại đường b i ể n phê duyệt cũng muốn đi theo quy trình những thủ tục này đều muốn thời gian cho nên hiện tại mua cũng rất phù hợp ngươi tài chính so sánh khẩn c h ư ơ n g nói ta giúp ngươi mua a ngày mai liền ta để ta ba ba hỗ trợ hỏi một chút ngưu t h ả i vi câu nói sau cùng để diệp chi thu triệt để kinh ngạc vội và nói vi vi đừng làm rộn ngưu t h ả i vi dừng lại ánh mắt lộ ra nhàn nhạt n g h i hoặc diệp chi thu biểu lộ bất đắc dĩ hơn bốn ước c lại không phải bốn nghìn nhiều ngươi chớ làm loạn ngưu t h ả i vi níu tinh xảo cái mũi nhỏ hỏi không được sao tựa hồ là hiểu lầm diệp chi thu ý nghĩ ngưu thảy giải thích nói đây là chính ta mấy năm này tích chữ đến tiền dù sao cũng không có gì địa phương hoa ngươi mua máy bay cần dùng đến cầm lấy đi là được không phải vấn đề này diệp chi thu cười khổ nói cái này mua máy bay không phải việc nhỏ vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ lại nói sao có thể dùng ngươi tiền mua cũng là ta xuất tiền mua à. nói đến đây diệp chi thu cũng có chút hiếu kỳ hỏi b ấ t quá hơn bốn ước ấy ngươi trương mục có nhiều như vậy tiền không có ngu t h ả i vi quay về đến dứt khoát nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói ra ta hiện tại có chừng hai ước xuất đầu a diệp chi thu s ư n g sỏ khó hiểu nói đây không phải là không đủ sao ngươi vẫn là ngày mai liền để ngu thúc hỏi ngóc tử ngu t h ả i vi cười giả đối nói ra mua máy bay ngươi sẽ không coi là muốn duy nhất một lần toàn bộ thanh toán tiền đi giao phó thời gian so sánh lâu khoản tiền đều là theo giai đoạn thanh toán vừa mới bắt đầu trên tay có hai ước đầy đủ ngu t h ả i vi trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy hiện lên một tia khôn khéo t h ầ n sắc biểu lộ nghiêm túc phân tích nói chờ hắn giao phó thời điểm ta không phải cũng còn tại kiếm tiền sao chờ cái một hai năm đoán chừng đằng sau tiền cũng kém không nhiều đã kiếm được thực sự kiếm lời không đủ nói ngu thảy vi hừ nhẹ một tiếng h ờ i hợt nói ra tuyệt chiêu Ta để ta bà cho ta bổ. Đây là cái gì thần tiên bạn gái A? Diệp chi Thu trong mặt. trai thật tiên A? qua bay, đưa bay, để Đây động đến đầy đánh đường đường đúng đầu bà bổ. bạn bạn bạn là là cho cái Chi cảm cho chính chính Nhìn nhưng máy máy lòng lệ lần gái gái Diệp rơi gì nghe. không chỉ như thế liền trên lưng vay cũng ở đây không tiếc thậm chí còn nghĩ đến từ tương lai cha vợ chỗ nào nhổ l ô n g dê tốt như vậy bạn gái chỗ nào tìm nếu là cô phụ nàng mình vẫn là người đi mặc dù cảm động diệp tê -E、i ờ thu vẫn là hết sức nghiêm túc cự tuyệt ngu thái vi đề nghị không phải tiền vấn đề nói thực ra lấy hai người nhất định đi đến cuối cùng quan hệ để hắn hoa ngu thải vi mấy cái ức cũng không có gì không có ý tứ đều là ngày sau cộng đồng tài sản sao mấu chốt là gánh không nổi người này à. nếu để cho người khác biết mình mua không nổi ngược lại để bạn gái đưa khung máy bay vậy hắn mặt để nơi nào diệp chi thu thừa nhận sâu trong nội tâm mình kỳ thật vẫn là có một tia đại nam tử chủ nghĩa hai người hàn huyên nữa một hồi lại hẹn xong ngày thứ hai tụ hợp thời gian chờ mới cúp điện thoại n g à y kế tiếp diệp chi thu trực tiếp từ vị trí thành thị bay hướng hoa hải sau đó không có ngồi càng thêm mau lẹ đường sắt cao tốc mà là lựa chọn một mình lái xe về nhà bộ dạng này có thể tránh cho tại trên đường bị nhận ra hắn gần đây nhiệt độ có chút quá cao vẫn là k i ê m tốn một chút tốt một đường thông suốt sau bốn tiếng đến hán giang đường sắt cao tốc trạm đang nhanh chóng tiếp khách khu đợi không đến năm phút đồng hồ liền nhìn thấy một đạo người mặc k i ể u dài áo gió đeo kính râm cùng khăn quẳng cổ thanh lệ thân ảnh đi ra dù là đi qua một phen cải trang cách căn mặc đã che khuất đại bộ phận khuôn mặt nhưng thân hình khí chất là che giấu không được n g u t h ả i vi xuất hiện vẫn như cũ hấp dẫn đường sắt cao tốc trạm lui tới tuyệt đại bộ phận người ánh mắt thừa dịp còn không có bị nhận ra trước đó n g u t h ả i vi đã ngồi lên diệp chi thu chở ở ven đường xe hai người nhìn nhau cười một tiếng diệp chi thu đạp xuống chân ga xe hướng trong nhà chạy tới chương chín trăm sáu mươi bốn t ặ n lễ mặc dù là tứ tuyến tiểu thành thị nhưng mấy năm gần đây h á n giang thành phố phát triển được cũng rất nhanh cái này đường sắt cao tốc trạm cũng là gần một năm mới xây thành khai thông ngoại trừ đường sắt cao tốc trạm rời nhà bên trong còn có hơn hai mươi km khoảng cách vì tránh đi nội thành hỗn loạn đoạn đường diệp chi thu lựa chọn bên trên những cao tốc lượn quanh xa một chút cũng bất quá ba mươi phút đồng hồ đường xe trên đường đi cùng ngư thải vi tùy ý trò chuyện chút gần đây phát sinh sự t ì n h bầu không khí rất là mãn nguyện xe vừa mới chuẩn bị bên dưới cao tốc để ở một bên điện thoại tiếng chung vang lên vi vi giút ta nhìn một chút là ai diệp chi thu đôi tay khống chế tay lái nhìn không chớp mắt nói lạ lâm điện thoại liền không tiếp mãi mãi bị oanh nổ vài ngày ăn tết h ai đều đừng bày dối ta n g u t h ả i vi cầm điện thoại di động lên ánh mắt hướng trên màn hình nhìn lại nói ra lý văn văn diệp chi thu xứng sở bên cạnh n g u t h ả i vi trừng mắt nhìn hỏi có tiếp hay không thiết đi mở loa diệp chi thu ngữ khí như thường không biết có phải hay không là ta không phải dược thần đoàn làm phim sự tình điện thoại kết nối lý văn văn quen thuộc âm thanh từ bên kia chuyển đến đi thẳng vào vấn đề lại hỏi diệp đại tài tử ngươi hôm nay có phải hay không quay về hán giang lao ra đúng tại trên đường diệp chi thu nghi ngờ nói thế nào ai biết một giây sau lý văn văn nói thẳng ta bây giờ tại đi nhà người trên đường nhanh đến một câu nói kia quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi diệp chi thu nắm tay lái tay cũng nhịn không được hơi run một cái vội và nói g n cái gì tới nhà của ta người nói rõ một chút lúc này diệp chi thu rõ ràng cảm nhận được bên cạnh ngu thải vi ánh mắt chính nhìn mình trên trán còn kém không có bước lên đổ mồ hôi không đúng mình t r ộ t dạ cái gì lý văn văn đối với mình có chút ý tứ hắn là biết nhưng hai người một mực chưa từng xảy ra cái gì liền mập mờ đều không có a điện thoại bên kia lý văn văn ngự a khí rất là nhẹ nhàng cười nói ngươi khẩn trương cái gì ta lại không nói muốn vào nhà n g ư ơ i cửa chẳng lẽ là lo lắng bị bạn gái biết sợ nàng hiểu lầm không thể nào nhìn không ra diệp đại tài tử ngươi là thê quản nghiêm loại hình a cái gì thê quản nghiêm đừng nói mò diệp chi thu nghĩa chính nghiêm tử đây là ái nữ bằng hữu biểu hiện nói rõ trong lòng ta có nàng đầy đủ tôn trọng nàng cảm thụ nói lời này thời điểm diệp chi thu dùng ánh mắt còn lại len lén liếc bên cạnh ngu thảy vi một chút phát hiện đối phương đôi mắt hơi ố lượm trong mắt rõ ràng có mỉm、cười. rất tốt tiểu này cảm xúc ổ định không có ăn b diệp chi thu nghĩ thầm tốt tốt trong điện thoại lý văn văn khinh thường n h ữ m g ô i nói ra những ngày hêm thai nói ngươi vẫn là giữ lại cùng vi vi biểu trung tâm đi ta nghe rơi cả người nổi ra gà không nói dỡn ta cũng là hôm nay về nhà ăn tết nghĩ đến vừa vặn đi qua hán giang thuận tiện cho ngươi cùng người nhà ngươi mang theo điểm năm mới lễ v ậ t nhà ngươi tiểu khu gọi là kim cơ có tên a ta nhanh đến tiểu khu cửa ra vào chờ ngươi ngươi về nhà ăn tết còn có thể đi qua hán giang thành phố diệp chi thu nghi ngờ nói còn có người làm sao biết nhà ta tiểu khu danh tự ta giống như chưa nói qua a lý văn văn k h é cười một tiếng nói ra đây còn cần ngươi nói ngươi không phải không biết mình có bao nhiêu họa ngươi tùy tiện lên mạng tìm xem đừng nói nhà ngươi cái nào tiểu khu ngươi đọc cái nào sơ trùng tiểu học đều bị internet hữu đào đi ra trên mạng còn có năm đó cùng ngươi đánh qua một trận nam sinh kia phỏng vấn đâu còn có ta mãnh liệt kháng nghị mặc dù trong lòng ngươi chỉ có vi vi nhưng mọi người hợp tác lâu như vậy cũng không trở thành không biết ta là tô tỉnh người a l i ê n cùng nhà ngươi cách hai cái thành phố nghiêm chỉnh mà nói chúng ta còn là đồng hương đâu diệp chi thu bị lý văn văn nghẹn đến không còn gì để nói vẫn là nói ngươi đều nói hợp tác đã lâu như vậy cái kia còn đột nhiên đưa lễ vật gì không cần khách khí như thế à. điện thoại bên kia lý văn văn đoán chừng cũng bị diệp chi thu làm cho phiền nói ra ô i ngươi một cái đại nam nhân thu cái lễ vật làm sao còn do do dự dự liền làm ta là cố ý cảm tạ ngươi để ta vừa giận một t h a n h sau đó định b ợ ngươi diệp đại tài tử cầu về sau cho thêm mấy cái tốt nhân vật đưa lễ được rồi không nói ta đến a màu trắng sú vê bảng số xe hô a nói xong lý văn văn liền cúp điện thoại tựa hồ thật lo lắng diệp chi thu cự tuyệt diệp chi thu đối với bên cạnh ngu thải vì như bay nói ra không có cách người đều tới ôi kỳ thực ta tuyển diễn viên thật chỉ nhìn diễn viên có thích hợp hay không đều đối xử như nhau không có gì đi cửa sau à. ngu thải vi mỉm cười nói ra nàng tại ta không phải dược thần bên trong diễn cái kia nhân vật hy sinh rất lớn lật đổ trước kia hình tượng lớn như vậy c h u y ể n hình nàng tự thân áp lực cũng rất lớn còn tốt phát hỏa lên đoán chừng đó là cố ý cảm tạ ngươi người ta tận lực chạy tới vẫn làm mớn thu hơn mười phút về sau trở lại tiểu khu cửa ra vào diệp chi thu một chút liền thấy được lý văn văn nói tới xe một c ấ ngăn nắp màu trắng bên xe v i ệ ã ngược lại là không nghĩ tới lý văn văn bể ngoài n ũ nghịu chọn phong cách cứng như vậy lãng xe lý văn văn hiển nhiên xa xa liền thấy diệp chi thu xuống xe hướng bên này vây vây tay đợi nhìn thấy cùng diệp chi thu cùng nhau xuất hiện n g u thải vì lý văn văn rõ ràng s ư ớ n g sốt u một chút tiếp lấy trên mặt rào rạt lên sán lạ nụ cười vì vì đã lâu không gặp chúc mừng năm mới đang khi nói chuyện lý văn văn đã nghênh đón tiếp lấy hai tên giống như tỷ bội đồng dạng một hồi lâu h à n huyền trong lúc nhất thời vậy mà đem diệp chi thu lạnh n h ạ xuống tới một hồi lâu về sau lý văn văn mới nhìn hướng diệp chi thu chế nhạo nói có thể nhà đều mang về nhà qua tết có phải hay không chuyện tốt cũng gần rồi đại khái lúc nào đến lúc đó nhớ mời ta a đi đi đi diệp chi thu tức giận nói diệp ra cấp bậc cao nhất cơ mật không nên đánh nghe đường loạn đáng nghe không phải nói có lễ vật sao tranh thủ thời gian lấy ra lại trễ điểm muốn bị vây xem quỳ hẹp h ỏ i lý văn văn lầm bầm một tiếng động tác lại là không chậm mở ra xe cốt sau diệp chi thu cũng theo phía trước đi hỗ trợ đây xem xét quả thực để hắn giật mình bên trong không phải bảo sâm xí đỗ dinh dưỡng thuốc bổ đó là đại bài mỹ phẩm dưỡng da đều là chút quý báo đồ vật không phải diệp chi thu cười khổ nói ngươi sẽ không thật muốn hối lộ ta đi như vậy tốn kém ngươi biết ta không làm những cái k i a hư chúng ta bằng hưu không cần thiết ta ta mới vừa nói a ngươi không tin mà thôi lý văn văn cười cười tiếp lấy nghiêm mặt nói đây là cảm tạ cảm ơn ngươi cho tới nay trợ giúp còn có cho ta dược thần bên trong nhân vật giúp ta thành công truyền hình những này cũng không phải đ ắ t cỡ nào đồ vật có cho thuốc thuốc cá di thuốc bổ còn có ngươi m ộ i m ộ i mỹ phẩm dưỡng g a ta liền nhìn mua đó là một điểm tâm ý ngươi nói là bằng hưu vậy liền không thể cự tới ta không phải ta rất khổng mặt mũi nói đều nói đến cái mức này diệp chi thu còn có thể nói cái gì chỉ có thể chiếu đơn thu hết thôi ba năm trừ hai lượng bên dưới rất nhanh liền đem đồ vật toàn đem đến phía bên mình trên xe xử lý xong về sau hắn đang muốn tạm biệt ngu t h ả i vi đột nhiên nói chuyện nàng hướng lý văn văn phát ra thì mời văn văn đều đi tới đi lên ngồi một chút ta diệp chi thu s ư ơ n g s ỏ sắp nói ra nói nuốt trở vào ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngu t h ả i vi tiểu nữ này trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười biểu lộ chân thành tha thiết lý văn văn trong mắt cũng hiện lên một v ẹ t vẹ kinh ngạc lập tức rất nhanh tiêu tán không nghĩ nhiều liền cười từ chối nhã nhặn không được ta chính là tiện đường đi qua đã cùng người trong nhà nói xong thời gian Liền không đi lên chương chín trăm sáu mươi năm bắt tiến vào tiểu khu dừng xe ở dưới lầu diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi dẫn theo túi lớn túi nhỏ đi vào nhà mình vị trí cái kia tòa nhà trên đường đi gặp phải mấy cái hàng xóm nhìn thấy hai người đều làm mở to hai mắt nhìn phảng phất gặp quỷ đồng dạng sau đó liền vô cùng nhiệt tình chào hỏi cũng may đối phương cũng nhìn ra hai người không tiện lắm không có nói ra chụp ảnh chung loại hình yêu cầu dù là như thế diệp chi thu trên mặt khách khí cười liền không có dừng lại qua tiến vào cửa nhà tự nhiên lại là một phen náo nhiệt vô cùng cảnh tượng an tết trước liền về đến nhà diệp từ đồng nhìn thấy ngô t h ả i vi hưng phấn mà q u á t to một tiếng vi vi tỉ liền nào tới nắm tay liền không chịu thả diệp phụ diệp mẫu cũng là cười đến không ngậm miệng được trước một đêm diệp chi thu gọi điện thoại thông chi mình sớm một ngày về nhà còn sẽ dẫn theo ngô thảy vi về sau hai người sáng sớm liền đem vốn là sạch sẽ trong nhà lại quét dọn một lần đối với ngư thả i vi hai người là đánh trong đ ấ y lòng một trăm cái hài lòng t h ậ t không thể lập tức liền để vợ chồng trẻ đem chứng cho nhận đem cái này sắp là con dâu bên trong chuẩn chữ bỏ đi bất quá đây cũng là trong lòng nghĩ mà thôi hai người ai đều không có tại ngư thả i vi trước mặt nói qua chuyện này rất an ý không đi làm dự người trẻ tuổi sự tình trên thực tế đối với mình nhi tử có thể tìm tới thiên tiên này đồng dạng tính cách lại tốt đối tượng hai người đến nay còn có chút không thể tin được cảm giác thậm chí cảm thấy phải là mình nhi tử trèo cao v ề phần bên ngoài đem diệp chi thu thổi đến nhiều ngày hoa bay loạn cái gì vừa mới bắt đầu còn kích động thời gian dần qua hai người cũng không có cái gì cảm giác lợi hại hơn nữa cũng là nhi từ ta đến ban đêm người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm một cách tự nhiên cho tới diệp chi thư cùng ngu thái vì tiến vào tiểu khu sau kem chút bị vây quan sự tình lão ca vi vi tỷ các ngươi đây khá tốt diệp tử đồng vẻ mặt đau khổ nói ngươi cũng không biết trước đó khoa trương thời điểm lão ba lão mụ vừa ra khỏi cửa liền bị người vây quanh hỏi ngươi vấn đề còn có mới mở miệng liền muốn đến tham quan nhà chúng ta tiểu khu bên ngoài cũng thường xuyên sẽ có phóng viên khắp nơi nghe nóng ngươi bắt quái càng kỳ quái hơn là Nghe nói đánh cùng giới có môi giới đánh lấy cùng diệp chi thu làm à h như g xóm n khóc, không chúng phòng nói, cổ Đắc này tản tăng Đông giá ta một tòa ít. Tử Bất t lâu đều xỉ Diệp Di r ớ c c kia ò n k h ô n g có cái c gì ả mày giác, người hiện tại rốt cuộc biết người sợ nổi nói cuộc câu danh heo n rốt sợ sợ mập hẳng nghĩa. Diệp chi thu như như mày, cảm h Thu nhữ như i mày, c thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nghề nghiệp đặc tính như thế mình ngược lại là quen thuộc nhưng đích s á c sẽ cho người nhà mang đến một chút cái nhiễu diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra nếu không vừa mua một bộ phòng ở a tiểu khu người không có như vậy dày đặc vật nghiệp khá hơn một chút kim cơ có tên bộ phòng này là hắn vừa xuất đạo không lâu cho nhà mua cũng mới vừa hai năm xuất đầu trên thực tế lúc ấy tại hán giang nơi đó cũng là tối cao đoàn tòa nhà một trong mua lại cũng mới hai trăm vạn không đến lấy diệp chi thu hiện tại giá trị bản thân không thể nói nhiều dầu nhưng cho nhà đổi một bộ phòng ở đích sắc không cần làm sao cân nhắc đề nghị này vừa ra diệp mẫu lâm tuệ phân vô ý thức liền phản đối nói không cần lúc này mới vừa mua không có hai năm đâu ở được thật tốt đổi hắn làm gì nào có tao đạp như vậy tiền một bên diệp tử đồng nhãn tình sáng lên nói ra ta có cái đề nghị lao ca ngươi không phải tại hoa hải tân giang vịnh vừa mua một bộ nhà dù sao hiện tại cũng còn chống không nếu không lão ba lão mụ cũng dọn đi bên kia ở ôi diệp tử đồng nói còn chưa dứt lời liền bị cho một cái bạo lật diệp mẫu thuần thục thu tay lại tức giận nói nói mò gì cái kia vừa mua phòng ở là cho ngươi ca về sau làm phòng cưới dùng nói đến đây diệp mẫu đột nhiên dừng lại nhìn diệp chi thu cùng ngu thải vi một chút mới tiếp tục nói lại nói trong nhà còn mở cái cửa hàng đâu đều dọn đi hoa hải cửa hàng đường á diệp tử đồng che đầu không phục nói lầm bầm liền n g ư ơ cái kia quẩy bán qua vặt không mở liền không mở sao mắt thấy diệp mẫu lại nâng lên t ứ c mở đầu diệp tử đồng đội vàng dừng lại diệp mẫu tức giận nói ta nhìn người đó là muốn để ta đi qua cho người nấu cơm một bên trầm mặc ít nói diệp phụ cũng lắc đầu nói những cái kêu người cũng là có ý tốt không ảnh hưởng nhiều lắm lâu liền sẽ không tới mẹ ngươi có cửa hàng muốn nhìn ta cũng phải lên ban không đi được hoa hải diệp quốc cường mở miệng chuyện này liền cơ bản định ra đến diệp chi thu mặc dù không thiếu cho nhà đội phòng từ tiền nhưng cũng biết thế hệ trước tiêu phí quan niệm không giống nhau c ư n cầu chưa chắc là chuyện tốt cho nên cũng không có l ạ i khuyên ta có cái đề nghị một bên từ vừa rồi bắt đầu một mực an tính nghe ngu thải vi mở miệng thúc thúc a di ta nghe chi thu nói trong nhà tại nhà cũ cách nội thành cũng không phải rất xa không mua tân phòng nói không bằng để cho chi thu xuất tiền đem nhà cũ hảo hảo sửa hoặc là trùng kiến một cái dạng này cũng tiện các ngài thường xuyên trở về ở một cái diệp phụ còn có chút chần chờ nói ra không cần à phòng ở cũ rất tốt mấy năm trước vừa kiểm tra tu sửa qua không có gì vấn đề không liền quyết định như vậy đem thôn bên trong phòng ở cũ cho trùng kiến một cái diệp tê -E、g i ờ thu quả quyết đánh nhịp nói bởi vì hắn phát hiện vừa rồi ngu thải vê đề nghị vừa ra mình lao ba lão mụ con mắt rõ ràng đông nhiên một cái liền sáng lên, lên. lúc này diệp chi thu cũng có chút trợ n t ì n h n ộ cảm giác đúng a mình làm sao lại không nghĩ tới tầng này đâu trên thực tế diệp ra ngoại trừ trước đó ở cái kia diệp phụ phân phối lao tiểu khu bên ngoài trong thôn là còn có một chỗ nhà cũ đó là ra ra hắn bối lưu lại lịch sử càng là đã lâu xây xong đến bây giờ nói ít cũng có hơn bốn mươi năm kỳ thực thôn bên trong không ít người nhà đã đem phòng ở cũ xây lại lên đều là từng tòa từng tòa mấy tầng lầu nhỏ phòng diệp ra nhà cũ ở trong đó xem như rất keo k i ệ t diệp chi thu cho lúc trước trong nhà vừa mua một bộ này về sau Bình tiểu h ư ờ n bận rộn công g v ệ c nữ này g không nhiều h n để cũ t ngày h h n nghĩ bình thường nhìn lên đến sống trong nhung lụa không dính khói lựa trần gian không nghĩ tới lại là thất khiếu linh lương tâm mới mở miệng liền đem diệp phụ diệp mẫu hai vị lao nhân ra tâm tư bắt đến xích sao diệp chi thu xấu hổ đồng thời không nhịn được nghĩ đem ngu thải vi kéo qua mánh liệt hôn hai cái cô bạn gái này hiền lành a diệp chi thu tiếp tục nói thôn trong tia tòa nhà phòng ở đều đã bao nhiêu năm là muốn một lần nữa xây có khi bên này quáy dày quá nhiều người lao ba lão mụ các ngươi cũng có thể trở về ở một cái hiện tại giao thông thuận tiện mở xe không được bao lâu thời gian sẽ không ảnh hưởng các ngươi đi làm trong tiệm bất quá việc này liền muốn phiền phức lao ba lão mụ các ngươi nhiều hơn n i ệ m tâm nhà chúng ta không thiếu chút tiền ấ y làm liền một bước đúng c h ỗ chuẩy cho tốt một điểm cái kia tốt h a diệp phụ diệp mẫu lẫn nhau trong mắt có rõ ràng ý động c h í s ắ c mấy lần há miệng đều nói không ra cự tuyệt nói cuối cùng vẫn đáp ứng xuống sự tình xác định hai người coi như hưng phấn đằng sau trò chuyện tất cả đều là phòng ở cũ muốn làm sao xây thôn bên trong cái nào nhà ai xây bao nhiêu tầng nhiều khí phái loại hình dưới bàn cơm diệp chi thu nhẹ nhàng nhéo nhéo ngu t h ả i vi non mềm tay nhỏ nhìn về phía nàng ánh mắt đội phục không thôi ngu t h ả i vi mỉm cười nháy n h y mắt q a y về lấy một cái đắc ý ánh mắt trong nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này là d i ệ p chi thu ít có nhàn rôi thời khắc ngày bình thường trong nhà giúp phụ mẫu làm một chút việc nhà ngẫu nhiên cùng ngu thải vi cải trang cách ăn mặc một phen đi ra ngoài tìm người thiếu địa phương đi d ạ o phố thời gian trải qua mãn nguyện cực kỳ mà ở trong khoảng thời gian này lễ hội mùa xuân phòng bán vé tình huống có thể nói là ẩm ẩm sống dậy tại đầu năm m ư ờ i thời điểm ta không phải d ư ợ c thần tổng phòng bán vé chính thức đột phá hai mươi ức lần nữa gây nên toàn bộ internet một mảnh chấn động lúc này tổng phòng bán vé xếp tại thứ hai hàng yêu thiên sư là m ư ơ i năm ức cái thành tích này đặt ở bình thường cũng được xưng tụ ưu tú nhưng tại ta không phải dược thần trước mặt nhưng là hoàn toàn bị che giấu hào quang lại càng không cần phải nói xếp hạng thứ ba tổng cộng phòng bán vé tám tám ức đồng thời đã dần dần lộ ra không còn chút sức lực nào sòng bạc phong v n tại ta không phải dược thần phòng bán vé đột phá hai mươi ức cùng ngày trên mạng đối với bộ phim này cùng diệp chi thu thổi phồng văn trường l i ề n vô thiên cái địa phát ra đồng dạng điện ảnh chiếu lên kỳ là ba mươi ngày ta không phải phòng bán vé cũng không ngoại lệ đương nhiên theo thời gian chuyển rời phim này l ạ phòng bán vé khẳng định là hiện lên hạ xuống lễ hội mùa xuân bên trong cái này xu thế sẽ ở đầu năm bảy lần đầu xem phim quần chúng ngày nghỉ kết thúc khôi phục sau khi đi làm vô cùng rõ ràng sau đó đến tết nguyên tiêu ngày nghỉ lại sẽ có một đợt biên độ nhỏ tăng trở lại mặc dù ta không phải dược thần cũng vô pháp để tránh bị ảnh hưởng nhưng ấn trước mắt còn có thể bảo trì ngày lẻ phòng bán vé một ước xu thế đến xem bộ phim này tổng phòng bán vé cuối cùng phá ba mươi ước tỷ lệ cực lớn trên thực tế nếu không phải diệp trí thư nghỉ ngơi ngăn chặn ngoại giới quái nhiễu hắn điện thoại xóm đã bị đánh nổ mà ta không phải được thần kinh người thành tích để một ít đỏ mắt người cũng cuối cùng nhịn không được bắt đầu ở phát động tiến công bộ một tuyên dương đạo bản có lý đ i ệ ảnh không nên nhận như thế tung hô Quốc gia p h á trong đạt văn hóa sản n ta ta vòng ì cái có gì t h một đêm huệ bù các loại truyền thông bên trên loại này hoặc công kích hoặc trao phúng ta không phải dược thần văn chương nhiều lên còn một lần sông lên hotsea ớt nhưng mà hôm nay đã sớm qua là người chuyên gia đều có người tin thời đại người xem không phải dễ gạt như vậy ngươi nói ta không phải dược thần không tốt cái kia chỉ cho ta ra bộ một tốt đến xem đại bài tụ tập quan g phiến thủ liền xài hai ức sau đó đánh ra kịch bản cùng nước sôi để ngội mở dạng xấu hổ vô cùng sòng bạc phong vân sao ta dám thưởng trình độ không cao lao tử thích xem cái gì liền nhìn cái gì không cần thu hoạch được ngươi tán thành dù sao chướng mắt những cái kia lưu lượng mình tinh đương đạo lớn nhất chế tác chi phí là tuyên truyền phí điện ảnh chính là trên mạng liên quan tới ta không phải dược thần tranh luận động tinh không nhỏ đối với điện ảnh phòng bán vé chẳng những không có ảnh hướng trái chiều ngược lại từ khía cạnh lại giút hắn tuyên truyền một đợt có thể nói ta không phải dược thần là tết xuân trong lúc đó hoàn toàn xứng đáng nóng nảy nhất điện ảnh tác phẩm nhưng mà đến tết mười hai bộ một phim truyền hình tên lặng yên leo lên lẩy bộ họ sệ ở bảng xa i ê u anh hùng chuyện phải lớn kết cục bộ này đồng dạng xuất từ diệp chi thu chi thủ võ hiệp kịch ngoại trừ phát sóng trước hai tuần lễ tỷ lệ người xem thường thường bên ngoài đến đằng sau cơ hồ đó là rét lung tung mỗi lần khi trù cùng tháng tỷ lệ người xem bảng đệ nhất vị trí liền không có xuống tới qua đêm nay không biết có bao nhiêu gia đình canh g i ở tv màn ảnh máy vi tính trước chờ đợi cuối cùng hai tập hãn giang thành phố diệp ra trong phòng khách diệp chi thu mấy người cũng đang nhìn xạ điêu đại kết cục trên thực tế diệp phụ là bộ này kịch trung thực f a n phụ mẫu đối với mình hải tử tác phẩm luôn là ủng hộ vô điều kiện nhưng lần này không giống nhau diệp phụ diệp quốc cường là thật đem xạ điêu anh hùng chuyện nhìn từ đầu tới đôi một tập không rơi xuống loại kia ghế s o f a một bên diệp chi thu cùng ngu thải vi sóng vai ngồi cùng một chỗ một bên khác là diệp tử đồng cùng diệp quốc cường về phần diệp mẫu lưu tuệ p h ầ n đối với cái này không nhiều hứng thú lắm đi g i a bàn hoa quả đặt ở trên bàn trà miệm trong nhắc tới nói ngươi đều nâng quyển sách kia nhìn hai lần Kết cục không phải sớm biết sao làm sao còn như vậy mê mẩn đâu diệp phụ không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình trả lời ngươi không hiểu tốt tốt tốt liền ngươi hiểu diệp mẫu lường hắn một cái chuyển hướng diệp chi thu nói ta vẫn là thích xem cái kia bộ tiên kiếm cái gì trước ngươi cùng hơi cùng một chỗ diễn cái kia lão mụ là tiên kiếm tiền chuyện lão ca cùng vi vi tỷ diễn là t ử trường khanh cùng t ử h u y ê n tại kịch bên trong là một đôi bãi thiên đ i ệ m một bên diệp tử đồng nói bổ sung đúng đúng đúng lưu tuệ phân cao hưng nói cái kia trình diễn cỡ nào tốt trong t v nhìn lên đến quá xứng đôi nhưng tại bộ phim này bên trong làm sao không diễn ngươi cùng vi vi còn có hay không cùng một chỗ diễn hí có a diệp chi thu trả lời diệp m ậ u nhãn tình sáng lên lập tức nói ở nơi nào đợi chút nữa điều cho ta xem một chút một bên ngưu t h ả i vi cùng diệp t ử đồng cũng nhìn lại ngưu t h ả i vi ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt nghỉ hoặc chính n à n g cũng không nhớ rõ có một màn như thế bất quá là đang chuẩn bị đập diệp chi thu c ư ờ i đôi với ngưu t h ả i vi nói còn chưa kịp cùng ngươi nói công ty không phải tại chuẩn bị hai bộ k ị sao trong đó bộ một là nhân dân danh nghĩa ta đảm nhiệm nam số một ngươi cũng tới tham gia diễn a còn không có đợi n g u t h ả i vi nói chuyện một bên diệp tử đồng không nhìn được trước vội vàng truy vấn lao ca ngươi cùng vi vi tỉ muốn biểu diễn m ố i kịch rồi là cái gì loại hình vi vi tỉ diễn cái nhân vật gì tại kịch bên trong thân phận gì hiện thực phản hủ kịch diệp chi thu đáp vi vi tại kịch bên trong nhân vật tên gọi trung tiểu nga là nhân vật chính thế tử đồng thời cũng là một tên trung ương tổ điều tra thành viên diệp chi thu nhìn về phía n g u t h ả i vi nói ra bộ phim này căn bản là lấy đại nam chính làm chủ cao nhất ánh sáng bộ phận cơ bản tập trung ở mấy tên lao hi cốt nhân vật trên thân muốn để ngươi diễn nhân vật này phần diễn mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có không ít điểm sáng do ngươi bỏ ra diễn hình rất phù hợp với lại cũng đúng lúc có thể bảo trì một cái tại giới điện ảnh lộ ra ánh sáng độ đối với n g u t h ả i vi tại diễn kịch phương diện nghề nghiệp quy hoạch cùng âm nhạc phương diện khác biệt hoa hải giải trí lo liệu là có thể đọc lướt qua nhưng không cần truy cầu cực hạn thái độ mặc dù tại tiên kiếm tiền c h u y ệ n bên trong n g u t h ả i vi biểu diễn tử huyên nhân khí cực cao thậm chí một lần vượt qua nữ chính nhưng hoa hải giải trí cũng không có bị hướng choáng vắng nào cảm thấy n g u thảy vi có thể thâm nhập phát triển cạnh tranh một cái bóng dáng loại hình diễn kịch loại vật này là muốn giảng thiên phú. n g u thải vi ưu thế ở chỗ có thể xưng hoàn mỹ ngoại hình điều kiện nhưng từ diễn kỳ đến nói nàng thiên phu không thể nói kém nhưng cũng đến nàng tại ca hát phương diện trình độ trên một điểm này diệp chi thu cũng không một dạng trên mạng thế nhưng là có tương đương một bộ phận f a n cho là hắn làm diễn viên thiên phu nói không chừng s o ca sĩ càng mạnh cho nên d ư ớ i loại tình huống này còn không bằng đem tinh lực chủ yếu đặt ở âm nhạc bên trên phương diện đóng kịch bảo trì có tác phẩm c h u y ể n vận thỉnh thoảng xuất hiện một cái có thể làm cho người xem nhớ kỹ điểm sáng như vậy đủ rồi đối với biểu diễn nhân dân danh nghĩa ngũ thải vi gật gật đầu không nghĩ nhiều liền đáp ứng diệp chi thu đối với mình ăn bài nàng luôn luôn là tín nhiệm vô điều kiện chương 967, n s á điêu đại kết cục c h n g trong nhà tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm x á điêu cũng chính thức bắt đầu kịch bên trong quách t ĩ n h mẹ con phát hiện thành cát tư hãn diệt kim sau đó chính là muốn quách t ĩ n h tiến đánh đại tống tự nhiên không muốn hai người trong đêm nam quy nhưng rất nhanh liền bị bắt quay về quách t ĩ n h cận kề cái chết cũng không công tống thành cát tư hãn lấy m â u thân lý bình tính mệnh tướng áp chế lý bình là dùng nhi tử về phía sau cô chi lo rút kiếm tự vẫn quách tính đau đến không muốn sống chạy trốn giờ rơi vào chiết biệt sư phó t r i thủ may mắn được chiết biệt liều chết cứu rút tại đã từng xuất sinh nhập tử tướng sĩ trợ giúp giới cuối cùng đạp vào nam quy t r i lộ cùng hoàng dung gặp nhau hai người quay về tại tốt lại sau đó liền nên đón toàn võ lâm lớn nhất thỉnh hội hoa sơn l u ậ n kiếm thiên hạ tứ tuyệt cùng lên hoa sơn một phen long tranh hổ đấu về sau đông tả nam đế bắc cái ba người kim hợp lực đều là không địch lại đã luyện thành địch hành cựu âm c h â n kinh âu dương phong có thể âu dương phong nhưng cũng tẩu hòa nhập ma biến thành tên điên một cái Lúc này, làm nhiều việc các cựu này, nhiều tại h nhận xuất hiện, thừa thủ thời i điểm, ê n vọng tưởng thừa dịp đông xuất suy yếu cao dịp đảo đ o t t được h ê n nhất danh xương, bị hận hắn tận xương thần toán tử anh hạ đệ tử bị cựu u ngăn cản, hai người trong lúc đánh nhau rơi vào vết núi. lúc c hai rơi Tại vết vào thiên nhận cùng anh cô liền muốn tán thân đáy vượt thời điểm tình huống khẩn cấp d ư ớ i trước đó lâm vào chiều sâu bản thân hoài nghi chậm chạp chưa xuất thủ quách tính cuối cùng đ ộ n g chỉ thấy hắn túi người nhảy xuống vết núi tay trái tay phải riêng phần mình bắt lấy cựu thiên nhận cùng anh cô đi lên ném đi cứu hai người sau đó bộ này kịch một đại danh tràng diện xuất hiện giữa không trung cấp tốc hạ xuống q u á c tính chân phải đạp chân trái cả người vậy mà liền này l à g không mà lên đón thêm bên trên một cái cựu âm bạch cốt trào xuyên thấu vách đá ổn định thân hình một bộ hoa mắt liên chiêu phía dưới lại liền thần kỳ như vậy bay lên vách núi lúc này toàn quốc các nơi không biết bao nhiêu ngồi tại t r ư ớ c máy truyền hình người xem nhịn không được phát ra n g ọ a tào một tiếng kinh hô diệp ra bên trong diệp quốc cường vẫn còn tốt ngư thải vi cùng diệp tử đồng hai người thấy cũng là s ư n g sở s ư n g sở lao ca diệp tử đồng chỉ chỉ màn hình tv trần trờ nói cái này không đúng sao cái này có thể bay lên ta nhớ được sơ trung vật lý lao sư dạy qua làm rơi tự do thì chỉ có hướng phía giới lực lấy ở đâu hướng lên lực để hắn bay đi lên à? làm sao không đối với diệp chi thu mặt không đổi sắc t h ẳ n g n h ư n ó i đây gọi võ đang thê vật tùng có từng nghe chưa thế nhưng là diệp tử đồng còn muốn phản b á t nữa diệp chi thu sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn dùng không thể nghĩ ngờ giọng nói ta nói được thì được ngươi cao khảo vật lý bao nhiêu phân ngươi ca ta bao nhiêu phân diệp tử đồng nếp miệng chuyển hướng một bên ngu thải vi ôm lấy nàng tay không ngừng lay động nói vi vi tỉ ngươi nhìn ca ta khi dễ ta bất quá diệp tử đồng nói còn chưa dứt lời diệp chi thu sắc mặt vừa chuyển cười hát hát nói đây không phải vì kịch bản phục vụ nhà không tính không hợp thói thường không tính không hợp thói thường a lao ca ngươi bất công một bên diệp tử đồng e sợ cho thiên hạ không loạn hét lớn ngươi làm sao không hỏi vi vi tỷ vật lý thi bao nhiêu p h ầ n diệp chi thu trứng mắt dùng tay làm cái tiền tiêu vặt thủ thế diệp tử đồng âm thanh lập tức yếu đi xuống tới che miệng lại không dám nói tiếp nữa ngu t h ả i vi hờn dỗi liếc diệp chi thu một chút trong mắt lóe lên một vệ k h cười mà lúc này có dân mạng thông qua b ẹ chỉnh video nhìn xạ điêu đại kết cục nói sẽ phát hiện mưa đạn đã nổ chân phải đạp chân trái Đây k h ô người về liệu tần còn c nha. khóc. G và G. Ha ha ha Gì vợ thành a trực tiếp c o cho nhìn ngây người, cho tác giả không có học giả tác có trung vật qua sơ vật lý a. Người thành thật đến nói một câu dạng này thao tác căn cứ lực vạn vật hấp dẫn định luật căn bản không giải thích được Không không không, các người đều không có cảm nhận được c h o tác giả dụng tâm lương khổ Thì trong tính tại tần tại trước vật thẳng tần xuất vật quách sinh nhiều sinh hơn không hấp hiện nghiên hấp bên năm, năm vạn dẫn, đến vạn dẫn ra liệu liệu cứu có lực được, có lực mới là, là đó đị c h ắ c không được ta luyện không thành khinh công đều hỏng nịu tần phát minh cái gì lực vạn vật hấp dẫn định luật tại không ít người xem hoạn lạc nổ nước b ọ t bên trong kịch bản tiếp tục hoa sơn luận kiếm sau khi kết thúc quách t ĩ n h cùng hoàng dung thu được hoa tranh ngàn dặm đưa tin mông cổ đại quân lập tức tiếp cận hai người lao tới tương dương cảnh báo ở trên đường xảo nộ cũng giải cứu mục n i ệ m t ử biết được làm dương khang sinh ra một tên hải tử nhớ tới quách t ĩ n h cùng dương khang quan hệ mục n i ệ m t ử để hắn cho hải tử lấy tên quách tính suy nghĩ một hồi nói ra cha ngươi khi còn sống không thể tới giờ thống cải tiến p i ta hiện tại cho ngươi lấy cái danh tự gọi d ư n g quá hy v ọ n ngươi sau khi lớ có thể là một cái chân chân chính chính nam tử hán đại trợ phu mục nghiệm từ dưng ơ dưng ơ tiếp nhận hải tử trong miệng không ngừng tái diễn dương quá hai chữ nhìn đến đây không ít người xem đều là cảm giác thổn thức không thôi dương khang làm người mặc dù không được nhưng tử kịch bên trong đủ loại chỉ tiết đó có thể thấy được hắn nhưng thật ra là thật tâm yêu mục nghiệm tử nhưng hai người lớn nhất khác nhau ở chỗ mục nghiệm tử chỉ muốn muốn một cái phổ thông trợ phu qua nam c à y nữ dạy sinh hoạt có thể qua tiểu vương g i a dương khang đối nhân sinh cùng quyền thế có càng lớn truy cầu vừa thấy đ ạ i yêu cuối cùng đánh không lại trở nên nổi bật cuối cùng cũng chính là dương khang truy cầu sáng tạo ra hắn cùng liêu niệm từ bi tình nhân sinh trong nhà n g u t h ả i vi nhìn về phía diệp chi thu hỏi cái này dương quá đó là xạ điêu tiếp theo bộ p h ầ n tiếp theo nhân vật chính a đúng diệp chi thu nói ra xạ điêu bộ ba khúc bên trong bộ hai thần điêu n h ậ p lữ l à sớm đã tại hoa hải giải trí nội bộ dựng lên i hạng n g u t h ả i vi tự nhiên biết n g u t h ả i vi hiếu kỳ hỏi nghe nói bộ này kịch cái k h á c diễn viên đại bộ phận đều tìm tốt đó là nam chính chậm chạp không có xác định được diệp chi thu gật gật đầu bất đắc dĩ nói nhân vật này thực sự quá trọng yếu đoàn làm phim đang chọn chọn giờ là cực kỳ thận trọng chọn lấy rất lâu đều không có hài lòng lộ tổng cùng trương đạo ngược lại là nói nhiều lần mãnh liệt đề nghị từ ta đi diễn bất quá ta đã quyết định diễn nhân dân danh nghĩa nếu như lại diễn bộ này liền có chút tiết hí ngũ t h ả i vi hiếu kỳ nói nhưng là thần điêu hiệp lữ có xạ điêu người xem cơ sở tại thu xem thành tích sát xuất lớn lại so với nhân dân danh nghĩa tốt ta nếu như nhất định phải hai chọn một nói vì cái gì không chọn đây bộ một vậy nhưng chưa hẳn diệp chi thu cười thần bí tiếp lấy giải thích nói c ũ ngu có hải vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu lúc này diệp chi thu cười nói nếu không vi vi ngươi cũng tới thần điêu hiệp lữ diễn một vai có n g ư ờ i bồi nói hết hy vất vả chút ta cũng nhận không được ngu t hải vi mỉm cười lắc đầu cự tuyển nói ta biết mình trước mắt diễn kỹ trình độ nghiêm túc nghiên cứu một vai liền tốt phân tâm cũng không đối phó nổi lúc đầu cũng chính là thuận miệng nói diệp chi thu cũng không thèm để ý ánh mắt lần nữa ném đến trên màn hình tv chương chín trăm sáu mươi tám xa điêu đại kết cục hạ kịch bên trong quách t ĩ n h cùng hoàng dung hai người trở lại tương dương trợ tống quân thắng địch bởi vì hai quân thực lực cách xa quách t ĩ n h muốn đột kích ban đêm mông cổ đại quân chủ soái nhưng mà lại phát hiện là tổ d i quách t ĩ n h không đành lòng đ ộ u thủ hai người uống xong tuyệt giao r ư ợ u thể ước chiến trường lại gặp nhau ai ngờ ngày thứ hai tổ dở mang đến tin tức thành cát tư hãn bệnh nặng toàn quân rút về mông cổ lúc này tương dương nguy cơ lập giải quách tính nhớ tới nhiều năm nhận thành cát tư hãn ân huệ cũng tiến đến cùng gặp nhau nhìn thấy quách tính đến n à m bệnh ở giường thành cát tư hãn đột nhiên ngồi dậy sắc mặt vừa mừng vừa sợ kim trướng bên ngoài quách tính v i ệ n thành cát tư hãn đi ra nhìn thấy trên trời bay qua đại điêu cao tuổi bệnh nặng thành cát tư hãn dương cung cái tên nhưng mà ra sức bắn ra tiên cuối cùng t r ê n l ệ n h vài tốc rơi vào khoảng không thành cát tư hãn thần sắc cảm đạm trong lòng biết mình đã ngày giờ không nhiều mấy chục năm qua ta thiết mộc chân tung hoành đại mạc dương cung xạ điêu chưa bao giờ thất thủ nói đến hắn lại phóng tầm mắt tứ cố nhìn mình đánh xuống tứ phương thổ địa sinh hỏi thử từ xưa đến nay có cái nào so ra mà vượt ta huy phong nhưng mà quách tính lại nói người sau khi chết bất quá chiếm mấy trượng tri địa đại hãn ngươi giết nhiều người như vậy khổ nhiều như vậy b á c h tính chiếm nhiều như vậy thì có ích lợi gì có thể nhận hậu nhân kính ngưỡng tôn sùng anh hùng hào kiệt nhất định là bảo vệ b á c h tính tạ phúc thương sinh thành cát tư hãn nhất thời mặc nhiên không nói tối cùng ngày băng hà tại kim trướng bên trong thì trong miệng thì thảo đọc lấy anh hùng hai chữ tráng sĩ tuổi già liệt tâm không tôi nhưng đằng xà thừa s ơ n g m trùng vi bụi đất Kịch đến t lúc này, này xạ điêu chính thức đại kết cục tại bao la thế lương thiết huyết đan tâm trong tiếng ca không ít người xem trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn vô cùng cảm giác tại xạ điêu kết cục về sau diệp chi thu người đẩy bộ đổi mới một đầu động thái tối cùng ngày xa điêu anh hùng chuyện kết cục liền lấy hỏa tốc trạng thái sông lên h ó t sệ ở bảng đệ nhất đến không hết dân mạng tại l ấy bộ bên trên phát biểu đủ loại hoàn tất cả m nghĩ biểu đạt đối với bộ này kịch không bỏ cuối cùng truy xong có loại thất vọng mất mát cảm giác chỉ có một cái đánh giá đây là tuyệt đối kinh điển đồng cảm vô luận là nhân vật diễn kỹ vẫn là trang phục v õ thuật động tác thiết kế lại thêm một bài đầu rung động đến tâm can khúc chủ đề phối nhạc đây không thật là võ hiệp kịch làm kinh điển cảm t ạ bộ này kịch cảm t ạ biên kịch diệp chi thu để một tên tam ít đại thúc lại một lần nữa thỏa mãn lúc tuổi còn trẻ trong lòng cái kia giấc m ộ n võ hiệp c nhớ n k ỹ bộ này kịch vừa phát s ó n g thì rất nhiều người đều chất vấn bây giờ võ hiệp kịch còn sẽ có thị trường sao ta muốn hiện tại đáp án đã lại rõ ràng bất quá chỉ có thể nói không có thị trường không phải võ hiệp kịch mà là những cái kia chỉ muốn dựa vào lưu lượng minh tinh kiếm tiền làm cầu thả tác phẩm nếu như những cái được gọi là võ hiệp kịch đều có xạ điêu anh hùng chuyện khối lượng như thế nào lại xuống dốc với tư cách một tên đã nhiều năm không nhìn phim truyền hình người bộ này kịch một tập không rơi nhìn xong thật mười phần cảm khái bộ này kịch động người địa phương có rất nhiều nhưng nhất làm cho người khâm phục là trong đó đối với võ hiệp hai chữ thuyết minh người không mộ danh lợi ẩn vào thế ngoại cố nhiên khả kính có thể thân mạo hiểm là vạn dân lập thế tín nhiệm mà lưu càng thêm tâm ý hiệp chi đại giả vì nước vì dân không ngoài như vậy trên mạng còn có người phát khởi một cái tên là xạ đ i ê u bên trong ngươi ấn tượng khắc sâu nhất một câu hoạt động càng là có đến không hết dân mạng tham gia mỗi đầu cao sáng bình luận cũng đã có vạn người lai、like. loạn thế thời khắc người không bằng chó ta chính là người xưng phi thiên con rơi kha trấn ác h o à n g dung tính ca ca ta muốn chết rồi ta hy vọng ngươi đáp ứng ta ba chuyện thứ nhất ta hy vọng ta chết về sau ngươi cưới hoa tranh bởi vì nàng là thật tâm thích ngươi thứ hai, n g ư ơ i muốn hàng năm đều đến xem ta một lần thứ ba không cho phép mang hoa t r á n h đến bởi vì ta dù sao vẫn là rất keo k i ệ t mục n h ệ m từ hắn là vương gia cũng tốt là ăn mày cũng tốt ta trong lòng luôn là có hắn hắn là người tốt cũng được người xấu cũng được ta luôn là hắn người cùng lúc đó xã i ê u đoàn làm phim không thiếu chủ diễn nhau nhau tuyên bố hủy bù cùng bộ này kịch cáo biệt diệp t ê e giờ thu người hủy bù cũng càng mới một đầu động thái thiên trường địa cựu nhân sinh bao lâu tuần tự không phát hiện từ đó có kỳ cảm tạ tất cả người xem làm bạn xã yêu đại kết cục chúng ta kế tiếp giang hồ tạm biệt diệp trí thu đầu này đầy bổ vừa ra tự nhiên là lại đã dẫn phát đại lượng f a n vây xem ngay kế tiếp bàn thành bẹn chỉnh cao úc tại một đường tôn kính trình tổng buổi sáng tốt lành âm thanh bên trong bẹn chỉnh video người phụ trách trình đọt bước đến nhẹ nhàng bước chân đi vào văn phòng xa điêu hoàn t ậ t cuối cùng nửa tháng với tư cách internet con đường độc truyền bá bẹn chỉnh video trong khoảng thời gian này số liệu cũng đi ra có thể nói trói sáng vô cùng tổng cộng lượt xem đột phá 150 t r ă ư ơ lượt người quan trọng hơn là, là bẹn chỉnh video mang đến vượt qua một vạn hội viên nhân số tăng trưởng mỗi lần nhìn thấy cái cuối cùng con số t r i n h đợt cũng n h ị n không được muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng một nghìn vạn mới tăng hội viên a bây giờ bẹn t r ì n h video tổng hội viên nhân số đã đạt đến bảy nghìn một trăm vạn tổn thỏa nghiệp nội thứ hai ghế xếp cùng xếp tại đệ nhất một lễ tv trên lệnh kịch liệt thu nhỏ đến hai trăm vạn nghĩ tới đây t r i n h đợt lại có loại bóp cổ tay thở dài cảm giác trọng yếu như vậy thời điểm xa điêu anh hùng chuyện làm sao lại đại kết cục nữa nha nếu như lại kiên trì nửa tháng không đúng một tuần lễ đều tốt không chừng là hắn có thể vượt qua một lễ tv a lúc này chinh đợt hắn không thể đem diệp chi thu kéo qua đối với hắn l ỗ thai giống to vài tiếng nhìn xem cùng thời kỳ muốn phong muốn mưa cũng nhớ ngươi họ tiên quyết những cái tiêu kịch một bộ nào không phải năm mươi tập đánh lên nhìn lại một chút chín h n g ư ơ i ngươi làm sao lại ngắn như vậy đâu tốt như vậy số liệu ngươi kịch bản tốt xấu thoáng kéo dài một cái không cần chặt như vậy c ó a t người xem thích xem tuyệt đối sẽ không có người trách người ta ố bất quá đây đều là trình đợt mình nội tâm hy mặt thôi nếu là diệp chi thu thật đến trước mặt hắn khuôn mặt khẳng định sẽ cười đến so nợ rộ q u c hoa còn xán lạn hảo hảo thưởng thức một hồi huy hoàng số liệu về sau trình đợt lại có chút ngồi không yên video q u hội viên đếm sẽ không đã hình thành thì không thay đổi cũng không đủ cường lực tác phẩm hấp dẫn là sẽ xói mòn cho nên s ạ điêu sau khi kết thúc phim truyền hình cái này bản khối nhất định phải nhanh có mới vương bài kịch bổ sung đến mới được trên thực tế tại s ạ điêu sau đó công ty lại đưa tới mấy bộ đại chế tác mới kịch gần đây cũng muốn truyền điện ra nhưng trình đoạn thủy t r u n g ẩn ẩn có loại cảm giác chỉ dựa vào đây mấy bộ tác phẩm không có cách nào cùng đồng hành kéo ra t r ê n l ệ n h cuối cùng còn phải dựa vào diệp chi thu mới được cái kê hai bộ mới kịch thần điêu hiệp lữ cùng nhân dân danh nghĩa tuyệt đối là công ty sáu tháng cuối năm hạng mục trọng yếu nhất nghĩ tới đây t r ì n h đoạt lại lòng nóng như lửa đốt đi lên hắn trước mấy ngày có liên lạc qua hoa hải giải trí biết được diệp chi thu vậy mà còn tại lao ra nghỉ ngơi đại ca đây đều năm một ba nên làm việc a t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín hai bộ kịch nhân vật chính trên thực tế lúc này diệp chi thu cũng không thể không khởi công đối với bây giờ hắn đến nói an tiết có thể nghỉ ngơi cái bốn năm ngày đã coi như là mượn phần c ó được tết mười ba diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi từ trong nhà đi ra dọc đường tô tỉnh ngu ra nhà cũ b á i phòng một cái ngu lao gia t ử chờ đợi hơn nửa ngày tối cùng ngày liền trực tiếp trở lại hoa hải trở lại hoa hải thành phố ngày thứ hai diệp chi thu liền đầu nhập vào trong công việc đầu tiên làm ấ y cái đang tại khởi động điện ảnh hạng mục kỳ thực tại diệp chi thu nghỉ ngơi trong lúc đó đoàn làm phim công tác một mực tại khu ơi chiên gõ chống tiến hành lấy nhưng với tư cách nhân vật trọng yếu có chút tình huống vẫn là cần diệp chi thu tự mình tham dự điện ảnh phương diện đại thánh trở về đã chính thức tiến nhập chế tác giai đoạn có đã từng tây hành ký đoàn làm phim bên trong dương nhanh lý hải thành hai vị nghiệp giới thâm niên tiền bối phụ tá tăng thêm tài chính đúng chỗ chỉnh thể tiến độ phi thường khả quan đầu năm bảy thời điểm hoàng thế quảng còn phát một cái bán thành phẩm đoạn ngắn tới mặc dù miệng bên trong nói là để diệp chi thu để điểm ý kiến nhưng diệp chi thu làm sao nghe đều cảm giác cái này ba mươi mấy trung niên nam nhân là đang khoe khoang nhưng nói thật chính hắn đích xác là có bị cái kia một đoạn đánh nhau hình ảnh đốt đến thậm chí cảm giác chỉnh thể chế tác tiêu chuẩn so kiếp t r ư ớ c còn tốt hơn mấy phần kỳ thực cái này cũng bình thường từ cái kia thọ bắt đầu thật quang chi thu phòng làm việc đi qua mấy bộ đại n h i ệ t tác phẩm tích lũy lại trải qua mấy lần khuất trường thu nạp nghiệp nội nhân tại ưu tú bây giờ là trong nước hoạt hình phòng làm việc thỏa đáng lao đại chỉnh thể trình độ đặt ở thế giới bên trên đều là xếp tại hàng đầu nhất là tại tham gia qua tổng hoạt hình t ư ờ n g sau đó phong làm việc tầm mắt đã mở ra đã đem cạnh tranh ánh mắt từ trong nước bỏ vào toàn bộ thế giới đối tượng thân tác phẩm khối lượng tự nhiên là đã tốt muốn tốt hơn phim truyền hình phương diện nhưng là nhân dân danh nghĩa cùng thần điêu hiệp lữ hai cái hạng mục nhân dân danh nghĩa bộ này kịch tiên độ cũng có chút thuận lợi t i ê n lặng mấy năm lần nữa được mời rời núi đạo diễn khuôn bình châu bạo phát ra to lớn công tác nhiệt tình nghe nói ăn tết trong lúc đó rồi nghỉ ngơi ba ngày liền đầu nhập vào đoàn làm phim trong công việc mà bộ này kịch diễn viên chọn lựa cũng không có gì khó khăn chắc trở chủ yếu là lao hi cốt yêu cầu còn tại đó liền si rơi một nhóm lớn có thể lựa chọn cũng không nhiều về phần thu được nhân vật mời diễn viên đang nhìn qua kịch bản sau đó không có một cái tự tuyện t ố i tương phản thần đ i ê u hiệp lỡ diễn viên chọn lựa liền không có thuận lợi như vậy hoặc là nói c ắ m ở trọng yếu nhất dương quá đây một góc sắc bên trên hoa hải giải trí ca úc phòng hợp diệp chi thu trở lại ngày thứ hai công ty lần nữa tổ chức liên quan tới thần đ i ê u hiệp lữ đoàn làm phim chuẩn bị hội nghị trong phòng hợp hoa hải giải trí tổng giám đốc lý văn thụy điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình xã yêu hiệp lữ đạo diễn trương khai thành còn có đoàn làm phim mấy tên trọng yếu vai chính toàn bộ trình diện trên thực tế hoa hải giải trí nội bộ đối với thần yêu hiệp lữ bộ này kịch coi trọng là s o nhân dân danh nghĩa còn cao hơn dù sao xạ điêu anh hùng chuyện vừa đại kết cục bình quân ba năm kinh người tỷ lệ người xem còn tại đó mọi người đều nhìn qua thần điêu hiệp lữ kịch bản tự nhiên rõ ràng có khổng lồ người xem cơ số tại chỉ cần có thể bảo trì chế tác tiêu chuẩn bộ này kịch nào tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ đại khái tình huống chính là như vậy đạo diễn trương khai thành b u n g tay nói ra dương quá nhân vật này đối với diễn viên đệ nhất yêu cầu đó là x o á i nhưng là soái cũng phân thật nhiều loại dương quá soái trong sách miêu tả là gầy gò tuân tú mày kiếm nhập tấn mắt vượng sinh uy đơn giản đến nói đó là xoáy đến có khí khái hào hùng cho nên vẹn vẹn dáng r ấ p đẹp mắt là không được c chúng ta cũng đi tìm mấy luân hiện tại trong vòng xếp hàng đầu nam diễn viên kỳ thực phù hợp tiêu chuẩn này thật không nhiều hoặc là đó là phong cách lệch mềm hoặc là đó là diễn kỹ không qua quan hoặc là không làm được đánh võ động tác dù sao cũng kém hơn điểm lúc này lộ bình c h ấ m n g â m một phen hỏi lý tiêu đâu hắn diễn qua tiên kiếm hệ liệt lý tiêu giao diễn kỹ vẫn là có thể đánh võ hí cũng không có trở ngại một bên đoàn làm phim phó đạo diễn nói ra lý tiêu chúng ta để hắn thử qua hí chính hắn biểu diễn ý nguyện cũng rất cao các hạng điều kiện cũng vẫn được đó là xoáy đến không có rõ ràng như vậy đám người cho mặc đều là cảm giác có chút đau đầu nếu không lại đem phạm vi mở rộng tìm một chút có người đề nghị muốn ta nói a cũng đừng phiền phức như vậy trương khai thành nói ra chính chúng ta công ty chẳng phải có một cái thích hợp nhất nhân tuyển sao tiếng nói vừa ra đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía diệp chi thu chi thu lộ bình thương lượng nói chi thu nếu không ngươi liền vất vả chút ngươi nhìn thật sự là tìm không thấy người a diệp chi thu cười khổ nói lộ tổng trưng đạo không phải ta không m u ố n diễn đều là chính ta tác phẩm Ta với lại bên trong hầu lượng bình nhân vật này mặc dù là nam chính nhưng nghiêm chỉnh mà nói phần diễn không coi là nhiều an bài thật tốt tập trung đọc nói một tháng kế tiếp liền đọc xong vừa vặn phía trước chúng ta thần điêu đập dương quá thời kỳ thiếu niên hí cũng không cần ngươi ở đây trương khai thành cười hh á nói ta cùng không đạo thương lượt qua hắn không có ý kiến hoàn toàn không có vấn đề trên thực tế nếu là tại dưới tình huống bình thường khung bình châu hoàn toàn không có ý kiến đó là giả không có một cái nào đạo diễn sẽ thích kịch bên trong vai chính quay phim thời gian như thế chặt chẽ cái này tương đương với đoàn làm phim muốn từ một loại nào đó trình độ bên trên triệu theo một người có thể sẽ xáo trộn đạo diễn quay trụ tiết ấu đối với diễn viên bản thân trạng thái cũng biết còn nghị vấn nhưng diệp chi thu khác biệt với tư cách toàn bộ kịch biên kịch cố sự đều là hắn viết đối với kịch bản nhân vật lý giải phương diện không ai so với hắn quen thuộc hơn vấn đề này liền không tồn tại quan trọng hơn là diệp chi thu là người đầu tư một trong nói câu không dễ nghe nếu không phải diệp chi thu chủ động thì mời khuôn bình châu còn không có chỉ đạo bộ này kịch cơ hội cái k i a c ò n có thể có ý kiến đến gì kỳ thực tại rất nhiều đoàn làm phim đại bài diễn viên nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút đặc quyền đây cũng là nghiệp nội ước định mà thành quy củ một ít bối cảnh thâm hậu lưu lượng diễn viên chẳng những n t ý thậm chí đồng thời ít mấy bộ đều không phải là chuyện mới mẻ gì chương chín ả i trăm bảy mươi thân yêu hiệp lữ tuyên bố chính thức trong phòng hợp chương khai thành một trận phân tích để đám người liên tục gật đầu kỳ thực đứng đầu hấp di kịch diễn viên tuyển diễn viên vẫn luôn là cái vấn đề khó khăn không nhỏ dù sao người xem nhiều khó tránh khỏi hội chúng miệng khó đ i ề u ngươi tuyển cái này tất nhiên sẽ có một cái khác đám người n h ả y ra nói là cái gì không chọn nào đó nào đó nào đó cuối cùng luôn là vô pháp làm đến làm cho tất cả mọi người hài lòng với lại tại không có tuyển chọn luôn là tốt nhất tâm lý tác dụng dưới cái đề tài này có lẽ sẽ tiếp tục thật lâu nhưng thần điêu hiệp lữ bộ này kịch nếu như là từ diệp chi thu biểu diễn nam chính nói tất cả vấn đề cũng không còn tồn tại vô luận từ hình tượng bên ngoài gia vị vẫn là lý lịch bên trên hắn đích xác đều là thích hợp nhất tối thiểu nhất không ai dám hỏi ngươi hiểu nhân vật này sao loại vấn đề này tất cả giải thích quyền về diệp chi thu tất cả bên này diệp chi thu còn tại trầm tư ngồi tại bên cạnh nghe nguyên một trận lòng ngữ tình nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí giơ lên tay nói ra diệp ca ta cũng cảm thấy ngươi thích hợp nhất ngươi cũng không biết trên mạng có thật nhiều ngươi cổ trang fan cũng đang thảo luận ngươi chừng nào thì ra lại diễn bộ một cổ trang cực đâu ngươi nếu là biểu diễn dương quá nói nhất định có thể hấp dẫn một nhóm lớn người xem nói không chừng lại có thể phá cái thu xem ghi chép lúc này phó đạo diễn t r e o chọc nói ngữ tình ngươi tích cực như vậy cứ như vậy muốn cùng chi thu đối với hi a quyên tại tiên kiếm tiền truyện giờ khóc n h ẹ chuyện tiếng nói vừa ra đám người phát ra một trận cười vang Tại tiên i k ế một bên lộ bình cũng nói đùa gần đây đang cùng hoa hải truyền hình nói bọn hắn còn muốn dùng cùng xạ điêu tương đồng giá cả mua sắm thần điêu hiệp lữ phát ra quyền trước khi nói ra giá đã rất cao nếu là chị thu biểu diễn ta làm sao cũng phải lại tăng giá hai mươi phần trăm hắn lại khóc nghèo ta liền nói có thích mua hay không nói đều nói đến cái mức này diệp chi thu cũng không có lý do cự tuyệt lúc trước hắn không có ý định biểu diễn chủ yếu vẫn là từ đối với mình tác phẩm khối lượng yêu cầu hoặc là liền không diễn diễn nói nhất định phải toàn lực đầu nhập diễn viên tiến vào nhân vật trạng thái là cần thời gian nếu quả thật tiết lý mình không thể cùng giờ tại cổ trang đại hiệp hiện đại kiểm sát trưởng hai cái thân phận giữa tự nhiên h o á đổi biểu diễn hiệu quả cũng tất nhiên sẽ thu được ảnh hưởng nhưng nếu như hai bộ hí quay chụp kế hoạch dịch ra nói mặc dù thời gian ít ỏi một chút cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết cuối cùng diệp chi thu vẫn là gật đầu đáp ứng trong phòng hợp giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ mọi người đều là thở dài một hơi tiếp lấy đều hưng phấn lên lộ bình lúc này đánh nhịp nói thừa dịp xạ điêu đại kết cục nhiệt độ hôm nay liền tuyên bố chính thức khởi động tin tức cùng ngày ban đêm hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc quan hơi tài khoản đồng thời ban bố một đầu động thái xạ điêu bộ ba khúc chi thần điêu hiệp lữ chính thức khởi động tại đoạn chữ viết này phía dưới, còn phụ một bài thi tử phong lăng bến đỏ lần đầu gặp nhau thấy một lần dương quá lầm cả đời chỉ hận ta sinh quân đã giả đoạn trường n g a i trước ước cố nhân xứng văn là một tấm t ả thực phong hắc bạch thủy m ặ c mạn ga áp phích tại một đầu dương cánh bay cao thần tuấn kim điêu phía trên một nam một nữ đứng s ó n g b a y nhìn về phía phương xa nam tử người mặc trường bào màu đen may kiếm mắt sáng anh tuấn vô cùng nữ tử nhưng là một bộ trắng như tuyết váy dài khuôn mặt như vẽ khí chất xuất trần tại áp phích góc trên bên phải là dòng bay p ư ợ n múa vài cái chữ to thần điêu hiệp lữ thần điêu hiệp lữ mấy chữ bên cạnh nhưng là dùng chữ nhỏ liệt đi ra vai chính tin tức. diệp chi thu sức dương quá long nữ t ỉ n h sức tiểu long nữ nghiêm tuệ sức quách tương rất nhanh diệp chi thu long nữ t ỉ n h cùng đông đảo vai chính người bể bồ cũng đều phát đầu này động thái xạ điêu đại kết cục mới đi qua hai ngày không đến liên quan hot sệ h p chủ đề còn tại bảng danh sách thứ chín vị trí dự tính theo thời gian chuyển rời không lâu liền sẽ rời khỏi mười vị trí đầu kết quả đầu này thần điêu hiệp lữ tuyên bố chính thức bể bồ giống như đất bằng nổ vang một tiếng sét đem toàn bộ internet người xem cho nổ bồi dối ngay sau đó còn không có từ xạ điêu hoàn tất phiền mụn cảm xúc bên trong khôi phục lại dân mạng lâm vào điên cổng sa điêu phần tiếp theo ta mẹ nó không nhìn lập a chó tác giả hôm trước còn nói cái gì kế tiếp giang hồ tạm biệt nhanh như vậy liền đến, đến còn chưa tới hiện tại mới quay phim đâu ít nhất phải đợi thật lâu mấy tháng ngoa tạo vậy ngươi nhanh mẹ nó đập a cho ngươi một tháng thời gian đủ chứ ta đi tại sao phải để ta biết tin tức này trong khoảng thời gian này ta làm sao chịu được a bình luận cụ dưới ngoại trừ rộng rãi dân mạng soát màn hình thức biểu đạt khiếp sợ n h ắ n lại cũng có không ít thâm niên f a n tiến hành thảo luận phân tích sa điêu hệ liệt có bộ ba khúc là diệp chi thu trước đó phỏng vấn bên trong cũng đã nói đây cũng là bộ hai nhưng cùng xạ điêu anh hùng chuyện không giống nhau đây bộ một còn không có phát hành thực thể sách mà là trực tiếp trước đập thành phim truyền hình cho nên cái gì kịch bản cũng không biết ta tâm tính thiện lương nữa a diệp chi thu lần nữa đập cổ trang kịch còn có nữ chính là long nữ tình thật không nghĩ tới còn tưởng rằng sẽ là ngu thải vi đâu không có gì lạ nhìn nữ số một danh tự gọi tiểu long nữ a còn nhớ rõ diệp chi thu phòng làm việc vừa ký tiểu long nữ giờ tuyên bố chính thức ấy bộ sao bên trong viết đó là hoan g h ê n h tiểu long nữ cho nên ta cảm thấy nhân vật này có thể là chuyên môn là lòng n ữ tình định chế hoặc là nói bởi vì cái này nhân vật ban đầu diệp chi thu mới có thể ký lòng ngữ t ì n h ngoa tạo diệp chi thu hiện tại thế nhưng là sắp phá ba mươi ư ớ c phòng bán vé điện ảnh biên kịch ta có thể làm cho hắn chuyên môn thiết kế một vai quay phim đây lòng ngữ t ì n h đãi ngộ đ o á n chừng là cái nữ diễn viên nhìn đều đỏ mắt suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng nói cách khác đây bộ hai cố sự cho tác giả đã sớm nghĩ kỹ người mẹ nó ngược lại là viết ra a ta là thiếu mua một quyển sách tiền người sao hiện tại thần điêu hiệp lữ cố sự không có ra nhưng từ áp phích có thể suy đoán ra rất nhiều chi tiết dương quá tự nhiên chính là dương khang nhị tử diễn viên trong ngoài còn có quách tính hoàng dung hai nhân vật nói do cố sự hẳn là phát sinh ở cách xạ điêu không xa nhiều lắm là liền mười mấy hai mươi năm sau còn có cái này quách tương đồng dạng họ quách đoán được nói không sai hắn là quách tính cùng hoàng dung nữ nhi còn có thấy một lần dương quá lầm cả đ ờ i cùng chỉ hận ta sinh quân đã g i ả hai câu thơ hẳn là cùng kịch bản có quan hệ cũng không biết nữ chính nói là tiểu lòng nữ vẫn là ai thảo càng nghĩ tâm càng n g ứ cho tác giả người đi ra cho ta chương chín trăm bảy mươi mốt nguyên tiêu dạ hội thân yêu hiệp lữ tuyên bố chính thức chẳng những để p a n quần thể vỡ tổ đồng thời cũng hấp dẫn toàn bộ giới điện ảnh chú ý tại xạ điêu anh hùng chuyện trước đó không có bao nhiêu người tin tưởng diệp chi thu có thể đem võ hiệp kịch chuẩn bị cho tốt dù sao một cái đề tài đập nhiều năm như vậy cũng đích sắc đến phê duyệt mệnh nhọc thời điểm kỳ thực ban đầu áp đảo võ hiệp kịch cuối cùng một cây dâm dạng đó là xuất từ diệp chi thu chi thủ chu tiên cùng tiên kiếm hệ liệt nhất là tiên kiếm hai bộ kịch đại hỏa về sau đồng loại hình kịch như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện còn đều lấy được không tệ thành tích bởi vậy có người phát ra võ hiệp kịch đã chết thiên hiệp thời đại tiến đến khẳng định ai có thể nghĩ đến giữa lúc toàn bộ ngành nghề một mảnh kh người đặt đây tú cái gì hồi xuống kỵ binh đâu thật đúng là cho là mình đập cái gì hòa gì nhưng mà xạ điêu anh hùng chuyện thanh tích triệt để đánh nhóm người này mặt không ít người lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong đây võ hiệp kịch đến cùng được hay không a nhất là nhìn thấy hoa hải giải trí cùng diệp chi thu động tác nhanh chóng như vậy lập tức liền khởi động xạ điêu phần tiếp theo về sau một đám nghiệp nội nhân sĩ càng thêm xoắn suýt cùng lúc đó thượng kinh thành phố nào đó cấp cao trong căn hộ vẫn là bộ kia italia nhập khẩu trên ghế salon cao thon d à i cẩn thận hướng mình mạnh thẳng cân xứng chân trắng bên trên lau thân thể sữa nay đôi chân là nàng đối với mình dáng người đáng tự hào nhất bộ vị tại năm nay ga lan năm mới về sau nàng người mặc sửa xám lộ ra một nửa cặp đùi đẹp tạo hình là lên hot x ệ hợp bảng người thứ mười lăm nếu không phải diệp chi thu cái k i a đầu thiên địa long l ầ n nhiệt độ quá mức không hợp t h o i t h ư ờ n g nói không chừng mình còn có thể vào hot sệ h mười vị trí đầu đâu cao thon g i i nghĩ thầm thủy trung vẫn là có một tia tiết mới lập tức lại nghĩ tới tuổi ba mươi cùng đầu năm mùng một hai ngày diệp chi thu cơ hồ bá bảng hot x ệ ập tình huống cao thon d ả i trong mắt lóe lên một tia sợ hai thán phục cùng vẻ hâm mộ nếu là đợt này nhiệt độ rơi vào trên người mình n à y sẽ là như thế nào c h à n g diện a nói không chừng ngày thứ hai liền có điện ảnh đoàn làm phim cầm lấy nữ số một kịch bản tới cửa cho mình chọn lại hoặc là đủ loại quốc tế đại bài cầm lấy đại nôn trên hợp đồng cửa đây cũng không phải là khoa trương tại bây giờ cái này lưu lượng là v u a thời đại loại tình huống này là hoàn toàn có khả năng phát sinh giữa lúc cao thon dài suy nghĩ lung tung thời điểm một bên một mực soát lấy máy tính bảng người đại diện trần phương đột nhiên nói chuyện diệp chi thu tuyên bố chính thức xạ điêu phần tiếp、theo. đó là cái kia bộ thần i ê u hiệp lữ bây giờ tại hot sệ ở bảng thứ ba không đúng trần phương ngữ khí một trận nói ra hot sệ ở bảng thứ nhất là diệp chi thu cổ trang thần i ê u hiệp lữ bộ phim này hắn diễn nam chính cao thon dài động tác một trận giả bộ như thờ ơ nói diệp chi thu diễn nam chính an tết trước hắn cùng ta nói bộ này kịch thời điểm không có đề cập qua mình xảy ra diễn a trần phương sắc mặt nghiêm túc nói ra hẳn là gần đây mới quyết định nghe tin tức ngẩm trong khoảng thời gian này hoa hải giải trí một mực tại tìm kiếm nào đó bộ cổ trang mới kịch nam chính nhưng thủy trung tìm không thấy phù hợp nhất tuyển hẳn là bộ này kịch không biết vì cái gì ngay từ đầu không có định cuối cùng vẫn tuyển diệp chi thu biểu diễn c à o thon giải khẽ gật đầu hỏi lý mạc sầu đâu có ghi nhân vật này diễn viên sao thân yêu hiệp lữ cái tên này nàng là biết năm trước nàng hẹn qua diệp chi thu ăn cơm ý đồ đánh tốt đi một chút quan hệ nhìn xem có thể hay không cầu cái nữ số một ban đầu đối phương đưa ra mình có thể nếm thử bộ này kịch bên trong một cái tên là lý mạc sầu nhân vật chỉ bất quá đó là cái nữ bốn hào ban đầu mình cùng người đại diện đều cảm thấy đây là diệp chi thu một loại nào đó vũ nhục không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nhưng hơn mười ngày qua này mỗi khi nhìn thấy xạ điêu anh hùng chuyện thành tích trong đầu của nàng thỉnh thoảng sẽ hiện lên cái tên này ta xem một chút trần phương ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh hoạt động nói ra có là phó khinh t r â n đây là ai cao thon dài s ứ n g sở dừng tay lại bên trong động tác cảm giác danh tự có chút q u e n thai nhưng lại cùng ký ức bên trong người không khót một tên hồng c ô n g hàng hai diễn viên vừa tới nội địa phát triển hai năm tham gia diễn qua tác phẩm không nhiều trần phương rất nhanh tại trên internet tìm tới tên này diễn viên tấm ảnh đem máy tính bảng đưa lên cao thon dài tiếp nhận ánh mắt hướng lên trên mặt nhìn qua trong màn hình là một tên mặt chứng n ỗ n g dung mạo có chút xinh đẹp nữ tử tên này nữ diễn viên nhìn lên đến rất trẻ trung lại không phải loại kia thanh xuân đáng yêu phong cách một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có chút đáng yêu tiểu thiếu phụ và b ị nữ diễn viên được bảo dưỡng đều rất tốt thông qua tấm ảnh rất khó coi ra tuổi tác bất quá cao thon dài liếc nhìn liền kết luận đối phương hẳn là vượt qua ba mươi tuổi hừ dáng dấp đồng dạng cao thon dài thả xuống máy tính bảng đánh giá một câu chỉ là giọng điệu này bên trong g a m thong liền chính nàng đều không có phát giác được trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hai người đều ăn ý không đi s á c đã từng cự tuyệt qua nhân vật này sự tỉnh một lát sau người đại diện trần phương nói ra có xạ điêu người xem cơ sở tăng thêm diệp chi thu tự mình biểu diễn bộ này kịch xem giá hoa hải giải trí là bắt buộc phải làm người tiếp theo bộ hí chúng ta vẫn là phải thật tốt chọn một dưới thật lực tránh cho đến lúc đó cùng bọn h ắ n chính diện đụng vào biết rồi cao thon dài trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bực b ộ i cảm giác buồn bực ngắt lời nói nàng bắt lấy một bên thân thể sữa cái bình một tay một chen màu trắng lũ dịch dâng lên mà ra v ậ y vào đồng dạng bạch trên đùi cao thon dài dùng sức tại trên đùi xoàn n n tiếp tục không hoàn thành cặp đùi đẹp bảo dưỡng công tác trong đầu lại luôn không bị khống chế lập lại hiện lên lý mạc sầu cái tên này. thân i ê u hiệp lữ tuyên bố chính thức về sau diệp chi thu không để ý tới đáp lại nhật t n h phan tết mười lăm tết nguyên tiêu cùng ngày sáng sớm hắn an vị lên công ty xe ản phạt tiến về hoa hải truyền hình ca úc năm nay hắn muốn tham gia hoa hải truyền hình nguyên tiêu dạ hội về p h ấ n n g u thải vi đã phía trước một ngày bay hướng thượng kinh nàng muốn tham gia là đài truyền hình quốc gia s ở tổ chức tết nguyên tiêu với tư cách trọng yếu ngày lễ truyền thống đồng dạng quan phương cùng một chút quy mô lớn một chút địa phương truyền hình đều sẽ tổ chức tết nguyên tiêu dạ hội thỉnh mời các lộ mình tinh khách ý tiến hành biểu diễn năm nay cũng không ngoại lệ trên thực tế Tại gala nhưng ă m mới bên trên rực rỡ đang Diệp Chi Thu tự nhìn i qua ca từ sau đó thời gian dần qua vị này đạo diễn không cười được hắn phát hiện diệp chi thu tiểu từ này vậy mà muốn tại nguyên tiêu dạ hội bên trên đánh quảng cáo